Ai ô ô tiểu chú à, lại để cho ngươi tiêu pha, thành, ngươi đã nói như vậy vậy ta cùng mãi mãi của ngươi liền nhận lấy. Cảm tạ ngươi rồi. Liêu ra ra, ngài khách khí với ta cái gì? Ta làm như vậy đều là hẳn làm à. Đúng rồi, những thứ đồ này tuy nói mùi vị cũng không tệ, thế nhưng không thể cường thân kiện thể. Ta người này còn cho các ngươi chuẩn bị một con láo sân tham. Nói xong chú vũ liền từ trên mặt đất cầm lấy một cái hộp nghiêm túc nói rằng, liêu ra ra. Này con lão sơn tham dược hiệu vô cùng bá đạo, ngươi cùng ta bà nội tốt nhất là dùng để pha rượu uống. Này một con ít nhất có thể phao 20 cân rượu đế, nhất định không thể thiếu, bằng không hai người các ngươi giang không được. Hơn nữa rượu thuốc phao tốt sau một ngày chỉ có thể uống một chén nhỏ, đối với thân thể lão được rồi, hai người các ngươi uống qua sau khi liền có thể cảm nhận được. Huynh đệ, ngươi không phải đến thật sao? Này nhân tham thật cho ba bà ta. Liêu Tam Pháo trừng mắt con ngươi hỏi. Đúng rồi, chẳng lẽ không hẳn là sao? Ừ, ta biết rồi, ngươi là sợ ta không có cách nào hướng về thành thành bản giao chứ? Liêu đại ca cái này ngươi yên tâm, ta không phải còn có một con mã. Hôm nay cái trước hết cho thành thành cha mẹ một con, chờ ta trở lại trên núi lại đi chặng chặng, nếu như số may nói không chừng còn có thể tìm tới đây. Nay con liền hiếu kính Liêu gia gia cùng tôn mãi mãi. Chu Vũ nói tới rất tự nhiên, thế nhưng càng như vậy càng là để Liêu lão gia tử một nhà ba người cảm động không thôi. Thật tốt hài tử a. Đây chính là 5 triệu à, nói tặng người sẽ đưa người, không có chút nào dây dưa dài dòng. Không nói ba người này cảm động hoa hoa, lúc này trên lầu còn có ba người đây, Chu Vũ ngôn ngữ nhưng là đều bị bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng. Liêu Thừa Sơn cười ha hả quay về bên cạnh thê tử nhẹ giọng nói rằng, Cẩm Lan, ngươi xem đứa nhỏ này thế nào? Còn thỏa mãn chứ? Từ Cẩm Lan gật gật đầu, ý nhị mười phần kiềm thượng mang đầy đủ cười, từ đáy lòng điệu Táng Dương, hừm, không sai, thật đến không sai. Con trai mà, mặc kệ có tiền hay không, thế nhưng nhất định phải đại khí, không thể khum núm, cái này tiểu chu thực sự là quá to lớn khí, suýt chút nữa không dọa ta. Hơn nữa thanh thanh trời sinh chính là cái hở hứng tính tình, tốt nhất cùng ánh mặt trời rộng rãi chút con trai cùng nhau, như vậy sinh hoạt địa mới có thể vui sướng. Thông qua vừa nay nói chuyện, ta có thể cảm giác được cái này tiểu chu rất dực dỡ rất rộng rãi. Điểm trọng yếu nhất chính là đứa nhỏ này đặc biệt hiếu thuận, phẩm tính đoan chính. Ngươi nói hai ta nếu như lão là không phải còn phải trông cậy vào con gái con rể dưỡng lão, ta cũng không muốn tiến vào viện dưỡng lão. Vì lẽ đó a đứa nhỏ này phẩm tính cũng đánh động ta. Ngươi khoan hãy nói, ta thật liền chưa từng thấy ưu tú như vậy tiểu tử. Được rồi, lúc này ta yên tâm, Thanh Thanh đứa nhỏ này rốt cục cho chúng ta tìm một cái tốt cô gia. Thanh Thanh ở bên cạnh nghe được là é thẹn không ngớt, diễn như hoa đào khệ miệng mỉm cười, trong lòng nhưng là so với an mật còn điềm, chính mình ái lang chính là ưu tú. Dĩ nhiên chiếm được toàn gia cùng tán thượng. Hừ, lúc nào mới có thể làm tân nương của hắn đây? Nghĩ tới đây, cái kia một đôi sáng sủa mắt sáng như sao càng thêm ôn nhu như nước, tình cơ ngượng ngùng nở nụ cười, Phảng Phất Xuân Thiên giống như trăm hoa đua nở, toàn bộ thế giới đều chìm đắm ở long lanh cảnh xuân bên trong. Lúc này dưới lầu Liễu Lao ra từ nói chuyện. "Tiểu Chu à, Liễu gia gia cũng không biết nên nói cái gì nữa rồi, bất quá ngươi đã có phần này tâm vậy chúng ta liền nhận lấy." "Ha ha, Liễu gia gia ta là người một nhà." không nên cùng ta khách sáo. Sau đó ngài cùng Tôn Maiễn Mai mỗi ngày kiên trì uống loại này rượu thuốc, ít nhất có thể sống 100 tuổi. Đến thời điểm hai người các ngươi liền đến ta cái kia trên núi trụ, mỗi ngày xem ngắm phong cảnh uống chút rượu, không thể so thần tiên còn tiêu dao tự tại. Liễu lão gia tử cùng Tôn Maiễn Mai ngắm trông địa gê gớm, liền mấy người lại tán gẫu đứng dậy Phượng Hoàng Sơn nhàn nhã sinh hoạt. Một lát sau, Chu Vũ nhìn đồng hồ đeo tay sắp đến 11 giờ, liền nhảy nhảy quay về Liễu Tân Nhân lão phu thế nói rằng Liêu Gia Gia, Tôn Mãn Mại, này đều sắp đến 11 giờ, ta đến mau mau cho Thanh Thanh gọi điện thoại, không đi nữa nàng ra nhưng là thật sự chậm, chúng ta trước hết tán gẫu tới đây, chờ các ngươi đi tới Vượng Hoàng Sơn chúng ta tiếp theo tán gẫu. Chương 577: Ôm đến mỹ nhân. Hai vị lão nhân già cân nhắc địa gật gật đầu, liền Chu Vũ mau mau cho Thanh Thanh gọi điện thoại. Điện thoại rốt cục vang lên, thế nhưng lệnh Chu Vũ giật mình chính là vì sao trên lầu cũng nghe tới tiếng trong đây. Sau một khắc lệnh Chu Vũ kinh hỉ vạn phần chính là ở lầu hai nơi cửa thang lầu xuất hiện một tấm nghi sân nghi hỉ mà cười, chính ẩn tình nhiên lặng mà nhìn mình. Thanh Thanh, ừ trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Chu Vũ một kích động đem điện thoại đều rơi xuống đất, cơ múa nắm đấm một bộ không dám tin tưởng vẻ mặt. Hi hi, nhìn ngươi cái kia ngốc hình dáng, có thể không phải là ta sao? Đẹp đẽ điệu nói xong câu đó sau Thanh Thanh trong chiều hô, "Ba, mụ, mau chạy ra đây rồi, Chu Vũ đến, đến rồi." Lời còn chưa dứt trên lầu lại xuất hiện một nam một nữ hai trung nhân người. Người đàn ông trung niên hiền lành lịch sự, tướng bạo đường đường, mà cái kia cái trung niên nữ nhân thì lại cùng thanh thanh dung nhan cực kỳ tương tự, có thêm một phần cao quý cùng tao nhã, tuy rằng đã là trung niên, nhưng phong vận dư âm. Hai người này lôi kéo thanh thanh tay đồng thời đi xuống lầu. Thanh thanh vui dạo dược điệu đi tới có chút chóng váng trù vũ trước mặt, lôi kéo tay của hắn nhỏ giọng điệu nói rằng, đứng ốc, đang suy nghĩ gì đấy. Ba mẹ ta tới. gia nhân ở bên, cứ việc trong lòng có đông đảo nghi vấn, thế nhưng lúc này làm sao còn lo lắng được tới cân nhắc nhiều như vậy. Liên Chu Vũ ở Thanh Thanh dẫn dắt đi đi tới Liêu Thửa Sơn hai vợ chồng trước mặt, tâm tình hoảng loạn dưới cũng chưa kịp tế nhìn một chút Thanh Thanh cha mẹ dung mạo, mau mau được rồi một cái lễ, trong miệng nói rằng, thúc thúc được, a gì tốt. Sau đó mới đem đầu nhấc lên. Chờ thấy rõ trước mặt vị này chuẩn cha vợ tướng mạo hậu Chu Vũ lại bị giận mình. Nếu không là vào lúc này còn có thể cảm nhận được thanh thanh tay ngọc tản ra nhiệt lượng, còn thật sự cho rằng là đang nằm mơ đây. Chú Vũ dám hướng về sinh thể, từ trong bụng mẹ sau khi ra ngoài như ngày hôm nay lì kỳ như vậy sự tình mình tuyệt đối không có từng đụng phải, người trước mắt này không phải liễu thư ký sao. Hắn chính là thanh thanh ba ba. Ai ưu thái thượng láo quân ngọc hoàng đại đế đầy trời thần phật ta, đây rốt cuộc là chuyện ra sao nhi? Liên quay về liễu thừa sơn kinh ngạc nói, thúc thúc. Nếu như ta nhớ không lầm ngài không phải Liễu thư ký sao? Làm sao ngài vẫn là? Ha ha, tiểu Chu à, chúng ta cũng thật là có duyên phận a, ta không phải là Thành Thành ba ba sao? Hoan nghênh ngươi tới nhà làm khách. Chu Vũ vào lúc này hẳn đều đi ra, vốn là là đến Thành Thành gia thăm nhà, ai biết đầu tiên là gặp phải Liễu Tam Pháo, sau đó còn trùng hợp gặp phải Liễu Tân Nhân lão phu thê, mà khiến người ta kinh ngạc chính là Liễu Tam Pháo vẫn là Liễu Tân Nhân lão phu thê nhi tử. Nhất là người khó mà tin nổi chính là Liêu thư ký vẫn là Thanh Thanh ba ba. Cái kia Thanh Thanh cùng Liêu Tân Nhân cùng với Tam Pháo Đại Ca là quan hệ gì? Ai u này mẹ kiếp đều là cái gì cùng cái gì a? Chu Vũ hiện tại thật muốn bị sét đánh một thoáng hôn mê, nơi này quan hệ quá phức tạp a, bình thường trái tim nhỏ căn bản là không thể chịu đựng được. Nhìn Chu Vũ ngây ngốc ngơ ngác dáng vẻ, Thanh Thanh hé miệng một nhạc cười nói, "Này, hiện tại là không phải có điểm chốn v้าง." Chu Vũ phục hồi tinh thần lại vừa nhìn Được chứ, trong phòng mọi người vào lúc này đều ở cười ha ha mà nhìn mình, lại liếc mắt nhìn bên người Thanh Thanh rảo hoạt ánh mắt, Chu Vũ không khỏi cười khổ nói, "Thanh Thanh, ta xuất hiện thật bị làm bối rối." Liêu thư ký là ba ba người ta liền không nói, "Đừng nói cho ta Liễu gia gia tôn mãi mãi cùng Tam Pháo đại ca đều là thân nhân của ngươi a." Sau khi nói xong rồi hướng Liêu Thừa Sơn hai vợ chồng nói rằng, "Xin lỗi rồi thúc thúc gia gì, hôm nay cái chuyện này thật là có chút ly kỳ, ta đến hiện tại còn không tỉnh táo lại đây." Vừa nãy thất lễ, thực sự là thật không tiện. Nếu như nói vừa nãy ở trên lầu chỉ là nghe được Chu Vũ lời nói, như vậy hiện tại từ Cẩm Lan nhìn thấy chính là bề ngoài cùng cử chỉ. Vị này bí thư thị ủy phu nhân từ đầu một chút nhìn thấy Chu Vũ sau, trong lòng liền vạn phần thỏa mãn. Đứa nhỏ này lại dương cương lại đẹp trai, hơn nữa một thân hàng hiệu, thân hình cao lớn, ngoại hình tuấn lãng, càng khó đến chính là nụ nụ cười làm cho người ta cảm thấy xuân thiên giống như ấm áp, hơn nữa ngôn hành, cử chỉ thỏa đáng. dân lành lịch sự. "Trời ạ, thế này sao lại là cái dân quê? Rõ ràng chính là đại thành thị bên trong sự nghiệp thành công tuổi trẻ tuấn ngạn mà. Đều nói cha mẹ vợ xem con rể là càng xem càng thích xem." Vào lúc này, Từ Cẩm Lan chính là như vậy trong lòng. Nghe được Chu Vũ có chút tự trách sau mau mau cười nói, "Tiểu Chu à, chuyện này không phải ngươi, đều do Thanh Thanh đứa nhỏ này bảo là muốn cho ngươi cái kinh hỉ." "Này không, chúng ta mọi người đều trở thành nàng diễn viên." Bất quá ngươi cùng chúng ta ra cũng thật là có duyên phận, đầu tiên là nhận thức Thanh Thanh nhị thúc, sau đó là Thanh Thanh, đón lấy vô ý ở trong cũng nhận thức Thanh Thanh ra ra mãi mãi. Ha ha. Như thế vẫn chưa đủ, ai biết cuối cùng vẫn cùng thúc thúc ngươi nhận thức lên, ngươi nói cái này cần là bao lớn duyên phận. Vì lẽ đó a ngươi cùng Thanh Thanh vậy thì là thiên nhất định một đôi nhi. Bởi Chu Vũ bây giờ còn có chút chán vãng, vì lẽ đó chuẩn cha mẹ vợ cuối cùng câu nói này hắn cho quên đi qua. Dù hắn luôn luôn thông minh, Nghĩ đến rất nhiều khắp cả Thanh Thanh cùng những người này quan hệ, thế nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ ra chính mình nhận thức những người này đều đang là Thanh Thanh người thân. Sau một khắc hắn bước nhanh đi tới Liêu Tân Nhân lão già tử trước mặt cười khổ một tiếng nói, "Liêu gia gia, lão gia ngài nhưng là giấu cho ta thật là khổ a." Ha ha ha ha. Nhìn Chu Vũ cau mày dáng vẻ mọi người lại là một phen cười to. Lúc này Liêu Tam pháo đi tới Chu Vũ trước mặt chen mi giáp mắt điệu trêu nói, "Nhị cậu tử, còn không gọi tiếng nhị thúc nghe một chút?" Ta nhưng là Thanh Thanh thân nhị thúc a. Cái này, thời gian dài như vậy đều là Tam pháo đại ca đều, nay bất thình lình muốn đổi giọng cũng thật là không dễ dàng, nhìn Liêu Tam pháo Chu Vũ thật là không gọi ra nhị thúc hai chữ. Nhìn Chu Vũ có chút mất mặt, Liêu Tam pháo cũng không buộc hắn, đừng nói hắn têu không được, chính mình còn không muốn nghe đây, vẫn là gọi huynh đệ thoải mái nhi. Thanh Thanh một đại gia đình ngoại trừ từ Cẩm Lan cùng Chu Vũ là lần đầu gặp mặt ở ngoài, những người khác đều từng gặp. Vì lễ đó mọi người cùng nhau căn bản là không cảm thấy có bất kỳ xa lạ, tọa ở trong phòng khách vui vẻ điệu tán gâu lên. Cho chuyện một chút Chu Vũ mới nhớ tới lễ vật còn không nắm đi vào đây, Liên Tố Cáo kể tội cùng Thanh Thanh đồng thời đi ra ngoài nắm lễ vật đi tới. Liêu Tam Pháo biết Chu Vũ mang đến đúng lúc đổ vật nhưng là không ít, vì lễ đó cũng đi theo ra hỗ trợ. Mấy phút sau, trong phòng khách xếp đặt một đống lớn đồ vật, trên trời phi trên đất chạy trong nước dù phải là không thiếu gì cả. Ngoài trừ những này ở ngoài còn có cực phẩm hoa cúc tiểu cùng rượu nho, đương nhiên đáng giá tiền nhất vẫn là cái kia hai con đại vóc không gian nhân sâm. Những thứ đồ này mỗi dạng đều mang cái bất tự, ngụ ý cắt tưởng hiểu rõ. Nhìn này một đống lớn đồ vật thanh thanh này, một đại gia đình người thực sự là bị cảm động. Không ở chỗ đồ vật bao nhiêu có hay không quý trọng, hiếm thấy chính là Chu Vũ phần này tâm, đứa nhỏ này là đem mình hết thảy thứ tốt đều mang tới, có thể thấy được đối với Thanh Thanh yêu thích cũng coi trọng trình độ. Bữa trưa là Từ Cẩm Lan cùng bà bà xuống bếp, Dung Chu Vũ mang đến món ăn dân dã cùng cá tôn cùng với đã sớm chuẩn bị kỹ càng vật liệu làm tràn đầy một bàn món ăn, tiểu tự nhiên là Chu Vũ mang đến hoa cúc tiểu cùng rượu nho. Nay một bàn thứ tốt Liễu Tam Pháo đều ăn qua, ngoại trừ Tế Lân Ngư cùng tướng quân Tôn ở ngoài. Vì lẽ đó một chén rượu qua đi Liễu Tam Pháo liền đưa ánh mắt nhắm ngay hai thứ này món ăn thức. Tế Lân Ngư là dùng đại tướng ngượn đi ra, mặt ngoài bám vào đại tướng nêm màu đỏ, dùng chiếc đúa giáp khối tiếp theo thì cá Bên trong rõ ràng là trắng như tuyết một mảnh. Thịt cá nhăn nhủi tiên hương, bỏ vào trong miệng chưa kịp tức liền hòa tan ra, cái kia từng tia một thịt nát theo nước bọt chảy vào vị tràng, ở lại trong miệng chỉ còn lại nhàn nhạt tiên hương. Như vậy thứ tốt ăn một miếng sao có thể đã nghiền? Liên Liêu Tam Pháo liên tiếp lại ăn tam đại khẩu lúc này mới để đũa xuống. Chu Láo Đệ, ta thực sự là phục rồi ngươi, ngươi nói ngươi đánh chỗ làm ra nhiều như vậy thứ tốt. Này tế lân ngư ta vừa nãy nếm trải, Ngươi vị tuyệt đối cùng long lý có liều mạng, quả thực chính là không phân hiên viên a ta nói, loại cá này khi nào cũng biết điểm đến chúng ta trong cửa hàng bán a. Sát bên thanh thanh bên người ngồi Chu Vũ cười nói, Liêu ca, loại cá này ta trên núi rượng cũng không nhiều, liền hai cái đường tử, nếu không như vậy đi, qua mấy ngày ta người hướng về trong cửa hàng đưa cái bách 80 cân người bán bán xem, nếu như phản ánh tốt ta quá năm nhiều hơn nữa dưỡng chút. Bất quá Liêu ca a, ngươi ngày hôm nay nhưng là có chút trông nhợ. Này tế Lân Ngư cho dù tốt ta cảm thấy cũng không đuổi kịp tướng quân Tôn. Sau khi nói xong quay về những người khác nói rằng: "Đến, gia gia ngoại nãi thúc thúc cá gì các ngươi đều nếm thử. Loại này đại tôn cũng là chính ta dưỡng, Tôn Miêu là ở rừng sâu núi thẳm bên trong đào cho tới, trên thị trường tuyệt đối không có. Kỳ thực ta cũng không biết gọi tên gì, không thể làm gì khác hơn là là xem nó dài đến uy vũ liền cho nó nổi lên cái tướng quân Tôn tên. Loại này đại tôn ngoại trừ vẻ ngoài khá lắm đau đầu ở ngoài, Mùi vị càng là dê nướng, chúng ta cảm thấy so với tốn hủ nhưng lại ăn ngon hơn nhiều. Hiện tại lão Liêu gia một đại gia đình người đối với Chu Vũ đó là yêu thích địa dê nướng, vào lúc này cũng đều không bắt hắn làm ngoại nhân, đặc biệt là chuẩn cha mẹ vợ càng xem Chu Du càng là yêu thích, liên tiếp địa cho hắn địa rau. Hiện tại Chu Vũ trong bát đã sớm chất đầy các loại thức ăn, nếu không là Thành Thành chừng mẹ vài lần, phòng chừng hiện tại sớm đều có ngọn. Vì lẽ đó nghe xong Chu Vũ sau mọi người cũng đều không khách khí. Dôn dập đưa tay ra một người cầm một con tướng quân tôm phóng tới trước chân, bãi bên ngoài tôm xác. Ngược lại không là mọi người không nói dùng tái chảo, thực sự là này vài con tướng quân tôm quá to lớn, một cái trang ngư hình bầu dục đại mâm vẹn vẹn có thể chứa được 10 con, lớn như vậy đại tôm ai có thể dùng chiếc đũa cắp lên đến. Bởi không nấu nướng quá lớn như vậy tôm, vì lẽ đó từ Cẩm Lan nghe theo Chu Vũ kiến nghị, chỉ là đơn giản dùng bạch thủy luộc một thoáng sau đó thịt tới. Vì lẽ đó từ Cẩm Lan lúc này trong lòng vẫn tương đối thấp vọng. chỉ lo đập phá tay nghề. Bác được rồi, tôm sắc từ Cẩm Lan nhẹ nhàng cắn một cái miệng nhỏ từ từ nhai hai lần, một đôi mắt đẹp lập tức liền lược lên. Liên Liên không thể chờ đợi được nữa, đi lại cắn một đại khẩu chậm rãi thưởng thức. Loại này tướng quân tôm đừng xem cái đau đầu, nhưng là cấu tạo bằng thịt thành kia thành như cực kỳ non mềm tiên hương, trong veo sướng miệng, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Không lâu lắm, mỗi người đều đem mình đại tôm ăn sạch sành sanh. Liêu Thừa Sơn xoa xoa tay vui vẻ nói rằng, "Tiểu Chu à, Ngươi cùng Thanh Thanh cũng gặp gỡ thời gian dài như vậy, ta cùng dì của ngươi đến hiện tại mới xin ngươi tới nhà làm khách, có chút thất lễ a. Bất quá chúng ta là tốt cơm không sợ mượn, ngày hôm nay nhìn thấy ngươi ưu tú như vậy, ta cùng dì của ngươi trong lòng đều hết sức hài lòng. Sau đó ngươi rồi cùng Thanh Thanh cố gắng ở chung, các loại, chờ nước chảy thành sông các ngươi cảm thấy có thể kết hôn thời điểm chúng ta liền đem sự tình làm. Lại nói ta cùng dì của ngươi liền Thanh Thanh như thế một cái con gái, vậy thì thật là phụng ở lòng bản tay sợ nát. Ngầm trong miệng sợ hóa, vì lẽ đó A đứa nhỏ này có chút lung chiều Ngươi sau đó có thể chiếm được để hãn điểm Bởi vì ta là nam nhân mà Có đúng hay không Ngăn ngăn mấy câu nói, chú Vũ nghe được là mở cờ trong bụng Thanh thanh địa tra mẹ đây là đáp ứng Rồi mình và thanh thanh sự tình A Trước năm 78 Ôm đến Mỹ nhân quý 2 Kích động xong sau, chú Vũ rất thành khẩn Quay về Liêu Thừa Sơn cùng từ Cẩm Lan Nói rằng, thúc thúc A gì Thanh thanh cùng với ta các ngươi cứ yên tâm đi Ta hội tận cố gắng lớn nhất làm cho nàng đời này khoái khoái lạc lạc, một đời đều hạnh phúc bình an. Thanh Thanh là tốt cô gái, biết ta hiểu ta, không chỉ dài đến đẹp đẽ hơn nữa, tâm địa thiện lương tính cách cũng tốt, hắn là đời ta quý giá nhất bảo bối, ta nhất định sẽ như bảo vệ ta con mắt của chính mình như thế điệu bảo vệ nàng. Hơn nữa Thanh Thanh còn đặc biệt có nhân duyên, thôn chúng ta không có một người không thích hắn. Sáng nay trên ta đến trước đó, cha mẹ ta cùng trên núi Thái Công các gia gia đều cùng ta nói Nếu như ngày hôm nay ta không thể trừng cầu được các ngươi đồng ý, liền không cho ta về thôn. Nghe được chú Vũ nói như vậy, Liêu Thừa Sơn hai vợ chồng lại càng hài lòng địa ghê gớm, khỏe miệng vẫn hàm chứa cười. Nói tới chỗ này, chú Vũ cầm lấy hoa cúc tiểu cho Liêu Thừa Sơn hai người đồ đấy, sau đó cảm kích nói rằng, thúc thúc a gì, cảm tạ các ngươi có thể đáp ứng ta cùng Thanh Thanh sự tình, ta hiện tại hạnh phúc địa cũng không biết bác. Từ nay về sau ta không chỉ hội đối với Thanh Thanh được. Đối với các ngươi hai vị cũng sẽ như đối xử cha mẹ ruột như thế, ta chính là các ngươi con trai ruột, đến, ta mời các ngươi một chén." Liêu Thừa Sơn hai người bị Chu Vũ lời nói này thật sâu cảm truyền động, Tư Cẩm Lan càng là nước mắt đều chảy ra, ba người cao hứng uống cạn rượu trong chén. Sau đó bầu không khí thì càng nhiệt liệt, sau đó chính là người một nhà, cho nên nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Lúc này Liêu Tam Pháo cười hì hì bưng chén rượu đi tới Chu Vũ trước mặt nhỏ giọng nói rằng, "Ta nói nhị cậu tử Cưới tốt như vậy người vợ là không phải phải cảm tạ một thoáng nhị thúc cái này bà mối a. Nếu không là ta thanh thanh hội điều ngươi, phải biết truy ta cháu gái người đó là một chảo một đám lớn, mỗi người đều là cao giàu đẹp, vì lẽ đó á tiểu tử ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Ai u tam pháo đại ca, hai anh em ta nhận thức thời gian dài như vậy, có chuyện cứ việc nói thẳng đi, không cần cả nhiều như vậy làm nền, cẩn thận ta xem thường ngươi." Chu Vũ Trế nhạo nói. "Khà khà, tiểu tử ngươi thật sảng khoái. Là như vậy a?" Tiểu tử ngươi hiện tại ôm đến mỹ nhân quy, thế nào cũng phải đối với ta cái này bà mới biểu thị một chút đi. Như vậy hả, ta cũng không cần nhiều, cái kia tế lân ngư, Long Lý còn có tướng quân tôm mỗi dạng cho ta đến 100 cân, hoa cúc tiểu cùng rượu nho mỗi dạng 20 đản, ân, tạm thời liền những thứ này đi, qua loa cũng không kém nhiều nữa. Liêu Tam pháo rốt cục lộ ra đuôi. Sư tử mở lớn khẩu địa nói rằng: "Tam pháo đại ca, ngươi còn thật không ngại a ta còn không tìm ngươi tính số đây." Hai ta nhận thức thời gian giải như vậy ta vẫn luôn bị ngươi lừa dối. Ngươi là Thanh Thanh Nghị thuốc sự tình sao không sớm hơn một chút nói cho ta? Ngươi xứng đáng ta tiến nhiệm đối với ngươi sao? Cho nên nói ai những thứ đồ này ngươi hiện tại liền không nên nghĩ, trừ phi ngươi hướng về ta thừa nhận sai lầm, còn nguyên không tha thứ ngươi liền muốn xem ta ngay lúc đó tâm tình." Chu Vũ nhẫn nhịn cười nói: "Ai uặc, tốt ngươi cái nhị cậu tử a này, người vợ còn không cưới trên ni liền đem bà mối đá một cái bay ra ngoài." Bạch Nhã Lang Kẻ vô ơn bằng nghĩa, à không được, ta đến mau mau cảnh cáo một chút thanh thanh, chớ bị tiểu tử người lừa gạt. Liêu tam pháo uy hiếm nói. Thanh thanh ngay khi chù vũ bên cạnh, vì lẽ đó hai người nói tự nhiên nghe được là rõ rõ ràng ràng, không khỏi gác rộng, nhị thúc người nói mỏ cái gì. Chù vũ mới sẽ không gạt ta đây, muốn gạt người cũng là người lừa gạt chù vũ, ta tin tưởng hắn. Một câu nói đem liêu tam pháo đỉnh ở nơi đó nói không ra lời. Không thể làm gì khác hơn là dưới chướng quay về đầy bạn rượu và thức ăn phát tiết. Mang theo căn thọ chân nhi ở nơi đó tản nhẫn mà gặm, vừa gặm vừa nhìn Chu Vũ, phòng trường là đem thọ chân nhi tưởng tượng thành Chu Vũ bắt đùi. Bữa cơm này ròng rã ăn được 2 giờ chiều nhiều, lược dưới bát đua sau Liễu Tân Nhân lão già tử cùng hai đứa con trai bồi tiếp Chu Vũ ngồi ở trên ghế sạ lỏng tản gâu. Liễu Thừa Sơn hòa khí hỏi: "Tiểu Chu, ngươi ngọn núi lớn kia bị ngươi quản lý địa không sai a lúc đó ta bởi không có thời gian." Chỉ có thấy được như họa phong cảnh, sau đó nghe Thanh Thanh cùng hắn ra gian mãi mãi nhấc lên mới biết người ở nơi đó còn nuôi cá cùng làm trồng. Trước đó vài ngày hẳn là vội hỏng rồi chứ. Thúc thúc, vẫn được đi. Ngược lại ta tuổi trẻ có chính là khí lực, ngược lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu vội. Hơn nữa việc nhiều thời điểm, trong thôn thúc thúc đại gia thím đại nương đều quá đến giúp đỡ, vì lẽ đó có lúc ta cái này bạn hẳn là người bận rộn nhất đúng là so với ai khác đều thanh nhàn. Ha ha. Thôn các người thôn phong thực sự là ghê gỡ ấm, một nhà có chuyện ra ra đều quá đến giúp đỡ. Đúng rồi, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, trên núi sẽ không có chuyện gì chứ. Dân quê qua mùa đông nhưng là chân thực địa ở hưởng thanh nhắn A. Hừm, vẫn được đi, trên núi việc là so với mùa hè ít đi không ít. Nhưng là ta gần nhất lại nhận thầu ba hòn núi lớn cùng một đám lớn thảo nguyên. Đồng thời còn nuôi hơn 200 đầu lợn rừng, hơn nữa hơn 2 ngàn khỏa đại anh đào cùng nhà ấm bên kia dưa hấu cùng quả đào lục tục lớn lên. doán trường phải vội đến năm trước. Những này có thể đều là phản quý hóa quả, hơn nữa mùi vị tuyệt hảo, nếu như ở năm trước có thể hạ xuống, phòng trường có thể nhiều bán không ít tiền, vì lẽ đó còn phải tỉ mỉ hộ lý. Liêu Thừa Sơn ánh mắt sáng lên vui mừng hỏi, "Tiểu Chu, ngươi lại nhận thầu 3 hòn núi lớn cùng một đùi quả nguyên. Ai u tiểu tử ngươi thực sự là ghê gớm a hành, người trẻ tuổi nên có cỗ tử sông sức lực, làm rất tốt. Sau đó có chuyện gì nhi cứ đến tìm thúc thúc." Chu Vũ Hàm cười một tiếng thật không tiện điệu nói rằng, "Thúc thúc, làm như vậy được chứ? Sẽ không để cho người khác nói lời rèm pha chứ." "Ha ha ha, người đứa nhỏ này còn thật là khó khăn, biết vì là thúc thúc cân nhắc. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta ngương hiển không tránh thân, không nói ngươi cùng thành thành quan hệ, liền hướng về nguyên này Cố Nhật Tình Nhi cùng dẫn dắt các hương thân cộng đồng làm giàu hành vi, làm thành sơn thị quan phụ mẫu ta cũng có thể giúp ngươi một tay, vì lẽ đó á sau đó không cần có những này lo lắng." ta một không ăn trộm, hai không thượng bà không phạm pháp người khác có thể nói cái gì? Tiểu tử ngươi liền yên tâm lớn mật làm đi. Chu Vũ nghe được là mở cờ trong bụng, cái này chuẩn cha vợ người thực là không tồi. Tuy nói mình có cái tổng thể lý ra ra, thế nhưng cũng không thể chuyện gì đều đi phiền phức lão nhân gia người chứ. Này không phải dùng đại đao khảm mũi sao? Sau đó có chuẩn nhạc phụ tầng này quan hệ chính mình liền có thể an tâm đi lại làm chồng khai phá, không cần lại giống như kiệu trước đây còn phải phòng này phòng cái kia. nghe được Chu Vũ lại loại đại dưa hấu cùng quả đào, hơn nữa còn có hơn 2000 quả đại anh đào cùng hơn 200 đầu lợn rừng, Liêu Tam Pháo ngồi không yên, mau mau tập hợp tới vội vã nói rằng: "Lão đệ, ta thân lão đệ à, ngươi chính là ca ca mưa đúng lúc à. Ngươi là không biết, ta cùng ngươi lưu ca mấy ngày nay là ăn không vô không ngủ được, tân điểm bên kia chỉ lát nữa là phải đoạn rừng, đại dưa hấu cùng quả dại hai ngày trước liền bán sạch, chỉ có rau dại còn có thể đối phó mấy ngày." Vốn là ta cùng lão Lưu hợp lại có thể hay không đến phía Nam lại làm điểm mới mẻ màu xanh lục rau dưa cùng hoa quả lại đây cứu cứu cấp, không nghĩ tới ngươi lập tức liền giải quyết. Thật sự là hảo huynh đệ của ta a. Chu Vũ nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Tân Điểm bên kia dĩ nhiên khốn quẫn đến trình độ như thế này, phòng trừng là sợ chính mình trên hỏa hai vị ca ca cũng không cùng mình chào hỏi, hơn nữa ở tư tưởng của bọn họ trong ý thức đại mùa đông chính mình chính là lại có thể loại cũng biến không ra rau dại cùng quả dại đến đây đi. Cũng may chính mình phòng ngừa chủ đáo, nghĩ đến khá xa điểm, thế nhưng trên núi cùng nhà ấm bên trong những cây hoa quả trong thời gian ngắn cũng không thể thành thụ, khoảng thời gian này sao làm? Cũng không thể đóng cửa hiết nhập chứ. Chu Vũ nghĩ một hồi nghiêm túc nói rằng: "Liêu đại ca, nước ở xa không giải được cái khát ở gần a, ta những cây hoa quả phòng trừng còn phải hơn 1 tháng mới có thể hạ xuống. Ngươi xem như vậy có được hay không? Ta sau khi trở về liền từ phụ cận trong thôn thu mua một ít sản vật nối rừng." Tỷ như làm cái nấm cùng mộc nhĩ cùng với một ít làm quả các loại, tuy rằng sẽ không kiếm quá nhiều tiền thế, nhưng tốt xấu có thể đem khoảng thời gian này vững vàng qua độ. Hơn nữa ta ở trên núi lại chế riêng cho mấy ngàn cân hoa cúc hữu, chúng ta có thể đem nó làm chủ đánh sản phẩm thôi hướng về khách hàng. Còn cô à, lại có thêm cái mười mấy hai ngày phía ta bên này còn có thể sản xuất một nhóm lớn long lý, đến thời điểm cũng kéo qua đi. Liêu đại ca, lời nói trong lòng nói, hai ta cùng có Lưu ca đều không kém này vài đồng tiền. Thế nhưng các hương thân không được. Còn có hơn 2 nguyệt liền qua Tết, nói cái gì cũng phải nhường các hương thân đa phần điểm tiền lãi, tốt thật vui vẻ địa quá đại niên. Nghe xong Chu Vũ Liêu Thửa Sơn cùng phụ thân đối với nhìn một cái, trong mắt tràn đầy vui mừng vẻ. Liêu Tam pháo vào lúc này kích động cả người run rẩy, nắm Chu Vũ tay liền không buông ra, đó là có thể sức lực địa diêu a. Chu láo đệ, huynh đệ ai, ca ca cái gì cũng không nói, chuyến này làm được quá tuấn tú, ta liền theo lời ngươi nói làm. Bất quá ta có chuyện nhi cần cùng ngươi làm sáng tỏ một thoáng, vì sao kêu ta không kém lại vài đồng tiền? Ngươi coi ta giống như ngươi là cái đại địa chủ a, tuy tiện ở trên núi tát reo giống tử liền có thể mọc ra thứ tốt. Ca ca tiền của ta cái kia đều là một phần một phần nhọc nhằn khổ sở kiếm về a. Còn có a, ngươi biết cái kia tân điếm một tháng công trạng là bao nhiêu không liền dám nói nếu như vậy. Ta cho ngươi biết từ 11 đến hiện tại mỗi tháng đều tỉnh tháng hơn 1 triệu. Huynh đệ là hơn 1 triệu a là một cái như vậy cửa hàng nhỏ nhỏ lợi nhuận liền đạt đến ta hội sở một nửa, ngươi nói này vẫn là món tiền nhỏ sao? Nếu không là nguồn cung cấp không đủ, ta cùng lão Lưu đều muốn lại mở mấy nhà chi nhánh đây. Chương 579, Nhàn đông. Chu Vũ cũng bị cái này công trạng giật mình, trong lòng không khỏi vui vẻ phấn phần. Mặc dù mình không có cổ phần, thế nhưng có thể nhìn thấy tân điểm chuyện làm ăn như thế thịnh vượng, mà hai vị đại ca cùng các hương thân có thể kiếm được nhiều tiền như vậy đủ rồi. Gia Trung niên, trẻ bốn nam nhân lại hàn huyên một lúc, cuối cùng ở nhà bếp thu thập xong sự tình từ Cẩm Lan mang theo bà bà cùng con gái cũng tham dự vào. Người một nhà ăn hoa quả, cười ha hả trò chuyện việc nhà, ngược lại cũng nhạc dung dung, ấm áp vô hạn. Ở vui sướng bầu không khí bên trong thời gian đều là thật nhanh trôi qua, thời gian trong chớp mắt liền đến hơn 4 giờ chiều. Chu Vũ một xem thời gian không còn sớm, liền hướng mọi người đưa ra phải đi về. Liêu Thừa Sơn người một nhà biết Chu Vũ chủ sa, Nếu như không sớm hơn một chút đi Chu Vũ đoán chừng phải làm đêm, liền cũng không lại giữ lại, dồn dập đi ra khỏi nhà đem Chu Vũ đưa đến trên xe. Lấm lúc ra cửa từ Cẩm Lan cố gắng nhét cho Chu Vũ một cái tiền lì xì. Đây là quy củ, mặc kệ là người vợ vẫn là con rể, này lần đầu tới cửa một cái to lớn tiền lì xì đó là không thể thiếu. Mang theo thanh thanh người một nhà căn dặn, Chu Vũ lên xe hướng về Thái Bình trấn chạy tới. Khi xe đến trong thôn thời điểm đã hơn 6 điểm, giờ Ở mùa đông phương bắc thời gian này sáng sớm liền đen, bởi sợ người trong nhà lo lắng, nửa đường Chu Vũ liền cho hộ tử gọi điện thoại, để bọn họ không muốn lo lắng. Gió lạnh vụ vụ thổi, khi làm, diện bao xa chạy qua đen thủi cầu đá, Chu Vũ liền nhìn thấy phía trước ở mờ nhạt ánh đèn chiếu xuống, một đám người ăn mặc da dê áo mang theo miên mũ vi ở nơi đó hướng bên này nhìn quanh, đầu lĩnh rõ ràng là chính mình cha mẹ còn có thái công môn. Khi thấy Chu Vũ xe thì mỗi một người đều vây tay lớn tiếng mà hô cái gì? Chu Vũ đi tới đoàn người trước mau mau xuống xe, hướng về phía mọi người lớn tiếng nói: "Ai nha, Đại Lãnh Thiên các ngươi đều đi ra làm gì? Ta cũng không phải Tiểu Hải Tử còn có thể làm mất đi hay sao?" Nghị Cẩu tử đừng hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng a ngươi ném không ném chúng ta mặc kệ, chúng ta tới đây bên trong chính là muốn sớm một chút biết Thanh Thanh cha mẹ hắn đến cùng cùng không đồng ý chuyện của hai người các ngươi nhi." Lưu Thái công trái lương tâm điệu nói rằng: "Đúng rồi Tiểu Vũ, ngươi sao muộn như vậy mới trở về? Kết quả đến cùng kiểu gì a?" Vương Quế lan lo lắng hỏi: "Ai nha, các ngươi sao liền đối với ta như thế không có lòng tin?" "Mu, con trai của ngươi ta hiện tại nhưng là chân chính cao giàu đẹp, Thanh Thanh cha mẹ hắn nhìn thấy ta sau khi yêu thích ghê gớm. Không nói hai lời liền đáp ứng rồi ta cùng Thanh Thanh sự tình, vì lẽ đó a, ngươi sẽ trở thành Thanh Thanh làm con râu của ngươi phụ đi." Tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập to lớn tâm tình vui sướng. Đám người này hiểu rất rõ Chu Vũ, lại nói tiểu tử này xác thực nịch ngậm gây sự niệm kê lưu cậu. Nhưng là xưa nay chưa bao giờ nói láo. Cảm ơn ông trời cảm tạ địa. Nay cuộc đại sự cuối cùng cũng coi như là xong rồi. Buổi tối mọi người đều đi tới Vượng Hoàng Sơn, Lưu đại trù càng là tận tâm tận lực địa lấy một bàn nữa thiệt lớn, mọi người vô cùng phấn khởi địa tụ tập cùng một chỗ rất là chúc mừng một phen. Khi Chu Vũ ở trên bàn rượu nói ra thanh thanh phụ thân thân phận sau mọi người ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu đại hỏa nhìn thanh thanh khí chất cảm thấy nha đầu này gia đình điều kiện cũng không giống như vậy. Nhưng ai biết đã vậy còn quá không bình thường. "Trời ạ, Thanh Thanh phụ thân dĩ nhiên là Thành Sơn thị bí thư thị ủy. Cái kia nhị cậu tử sau đó chẳng phải chính là bí thư thị ủy con rể." Nghĩ tới đây mọi người liền càng cao hứng, Hoa Cúc tiểu càng là liêu thủy uống lên. Chu Vũ lúc này uống phải là túy mắt lung lung. Quay về mọi người cười hì hì nói, "Ta và các ngươi nói a, Thanh Thanh nàng ba chuyện này vẫn tính tốt, ngày hôm nay xảy ra ở trên người ta sự tình quả thực quá ly kỳ. Hay cùng nằm mơ giống như" Sau đó Chu Vũ liền đem Liễu Tân Nhân lão phu thê cùng với Liễu Tam Pháo sự tình nói ra, mọi người nghe được tất cả đều há to miệng, thực sự là bị kinh. Nhị cậu ca, ngươi là nói Liễu Tam Pháo là thanh thanh thân nhi thúc. Ai hú tên mập mạp chết bẩm này thực sự là lừa gạt cho chúng ta thật là khổ a đúng rồi nhị cậu ca. Ngươi nói ra hỏa này sẽ không là cố ý đưa một cái cháu gái cho ngươi dễ lừa ngươi hòa quốc uống rượu chứ? Hổ tử mở to mắt to nửa thật nửa giả địa nói rằng, Chưa kiểm chu Vũ khinh bỉ hắn nhi tiểu tử này, liền bị Chu Định bang mắng hai câu thành thật hạ xuống. Từ Thanh Thanh trong nhà sau khi trở lại Chu Vũ thật là quá mấy ngày thoải mái tháng ngày. Bởi đại sự đã định, bên hai cũng không còn hổ tử như con rùa giống như tiếng ông ông. Hơn nữa từ hôm qua bắt đầu hổ tử liền bị lão tảo cho cho tới trong trấn giúp đỡ hắn trang trí đi tới. Nhà ấm cùng chưa chẳng có người giúp đỡ chăm sóc, hơn nữa những này thúc thúc đại gia đối xử những công việc này so với mình lên một lượt tâm. Vì lẽ đó không có chút nào dùng bận tâm. Thu mua làm cái nấm mộc nhĩ cùng với cây phỉ hạt thông các loại, chờ sản vật núi rừng việc liền càng nhẹ nhàng hơn, bản thôn các hương thần liền không cần phải nói, sau đó tìm cá nhân cho đại vương trang cùng tiểu vương trang các hương thần đưa cái tin nhi, sau 3 ngày 2 cái làng người liền chọc lấy sản vật núi rừng hạ sơn. Hơn nữa những này các hương thần cũng đủ thực sự. Ở nhà liền tự giác dựa theo cấp bậc đem sản vật núi rừng phân loại địa phân ra đẳng cấp, hơn nữa trong đó bảo đảm không giả dối. cho tới ở trong thôn quá sưng trang bao việc chu định bang ca lưỡng cùng trường kế toán mang theo bạn thôn người liền giúp làm thịt. Bất quá lần này nhưng là quá song sưng liền trả thù lao. Giá tiền vẫn là cùng lần đầu như thế. Thu mua sản vật núi rừng thời điểm Chu Vũ cũng chưa quên Trương Cường, vì lẽ đó những này sản vật núi rừng cuối cùng bị chia thành hai bộ tới tập đừng kéo đến tỉnh thành cùng thị trấn, nhìn Trương Cường cùng Liêu Tam pháo phái tới người trước khi đi cười ha ha vẻ mặt, phòng trứng hai nhà này có thể kiếm cái buồn mãn bất mãn. Chu Vũ hiện tại mỗi ngày ăn được ngủ được sướng như tiên, sau khi cơm nước xong an vị ở tử trên ghế mây nhìn trời xanh mây trắng cây xanh ngừng hoa, người thanh tân tơ ngát, lại cho thanh thanh đánh hai điện thoại tố nói một chút tương tư tình. Khát liền phẩm trên một chén mùi thơm ngát phân tán trẻ thơm, cảm quan khiếu giác cùng với trong lòng đều là rất lớn hưởng thụ. Bởi hiện tại đã là hai cửu thiên, vì lẽ đó khí trời càng ngày càng lạnh, phượng hoàng trên núi nhiệt độ cũng hàng rồi 2 độ, cái này cũng là không có cách nào sự tình. Thế nhưng Chu Vũ đi Thái Dương rừng cây bên kia chắc một lần nhiệt độ, dòng giá thập tam độ, lăng là so với trên núi Bình Quân nhiệt độ cao sắp tới 5 độ, có thể thấy được loại này Thái Dương thụ đối với nhiệt độ điều tiết cường hãn năng lực. Có dám ở đây, Chu Vũ lại bắt đầu Thái Dương thụ bồi dưỡng cùng tây ghép, dần dần mà trên núi phần lớn giữa núi rừng cũng đã bị Chu Vũ trồng lượng lớn Thái Dương thụ. Hơn nữa vì mở rộng trồng quy mô, Chu Vũ lăng là mấy lần một người chạy đến Long Vương Hạp bên kia ở bãi cỏ bốn phía cũng lượng lớn trồng loại này Thái Dương thụ. Dần dần mà Long Vương Hạ bên trong nhiệt độ cũng tăng lên đứng dậy. Đương nhiên những thứ này đều là chậm rãi phát sinh, như mưa xuân chi nhuận vật không hề có một tiếng động, vì lẽ đó mọi người ngoại trừ cảm giác ở trên núi ở lại rất thoải mái ở ngoài không có một người đi hoài nghi tới cái gì. Thừa dịp hiện tại có lúc, Chu Vũ Triệu tập nhân thủ đem bên dưới ngọn núi kho lạnh thu thập lưu loát, mắt thấy đại anh đảo cùng đại dưa hấu cùng với đại vóc dã quả đảo đều sắp muốn quen, đồ chơi này một thuộc chính là lượng lớn, phòng trữ cũng không thể lập tức đều bán đi. Thế tất yếu đặt ở kho lạnh bên trong giữa tươi. Sáng sớm mới vừa ăn xong điểm tầm, chú vũ dĩ nhiên nhận được thanh thanh điện thoại, vừa mới chuyển được liền nghe thấy thanh thanh hương phấn hỏi, chú vũ, rời giường sao? Ta hỏi ngươi một chuyện A. Hả, thanh thanh, sáng sớm trên liền nhớ ta rồi. Hương phấn như thế. Chú vũ treo kẹo nói. Hừ, đại bại hoại, nhân ra mới không nghĩ ngươi đây, ai ưu ngươi đừng đánh xóa, ta thật có chính sự nhi hỏi ngươi. Chính là ngươi trước đó vài ngày tới nhà của ta thì mang đến những kia mật ong cùng sữa ong chúa có còn hay không? Hả? Hóa ra là có chuyện như vậy nhi à, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chính thức địa đến nhà chúng ta đây. Ta cùng ngươi nói à, ba mẹ ta nhưng là thúc giục ta nhiều lần, bọn họ còn chuẩn bị cho ngươi một cái to lớn tiền lì xì si đây, mau tới nhanh đến mức a. Thanh Thanh nghe xong trong lòng mừng thầm, điều này nói rõ tương lai công công bà bà lưu ý chính mình a, bất quá vào lúc này không phải là lúc nói chuyện này, liền rậm chân gắt giọng. Nhị Cẩu tử Kaka không muốn đùa giỡn rồi, nhân ra thật đến, có việc gấp nhi. Nhanh cùng ta nói một chút ngươi cái kia mật ong cùng sữa ong chúa có còn hay không? Lượng có lớn hay không? Một câu nhị cẩu tử Kaka đem Chu Vũ gọi đến cả người phat tô, đường nói trong tay cũng không có thiếu hai thứ đồ này, coi như là không có xuất hiện nuôi ong tự xuất hiện những mặt cũng đến cho gia nhân làm một ít. Thanh Thanh, ngươi đừng đợi, cái kia hai loại đồ vật trong tay ta còn có một chút, ngươi muốn à, ta lập tức liền đưa cho ngươi. Chu Vũ màu màu đáp. Thanh Thanh vào lúc này đã mắc cỡ đem mặt bưng kín, nhị cậu ca ca ca cái này rừng hô chỉ có mình và người yêu nũng tình mật ý thời điểm mới gọi, không nghĩ tới vừa nãy sốt ruột dĩ nhiên bật thốt lên, thực sự là ngưỡng chết cá nhân. Chương 580, Thụy Tuyết triệu năm được mùa. Cảm giác tim đập trì hoãn sau Thanh Thanh mới ổn định tâm tình nói rằng, ai nha ngươi đưa cho ta làm gì, ta còn không biết vật kia mùi vị gì đây? Là ông nội ta cùng bà bà ta muốn. Là có chuyện như vậy nhỉ? Ngươi lần trước đem mật ong cùng sữa ong chúa mang đến, sau ta gia gian mãi mãi bà bà mụ mụ cũng không làm sao lưu ý, cho rằng chính là bình thường ong rừng mật, liền ta ba cùng ông nội ta mượn một chút đưa cho một ít trưởng bối cùng bằng hữu. Thế nhưng ta biết phàm là người già tay đồ vật nhưng là hiếm có thứ tốt, vì lẽ đó ta mau mau nói cho bọn họ biết không lại muốn đưa, để bọn họ cố gắng nếm thử. Ai biết lần này xảy ra chuyện, ta gia gian mãi mãi bà bà mụ mụ thưởng xong sau liền không thể giợi bỏ hai thứ đồ này. Đặc biệt là ta ba bình thường công tác đặc biệt vội, thế nhưng ăn mấy ngày mật ong cùng sữa ong chúa sau cảm giác người cái kia mật ong cùng sữa ong chúa hiệu quả thật là quá thần kỳ, buổi tối trước khi ngủ uống một chén sáng ngày thứ 2 tỉnh lại chỉ định là tinh thần sảng khoái, toàn thân thông thái. Theo lý thuyết muốn chính là như vậy bọn họ cũng sẽ không hướng về ta mở miệng muốn, nhiều nhất mỗi ngày uống ít điểm mà thôi. Thế nhưng ta ba cùng ông nội ta không phải đưa đi một ít sao? Sâu chính là ở trô những người này trên người Những kia thúc thúc bá bá cùng các gia gia một truyền mười mười truyền một trăm từ sáng đến tối cùng ba ba ta gia gia muốn mật ong cùng sữa ong chúa. Những kia đều là nhiều năm láo quan hệ, ông nội ta cùng ba ba cũng không dễ miễn cưỡng điệu từ chối, bọn họ mất mặt mặt mùi không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho ta gọi điện thoại để ta hỏi một chút ngươi có còn hay không, nếu là có liền sẽ cùng ngươi yếu điểm, nếu như không có liền thôi. Chú Vũ lập tức liền phân chân lên, đây là thật tốt định bỡ cha vợ cùng gia gia cơ hội à. Liên mau mau nói rằng, "Thanh Thanh, ngươi muốn bao nhiêu?" "Hừ, trong tay ngươi nếu như nhiều mỗi dạng liền cho 10 bình đi." Thanh Thanh hơi ngượng ngùng mà nói rằng, "Nha, 10 bình a, bất quá, Chu Vũ ngươi tuyệt đối đừng làm khó dễ. Nếu là không có nhiều như vậy ba, 5 bình cũng được." Thanh Thanh coi chính mình muốn có thêm để Chu Vũ cảm thấy làm khó dễ, liền mau mau giải thích, "Ha ha, nha đồng đốc, ý tứ của ta đó là 10 bình sao đủ?" Lại nói đây chính là ta ba cùng ta gia gia lần đầu cầu ta làm ít chuyện nhì, ta còn không đến lợi lưu loát tắc mà đem chuyện này làm tốt. Lại nói nữa ta ba cùng gia gia cái kia đều là quan lớn xuất thần, đồng sự cùng thân phận bằng hữu còn có thể kèm đến. Quan hệ như vậy cũng không thể vì mấy bình mật ong xưa hong chúa giảm đi. Như vậy đi, ta mỗi dạng lại cho bọn họ 60 bình, chờ thêm năm đầu xuân còn có thể lại cho bọn họ làm một ít, ngươi xem như vậy có được hay không? Thanh Thanh trong lòng cảm động vô hạn, kích động nói rằng Chú vu ngươi thật tốt, cảm tạ ngươi. Nếu như ba bà ta cùng ra ra biết tin tức này, sau không biết đến cao hứng biết bao nhiêu đây. Hai người bọn họ hiện tại vừa nghe đến điện thoại liền sợ sệt. Chỉ lo lại là đến muốn mật ong. Khanh khách. Thanh thanh a, hai ta khi nào phân quá ngươi ta? Ta không phải là người sao? Kha kha, ta cùng ngươi nói a, ngươi nếu như sớm một chút gả cho ta những sự tình này, hỏi cũng không cần hỏi trực tiếp lái xe cho ba ba ngươi đưa tới không phải xong chưa? Vì lẽ đó a ngươi đến nhanh chóng tìm nhà chúng ta chính thức đến nhà, đừng làm cho chúng ta bồng hoa đều cảm tạ. Khì hì, sốt rồi rồi. Bất quá ngươi có thể đừng nóng giận nha, ta mấy ngày nay thật đến đặc biệt vội, liền ngay cả cuối tuần cũng bị buộc tăng ca. Các loại, chờ, vội quá khoảng thời gian này sau chúng ta chủ nhiệm đáp ứng ta cho ta nhiều thả mấy ngày nghỉ. Đến thời điểm ta liền đi ngươi nơi đó nhiều ở mấy ngày, ngươi thấy được không? Được, hành a, vậy ta liền kiên nhẫn đợi thêm mấy ngày được rồi. Đúng rồi, ta xế chiều hôm nay liền đi trong trấn lại mua chút chiếc lọ. Ngày mai buổi sáng đi nhà ngươi đem đồ vật đưa tới, ngươi nên đi làm đi làm, ngược lại ta đã nhận suất giá biết nên đi như thế nào. Điện thoại một đầu khác Thanh Thanh Ôn Nhu gật gật đầu. Hai người lúc này mới cúp điện thoại. Thời gian cánh tiếp tục hướng phía trước quịnh, trong nháy mắt liền nghênh đón Dương Lịch Tân Nghiên. Chu Vũ cũng cuối cùng kết thúc kiện chân mong ngóng trông nhỏ con mắt điệu đáng thương sinh hoạt. Nên đón ngoan ngoãn có thể người Ôn Nhu vô hạn Thanh Thanh. Thanh Thanh lần này là chính mình đến, dù sao lần này là lần đầu chính thức đạp Chu Vũ gia tộc. Vì lẽ đó tòa giá bên trong đường không ít mẹ chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Mặc dù là bí thư thị ủy gia đình, thế nhưng Tử Cẩm Lan cũng không có nhiều như vậy đặc sản, vì lẽ đó mang đến đều là một ít rượu ngon cùng một ít xa hoa tư bộ phẩm. Chu Vũ ăn mặc ra dê áo đứng ở đầu cầu, nhìn trong lòng 4 năm đã lâu dai nhân xuống xe mau mau cao hứng tiến lên nên tiếp. Tuy rằng ngày hôm nay cũng là cái hiếm thấy đại tình thiên Thế nhưng dưới không hai mươi mấy độ khí trời, Thanh Thanh lại không phải loại kia vì vóc người cùng đẹp đẽ liền liều lĩnh cô gái, vì lẽ đó ăn mặc cũng không ít. Choi Choi lưu hành kiểu dáng vũ nhũ phục, một cái màu lam đậm quần jean, trên chân là một đôi màu nâu cao eo giày. Mặc dù có chút mập mạp, thế nhưng cả người xem ra như trước mỹ lệ xuất chúng tao nhã hào phóng. Chu Vũ tiến lên một thoáng liền đem Thanh Thanh ôm lấy, tàn nhẫn mà ở cái kia chân bóng cái trán hôn một cái. Sau đó lột ra miên găng tay Đem mang theo nhiệt độ bàn tay lớn ở thanh thanh trên mặt xoa nhẹ mấy lần, đau lòng hỏi, "Nhà đầu, là không phải đống hỏng rồi." "Ta mau tới xe, ba mẹ ta bọn họ chính ở nhà chờ ngươi đấy." "Ha ha, vẫn được đi, trong xe rảnh rỗi điều, bất quá mấy ngày nay cũng thật là lạnh lợi hại, ngươi xem ta liền Vũ Nhung phục đều mặc vào, là không phải đặc mập mạp có vẻ rất khó coi." Thanh thanh ôm vào Chu Vũ trong lồng ngực có chút bận tâm hỏi, "Nhà đầu đốc" Ngươi chính là khoác cùng nơi bao tại bảnh cùng so với những kia mình tinh điện ảnh đẹp đẽ hơn nhiều, đối với mình nhất định muốn có lòng tin a ngươi xem ta, cho dù ta ăn mặc da dê áo mang theo miên ngũ thế, nhưng ta trước sau cho rằng chính ta là toàn thế giới đẹp trai nhất. Chu Vũ nói khoác không biết ngượng điệu nói rằng: "Hi hi, liền biết trang điểm, ngươi này da mặt đều sắp đổi tới tạo ca cùng hổ tử. Ha ha ha, xem ra ta còn phải nỗ lực a, tranh thủ sớm ngày đạt đến cái kia hai tên này. Bất quá thanh thanh a." Vui lùa quy vui lùa, ta nhưng không cho ngươi đại lãnh thiên vì đẹp để ăn mặc lộ nhục, biết không? Ngươi ở trong lòng ta mãi mãi cũng là xinh đẹp nhất. Lại nói thân thể là tiền vốn làm cách mạng, lúc tuổi còn trẻ hỏa lực tráng khả năng không cảm giác được cái gì, thế nhưng đến già lúc tuổi còn trẻ lưu lại bệnh kín liền sẽ tìm tới. Hừ, ta nghe lời ngươi, ta còn muốn 70, 80 tuổi thời điểm cùng ngươi ở phượng hoàng trên núi sóng vai chậm rãi bước đây, cũng không muốn ngươi đợi ta, yên tâm được rồi. Thanh Thanh phun ra cái lưỡi thơm tho nịnh ngợm nói rằng, hai người nói chút lời tâm tình sau liền lên xe, mấy phút sau liền đến Chu Vũ trong nhà. Ngày hôm nay tới được người thực sự là không ít, chín vị thái công, bảy, tám vị gia gia, hơn nữa Chu Vũ cha mẹ ông ngoại cậu các loại, chờ, đã tiếp cận hơn 30 người, nếu không là trong nhà rất lớn, cũng thật là không chứa nổi. Đối mặt nhiều trưởng bối như vậy, dù là Thanh Thanh cùng những người này đã rất quen thuộc, nhưng vẫn là miễn không được e thẹn cùng thấp họng. Cũng may mọi người thông cảm hắn nói một cách đơn giản mấy câu nói xong liền đều đến bên cạnh Vương Trí Giang gia tán gẫu đi tới, chỉ để lại Chu Định quốc vợ chồng cùng Chu Vũ ở nhà. Thanh Thanh vào lúc này cuối cùng cũng coi như là khôi phục bình thường, ngồi ở đại trên giường cùng Tương Lai công công bà bà vẻ mặt ôn hòa điệu tán gẫu lên. Nói chuyện nội dung rất đơn giản, mục đích rất rõ ràng. Vương Quế Lan từ một cái miệng liền hướng về hai người khi nào kết hôn đi, làm cho Thanh Thanh lại là một trận mặt đỏ. Cuối cùng bị Vương Quế Lan cùng Chu Định Quốc làm cho hết cách rồi, lúc này mới thẹn thùng nói rằng để song phương cha mẹ làm chủ là tốt rồi. Vương Quế Lan vô đủ cao hừng nói rằng, "Trở thành, Thanh Thanh a thím sẽ chờ ngươi câu nói này đây. Ngươi nếu như không tự mình đáp ứng thím ta nhưng là liền giấc đều không ngủ ngon." Ha ha, không nghĩ tới chúng ta lão Chu gia còn có thể lấy được như thế một vị trong thiên hạ cũng khó khăn tìm tốt người vợ, ông trời mở mắt à. Bên cạnh Chu Vũ cảm thấy mẹ hơi quá rồi. Từ Thanh Thanh vào nhà bắt đầu sẽ không nhìn thẳng nhìn quá chính mình một lần, một đôi mắt tỉnh cố thu Thanh Thanh, đây cũng quá quá đáng chứ. Nghĩ tới đây cười hì hì trong miệng nói rằng, "Mụ, Thanh Thanh đương nhiên không sai, thế nhưng con trai của ngươi cũng không cho không chứ. Nếu không Thanh Thanh có thể coi trọng ta." "Tiểu tử thối, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện nhi, không thấy ta cùng Thanh Thanh chính trò chuyện sao?" "Thật đúng, một điểm nhãn lực giới nhi đều không có." "Lại nói nữa, tiểu tử ngươi không muốn được tiện nghi ra vậy à?" Thanh Thanh chịu đáp ứng cùng với ngươi ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Ta cùng ngươi nói a, sau đó Thanh Thanh nói cái gì ngươi đều đến nghe, càng không cho phép ngươi bắt nạt hắn, bằng không đừng trách ta không tiếp thu ngươi đứa con trai này. Chu Vũ đầu lập tức liền đạp kéo xuống, bất đắc dĩ xem xét mắt trà, phát hiện trai trong ánh mắt ngoại trừ đồng tình vẫn là đồng tình. Sự tính đàm xong, Chu Vũ đến cậu gia đem mọi người hô lại đây, bởi buổi trưa nhiều người, cuối cùng vẫn là ở Phượng Hoàng trên núi ăn bữa cơm trưa. Hôm nay cái nhưng là Chu Vũ ngày thật tốt. Lưu đại trù cũng là vui vẻ, vì lẽ đó ở Vương Quế Lan cùng mẹ rể dưới sự hỗ trợ, trên xảo phanh nổi bát tô đôn, lang lả lấy mười mấy món thức ăn, ăn mọi người khen không dứt miệng. Buổi sáng vẫn là bầu trời xanh vạn rằm mặt trời chói chang, không nghĩ tới ăn xong bữa cơm trưa hậu thiên khí liền dần dần mà trở nên âm trầm lại. 2 giờ chiều nhiều trung thời điểm trên trời bắt đầu mưa thất trống vắng địa bay lên hoa tuyết. Chu Định quốc vợ chồng sợ như thế này tuyết rơi lớn hơn lộ không dễ đi. Liên đệ Chu Vũ lái xe đem mấy vị gia gia cùng cậu mợ cùng với chính mình hai người cho đưa đến trong thôn, còn Thái Công môn thì lại kế tục lưu ở trên núi. Tuyết vẫn không có dừng lại, khởi đầu dưới chính là hạt tuyết, lạ như giữa không trung có người cầm lấy trắng như tuyết đường cát, một cái một cái địa đi xuống tát. Từ từ hoa tuyết bắt đầu biến bạc, như liễu như tùy phong múa nhẹ, như bộ công anh bình thường tứ tán bay xuống. Phương xa trên núi tùng bách càng ngày càng thanh hắc, ngọn cây trên đồng loạt đậy một kế nhi bỏ phí. Đỉnh núi trắng cao Cho hồn ám chân trời nạm lên một đạo viền bạc. Hoa tuyết bay lả tả, cái kia từng mảng từng mảng hoa tuyết trên không trung múa lên các loại dáng người, như hồng mao giống như nhẹ nhàng chậm rãi rải xuống, phiêu bay lả tả, trắng nõn mềm mại, như thiên nữ giấc ngọc diệp, ngân hoa, như vậy vào ánh, như vậy mỹ lệ. Theo bầu trời càng ngày càng mờ, gió càng thổi càng mạnh mẽ, tuyết trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Bay múa đầy trời tuyết rơi, khiến thiên địa dung trở thành màu trắng một thể. Khắp mọi nơi như dệt thành một mặt bạch vông. Trong thiên địa mênh mông một mảnh, toàn bộ thế giới bao phủ trong làn áo bạc, đi vào tuyết thế giới. Thủy tuyết triệu năm được mùa. Tân niên đầu một ngày liền thủy tuyết bay phiêu, đây chính là cái cắt tường dấu hiệu. Trên núi mấy ông già dồn dập đi ra khỏi nhà đến đi ra bên ngoài, vô cùng phấn khởi mà nhìn về phía bay đầy trời vũ hoa tuyết, cùng nhau cười ha hả hướng tới năm sau thu hoạch. Chương 581, tuyết bên trong khuynh đình. Chu Vũ cùng thanh thanh vào lúc này chính đang trong phòng hưởng thụ hai người thế giới, tung mục mùi thơm ngát. Hưng hực thổ kháng, trong phòng ấm áp như xuân, hơn nữa không có người không phản sự quấy rối, hai người giúp vào với nhau nói ngày hôm qua, sướng nghĩ ngày mai, khênh khênh ta ta, tình thâm thâm ý nồng đậm, hồn không biết bên ngoài đã tuyết lớn đầy trời, ba phủ trong làn áo bạc. Nam nhoài Chu Vũ trong lòng ngực, bị hắn một đôi tắc quái bản tay lớn mò cả người có chút như nhũ da, thanh thanh liền na một hạ thân tử dự định ngồi dậy. Ai biết trong lúc vô tình dĩ nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ bay xuống lông lông giống như tuyết lớn, lập tức liền trở nên hưng phấn. quay về chu Vũ cầu khẩn nói, "Nhị cổ ca, chúng ta đi ra ngoài thưởng tuyết chứ? Ngươi xem cái kia tuyết lớn thật là đẹp a." Nhìn thanh thanh cái kia thân ánh mắt tha thiết, Chu Vũ bất đắc dĩ, vô cùng không muốn mà đem tay từ thanh thanh và táo bên trong rút ra. Đồng thời trong lòng thầm mắng ông trời mắt không mở, thật vất vả quá quá hai người thế giới, ngươi nói lúc này dọa cái gì tuyết a? Thật sự là quá không hiểu được tư tưởng. Hai người phủ thêm áo khoác, Chu Vũ lôi kéo thanh thanh tay đi ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy cái kia bay múa đầy trời tuyết lớn, Thanh Thanh như một cái tinh linh giống như mở hai tay ra nhanh chóng chạy ra sân, ở trống trải nơi nên đón thủy tuyết cổ rữa. Nhìn thấy Thanh Thanh như thế yêu thích cảnh tuyết, Chu Vũ chạy lên trước ôm lấy nàng cười nói, "Thanh Thanh, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một chỗ, bảo đảm ngươi thấy sau sẽ thích." Thanh Thanh cao hứng gật gật đầu, hai người lôi kéo tay ở đầy trời hoa tuyết bên trong hướng về phía Đông Phong Lâm chạy đi. Bởi trên núi nhiệt độ vừa phải, Vì lẽ đó mảnh này phong lâm đi ngang qua thu sương gột rửa sau như trước thần kỳ giống như địa duy trì kinh người sức sống, xa xa nhìn tới như một đám lớn thiêu đốt hỏa diễm. Theo một trận gió núi thổi qua, ở bay múa đầy trời hoa tuyết bên trong vài miếng như lửa hồng diệp vũ nhã bay múa. Phảng phất mang theo nhàn nhạt ưu thương, chậm rãi phiêu rơi xuống đất. Lúc này trên đất đã chồng chất không ít hỏa hồng lá phong, bao trùm ở bích lục trên cỏ, như trải lên một tầng phi sắc thảm. Trong rừng cây sơn hoa rực rỡ, nhiệt liệt mà bùng thả, hoàng hồng, bạch, tử. Từng đóa từng đóa, từng bó từng bó. Đón gió núi, khoác tuyết trắng, tranh nghiên khoe sắc, phun hương thổ hương. Trên đất lục thảo nhân nhân, trong rừng hồng diệp như lửa. Chu vi sắc màu rực rỡ, trên đầu lạc tuyết rủ dập. Bước chậm ở này kỳ lạ cảnh sắc bên trong, thanh thanh một đôi thanh linh mỹ lệ mắt to không nỡ bỏ chát một thoáng, e sợ cho rơi mất một chút này hạ đông cùng tồn tại mộng ảo giống như mỹ cảnh. Trú đến mảnh này kỳ dị cảnh sắc càng hóa Thanh Thanh thả ra tất cả đầy đầy trời hoa tuyết ở phòng trong rừng mềm mại bái lượng, như từ cựu tiêu bên trên bước trên mây mà đến tiến tự. Bỗng nhiên nàng dừng bước hai tay chỉnh kèn đồng trạng phóng tới bên mép la lớn, nhị cổ ca. Ta yêu ngươi, thật đến tốt yêu ngươi. Nhìn trước mắt duy mỹ hình ảnh, nghe giai nhân mở rộng phương tâm thổ lộ tiếng lòng. Chu Vũ cảm động tột đỉnh, dùng hết khí lực toàn thân cũng la lớn, Thanh Thanh, ta cũng yêu ngươi, một đời một kiếp. Đời đời kiếp kiếp. Sau một khắc chân tâm yêu nhau hai người ôm chặt nhau. Tuôn nồng nhiệt đối phương, hắn không thể đem đối phương hỏa vào thân thể của mình. Giờ phút này mảnh rộng lớn thiên địa tựa hồ cũng không tồn tại, trong mắt của hai người, trong lòng chỉ có đối phương. Trên trời hoa tuyết rả rích nhiều, bay lả tả, đó là trời cao đối với đoạn này cảm tình của dữa. Trên đất hoa dại phiêu hương, cảnh xuân tươi đẹp, đó là đại địa đối với bọn họ sâu sắc chúc phúc. Giờ khắc này ở đi về trên đỉnh ngọn núi nửa đường trên đường hai cái đại nam nhân chính đẩy lồng lống giống như tuyết lớn quet chứ cái mông dùng sức nghi điệu đẩy một chiếc cũ nát không thể tả nghi giống như vì là xe sự vận, bên cạnh còn theo một cái khanh khách cười không ngừng nữ nhân. Ta phải dựa vào. Lao tảo a lão tảo, nhận thức ngươi ta là gặp vận đen tám đời, giúp ngươi làm thịt mười mấy ngày trang trí không nói, năm hết tiết đến rồi ta còn phải giúp đỡ ngươi xe đẩy. Lại nói nữa ngươi đây là xe sao? Chính là hắn sao một đống cục sắt vụn. Ai mẹ kiếp cố ta thằng á? Cha sát một cái trên mặt tuyết thủy, an mặc một thân phá da dê áo chu hồ hoàn nước điệu nói rằng: "Hồ tử tiểu tử ngươi đừng tỉnh cô nói nói mát, giúp ta trang trí sao? Cái kia không phải ngươi đã sớm đáp ứng ta sao? Lại không phải ta buộc ngươi. Lại nói nữa ngươi ở chỗ của ta ta một ngày sánh ăn bắt chuyện ngươi, còn kém coi ngươi là kết hôn cha cùng, ngươi sao còn không hài lòng đây? Còn có a, xe ta đây làm sao? Không cũng đem tiểu tử ngươi từ Thái Bình chấn kéo tới đây sao?" Ta còn tịch thu ngươi tiền vé xe đây, không muốn được tiện nghi còn ra vẻ à?" Lao Tào tức giận bất bình địa nói rằng, "Tốt Tào đại mãnh tử, ngươi cái không biết xấu hổ, nếu như ngươi không nói ta cũng sẽ không nói ra, ta mười mấy ngày nay ở trong liền hắn sao an ba đón được a, ngươi cái lão thằng nhóc, cái này kêu là coi ta là kết hôn cha cùng. Nếu như nếu như vậy cha ngươi ở sinh ra ngươi thời điểm liền hẳn là đem ngươi cái này bất hiếu gia hỏa một cái bóp chết. Ngươi xem ta hiện tại này khuôn mặt nhỏ xấu, liền con lại một cái Nếu không là chị dâu đáng thương ta thường thường lại đây cho ta làm ăn ngon, ta hắn sao hiện tại chỉ định phải biến thành một bức bộ xương? Ngươi nói tiểu tiểu như thế này, nhìn thấy ta bộ dạng này còn không đến đau lòng tử. Vạn ác lão tổ a, ta khinh bị ngươi. Chu Hổ một bên đẩy xe, một bên chửi ầm lên. Lão tổ vừa nghe một khuôn mặt béo căng đỏ, thân cái cổ nói rằng, mẹ nhà nó, hổ tử ngươi không phải là người a, trang trí như vậy vội ta trên nơi đó có thời gian từ sáng đến tối chuẩn bị cho ngươi nhục gan. Lại nói chỉ râu ngươi cho ngươi được ăn ngon cùng ta cho ngươi có khác nhau sao? Còn có a chị râu ngươi mang bầu tuyệt vời bận việc trong cửa hàng việc, hết thệ cơm nước không đều là ta làm sao? Lại nói nữa cái nào đốn trong thức ăn không tha điểm đủ. Hơn nữa trong thức ăn nhục cũng làm cho ngươi cái này không lương tâm ăn, ca ca ta từ sáng đến tối chính là uống cải trắng thang. Muốn nói xấu vậy cũng là ta gậy, nếu như ngươi lớn như vậy gương mặt tử đều có thể xưng là xấu thành một cái, vậy lão tử liền xấu thành một cái tuyền. Sau khi nói xong, lão Tảo còn tức không nhịn nổi, tiếp theo lại nói, "Hồ tử không phải ta nói ngươi, ngươi xem một chút ngươi hiện tại bộ này hùng dạng, dâu gia sồn sàm một thân ăn mày phục, biết đến ngươi là giúp ta trang trí đi tới, không biết còn tưởng rằng tiểu tử ngươi từ dân chạy nạn trong doanh trại trốn ra được đây. Chị dâu ngươi cũng không phải là không dựa cho ngươi quần áo, ca ca ta cũng không có thiếu đổi giặt quần áo, nhưng là tiểu tử ngươi chính là không nỡ bỏ trên người tầng da này." Ngươi nói nếu để cho Thái công cùng nhị cậu tử nhìn thấy ngươi bộ dạng này không được oán giận tự ta. Không biết ta có bao nhiêu ngược đãi ngươi giống như. Ngươi có thể dẹp đi ba láo tảo, ta làm được, khô đến là cái gì? Trang trí a công việc này có thể sạch sẽ sao? Nếu như muốn làm tịnh một ngày đổi hai bộ xiêm y còn tạm được, nói như vậy còn có làm hay không sống. Ta còn liền thích mặc này một thân, tuy rằng bẩn thỉu điểm thế nhưng làm việc thoải mái nhi. Như thế này đến trên núi đi xuống rửa vào lại tắm đổi một thân sạch sẽ không phải xong mà. Bao lớn chút chuyện. Thật sự là làm ăn cây cải cũ cây bận tâm. Sau đó hai tên này người một lời ta một lời điệu tận tình bẩn thiểu đối phương, Lưu Quên Nhi ở bên cạnh căn bản là không khuyên bảo, chỉ là liên tiếp điệu cười. Bởi vì mười mấy ngày nay vừa đến hai người chính là như thế tới được, một ngày nếu như không ầm ĩ tám lần liền tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa xảo song sau buổi tối hai tên này còn có thể ôm cái cổ ở cùng nơi uống chút rượu, cái kia câu kiên đáp bối dáng vẻ thấy thế nào làm sao cảm giác thân cận ghê gớm. Cho nên nói Lưu Quên Nhi đối với những này đã tập mải thành quen, vì không cho lỗ hai chịu tội, nàng cố gắng bắt đầu đoàn chính thái độ, từ từ học được từ hai người cái nhau bên trong đạt được là thú. Bây giờ nhìn lại, nàng vẫn là rất thành công. Nguyên lai trải qua mười mấy ngày nỗ lực, lao tạo phòng mới cuối cùng cũng coi như là trang trí địa gần đủ rồi. Còn lại phải giao cho người chuyên nghiệp làm thịt. Mắt thấy Dương Lịch năm đến, hơn nữa Lưu Quên Nhi lại đã hoài thai, vì lẽ đó ba người này liền đến đến Phượng Hoàng Sơn, dự định cố gắng nghỉ một chút, sau đó chuẩn bị cẩn thận quá đại niên. Thế nhưng làm người cảm thấy bi ai chính là đi tới bán đạo, thì ba người liền đuổi tới bốc khói nhi tuyết lớn. Bởi phanh lại không tốt lắm rủ, lão tào không thể làm gì khác hơn là lấy không tới 210 cây số giờ ngược mạo tuyết điệp thật vất vả mở ra dưới trấn uý. Thế nhưng vào lúc này, lão Tào Ba không giống lại bất hạnh điệu thản nhiên, vì lẽ đó hai chàng này không thể làm gì khác hơn là thoải mái đẩy lên. Cũng may sơn đạo khá là hoãn, hai người cuối cùng sử dụng bú sữa khí lực vẫn là đem xe đẩy lên trên đỉnh ngọn núi. Hoa tuyết nhi càng lúc càng lớn, thế nhưng trên núi không một chút nào lạnh, cái kia bay xuống hoa tuyết nhi rơi vào hoa dại lục thảo trong nháy mắt liền hóa thành lách tách thủy châu, ở cành lá trên đánh lăn nhi. Hơn 10 vị lão nhân già như trước ở hồ nước một bên nhàn nhã bước chậm, Mặt tươi cười điệu thưởng thức tuyết bên trong xuân sắc, lĩnh hội loại này khôn kẻ mỹ. Chương 582, kinh hỉ. Ngay khi mọi người nhàn nhã thưởng cảnh tuyết thời điểm chợt nghe trên núi chỗ cửa lớn truyền đến nói chuyện thanh, liền đưa ánh mắt dồn dập đầu đi qua. Vào lúc này đã sớm chạy trốn ra ngoài vài con đại cẩu lại trở về, dường như không có chuyện phát sinh như thế, liền những lao nhân này ra biết đây là người quan tới. Sau một khắc liền thấy phong tuyết bên trong đi tới chạy tới một người, chỉ là dáng vẻ thực sự là có chút thảm. Mặc một bộ phá gia dê áo, cánh tay cùng trước ngực nơi còn phá mấy cái hang lớn, mấy đám biến thành màu đen cây bông cũng đẹp đẽ địa lộ ra đầu. Cho tới quần là một cái thốn sắc lục quân khố, mặt trên thật giống là chiêm không ít bạch nước sơn hoặc là sơn, ngược lại là lục cùng nơi bạch cùng nơi, làm cho hoa hoa thoáng, thực sự là có chút vô cùng thê thảm. Trên chân con hay, hay ngà tan mặc một đôi lông đầu to hải, chỉ là nguyên bản màu vàng đầu to hải cũng bị làm cho đen như mực đen như mực. Muốn nói những thứ này đều là ngoại tại, cũng không tính cái gì, chỉ là để những lão nhân này ra giật mình chính là đứa kia Zhou Jia sồm sàm, tóc tùm la tùm lún, càng kỳ lạ chính là đầu đầy tóc rối bởi tối thượng tầng còn có một cái to lớn cái nắp, đây là một cái gì đầu hình? Tổng hợp hắn ăn mặc cùng bên ngoài các lão đầu tử nhất trí cho rằng, kẻ này chính là một cái sống sợ sở rã nhân. Bởi tuyết lớn, các lão đầu tử cũng không cách nào nhìn rõ ràng cái kia rã nhân cụ thể tướng mạo. Chỉ là như thế một cái rã người đi tới trên núi. Tuy rằng vài con đại cẩu không có cắn hắn, thế nhưng đám lão giả này nhưng là cảnh giác vô cùng, liền phần phần lập tức tất cả đều chạy ra. Chu Hổ nhìn thấy bang này lão nhân gia thì trong lòng một mảnh ấm áp, còn tưởng rằng những lão giả này nhìn hắn đáng thương đi cho hắn cầm cẩn thận ăn. Liền trong lòng than thở nói, "Ai, hổ gia cuối cùng cũng coi như là trở lại xã hội, vẫn là trong nhà ấm áp a." Thế nhưng sau một khắc tiểu tử này tâm lập tức trở nên oa lương oa lương. Chỉ là một lát, cái nhóm này lão giả lại thành đàn xuất hiện. Chỉ là lần này trong tay đều cầm ra hỏa sự tình, cái gì xèn, cây vậy, cái cảo, kém cỏi nhất trong tay cũng nắm hai tầng đá. Nhìn thấy phía trước cái kia dã nhân còn muốn đi về phía trước, Lưu Thái công hô to một tiếng, "Thái, đối diện vật kia, ngươi là cái cái gì ngọn ý? Vì sao tới đây?" Không muốn cản đi về phía trước, bằng không lão tử, nhưng là không khách khí. Nói dơ lên trong tay năm cô nâng bầu trời xoa, xoa thảo dùng dĩa ăn, uy hiếp điệu chỉ vào hắn. Chu Hổ vào lúc này đều muốn khóc, muốn nói tới người không may thời điểm uống miếng nước lạnh đều nhét cái răng, chính mình chỉ là rời khỏi không tới 20 ngày, sao những lão giả này dĩ nhiên hội không biết mình? Thoại nói mình chỗ cũng không có đổi a, chỉ là tóc mặc kệ trở nên dài ra điểm, râu mép lười quát trở nên chặt chẽ chút, trên người y phục bởi trang trí bẩn tiểu điểm, thế nhưng điểm ấy tiểu biến hóa cũng không có thể tạo thành đám lão giả này không biết mình a. Bất quá Chu Hổ nhưng là hiểu rõ những lão giả này, tuy rằng đều 70 80 tuổi, thế nhưng trên người như trước là sát khí không giảm, này nếu như không nói cái rõ ràng bọn họ vẫn đúng là liền dám cầm giá hỏa hướng trên người mình bắt chuyện. Nghĩ tới đây trong lòng tức giận bất bình, lôi kéo cổ họng khóc lớn tiếng gào to, "Lưu Thái Công, là ta à, ta là Tam Lư Tử à, các ngươi sao hội không quen biết ta? Chẳng lẽ các ngươi đều mất trí nhớ sao?" Kỳ thực hắn vốn là là muốn nói lão hồ đồ tới, thế nhưng sợ bị các lão đầu tử ở trên người chát mấy cái lỗ thủng. Lúc này mới đổi thành một cái khá là văn minh lời giải thích. Tam Lư Tử. Nghe được Chu Hổ những lão giả này mắt to trừng mắt nhỏ, rất là kinh ngạc một phen. Liên đối diện đồ chơi này có thể là Tam Lư Tử. Phải biết tiểu tử kia trước đây ở trên núi nhưng là sạch sẽ vô cùng, da đầu sáng loáng lượn lượng, râu mép thổi đến ngay cả Dễ Nhi đều không nhìn thấy, hơn nữa quần áo thiên thiên đổi. Nhưng là đối diện đồ chơi kia dĩ nhiên nói hắn là Tam Lư Tử, ai tin a? Bất quá cùng chú hổ thân nhất mấy vị thái công cùng với lưu đại trù vẫn là nghe ra tiểu tử này âm thanh, lao thái công vung tay lên để những người này vùng xuống trong tay ra hỏa sự tình, tức giận la lớn, ngươi cái thằng nhóc mau mau lại đây. Ngươi đây là sao? Vì sao biến thành này tấm hùng dạo? Chú hổ run lập cập địa đi tới mọi người trước mặt, các láo đầu tử lúc này mới phát hiện cũng thật là tam lưu tử, liền ngươi một lời ta một lời địa truy hỏi đứng dậy, chú hổ lúc này mới đem sự tình giải thích một lần. Mà lúc này lão Tảo Sam mang bầu Lưu Quên Nhi cũng đi tới, nghe nói hổ tử vừa nãy tao ngộ sau, rất là không lương tâm cười tỏ không thôi. Lúc này phong tuyết càng lúc càng nhiều, mọi người nở nụ cười một phen sau liền hướng trong phòng đi đến. Bởi ở trong đám người không nhìn thấy Chu Vũ, lão Tảo lôi một thoáng đi ở phía sau Lưu đại chủ hỏi, "Đại chủ, cái kia cái gì ta nhị cậu tử huynh đệ đây, làm sao không thấy hắn?" "Hả? Há, nhị cậu tử à, hắn cùng Thanh Thanh vừa nãy chạy phía đông đi tới, đứng rồi." Ngày hôm nay nhưng là nhân ra ngày thật tốt, tiểu tử ngươi có thể sau khi từ biệt làm kỳ đại à. À, Thanh Thanh cũng tới kéo. Ai ưu đại chú nhìn ngươi nói tới, ta là người như vậy sao? Bất quả chúng ta hai người nhưng là đã lâu không nhìn thấy đệ mội, còn thật là có chút tưởng nghiệm. Ồ, tiểu tào á lẽ nào ngươi không biết sao? Thanh Thanh lần này là chính thức tới cửa, trước đó vài ngày nhị cầu tử đã đi qua Thanh Thanh nhà. Thanh Thanh cha mẹ đồng ý sự tình của bọn họ, thuận lợi gây gớm. Muốn ta xem a phòng trừng sang năm hai người bọn họ liền có thể đem sự tình làm. Lao Tảo vừa nghe chân tâm vì là Chu Vũ cảm thấy vui vẻ, mau mau lôi kéo lão bà đuổi qua Chu Hổ đem cái tin tức tốt này nói cho hắn. Oa nha nha, tốt người gái nhị cậu tử, chuyện lớn như vậy nhi lại dám không nói cho ta. Thật sự là Bạch Nhã Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. À, ta nhưng là chuyện gì đều nói cho hắn a không được, ta không chờ được nữa, Lao Tảo, chúng ta tìm hắn đi. Nghe xong lão Tảo kể ra hậu chu hổ cảm giác mình bị lơ là, oán giận một fan Chu Vũ sau liền nhắm hướng đồng vừa đi đi. Lại nói Chu Vũ cùng Thanh Thanh ở Phong Lâm Hỗ tố tâm sự sau lại thưởng thức một lúc cảnh tuyết liền đi trở về, dù sao phong tuyết lớn như vậy, nếu như bị cảm nhưng là không tốt. Hai người tay cầm tay vừa nói vừa cười địa hướng phía trước đi tới, bất thình lình nhìn thấy phía trước xuất hiện ba người. Hai người định thần nhìn lại, trong đó một nam một nữ là lão Tảo phu thê. Còn một cái khác râu ria sồm sàm so với dân chạy nạn còn thảm liền không biết là ai. Cha cha, hổ tử a, nhìn một cái nhân già hai người nhiều romantic. Nay lại tuyết rơi thiên không ở trong phòng ở lại dĩ nhiên chạy đến trong rừng cây nhỏ thưởng tuyết tới, ai, có văn hóa người theo đuổi chính là không giống nhau a. Câm loại, chờ, Chu Vũ cùng thanh thanh đi vào lão tạo phiết miệng trêu nói. Chu Vũ căn bản không lòng thanh thản phản ứng lão tạo, vào lúc này sớm đã bị hổ tử kinh thế dung nhan dọa phát sợ, không khỏi lớn tiếng hỏi. Hỗ trợ, ngươi đây là sao? Sẽ không là đi ra ngoài xin cơm đi tới chứ? Mẹ kiếp, ngươi mới đi xin cơm đây. Ai, ta liền là mượn, ta không phải hơi hơi không có chú trọng một thoáng dáng vẻ, các ngươi cho tới kinh hại như vậy tiểu quái sao? Đúng rồi, ta hỏi ngươi, ngươi cùng ta thanh thanh trị dâu sự tình sao không nói cho ta một tiếng? Ta còn tưởng rằng hai ta là thân nhất đây, không nghĩ tới hiện tại toàn bộ Chu gia thôn đều biết các ngươi chuyện tốt, đúng là cái cuối cùng biết đến, ngươi nói một chút ngươi xứng đáng ta sao? Chu Vũ cười khổ một tiếng, Bất Đắc Dĩ nói rằng: "Hồ tử, ngươi nói ngươi giúp đỡ Tào Ca trang trí đi tới, trên núi chuyện lớn chuyện nhỏ nhi đều đặt ở ta trên vai, ta nào có tinh lực muốn nhiều chuyện như vậy nhi a." Lại nói nữa, ta cùng Thanh Thanh sự tình đi qua cũng là mấy ngày thời gian, ngày hôm nay cũng là nàng lần đầu chính thức đến nhà, hiện tại biết cũng không tính là một chứ. "Nếu không Ca Ca cùng chị dâu ngươi ở đây cho ngươi nói lời xin lỗi." Nghe được Chu Vũ nói như vậy, Chu Hồ mau mau vùng vùng tay nói liên tục không cần. Mở cái gì vui đùa. Làm khó làm khó nhị cậu ca thì cũng thôi, hiện tại chị dâu nhưng là ở biên nhi trên đây, sao có thể như thế làm? Ba người nói chuyện công phu một bên khác thanh thanh cùng Lưu Quên Nhi đã lao lên, thỉnh thoảng phát sinh lanh lảnh tiếng cười. Bán lúc xế chiều, Tiểu Tiểu cũng lái xe chạy tới trên núi, sát theo đó Chu Đại Bưu mang theo lão bà cũng tới. Đều nói phải ở chỗ này vượt qua một cái vui sướng an lành dương lịch năm. Còn làm sao cái vui sướng an lành mấy người đều chưa hề nói? Chỉ là cùng Chu Hổ gật gật đầu thần bí cười cợt, đúng là đem Chu Vũ người chủ nhân này làm cho đầu óc mơ hồ. Tuyết lớn như trước bay lả tả, phượng hoàng trên núi ngoại trừ 17 con đại cẩu thỉnh thoảng đi ra ngoài cảnh giới ở ngoài, những động vật đã sớm tiến vào chính mình túp lều, tất cả mọi người cũng đều trở lại trong phòng. Các lao đầu tử gom lại một đống nhi uống trà tán gẫu dưới cờ năm quân, Chu Vũ cùng lao tào bọn họ an vị ở biệt thự trong đánh bài tù lở khở trên võng, thành thôi ghê gớm. Tuyết vẫn rơi đến hoàng hôn, thâm thiết thiết tằm đạm. dường như có ngàn vạn tia tâm tình giống như hoa tuyết hình thái vàng ngàn, bóng ánh trong suốt, dường như xuất chinh chiến sĩ, khoác mồ bạc hơi giáp, vừa giống như là từng mảng từng mảng màu trắng chiến phàm ở đi xa. Tuyết bên trong cảnh sắc trắng lệ cực kỳ, bên trong đất trời hồn nhiên một màu, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu bạc, dường như toàn bộ thế giới đều là dùng trắng bạc trang sức mà thành. Cái kia kéo dài tuyết trắng trang sức thế giới, Quỳnh Cành Ngọc Diệp, Phấn Trang Ngọc Thế, hạo nhiên một màu. Thiên, địa, hà, sơn thanh thuần sạch sẽ, không nhiễm một tia trần ai, một phái thủy tuyết năm được mùa khả quan cảnh tượng. Thủy tuyết loại bỏ tất cả, thang hoa hết thảy, liền với tâm linh người ta cũng bị tinh hóa, trở nên thuần khiết mà lại tươi đẹp. Bang đen thời điểm, trên núi sân nuôi leo chu định nghĩa mang người tới này động vật cùng gia cầm, lưu đại chú đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng cám cùng bột ngô hòa hảo, những người này đến sau khi chỉ cần chọn đi qua rót vào thực cái máng bên trong là có thể. Bởi ngày hôm nay tuyết rơi, vì lẽ đó sẽ không có cỏ xanh. chỉ là nhiều cho một chút cám. Bang này hán tử cũng nghe nói Chu Vũ cùng thanh thanh chuyện tốt trở thành, nhìn thấy hắn sau đều cao hứng chúc mừng một phen. Đối mặt những này chúc thúc đại gia chúc mừng cùng trêu đùa, Chu Vũ chỉ có thể lần nữa chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Mùa đông hôm qua sớm, ăn cơm tối xong, bên ngoài như trước tuyết lớn đầy trời, các nữ nhân đến trên lầu dàn phòng đảm chút tư mật thoại đi tới, Chu gia ca ba cùng lão Tào liền ở dưới lầu đánh tới bài tụ lở khờ. Khả năng là bởi trên núi quá ấm áp, thêm vào lữ đồ mệt nhọc, Không tới 9 giờ trên lầu các nữ nhân sẽ không động tĩnh, phòng thường là lên giường nghỉ ngơi. Hộ tử chi lo lắng lộ thai nghe xong một lúc sau vội vàng đem trong tay bài ném một cái, sát theo đó chạy đến trên lầu đi nghe xong một lúc, lúc này mới cười híp mắt đi xuống. "Hộ tử, ngươi lỗi lớn năm đêm chúng ta tìm tới nói là có kinh hỉ, ta này đều nín một buổi trưa tiểu tử ngươi hiện tại nên nói cho ta chứ." Chu đại bưu vội vã hỏi. Chương 583, tám suối nước nóng 1. Chính là Tam Lư Tử a. Ngươi hôm nay cái sáng sớm liền thần thần bí bí địa muốn dẫn ta cùng chị dâu ngươi đến Phượng Hoàng Sơn, bảo là muốn cho chúng ta một cái tân niên kinh hỷ, đến cùng là cái gì à? Sẽ không là tới nơi này xem tuyết chứ? Lao tảo cũng gấp không giống cái ráng vẻ, theo thuốc rủ. Hư, đều nhỏ rộng một chút nhi, đừng làm cho trên lầu nghe thấy, như vậy ngày mai sẽ không có kinh hỷ. Chu hổ nói xong chạy về đến gian phòng của mình cầm một cái túi đeo lưng lớn đi ra. Bao quát chu vũ ở bên trong đều bị tiểu tử này làm mơ hồ. Chẳng lẽ tiểu tử này nói tới kinh hỷ đều ở cái này trong túi đeo lưng? Nhưng là làm bọn họ phẫn nộ chính là sau một khắc chu hổ trước tiên tử trong túi đeo lưng lấy ra mấy cái quần bơi, sau đó chính là một ít áo tắm, màu sắc rực rỡ địa trông rất đẹp mắt. Mẹ nhà nó, cầm thù à, tam lư tử ngươi chính là cái đại biến thái, không nghĩ tới ngươi còn có thu thập áo tắm quen thuộc, hơn nữa là nam nữ thông an, thật mẹ kiếp buồn nôn chết ta rồi. Như ngươi vậy nếu để cho tiểu tiểu biết rồi nàng có thể sao hòa ta? Lão Tảo đau lòng nói rằng: "Cút qua một bên đi, lão Tảo a lão Tảo ngươi liền biết bẩn tiểu ta, ta là người như vậy sao? Đi đi, không nói với ngươi." Hồ tử quệt mồm sau khi nói xong rồi hướng Chu Vũ nói rằng: "Nhị Cẩu ca, ta lấy ra những thứ đồ này, ngươi còn không biết ta muốn làm gì sao?" Chu Vũ nghĩ một hồi trong giây lát hiểu được, cao hứng hỏi: "Hồ tử, ngươi là nói tắm suối nước nóng?" "Ha ha, vẫn là ta Nhị Cẩu ca thông minh, có thể không phải là tắm suối nước nóng sao?" Ngươi suy nghĩ một chút a, này bên ngoài tuyết lớn rủn rượp, trong sơn động nóng hổi, ấm áp như xuân, chúng ta liền đậy tuyết lớn ngâm ôn tùy tùng tùng gần cốt, cái kia nhiều lắm thoải mái. Hay, hay a, vẫn là tiểu tử ngươi đầu óc linh hoạt. Ta đem chuyện này quên đến một điểm ảnh nhi đều không còn. Vậy được, chúng ta ngày mai sẽ đi thủy liêm động bên kia, thuận tiện lại mang chút hoa quả cùng rượu nho, một bên tắm suối nước nóng vừa ăn trái cây phẩm rượu nho, ngược lại cũng tiêu dao khoái hoạt. Lao Tảo vào lúc này cũng hiểu được Cao hứng liên tiếp địa xoa xoa bàn tay lớn, nghe được hai chàng này sau mau mau nói bổ sung, trầm đã. Ta còn có ý kiến hay. Các ngươi còn nhớ trong sơn động ở giữa nhất cái kia ôn tuyền ao sao? Cái kia thủy nóng bỏng nóng bỏng, ngày mai chúng ta lại mang một ít sinh trứng gà đi, đến thời điểm liền ném tới cái kia ao bên trong, phòng trường chỉ chốc lát sau liền có thể đun sôi. Ha ha ha, một bên tắm suối nước nóng còn có thể một bên nhị ăn mới mẹ trứng gà luộc. Thật mẹ kiếp Mỹ chết rồi. Chu Đại Bưu không đi qua thủy liêm động bên kia, tự nhiên cũng không biết trên núi còn có ôn tuyền, thế nhưng nghe được Chu Vũ sau khi giải thích cũng là vui vẻ không ngớt, này đại mùa đông nếu như có thể ngâm tắm suối nước nóng cái kia phải là nhiều hưởng thụ. Liên bốn cái đại nam nhân cũng không ngủ, tụ tập cùng một chỗ người một lời ta một lời địa hưng phấn vì là ngày mai lịch trình kế hoạch. Ban đêm phong nhỏ rất nhiều, trên núi có vẻ đặc biệt yên tĩnh, chỉ nghe hoa tuyết gì rào không ngừng đi xuống, như dạ thần tấu lên địa một thủ bài hát du côn. khiến mọi người tâm thần yên tĩnh địa đi vào mộng đẹp. Tân niên trận này tuyết thực sự là không nhỏ, rơi xuống cả một đêm, mãi cho đến ngày thứ hai vẫn không có dừng lại. Bởi phượng hoàng sơn nhiệt độ cao. Hoa tuyết rơi xuống đất sau không lâu sẽ hòa tàn đi, vì lẽ đó trên núi như rơi xuống một cơn mưa lớn, trở nên hơi lầy lội. Ca bốn cái sáng sớm liền đứng dậy, nhìn đầy trời tuyết lớn. Từng cái từng cái cao hứng cạc cạc trực nhạc, tuyết bên trong tắm suối nước nóng à, hơn nữa còn có ăn có uống Còn có so với này càng châu bỏ hưởng thụ sao? Sáng sớm hôm nay Lưu đại chủ nhận được một cái kỳ quái thần cầu, Chu Vũ vừa nãy lại đây để hắn giúp đỡ làm chút cơm nước muốn dẫn đi, nói là buổi sáng ra ngoài chơi buổi trưa liền không trở lại. Kỳ quái quý kỳ quái, Lưu đại chủ cũng không có hỏi cái gì liền đinh nhi đương lúc địa cơ múa chảo có cán lấy bốn cái món ăn muộn một chút cấm kệ. Sau đó sấn nhiệt cất vào trong hò cơm. Thế nhưng sau một khắc lệnh Lưu đại chủ càng thêm kỳ quái chính là Tào Mạnh Tiểu Tử này dĩ nhiên đi vào muốn sinh trứng gà, nói là ra ngoài chơi thời điểm dùng để thiêu đốt. Lưu đại trù tức giận đến run rẩy, mẹ kiếp chính mình tốt xấu là cái đầu bếp, cũng không có nghe nói có ai dùng sinh trứng gà thiêu đốt. Hơn nữa trong phòng bếp sinh trứng gà bản liền không có bao nhiêu, nếu như đều cho hắn sáng sớm những lão nhân này ra ăn cái gì? Liên liên không chút do dự mà từ chối Tào Mạnh. Ông trời không chết đói mù xẻ nhà, khi biết lão Tào không làm kiếp sau trứng gà hậu Chu Vũ mang theo hắn đi tới giữa sơn núi. Từ kê oa cùng chim công oa bên trong lượm hai mươi mấy ra xanh trứng gà cùng tám cái chim công trứng, cuối cùng lưỡng người đi tới gà tây quyển bên trong nhìn một chút, thuận lợi lại lấy đi tám cái gà tây trứng. Đó lấy ca 2 làm tác giống như đem những này trứng lén lút dấu kỹ, chuẩn bị như thế này mang đi. Trải qua một cái mùa hè cùng trời thu sinh trưởng, thêm vào vượng hoàng sơn nhiệt độ thích hợp, Chu Vũ cũng thường thường dùng không gian thủy phan thực đốt cho những này gia cầm, vì lẽ đó những này gia cầm dài đến cực kỳ nhanh. Lúc trước nhại con hiện tại cũng đã lớn rồi, bốn, năm ngày trước liền lục tục địa bắt đầu đẻ trứng. Vốn là Chu Vũ là định đem những nải trứng cho trên núi những lão nhân này ra ăn, thế nhưng những nải trứng quá quý giá, các lão đầu tử chết sống không nỡ bỏ ăn, tối hậu Chu Vũ bị đá hai chân sau lúc này mới coi như thôi. Liên liên đem mỗi ngày nhặt được trứng đưa đến kho lạnh bên trong giữ tươi, đợi được tích góp đến số lượng nhất định liền dự định bắt được tỉnh thành đi bán. Lại nói các lão đầu tử một cái đều không nỡ bỏ ăn. Mà chính mình lập tức liền trộm đi nhiều như vậy, này nếu để cho các lao đầu tử biết rồi chỉ định lại phải bị đốn thu thập, vì lẽ đó không thể kìm được hai chàng này không sợ. Ăn xong điểm tâm sau, ca bốn cái mỗi người con lấy một cái đại ba lô cùng trên núi các lao đầu tử trào hỏi sau đó liền mang theo từng người lao bà hoặc là bạn gái chàn đấy phấn khởi địa xuất phát. Bốn cô gái sáng sớm liền nhận được Chu Hổ thông báo, nói là ngày hôm nay muốn dẫn các nàng đi mở mở mắt, điều kiện tiên quyết liền một cái, vậy thì là chỉ cho xem không cho phép hương phấn dít đảo. đi ở nửa đường trên thanh thanh sát bên Chu Vũ hưng phấn nhỏ giọng hỏi, "Chu Vũ, bốn người các ngươi người thần thần bí bí, đến cùng mang chúng ta đi chỗ nào à? Thật đến có kinh hỉ sao? Chẳng lẽ này vượng hoàng trên núi còn có chúng ta mấy cái không biết thần kỳ vị trí?" "Ư, bà mật, thanh thanh à, không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là chúng ta bốn người tối hôm qua đều phát ra thể, ai muốn là không nhịn được mê hoặc đem chuyện này nói ra vậy thì là kẻ phản bội." Liên Nguyên rủa hắn sinh nhi tử không hậu môn. Ngươi không hy vọng ta nhi tử tương lai không hầu môn chứ? Hả? Cái kia hay là thôi đi, ta không hỏi." Thanh Thanh đưa tay ra mời cái lưới nhỏ sợ đến mau mau quất tay áo một cái, không còn dám hỏi tới, lại nói như vậy đánh đổi thực sự là quá lớn. Xì một tiếng, bên cạnh đưa lỗ hai nghe Trùm Lưu quên nhi nhịn không được cười lên. Ngึt một cái Chu Vũ nói, "Huynh đệ, ngươi liền biết hù dọa Thanh Thanh." "Nga, các ngươi nói thật sau đó sinh con sẽ không hầu môn." Cái kia đại biu ca ra chiến chiến đều lớn như vậy sao toán? Kha kha, tà à, người hỏi cũng có đạo lý, thế nhưng ta cùng tàu ca còn có hổ tử chúng ta cũng không phải ghen, đương nhiên phải cho hắn khắc lập một cái lời thề, nếu như đại biu ca để lộ bí mật chiến chiến liền đánh cả đời lưu manh. Bên cạnh triệu thiến sau khi nghe tàn nhẫn mà xem xét một chút chu đại biu, đem cái cao lớn vảm vỡ đại biu huynh dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn thấy này bốn cái gia hỏa công thủ đồng minh, hơn nữa còn đều lập lời thề. Bốn cô gái cũng không hỏi, ngược lại như thế này có thể nhìn thấy, cũng không kém một hồi này. Lúc này tuy rằng tuyết nhỏ đi một chút, thế nhưng trên bầu trời như trước là sôi sùng sục. Nhìn dưới chân lục thảo nhân nhân, bốn phía rực rỡ sân hoa, cảm thụ không giống phong tình cảnh tuyết, mọi người dọc theo đường đi cười cười nói nói, tâm tình cực kỳ dễ dàng cùng phàm mãn. Nếu như nói Tuyết Mạn Thanh Sơn đặc biệt kiểu mang cho mọi người chính là khác vẻ đẹp, như vậy Tuyết lớn đầy trời nguyệt lượng hồ mang cho những người này chính là rộng rãi cùng đại khí. Hồ nước trắng như tuyết một mảnh, ở xa nhất phần cuối cùng đậy trời tuyết lớn liên kết, nếu như không có dập dờn sóng lớn, ai cũng hội cho rằng đây là một mảnh che lớp tuyết lớn bình nguyên, làm cho người ta một loại tâm hồn chấn động. Bốn phía bên bờ như trước thảo thanh tụ lục, hoa dại nở rộ. Cùng liên nhau hồ nước, không trung là tuyết, càng làm cho mọi người cảm nhận được một loại vượt qua trần thế vẻ đẹp. Hoa, thực sự là quá đẹp, quả thực chính là tuyệt sắc mỹ cảnh a hồ tử, này chính là các ngươi mấy cái ngày hôm nay cho chúng ta kinh hỉ chứ? Thật sự là quá đẹp đi." Đứng ở Nguyệt Lượng Hồ một bên tiểu tiểu tự đáy lòng địa ca ngợi nói. Sau khi nói xong, tiểu tiểu trong lòng vui mừng bên dưới chiếu hồ tử mặt to trên liền hôn một cái, đem hồ tử mỹ nhiễu miệng rộng cười không ngừng. Quay về tiểu tiểu nói rằng, "Tiểu tiểu, chỉ có ngần ấy phong cảnh liền đem các ngươi đánh động rồi. Thật đúng, ta không thể như thế không tiến độ, nơi này còn không phải chúng ta nói tới kinh hỉ vị trí, như thế này đến địa phương sau bảo vệ quan tâm các ngươi so với hiện tại còn hưng phấn." bất quá không cho phép giết gà ổ. Tuy rằng Chu Hồ cái này manh bán đến xác thực rất nhanh, thế nhưng vào lúc này có thể không có ai đi thưởng thức. Bởi nơi này phong cảnh thật là quá mức đồ sộ, vì lẽ đó bốn cô gái cũng mặc kệ nhiều như vậy, thẳng thắn đều không đi, liền đứng ở ngạn vừa thưởng thức này tuyệt thế mỹ cảnh, cảm thụ thiên nhiên đồ sộ cùng thần kỳ. Sau mười mấy phút bốn cô gái lúc này mới lưu luyến không rời địa bị các nam nhân lôi kéo lên một cái thuyền nhỏ. Bởi thường thường muốn qua lại Vượng Hoàng Sơn cùng Thái Dương Đạo, Mỗi lần đều hoa bẻ sắt thực không quá được sức lực, đặc biệt là hái dã hoa cúc thời điểm thì càng là phiền phức. Liên Chu Vũ ở bắt đầu mùa đông thời điểm liền thông qua đại vương Trang Vương Chí Hỏa đại cứu đến chỗ khác mua hai cái thuyền nhỏ trở về, như vậy lui tới cũng có thể thuận tiện chút. Nói là thuyền nhỏ, thế nhưng cũng không tính là nhỏ, tới gần đuôi thuyền một bên có một cái dùng đầu gỗ dựng dân nhà, xem như là khoang thuyền, bên trong ngồi trên 7, 8 người vẫn là thừa sức. Các nữ nhân ngồi ở trong khoang thuyền hưng phấn nhìn này sờ sờ chỗ ấy, Sau đó liền liễu ra liễu dĩu điệu tán gấu cái liên tục. Các nam nhân đều ở bên ngoài, hổ tử lật lỗ, ba cái đại nam nhân đứng ở bong thuyền trên tâm thần sảng khoái điệu thưởng thức tuyết lớn tung bay bích ba m ảo. Thuyền nhi đến cái kia mảnh kim bãi cắt sau, các nam nhân ván trên ống quần nhảy vào lạnh lẽo trong nước, sau đó đem từng người nữ nhân bôi đến trên bờ cát. Mầu vàng nóng trên bờ cát tích mỏng manh một tầng tuyết, hạt cát tơ bước, một cước giẫm xuống có chút phát nụ cảm giác. Thái Dương trên đảo nhiệt độ muốn so với Vượng Hoàng Sơn thấp một độ. Thế nhưng cũng có cái linh trên 7, 8 độ, cũng may mọi người đều ăn mặc phòng lạnh áo khoác, ngược lại cũng không cảm thấy lạnh. Lúc này Thái Dương Đạo cùng ngày mùa hè so ra có vẻ hơi tiêu điều, bởi vì trên đỉnh núi những cây hoa cúc đã không gặp, chỉ còn giữ lại một đám lớn mang theo mấy cái lá cây gần như chơ trụi cành cây. Chương 584, thần thang tẩy phàm trần. Mọi người xuyên qua Thái Dương Đạo, đi tới mặt phía bắc dưới trấn núi. Cũng may hiện tại là mùa đông, nguyệt lượng hồ mực nước tiếp không ít, Chu hổ xuống thử một thoáng. Phát hiện nước sâu còn không không quá đầu gối, lúc này cũng không phải dùng bơi đi qua. Liên các nam nhân lại vác lên nữ nhân của mình qua đạo kia nước cả khu. Chu Hổ mang theo Đại Bưu Ca dẫn đầu, dọc theo trước đây con đường đi về phía trước. Lúc này mọi người phát hiện cảm tình từ khi chuyến Quá Nguyệt Lượng hồ lên bờ sau khi lập tức liền là hai cái thế giới. Mới vừa rồi còn là xuân về hoa nở, hiện tại chính là mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh lạnh lẽo, tuyết lớn đầy trời. Tốt ở đây khoảng cách Thái Dương đảo không xa. Hơn nữa chu vi lũn cây đã sớm trở nên trong lốc, vì lẽ đó so với mùa hè hiện tại lộ tạm biệt hơn nhiều, vô dụng bao nhiêu thời gian mọi người liền đến đến thủy liêm ngoài động cái kia sông lớn một bên. Nguyên bản cấp tông chảy xuôi nước sông đã bị đông cứng trở thành dày đặc tầng băng, đưa mắt nhìn lên, cái kia nguyên bản dâng trào dâng trào thác nước cũng ở giá lạnh dưới đống trở thành đổi chiều sông băng, như một mặt đóng băng tưởng thành treo ở đối diện trên ngọn núi lớn. Nhìn trước mắt kinh người như vậy mỹ cảnh đoàn người trong lòng chấn động không ngớt. Này nếu như ở nóng bức mùa hạ cái kia sông băng đã biến thành thác nước đến có cỡ nào đổ xô. Chưa kịp mọi người đã tỉnh hồn lại Chu Vũ Ca lưỡng cùng Lao Tào lại dục mọi người đi về phía trước, mắt thấy liền muốn đụng vào sông băng các nữ nhân rốt cục không dám càng đi về phía trước. "Hồ tử, ngươi sẽ không cần mang theo chúng ta gặp trở ngại chứ?" Triệu Thiến cười hỏi Chu Hồ nói. "Khà khà, hiện tại mà ta cho đại gia biến cái ảo thuật, các ngươi đều nhắm mắt lại, không cho nhìn lên a." Chu Hồ thần thần bí bí điệu nói rằng Bốn cô gái đúng là cảm thấy thú vị, rất nghe lời điệu nhắm mắt lại, ca ba cái mang theo Chu Đại Bưu lặng lẽ vòng qua ngăn cản ở cửa động sông băng từ bên cạnh đi vào thủy liêm trong động. Chờ bốn cô gái đem con mắt mở đi sau xuất hiện mới vừa rồi còn ở trước mặt bốn cái đại nam nhân dĩ nhiên biến mất rồi. Không khỏi có chút hoang mang, mãi đến tận Chu Hổ tắc quái cười ha ha điệu chạy ra chúng ngựa mới yên lòng, đồng thời cũng không khỏi đến đối với nơi này hiếu kỳ đứng dậy, dồn dập lôi hổ tử hỏi dò nguyên nhân. Chu Hổ liền biết cười, cũng không giải thích. trực tiếp đem các nàng lĩnh đến Thủy Liêm trong động. Đây thực sự là sơn trùng thủy phục nghi không đường, hi vọng lại một tôn. Chúng nữ đều không nghĩ tới ở này đạo sông băng sau vẫn còn có một cái sơn động. Trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi. Tám người hướng phía trong đi một đoạn ngắn, tới chốc nhất đến cái kia nơi che kín ôn tuyền rộng lớn đất trống. Hoa, wow, tiên cảnh a thanh thanh, chị dâu, trời ạ, chúng ta đi tới tiên cảnh rồi. Cảnh tượng trước mắt tiểu tiểu trợn cả mắt lên. Không kìm lòng được địa nói rằng Bên trong động tầm nhìn rất tốt, hơi nước tràn ngập tấm áp như xuân. Đỉnh chóp trong khe hở thỉnh thoảng có hoa tuyết bay xuống. To lớn trong sơn động ba bước một tiểu thang, năm bộ một đại thang, cái kia từng cái từng cái to nhỏ bất nhất thang trong ao buốc lên hơi nước, như như tiên cảnh. Tối làm người cảm thấy khó mà tin nổi chính là ở sơn động bốn phía mọc đầy giá cây đào, cây đào mặt trên treo đầy từng viên màu xanh tươi rực rỡ đại quả đào. Mà ở to to nhỏ nhỏ thang chỉ khoảng cách chưởng phòng đầy đủ loại hoa dại. Cái kia từng mảng từng mảng hoa dại nhưng là muôn hồng nghìn địa, tranh tương nở rộ. Càng có một ít cánh hoa bốc ra với trong nước, ở sương mù mông lung nước suối ở bên trong theo dòng nước trên dưới tung bay. Thật sự là đẹp không sao tả xiết. Mẹ nhà nó a, nơi này sao sẽ biến thành như vậy? Làm sao giải ra nhiều như vậy cây đào hơn nữa còn mở ra nhiều như vậy bông hoa? Có ma a? Chu Hổ cảm thấy có chút khó mà tin nổi, tự nhủ. Không đúng vậy, chẳng lẽ thật là có quỷ? Mùa hè đến thời điểm rõ ràng nơi này vẫn là chọc lốc. Sao đến mùa đông trái lại mọc ra nhiều như vậy hoa dại cùng dã cây đào đây? Xuất hiện ở đây mỹ đến kỳ quặc a, này mẹ kiếp không phải có ma là sao? Lao Tào cũng bị làm sửng sốt, trong miệng đô thì thầm. Chu Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, nhẫn nhịn cười nói, nào có quỷ gì thần. Lúc trước phát hiện trong cái sơn động này có ôn tuyền sau ta liền đến mấy lần lấy chút cây đào cây ghép tới đây, thuận tiện gắn chút hoa cỏ hàn rỗng. Không nghĩ tới mùa đông khắc nghiệt không chỉ hoa dại nở rộ hơn nữa lại vẫn kết quả đào, ai, thiên nhiên cũng thật là thần kỳ a. Những sự tình này cũng thật là Chu Vũ làm ra. Có một lần buổi tiếp cửu gia đến Thái Dương đảo thả phong giờ tí trong lúc rảnh rỗi hắn liền chạy đến nơi đây du ngoạn một phen, cảm giác nơi này chọc lốc có chút không đẹp, liền liền từ trong không gian tây ghép ra một ít dã cây đào cùng các loại hoa dại, không nghĩ tới hiện tại còn dài đến như thế tươi tốt, cũng coi như là không có ý gây rối cử chỉ. Đúng rồi đúng rồi. Thực sự là quá thần kỳ, không nghĩ tới sông băng mặt sau còn có một cái sân động, mà nơi này ngoại trừ khắp nơi ôn tuyền ở ngoài lại vẫn cây đào thành rừng hoa rải phiêu hương, quả thực không thể tưởng tượng. Tiểu Tiểu mở to mắt to một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ. Xem tới đây ấm áp như xuân hơn nửa hơi nước lượn lờ, đặc biệt là ao bên trong còn không ngừng cụ cục hướng ra phía ngoài sôi trào, Lạc Anh ở mịt mờ nước canh bên trong chập trùng lên xuống, "Bốn, cô gái chạm không được, hưng phấn chạy hướng về phía ôn tuyền ao, đưa tay ra thử thăm dò nước ấm." Nhìn thấy những nữ nhân này hành vi chu vũ nhưng là giật mình, mau mau la lớn, các ngươi đều chậm một chút, tuyệt đối đừng đến trung dàn cái kia ao bên trong đi, nơi đó thủy quá nóng, cẩn thận bị nang. Bị Chu Vũ vừa nói như thế, vừa muốn chạy đến trung dàn cái kia ao tiểu tiểu mau mau dừng bước chân, xoay người chạy đến Thanh Thanh bên kia đi tới. Thông nộn tay ngọc ở trong suối ôn tuyền bên trong sẽ qua, cảm thụ cái kia ôn hòa thư thích địa nước ấm, tiểu tiểu tiếc nuối quay về cái khác ba vị người phụ nữ nói nói, chị dâu, Thanh Thanh Nơi này lại đẹp đẽ lại thoải mái, hơn nữa còn có ôn tuyền, phải biết như vậy chúng ta đem áo tắm mang đến là tốt rồi. Ai, nhìn tốt như vậy ôn tuyền không thể xuống tán tỉnh, thực sự là quá tiếc ngôi. Tiểu tiểu là càng nói càng điên khí, ngược lại quay về chu hồ nói rằng, "Hừ, đều do cái tên nhà ngươi, ngươi nếu như sớm một chút nói cho chúng ta nơi này có ôn tuyền chúng ta không phải có thể mang theo áo tắm tới sao?" Thực sự là khí chết ta rồi. "Đừng giối nha, này có cái gì khó?" Cấp mỹ nữ đem con mắt trợ to. Xem ta 72 biến A. Sau một khắc chu hổ từ ba lô bên trong lấy ra một cái ba lô, từ bên trong móc ra một đám lớn màu sắc rực rỡ áo tắm. Bốn cô gái đều cao hứng muốn điên rồi, tiến lên đoạt lấy áo tắm liền hướng trong sơn động chạy đi, vội vã thay quần áo đi tới. Các nữ nhân vừa đi ca bốn cái thừa dịp thuận tiện vội vàng đem quần bơi đổi, chu vũ lần lượt từng cái ao thử một lần nước ấm, sau đó mang theo mọi người cùng đi tiến vào một cái lớn một chút nhiệt độ đối lập thấp hơn ao bên trong. Sau đó thưa thưa phục phục địa dựi vách đá bán nằm xuống. Thiên nhiên ôn tuyền, không có một chút nào nhân công pha, nhẹ nhàng hàm vị bên trong chen lẫn điểm lưu huỳnh mùi, thuần thiên nhiên trong suốt. Thời sạch quần áo đem hướng về ôn tuyền bên trong ngâm vào, ca bốn cái chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân như tình nhân môi thơm như thế nhắn nhủi, liền tất cả đều nhắm mắt lại, thỏa thích hưởng thụ ngày này nhiên thang chỉ mang cho mình loại kia thoải mái cảm giác thân thiết. Cũng không lâu lắm, đổi được rồi vịn trang bốn cô gái liền vội vã chạy trở về. Trong tay còn mang theo thay đổi quần áo. Nhìn thấy các nam nhân cũng đã rơi xuống ao, bốn cô gái cũng hào hứng cô tất cả chạy về phía bên cạnh ao bên trong, đem mình trắng nõn ngọc thể ngâm ở nước canh bên trong, đem tủ lạnh thân thể ngâm nhiệt, hưởng thụ ôn tuyền mang đến ấm áp. Sau đó đi học các nam nhân dáng vẻ nằm như dưới, thỉnh thoảng phát sinh khanh khách điệu tiếng cười. Thủy chỉ có ngang eo thầm, ôn hoạt trong suốt, như thần thang bình thường giữa sạch trên người phàm trần, khiến người ta quên mất phàm trần tục sự. Dần dần mà nô đùa đùa giỡn thanh trở nên yên lắng. Cấp nữ nhân cũng từ từ nhắm hai mắt lại, bắt đầu lĩnh hội loại kia trong lòng không có gì, trong lòng không ý của ta cảnh. Rốt một lúc, hổ tử đứng dậy từ ba lô bên trong lấy ra chuẩn bị kỹ càng hoa quả, những này hoa quả phần lớn đều là thái dương quả, trong đó chỉ có chút ít huyết mã hạnh cùng với nho dại. Những này hoa quả cũng đã tẩy rửa rồi, Chu Hổ chỉ là để lại một một số ít cho ca bốn cái, phần lớn đều đưa cho bốn vị mỹ nữ. Nhìn thấy bang này nam nhân chuẩn bị như thế đầy đủ, Cả người phao địa sảng khoái vô cùng, các nữ sĩ vui vẻ không ngớt, vừa ăn trái cây một bên kế tục nhắm mắt dưỡng thần. Lại quá mười mấy phút, Chu Vũ mang theo mọi người tiến vào một cái nhiệt độ cao than trì, vừa mới bắt đầu mọi người cảm thấy nhiệt khó có thể chịu đựng, nhưng dần dần mà liền thích ứng, chậm rãi, trên trán liền thấm mồ hôi. Mọi người toàn thân ấm áp địa ngâm ở nhiệt độ cao truyền bên trong, phảng phất là thần tiên trên trời, cưỡi mây đạp gió, đẹp vô cùng. Nhiệt khí bốc hơi, nam nam nữ nữ toàn thân ngâm ở nhiệt tuyền bên trong, chỉ đem đầu lộ ở bên ngoài. Nhìn phía xa màu xanh biếc quanh quần rừng đào, ở gần lục thảo nhân nhân hoa dại phiêu hương, liền cảm thấy được đặc biệt tiêu dao tự tại. Xuyên thấu qua đỉnh khe hở, có thể nhìn thấy hôi trầm bầu trời, trắng loăn hoa tuyết phiêu bay lả tả. Bên trong động tuyên vụ lựa lờ, hoa tuyết bay lượn, loại này duy mỹ lãng mạn ý cảnh khiến mọi người như đưa thân vào đồng thoại giống như trong thế giới. Lại thưa thưa phục phục điệu gió một lúc, lúc này Chu Vũ chọc vào một thoáng lão tảo, nhỏ giọng nói rằng, "Tào ca, Hai ta sáng sớm làm ra sinh trứng chưa quên mang đến chứ? Kha kha, chỗ có thể đây. Ngay khi ta bồi ba lô bên trong lắm, vì phòng ngựa bị chạm nát tan, ta đều dùng cổ khô cách đứng dậy, ngươi chờ, ta lập tức đi ngay nắm. Lao Tào nói xong liền lên bờ đem ra sinh trứng gà cùng chim công trứng cùng với gà tây trứng đều bắt được chung gian cái ao nhỏ kia từ bên cạnh, sau đó đem mấy cái ra sinh trứng gà dùng gậy mang theo thả vào. Lao Tào hành động này bị bốn cô gái thấy rất rõ ràng. Thanh Thanh mở to đôi mắt to sáng ngời tò mò hỏi: "Tào ca, ngươi nắm chính là cái gì trứng? Làm sao là màu xanh lục, xem ra cũng không giống như là vịt trứng a. Hơn nữa ngươi đem trứng phóng tới ao bên trong làm gì? Không phải là muốn muốn đun sôi nó chứ?" "Ha ha ha, Thanh Thanh à, ta cùng ngươi nói ha, loại này trứng gọi là da xanh trứng gà, chính là ở giữa sơn núi cái kia nơi kê giữa trưởng nằm ra. Thấy không? Bên cạnh ta còn có chim công trứng cùng gà tây trứng." Cho tôi vì sao muốn đem trứng phóng tới ao bên trong? Chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng, ta chính là muốn đem chúng nó đun sôi. Các ngươi chưa từng thử cái này ao nước ấm, chúng ta ca ba mùa hè thời điểm nhưng là từng thử, tuyệt đối chính là nước sôi nhiệt độ a, vì lẽ đó ta tính toán 7.8 phút sau những này trứng liền có thể thục. Nói tới chỗ này lão táo liếm liếm đầy đặn môi tử, nuốt ngụm nước bọt tiếp tục nói, ta nói đệ muội, đây chính là ôn tuyển đun sôi trứng a, hơn nữa những này trứng đều là quý giá hi hữu giống. Như thế này chúng ta nhưng là có có lẩu can đi. Chương 585, cầu kéo xe trượt tuyết. Hoa, wow, thật sự là quá tốt, tàu ca cho ta lưu hai cái à? Không, lưu 3 cái, ta muốn một bên tắm suối nước nóng vừa ăn trứng gà. Ha ha, thật là đẹp hưởng thụ a. Tiểu Tiểu ở một bên la to địa vui vẻ không thôi. Thừa dịp lão Tảo luộc trứng công phu Chu Vũ cũng đứng dậy đem ba lô bên trong mấy bình rượu nho lấy đi ra, sau đó lấy ra tám cái ly cao cổ, đầu tiên là ngã tràn đầy bốn bôi đưa cho bốn vị mỹ nữ. Sau đó ông Hai Bình trở lại ao một bên, ca mấy cái tự rót tự uống. Hoa, wow, ta nói bốn người các ngươi ra hỏa thực sự là quá hiểu được hưởng thụ, thậm chí ngay cả rượu đỏ đều mang đến. Ân, ngâm ô truyền, an hoa quả, phẩm rượu đỏ, như thế này trở lại hai cái lục trứng, mặc dù có chút không ra ngô ra khoai, nhưng là thật là là hiếm thấy hưởng thụ. Đến, đại bưu cùng ba vị huynh đệ, chúng ta uống một hớp coi như là vì là ngày hôm nay chúc mừng. Triệu Thiến là chân tâm vui vẻ, tốt sẽ không như thế thả lỏng. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có thể đi tới thần kỳ như vậy địa phương Tây Ô Tuyển, liền tràn ngập hào khí địa quay về bốn nam nhân nói rằng: "Chị dâu lên tiếng ta nhất định phải đi một cái, đến, cùng ly." Chu Hổ nói xong tám người vô cùng phấn khởi địa đụng một cái, một người uống bán ly rượu đỏ, tiếp theo sau đó ở trong ao là lại ăn lại uống, thoải mái dê bớm. Mấy phút sau lão Tào lại bò ra ao dùng gậy giáp ra một cái da xanh trứng gà, không giống nhau, không chờ lương Thấu liền vội vã không nhịn nổi mà đem xác ngoài đánh nát. chỉ chốc lát sau một cái bạch vành anh trứng gà luộc liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Cái kia cái gì ha, làm là thứ nhất cái luộc trứng người ta nhớ ta rất tất yếu thế mọi người nếm thử này ôn truyền thủy luộc trứng là cái cái gì tư vị? Lao Tào nuốt nước miếng nói rằng. Sau đó miệng rộng một tấm liền đem trứng gà cắn nửa dưới bắt đầu tức lên. Còn lại một nửa trứng gà trắng tinh chiến nguy nguy địa lòng trắng trứng bên trong bao bọc một nửa đỏ phừng phừng lòng đỏ trứng, xem ra thanh tân mềm yếu, khiến cho người thèm nhỏ dãi. Da hỏa này nhai mấy cái sau liền không thể chờ đợi được nữa mà đem còn lại một nửa phóng tới trong miệng. Song song lau một thoáng miệng rộng dung đùi đắc ý điệu nói rằng: "Ăn ngon, thực sự là ăn quá ngon, đời ta cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy trứng gà." Đến đến đến, mọi người trước tiên một người một cái, ta này liền đem trứng tất cả đều cho luộc. Chờ tiểu trong ao trứng được rồi sau khi, bởi gió non nửa thiên ôn tuyền, mọi người vẫn đúng là đều có chút đói bụng. Liền nhanh chóng bác tốt trứng gà liền miệng lớn ăn đứng dậy. Không biết là bởi những này trứng bản thân là tốt rồi hoặc là ôn tuyển lược đi ra nguyên nhân, ngược lại mọi người nhất trí cho rằng đây là bọn hắn đời này cho đến bây giờ ăn qua ăn ngon nhất lục trứng. Đặc biệt là chim công trứng cùng gà tây trứng, quả thực chính là trứng bên trong cực phẩm, lòng trắng trứng ôn hòa long lanh, nhân miệng tức hóa. Lòng đỏ trứng nhắn nhủi hương vị ngọt nào, thôn đến trong bụng sau khiến người ta dư vị vô cùng. Tối hậu Chu Vũ lên bờ lại hái được mấy cái đại quả đào, rửa sạch sẽ xong nếm trải một thoáng. phát hiện những này quả đào không chỉ thành thụ, hơn nữa mùi vị so với từ bản thân trong rừng đào những kia đại quả đào chỉ có hơn chớ không kém, kết quả mọi người lại gặp một fan xanh biết đại quả đào. Ngâm ở ôn tuyền bên trong, tám người triệt để thả phi tâm linh của chính mình, thả lỏng cả người, đưa thân vào thiên nhiên trong ngực, thỏa thích rút lấy thiên nhiên dưỡng bà tinh hoa, cảm thụ nước canh tắm rửa lạ thú. Ngày hôm nay tám người thực sự là ngoạn nhi điên rồi. Vừa chưa liền ở trong sơn động ăn bữa trưa Mãi đến tận thiên nhanh đen lúc này mới Lưu Luyến không rời đến rời khỏi nơi này. Bởi vì ngoạn nhi thật cao hứng bọn họ dĩ nhiên không biết tuyết khi nào dĩ nhiên ngừng. Nhìn thấy bang này năm cũ khinh rốt cục trở về, chờ bọn họ ăn cơm tối lão nhân ra lúc này mới yên lòng lại. Tám người đổi được rồi quần áo đi tới nhà hàng, tối nay Lưu đại chủ lấy một đại hoa hoa mẫu chúc cùng mấy cái thanh đạm ăn sáng. Món chính là bột kê cùng bạch diện chập vào nhau trưng phương cao. Bởi mọi người lại rót một buổi trưa ưu tuyển, vì lẽ đó lúc này đều đối bụng. Do cuốn mây tan giống như địa bắt đầu ăn, liền ngay cả lượng cơm ăn rất ít thanh thanh cùng tiểu tiểu mỗi người đều uống hai chén chốc gan cùng nơi phương cao. Nhìn người trẻ tuổi ăn được hăng hái hết thảy lão nhân gia đều vui mừng địa cười. Lý Thái Công cười ha hả quay về Chu Vũ tấm này bàn ăn trêu nói, "Ta nói, ngày này Hàn Địa đống tuyết lớn đầy trời, các ngươi những người trẻ tuổi này ngày hôm nay tới chỗ nào phong đi tới?" Nhìn đem các ngươi đói bụng đến phải. Hồ tử tiểu tử này đều ăn năm bát cơm bốn cái phương cao. Nếu như chiếu các ngươi cái này ăn pháp, còn không phải đem tiểu Vũ cho ăn nghèo. Kha kha, Thái công à, chúng ta ngày hôm nay nhưng là đi tới một chỗ tốt, biết cái gì địa phương tốt sao? Ôn Tuyển, mấy người chúng ta tắm suối nước nóng đi tới. Lão gia ngài đừng nói trước ta, chờ các ngươi đi nơi nào phao trên sau một ngày phòng trường so với ta còn có thể ăn. Cái gì? Ôn Tuyển. Ta nói Tam lưu tử, ta nơi này còn có Ôn Tuyển. Lão Thái công giật mình hỏi. Đương nhiên là có rồi. Ngay khi lạc đà sân dưới, nơi đó có một cái đại thác nước, phía sau thác nước có một cái sơn động. Đúng rồi, chính là ta hai đại gia tìm tới hoa cốc tiểu chố đó. Chỗ kia lại đi vào trong một đoạn thì có một đoàn ôn tuyền ao, bên trong thủy lao nóng hổi, phao trên ngâm vào thực sự là thoải mái. Ngày hôm nay chúng ta lấy kinh trải nghiệm quá, hai ngày nữa liền mang theo các ngươi cũng đi hưởng thụ một chút, đại mùa đông lão nhân già phao tắm suối nước nóng đối với thân thể mới có lợi. Khà khà. Bảo vệ cho phép các ngươi rót lần thứ nhất còn muốn tiếp theo phao lần thứ hai. Hay, hay à, các lão đầu tử lớn như vậy còn không phao quá ôn tuyển đây, lần này nói cái gì cũng qua được cảm thụ một chút. Liêu Thái Công vui vẻ nói rằng. Mọi người đang nói chuyện đây, liền thấy Vương Chí Giang hào hứng đi vào. Ai u, này không phải Chí Giang sao? Sao muộn như vậy tới? Không phải có chuyện gì nhi chứ? Liêu Thái Công đứng lên hỏi. Lão gia, ta không có việc gì khác nhi. Này không ăn no cơm liền muốn tới đây đi bộ đi bộ, thuận tiện tìm bọn nhỏ thương lượng chút chuyện, lao ra ngải kế tục tăng cơm, không cần bắt chuyện ta. Nói xong cùng lão nhân ra môn đánh xong bắt chuyện sau trực tiếp đi tới Chu Vũ trước mặt, cười nói: "Tiểu Vũ à, lần này tuyết rơi đến nhưng là rất lớn, lớn như vậy trên núi tuyết thứ tốt nhưng là sẽ không thiếu a, vì lẽ đó ta ngày mai nghĩ đến trong ngọn núi săn thú đi." Nay không lúc xế chiều nghe ngươi bắt thúc nói Đại Bưu cùng Tiểu Tào đều mang người vợ tới, hơn nữa hổ tử cùng Tiểu Tiểu cũng tới. Vì lẽ đó ta liền đến thông báo các ngươi một tiếng, các ngươi nếu như đồng ý đi ta liền mang theo các ngươi cùng nơi đi, vừa vặn trải nghiệm một thoáng tuyết bên trong săn thú lạc thú. Tiểu gì, các ngươi đi không? Đi đi, ai u cậu à, ta liền yêu thích săn thú, hơn nữa ta nghe nói tuyết hậu săn thú đặc biệt kích thích, số may mang theo cây gậy ở trống trải trên mặt tuyết liền có thể đồng đánh hiệu bảo niện đến gà rừng, vì lẽ đó à ta chỉ định là muốn đi. Cái khác mấy người trẻ tuổi nghe được cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Cơ hội tốt như vậy nhất định phải đi nhìn. Tuyết hậu đến trong núi lớn săn thú a, ngẫm lại cũng làm cho người hưng phấn. Cuối cùng mọi người quyết định ra đến, ngoại trừ Lưu quên nhi đã mang thai thân thể bất tiện ở ngoài, hết thảy người trẻ tuổi đều muốn đi theo Vương Chí Giang vào núi săn thú đi. Nhìn những nẻ gương mặt trẻ tuổi hưng phấn dáng vẻ, Vương Chí Giang rộ biểu nước lạnh nghiêm túc nói rằng, ta sao săn thú là săn thú, nhưng là trận này tuyết dù sao không nhỏ, vào núi lộ hẳn là cũng bị đóng kín. Vì lẽ đó dọc theo con đường này nhưng là rất khổ cực, đến thời điểm các ngươi cũng không thể gọi lui a ta cũng không thể đi tới bán trên đường liền trở lại, vì lẽ đó á hiện tại muốn lui ra trả lại gấp. Nói xong như có như không nhìn mấy lần Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu. Cậu ngươi yên tâm đi, ta cùng chị dâu còn có tiểu tiểu thân thể đều rất tốt, nhất định sẽ không trở thành chói buộc. Cậu ngươi nhất định phải mang theo chúng ta a. Thanh Thanh lôi Vương Trí giang cánh tay hiếm thấy địa gắn một hồi tiểu. Ha ha ha, được. Liên hướng về phía ta cháu ngoại trai người vợ mặt mũi ta cũng đến mang theo các ngươi đi. Bất quá ta hai cái đại cháu ngoại trai thật vất vả tìm hai người các ngươi xinh đẹp như vậy vợ, ta này khi làm, cậu nhưng là không nỡ bỏ để cho các ngươi lui. Lại nói này từ bắt đầu mùa đông sâu đã liền dưới ba tràng tuyết lớn, trong ngọn núi tuyết hẳn là rất chân thật. Vì lẽ đó a ta ngày hôm qua ở nhà liền đem xe trượt tuyết làm tốt, sáng sớm ngày mai mang tới trên núi đến, đến thời điểm các ngươi cô gái an vị đến xe trượt tuyết trên. Để đại hắc cùng đại bạch môn lôi kéo các ngươi, ta xem cái kia 17 con đại cẩu trưởng càng ngày càng khỏe mạnh, kéo các ngươi bảo đảm không có chút nào lao lực nhi. Câu nói này triệt để đem lão Tào bọn họ cảm xúc mãnh liệt cho đốt cháy. Cầu kéo xe trượt tuyết. Đồ chơi kia tuy nói là đông bắc người truyền thống hạng mục, thế nhưng sau giải phóng ngoại trừ trong núi lớn những người miền núi mùa đông còn sử dụng. Phần lớn người nhưng là thấy đều chưa từng thấy. Nơi này ngoại trừ Chu Vũ khi còn bé cùng cậu đồng thời tọa quá cầu kéo xe trượt tuyết ở ngoài. Những người khác cũng chỉ là ở trong TV thấy quá mà thôi. Bây giờ nghe nói mình cũng có thể có hành chơi trên một hồi, cái nào còn có thể không kích động thêm hưng phấn. Bởi mong mỏi ngồi trên cẩu kéo xe trượt tuyết, làm cái người trẻ tuổi hưng phấn một đêm đều ngủ không ngon, liền ngay cả nằm mơ đều mộng thấy mình ngồi trên xe trượt tuyết, bị một đám đại cẩu lôi kéo xuyên biển rừng vượt cánh đồng tuyết. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Vương Chí Giang liền mang theo xe trượt tuyết bị Chu Định Quân dùng đại mã xa đưa tới. tuy tung mà đến còn có thủy sinh cùng nô láo nhị. Này hai vị cũng là nghe nói Vương Trí Giang ngày hôm nay muốn đi săn thú lúc này mới mặt dạy mảy dạ địa cũng theo tới, mục đích mà không cần nói cũng biết, đương nhiên cũng muốn ngồi tọa cầu kéo xe trượt tuyết. Vương Trí Giang ngày hôm qua sẽ không có khinh đội tử, dĩ nhiên làm bốn cái xe trượt tuyết, mặt trên đều lắp đặt tốt dây lưng cùng dây cường, chỉ cần đem dây lưng trụt hướng về cầu trên người một bộ là có thể, rất dễ dàng. Hơn nữa những này xe trượt tuyết làm không coi là nhỏ Mỗi cái mặt trên ít nhất có thể 3 người ngồi. Muốn nói cẩu kéo xe trượt tuyết ở đông bắc đó là lịch sử lâu đời, truyền thuyết ở thời nguyên hốt tất liệt thời kỳ thì có. Đông bắc mùa đông ngàn rằm dặm đóng băng vạn dặm tuyết bay, mọi người xuất hành rất không dễ dàng, vừa đến tuyết lớn ngập núi, giản dị con đường đều bị tuyết động mai một, đừng nói là xe ngựa xe bò không thể thực hiện được, chính là nhanh như chớp giống như ô tô cũng biến thành tuyết bên trong ốc sên, đến nửa ngày đến nửa ngày cũng bò không ra bao xa. Có lúc thậm chí quang thấy bánh xe xoay tròn. chính là trước không vào được nửa bước, bị ép thả neo. Thế nhưng dân chúng trí tuệ là vô cùng, bởi cẩu đặc biệt mại được lạnh giá, hơn nữa phương bắc cẩu sự dẻo dai nhi 10 phần, liền mọi người đem cẩu chụp vào xe trượt tuyết thằng sáu bên trong, như mà dạt xe như thế, ở cẩu bột rưỡi chụp lên, cái các bạn, thuyền tốt ngay yên, hoặc hai cái cẩu kéo một cái xe trượt tuyết, hoặc bốn cái cẩu kéo một cái xe trượt tuyết. Nếu như tham người thần, liền sáo hai cái cẩu, nếu như dạ đồ tây, liền sáo bốn cái cẩu. nhiều nhất cũng có sáu sáu cái cẩu. Cản cẩu xe trượt tuyết cùng cản xe ngựa như thế trong tay nắm roi rất to, bất quá so với cản xe ngựa dùng ít sức hơn nhiều. Ở Đông Bắc dân gian có một câu nói như vậy, Đông Bắc Đông Bắc thật là kỳ quái, ô tô không có xe trượt tuyết nhanh. Cẩu so với mã linh thông, không dùng tới roi đánh, chỉ là nắm roi làm làm dạng thôi. Chỉ cần chủ nhân vừa ngồi lên xe trượt tuyết, hô một tiếng giá, cẩu xe tắt lên hoan nhi đến, một chạy như một làn gói nhi. Trước giải phóng gia đình trên núi hầu như từng nhà đều nuôi không ít cẩu, có thậm chí dưỡng mười mấy điệu. Bọn họ dưỡng cẩu cái cơ bản mập, uy vũ hùng tráng, như từng con từng con hổ con giống như, ban đêm chỉ cần có một con chó cắn toàn thôn, cẩu đều sẽ nghe tin lập tức hành động, cùng nhau tiến lên. Đừng nói là sói hoang không dám vào thôn, chính là thể đại lực hàm gấu đen đều nếm trải quá chúng nó lợi hại, gặp lại được chúng nó đều kính sợ tránh xa nhượng bộ lui binh đây. Khi đó, vài con cẩu, mấy phó xe chở tuyết, đó là một thế giới Liên có từng đoạn nói không hết cố sự. Chương 586, Đông săn bắn 1. Sau đó Chu Vũ một cái khẩu tiểu đem 17 con thuần trắng hoặc thuần đen đại cẩu gọi tới, nay 17 con đại cẩu hiện tại dài đến cùng Tiểu Châu ngá tử giống như, so với hoa hoa cùng Hắc sư Bạch sư dài đến đều khỏe mạnh, từng con từng con tinh thần trấn hưng, uy phong lẫm lẫm. Vừa nhìn thấy Chu Vũ từng con từng con liền hưng phấn đánh tới, lại chùi lại liếm, hiếm có, yêu thích không ra dáng. Chu Vũ ngồi xổm người xuống lần lượt từng cái sờ soạn mấy lần, sau đó đem xe trượt tuyết mũ xáo đến đại bạch trên người, chính mình thì lại lắc mình lên xe trượt tuyết trên, ra hiệu tính điệu kéo dây cương để đại bạch cảm thụ một chút. Cuối cùng càng làm hết thể đại cẩu động viên một phen sau bốn con một tổ, cho chúng nó trồng lên mũ. Muốn nói tới chút đại cẩu thật không hổ là có cẩu hoàng hoặc là cẩu vương tiềm chất, chỉ là một lát liền lý giải chức trách của mình. Sau đó Hổ tử kéo lên xe trượt tuyết Chu Vũ thì lại mang theo cậu quần đi tới bên dưới ngọn núi Tuyết Động Thâm Hậu địa phương. Truyền bốn con đại cẩu xáo được rồi xe trượt tuyết sau, Chu Vũ mang theo lão Tào cùng Hổ tử nhảy lên xe trượt tuyết, để sau một sợi dây cương, bốn con đại cẩu không phí bao lớn, khí lực liền lôi kéo xe trượt tuyết chạy về phía trước đi. Xe trượt tuyết dưới đáy là thâm hậu băng đao, mặt trên là khoan khoan tầm văn gỗ, dặm bất không ít áp lực, vì lẽ đó theo bốn con đại cẩu tăng nhanh tốc độ, xe trượt tuyết cũng thật nhanh xông về phía trước. Chạy một khoảng cách sau, cả ba cái lại vội vàng bốn con đại cẩu trở về tại chỗ. Lúc này chờ ở chỗ này, mọi người con mắt đều sắp xem trực, không thể chờ đợi được nữa địa muốn đi tới cảm thụ một phen. Thế nhưng vào lúc này còn chưa tới khi xuất phát, nếu là đi săn thú, cũng không có thiếu đồ vật cần mang theo, vì lẽ đó mọi người lại trở về trở về núi trên đem ba lô cùng súng săn, cung tên cùng với đống gỗ đều bối được rồi, lúc này mới vô cùng phấn khởi mà dẫn dắt cẩu quần hướng về hướng đông bắc hướng về đi đến. Già Phượng Hoàng Sơn điệu giới liền đến rất lạnh băng tuyết thế giới, mọi người chia làm bốn tổ, do hổ tử, Chu Vũ, Chu Đại Bưu cùng lão Tào từng người lái xe trượt tuyết bắt đầu ở trên mặt tuyết rong rổi đứng dậy. Bên hai là gào thét, gió bắc mang theo cẩu nhi môn tiếng thở. Bốn phía là trắng xóa thế giới, đưa mắt viễn vọng khiến người tâm tình khoái khoái, đã ngực sinh hào khí. Lão Tào càng là hưng phấn không xong rồi, lớn tiếng sướng nổi lên dùng chí uy hổ sơn tuyển đoạn xuyên biển rừng, vượt cánh đồng tuyết, tuy rằng không phải rất đánh điệu, Thế nhưng cái kia phó tô của hãng phối hợp này bên nông biển dừng, Thiên Lý Tuyên Nguyên. Ngược lại cũng có cỗ tử dũng cảm sức lực. Lúc này trời đã sáng choang, chim nhỏ cũng bắt đầu đi ra kiếm ăn, thành đàn chim tức lũ ra lũ díu địa ở chạc cây trên mổ cái gì, tình cơ lại có một đám bay đến rơi vào chạc cây trên, chùi hạ xuống tuyết tiết liền bay lả tả địa phiêu rơi xuống. Mọi người lái cẩu kéo xe trượt tuyết ở trên mặt tuyết hành sự, đang hưởng thụ cảm xúc mãnh liệt đồng thời cũng ở thỏa thích thưởng thức này mỹ lệ biển dừng cánh đồng tuyết. Từng cơ phía trước đại cầu hội mang theo vài miếng tuyết mạt, liền bị đẹp đẽ gió thổi đến cùng trên người trên. Trong ngọn núi tuyết tinh khiết vô cùng, trắng như tuyết trắng như tuyết, không nhìn thấy một tia trần ai, cái kia tế mạt tuyết tiết hấp vào núi bên trong lường đến thấm ruột thấm gan. Để mọi người cảm giác thanh tân cực kỳ. Chu Vũ bộ này xe trượt tuyết chỉ mang theo Thanh Thanh một người, vào lúc này Thanh Thanh xuyên rất được nhiều, bên trong ngoại trừ mặc một bộ chính mình áo lông ở ngoài, còn mặc một bộ Chu Vũ tay trước áo lông. Bên ngoài còn mặc lên một cái thổ bố da dê áo, trên tay đeo song miên găng tay, trên đầu càng là mang theo chù vũ lang mũ ra. Chù vũ quay đầu lại xem xét một chút hầu như cũng không nhận ra dáng vẻ thanh thanh. Không khỏi cười ha ha. Đại bại hoại ngươi cười cái gì? Đều do ngươi không muốn cho ta xuyên thành như vậy. Xong, lúc này ta thật đúng là xấu chết rồi, để cho các ngươi người trong thôn nhìn thấy nhân ra còn không biết làm sao nghị luận đây. Ngươi không sợ ngươi ra nói ngươi tìm cái xấu si ha. toạ ở phía sau Thanh Thanh sơn quái đạo. Nha đồng đốc, nơi này không phải là Vượng Hoàng sơn, đây chính là ở trong núi lớn a, tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như xuyên ít đi đều có thể đem người đông chết. Lại nói nữa mọi người không đều là như thế ăn mặc sao? Ngươi xem tiểu tiểu ăn mặc so với ngươi còn nhiều đây, cả ngươi chính là một con gấu chó lớn, ha ha. Thanh Thanh quay đầu liếc nhìn phía trước ăn mặc căng phồng tiểu tiểu, không nhịn được bật cười, trừng mắt Chu Vũ sau liền không lại phấn giận. An quyết tâm để thưởng thức này vô biên cảnh tuyết. Chu Vũ lần này đem Hoa Hoa cùng Hắc sư Bạch sư đều mang tới. Ba tên này đến cùng là trải qua sóng to gió lớn cậu, không có hưng phấn như vậy, cùng chúng nó 17 hài tử so ra thành thuộc ổn nặng hơn nhiều, chỉ là đi theo xe trượt tuyết Chu Vi dọc theo đường đi không ngừng lưu lại chính mình hoa mai dấu ấn. Giá xe trượt tuyết vượt qua một cái đỉnh núi sau, Vương Chí Giang mang theo mọi người đến một mảnh cây thông lâm. Mọi người rơi xuống xe trượt tuyết Sau đó dùng một ít cây thông cành đem xe trượt tuyết che lớp được, sau đó Vương Trí Giang liền mang theo mọi người cùng Hoa Hoa toàn gia kế tục hướng phía trước đi đến. Bốn phía một mảnh trắng loãng, chỉ có cái kia mảnh thanh thanh cây thông như dây lưng màu xanh lục quấn ở sườn núi, ở tuyết trắng mênh mang bên trong đặc biệt chói mắt, hiện lên sinh mệnh ngoan cường. Tuyết có một thước nhiều hậu, không bình thản địa phương đều có thể không tới người đầu gối. Mọi người vừa nãy ngồi ở xe trượt tuyết trên không có cảm giác gì, nhưng là hạ xuống vừa đi liền không phải như vậy dễ dàng. Anh mặc chặt chẽ mọi người chậm rãi từng bước đi ở trong tuyết theo Vương Chí Giang chậm rãi đi về phía trước, Vương Chí Giang giẫm tuyết thật dày không do cao hứng nói rằng, thủy tuyết triệu năm được mùa nha, xem ra sang năm ta nơi này thu hoạch tuyệt đối không thể chê lệnh. Nghe xong Vương Chí Giang mọi người gật gật đầu, năm nay mùa đông tuyết rơi hậu, chẳng những có thể đồng chết phần lớn nạn sâu bệnh, còn có giữ ấm công hiệu. Lại một cái tuyết hòa tan sau lại là lượng nước, những này lượng nước sẽ không lập tức liền bốc hơi lên rơi mất hoặc là lập tức đúc trên đất bên trong mà sản sinh ra đúng. Mùa là hội theo một đống vừa mất duy trì một đoạn thời gian rất lâu thổ địa ướt át nhưng không quá phận. Mãi đến tận năm sau tuyết tan mới có thể bốc hơi lên rơi mất, này cơ sở đánh thật hay hoa màu tự nhiên rải đến là tốt rồi, cho nên tới năm thu hoạch chỉ định sẽ không kém. Phía trước có kinh nghiệm phong phú Vương Chí Giang dẫn đường, mọi người chưa từng xuất hiện vấn đề gì lớn, đi tới trong rừng thì Vương Chí Giang phất tay nói rằng, "Mọi người đều dừng lại đi, liền nơi này." Tất cả mọi người ngừng lại, Lao Tảo vội vàng hỏi: Trong này thì có thỏ rừng sao? Đương nhiên, tiểu táo, ngươi hướng về trên đất xem." Vương Chí Giang cười nói. Mọi người túi đầu nhìn về phía chu vi tuyết địa, ngoại trừ vừa nãy giẫm lên vết chân cùng một bảy chó lưu lại hoa mai dấu ấn ở ngoài, còn có thật nhiều gậy trúc thu hố sâu cùng tam xoa vết chân, Chu Hổ vui mừng hô, "Cậu, những này sẽ không chính là thỏ cùng gà rừng vết chân chứ?" "Đương nhiên, ngươi xem nơi này vết chân hỗn độn, tạm thời bốn phương tám hướng đều ở hướng về nơi này hội tụ." Vì lẽ đó nơi này khẳng định có không ít thỏ cùng gà rừng. Tuyết này sau thỏ rừng cùng gà rừng tốt nhất bắt được, số may chúng ta ngày hôm nay phòng trường có thể đến cái được mùa lớn a. Vừa nghe thấy lời ấy, Lao Tào liền tâm tình rưng rỡ, hưng phấn nói rằng, "Cậu, chúng ta bước kế tiếp sao làm? Vẫn là như lần trước như thế dưới móc sao? Ngươi chỉ huy là được, cụ thể mấy người chúng ta tới làm?" Dưới móc? Ha ha, tiểu Tào a, Đông Bắc có cụ chuyên môn, đồng đánh hiểu bảo biểu tiểu ngư. Gà rừng bay đến nồi cơm bên trong, nói tới không chỉ có riêng là ta này rất đạt sản vật phong phú đồ vật nhiều, hơn nữa còn nói rõ những thứ đồ này xác thực tốt làm, đặc biệt là tuyết hậu trong núi lớn, làm những đồ chơi này đó là tương đương dễ dàng. Ta ngày hôm nay liền để cho các ngươi mở mở mắt. Sau khi nói xong vương trí răng túi người xuống ở xung quanh kiểm tra một phen, sau đó chỉ phía trước hai khối móng gà ấn nhiều nhất tối hốn độn tuyết địa, bay về lao tàu nói rằng, tiểu tàu A. Ngụy Cùng Hộ Tử đem ba lô bên trong tiểu mạch hướng về phía trước cái kia hai khối trên mặt tuyết nhiều tắt một ít, sau đó hấn lại đường, cũ trở về, một bên trở về lùi một bên dùng tay đem vết chân san bằng. Cứ việc lão tảo Cùng Hộ Tử lượng trong lòng người có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng vào lúc này cũng không phải hỏi thời điểm, chơi gái quan trọng hơn a liền dựa theo cậu đem tiểu mạch lấy ra đi tới phía trước hướng về trên mặt tuyết tắt một chút, cuối cùng lui về đến đem vết chân cũng cho san bằng. Nhìn bọn họ làm xong những này, Vương Chí Giang để Chu Vũ mang theo mọi người cùng Hoa Hoa toàn gia trốn đến phụ cận đại cây thông sau, chính mình thì lại đem Chu Vi vết chân đều cho san bằng, sau đó một bên lùi đi một bên lại đem chân của mình ấn san bằng. Trở lại dưới cây lớn, bang này người trẻ tuổi đều tiến tới, Tiểu Tiểu một mặt hiếu kỳ không nhịn được hỏi, "Cậu, ta lúc này làm sao không xuống móc? Quan sát điểm lúa mạch liền có thể bắt được gà rừng." Vương Chí Giang cười cợt nhẹ giọng nói rằng, "Tiểu Tiểu a, Dưới móc nắm bắt gà rừng đó là ở chưa có tuyết rơi thời điểm sử dụng biện pháp, hiện tại tuyết lớn ngập núi liền không cần phiền toái như vậy. Gà rừng tuy rằng rất cơ cảnh, thế nhưng nhát gan, một bị kinh sợ hoặc là nghe được đại tiếng vang liền dễ dàng sợ hãi, lập tức liền hội cúi đầu không để ý đến bốn phía tán loạn. Chạy trốn không kịp xe đem đầu chôn ở tuyết bên trong không nhìn thấy người cũng là cho rằng là an toàn. Vì lẽ đó một trận tuyết lớn hạ xuống thường xuyên có thể thấy đem đầu đâm vào tuyết bên trong đông chết gà rừng. Hiện tại chúng ta chu vi đều là tuyết tổ, như thế này chúng nó nếu như bị kinh sợ tự nhiên vẫn là hướng về tuyết tổ bên trong chui. Chúng ta chỉ cần từ tuyết tổ bên trong đem chúng nó nhổ ra là được. Tiểu gì, là không phải rất đơn giản. Mọi người nghe được là trợn mắt ngất ngụm, này đâu chỉ là đơn giản, quả thực chính là quá đơn giản có được hay không? Bất quá biện pháp này có thể dùng tốt sao? Sau một khắc mọi người đều mang hoài nghi cùng chờ mong tâm tình nằm nhòe đại thủ sau, Tập trung tinh thần điệu thu cái kia hai nơi gắn lúa mạch huyết địa. Cũng không lâu lắm, một con cả người sát thái tươi đẹp gà rừng ngó giáo giác địa xuất hiện, đầu tiên là nhìn hai bên một chút không phát hiện địch tình, sau đó mới hướng về mạch hạt đi đến, đi được cẩn thận dị thường, tin tưởng vào lúc này nếu là có đinh điểm va động sẽ đưa nó sợ quá chạy đi. Đi tới mạch hạt trước, này con gà rừng đầu tiên là dùng miệng lay mấy lần vàng xanh xanh địa mạch hạt, thấy không có gì nguy hiểm sau lúc này mới mổ một hạt mạch hạt, sau đó lại ngẩng đầu bốn phía nhìn một chút. Liên như vậy này con cơ cảnh gia hỏa lại lặp lại 3 lần động tác như thế sau thấy quả thật không có nguy hiểm gì mới vui mừng về phía phía sau hô cục kêu một trận. Tiếng kêu qua đi lại xuất hiện 2 con ngó giáo rác gà rừng, thấy con thứ nhất mổ trên đất mạch hạt, đều chạy tới, vừa ăn còn một bên đủ cục gọi, hiển nhiên ở kêu gọi đồng bạn. Tiếp theo từ phía sau trong rừng tê lại xuất hiện con thứ 4, con thứ 5, trong chốc lát liền xuất hiện một đám. Sau một khắc hết thảy gà rừng đều ở mổ những kia bán mạch hạt. Ăn được vui vẻ thì còn hưng phấn độ cục vài tiếng. Chương 587, Đông săn bắn 2. Không thể không nói, những năm này do với quốc gia để sướng bảo vệ động vật, nghiêm cấm người ngoài lên núi đi săn, vì lẽ đó trong núi lớn những năm này chim bay cá nhảy từ từ bắt đầu tăng lên, thường thường có thể thấy thành đàn gà rừng xuất hiện, thậm chí cùng thỏ rừng như thế, một lần đều trở thành mối họa. Nhìn thấy thủy sinh Ngô lão nhị cùng Chu Vũ ca bốn cái kích động mắt mạo hừng quang, Vương Chí Giang sợ hết hồn. Thật sợ bọn họ lúc này thoăn đi ra ngoài phá hỏng kế hoạch của mình, liền vội vàng đem này mấy cái tiểu tử ngăn cản, nhẹ giọng nói rằng: "Mấy người các ngươi tiểu tử thúi đều cho ta thành thật một chút, hiện tại còn không là đi ra ngoài thời điểm, chúng ta chờ một lát nữa, phòng rừng còn có thể đưa tới một ít gà rừng, đến thời điểm ta lớn tiếng yêu quát một tiếng, các ngươi liền lao ra, sử dụng bú sữa khí lực hô to, âm thanh càng lớn càng tốt, còn có thể tóm lại bao nhiêu liền xem các ngươi giọng to nhỏ." Chu Vũ mấy cái trợn tròn mắt. Còn không có nghe nói săn thú cùng giọng to nhỏ có quan hệ, bất quá nếu cậu nói như vậy cái kia mọi người liền theo hắn nói tới làm bãi. Kết quả không trọng yếu, trọng yếu nhất là quá trình nhất định phải kích thích a. Một lát sau lại bay đến hai bảy gà rừng, Vương Chí Giang cảm giác là lúc, liền hướng về mọi người hỏi, đều đã chuẩn bị tốt hay chưa? Mọi người cùng nhau điệu gật gật đầu, sau đó Vương Chí Giang liền quay đầu đi lập tức liền lao ra ngoài, đồng thời trong miệng hô to một tiếng, chấn động đến mức trên cây tuyết động rộn rập tâm tích. Phía sau người trẻ tuổi lập tức liền bị cái thanh âm này cảm hóa, tùy theo cũng phát sinh lanh lảnh hô to thanh theo xông về phía trước. Má hoa hoa một nhà càng là điên cuồng la chạy gà rừng nhào tới. Cái kia mấy bảy gà rừng nghe được Vương Chí Giang phát sinh đệ hô to một tiếng sau khi lập tức bị dọa đến dọa bốn phía chạy trốn, thế nhưng các loại chờ, mặt sau người trẻ tuổi đồng thời lại phát sinh vài tiếng kêu to nhào đem lại đây sau, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy một bộ phận gà rừng dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên một thoáng đem đầu đâm vào trong tuyết. chỉ chưa cái thân thể ở bên ngoài run lẩy bẩy. Mọi người vài bước liền chạy đến phụ cận, Vương Chí Giang nhanh nhẹn mà đem một con đâm vào tuyết bên trong gà rừng như rút cây cải cũ như thế đem nó nhổ ra, tiện tay liền vặn gãy cái cổ. Cái khác 6 cái đại nam nhân cũng học theo răm rắp địa, bắt đầu từ trong tuyết ra bên ngoài rút gà rừng. Chỉ là níu cái cổ thủ pháp không quá gọn gàng, gà rừng thống khổ cặc cặc kêu to. Đặc biệt là lão Tảo kẻ này, nơi này chúc hắn kinh nghiệm thiện. một con gà rừng lăng là bị hắn níu lại đây, níu đi qua chính là níu bất tử. Đem con kia gà rừng thống khổ hô hoán lên, lão tào chính mình cũng biết đến cả kinh một xạ tốt không xấu hổ. Cuối cùng kẻ này thẹn quá thành giận, trực tiếp đem gà rừng hướng về trên đất xuất, cho đến gà rừng không gọi nữa hắn vui mừng điệu nhắm mắt lại mới thôi. Cho tới Thanh Thanh tiểu tiểu cùng Triệu Thiến cũng tràn đầy phấn khởi địa mang miên găng tay từng người rút một con gà rừng đi ra, chỉ là níu cái cổ liền không dám. Bất quá cho dù như vậy cũng đem các nàng hưng phấn tiếng thét chói tai không ngừng. Những người này ở trong chỉ có thủy sinh cùng Chu Đại Bưu cùng Vương Chí Giang thủ pháp gần như đều gọn gàng nhanh chóng, còn không chờ gãy liền một cái vặn gãy cái cổ. Vương Chí Giang thấy động tác của hai người không do thở dài nói, hai người các ngươi là trời sinh làm thợ săn liêu, nếu như sinh ra sớm cái mấy chục năm, ở núi rừng bên trong cũng là tùy ý ngang dọc chủ nhân, chỉ là hiện tại đã không để sướng săn thú. Đúng là đáng tiếc hai người các ngươi tốt mẩm. chưa kiểm cái kia hai vị khiêm tốn một phen đây, lão Tào liền vui vẻ nhi điệu tiến tới thiển mặt to nói rằng, "Cậu, đừng vội trường người khác uy phong diệt chính mình nội khí. Ngươi nhìn ta một chút kiểu gì? Là không phải cũng là cái trời sinh tợ săn. Liên vừa nãy ta xuất gà rừng giá thế kia cũng đủ hùng hổ chứ? Người chung quanh nín cười, mấy cái nam càng là mắng to lão Tào không biết xấu hổ. Lại nói này nếu như Chu Vũ hoặc là Chu Hổ nói lời này, Vương Chí Giang chỉ định là một cước đạp đi qua." Bất quá đối với cái này, không biết xấu hổ tiểu Tào hắn nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Người không biết xấu hổ thì lại vô lý a. Vì lẽ đó chỉ có thể nín cười không nói lời nào. Mọi người đem vặn gãy cái cổ gà rừng nhặt được đồng thời, Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu đếm đếm, khá lắm dĩ nhiên có 15 con. Hai cô bé mừng rỡ ở tại chỗ nhảy nhót liên hồi. Một lát sau hoa hoa toàn gia cũng trở về tới, trong đó có 6 con đại cẩu trong miệng đều ngậm một con gà rừng, gộp lại thu hoạch lần này nhưng chỉ có 21 con. tuyệt đối được mùa lớn a. Đem 21 con màu sắc rực rỡ gà rừng nhặt lên đem chứa đến hồ tự cùng Chu Đại Bưu phía sau ba lô bên trong. Vương Chí Giang nói rằng, "Được rồi, Ga Dương đã bắt những này, chúng ta bước kế tiếp đến chỗ khác đi bắt thỏ đi." "Ngã vậy, bắt thỏ đi đi." Một đám người trẻ tuổi hưng phấn rít gạo, lần này chào Ga Dương nhưng là để bọn họ mở rộng tầm mắt, đặc biệt là Thành Thành cùng Tiểu Tiểu hai người này ra cảnh ưu việt thành thị con gái. Nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày các nàng cũng có thể tự tay bắt được gà rừng. Vương Chí Giang vậy cũng là lần này săn bắn người tâm phúc, mọi người tự nhiên đều nghe hắn, liền đi theo hắn hướng về phía đông đi một khoảng cách. Chọn xong vị trí sau, Vương Chí Giang lại từ ba lô bên trong lấy ra lượng lớn dùng đằng điều làm thành mũ phân cho mọi người, để bọn họ theo trên đất thọ rừng với chân, mỗi cách một khoảng cách liền xuống mấy cái mũ. Loại này đằng điều ở trong núi không ít, vừa rắn chắc lại có thể tùy chỗ lấy tài liệu. Vì lẽ đó những người miền núi sử dụng rất rộng hiện ra. Mọi người đem những này đẳng điều trải qua đặc thủ xử lý khiến cho nó trở nên vừa cứng cỏi lại cứng rắn cực kỳ, có thể dùng đến bệnh rồ hoặc là lồng sắt cùng mũ. Phương Bắc nông thôn bên trong có tiếng đại lão lung hơn nửa chính là dùng loại này đẳng điều cùng tế gậy chúc biên chế. Những này mũ đều là chút nút thông lọng, chỉ cần xuyên ở bên trong túi chứa nhật ở cũng chỉ có thể lăng xuống từng điểm từng điểm điệu mở ra, nếu như càng dùng sức giãy rủa mũ sẽ lật càng chặt, vẫn lực đến nhục bên trong. Vì lẽ đó thường thường dưới mũ đều tóm lại chính là vật chết, có rất ít vật còn sống. Bởi vì một, khi động vật rơi vào mũ bên trong bởi kinh hoàng đầu tiên chính là liên tục dùng sức điệu rẽ rửa muốn tránh thoát, không biết càng như vậy càng hội ra tốc chúng nó tử vong, muốn không mất bao nhiêu thời gian chúng nó chính mình sẽ đem chính mình là chết. Vương Chí Giang đang dạy mọi người dưới mũ đồng thời yêu cầu mọi người tận lực không phá hỏng trước kia thỏ chạy quá vết tích, bởi vì thỏ quen thuộc đi đường xưa, đi qua lộ thường thường hội hình thành một cái sẵn có đường nối. chỉ cần tìm đúng như vậy đạo dưới sáo bảo đảm có thể chụp lại, thế nhưng dưới sáo thời điểm không thể phá hoại vốn có dáng vẻ, bằng không thì sẽ bị Thỏ rừng phát hiện. Ở đây dưới được rồi, Mũ Sau Vương Chí Giang mang theo mọi người lại đến chỗ khác đi dưới Mũ, cuối cùng tổng cộng ở tụng trong rừng cây tìm ba chỗ Thỏ thường đi đường nối rơi xuống Mũ. Hơn nữa canh giờ Vương Chí Giang vỗ tay một cái trên tuyết hồ bạch mao khí cười ha hả nói rằng, "Được rồi, chúng ta Mũ cũng dưới xong, hiện tại phải chờ một lát." Lại thoạt tiến vào sáo thế nào cũng phải có cái quá trình, ta xem chúng ta còn không bằng đến trên sườn núi nghỉ ngơi một chút. Chỗ này tuyết rơi thật to lớn, mặc dù là trong rừng cây đại thụ dưới đáy cũng là bị dày đặc tuyết động che lấp. Mọi người ở Vương Chí Giang dẫn dắt đi, chậm rãi từng bước đi đến cây thông lâm mặt trên sườn núi. Trống trải trên bầu trời một vầng mặt trời vàng nóng phát sinh vạn trượng ánh sáng, kim quang chiếu vào trắng loăn trên mặt tuyết, phản xạ ra chói mắt bạch quang, phóng tầm mắt nhìn tới tịnh là trắng xóa một mảnh, đâm vào người không mở mắt ra được. Tuyết hậu ở trong núi lớn đi săn đúng là cái thời cơ tốt, bởi vì tuyết lớn ngập núi, những động vật chúng quy phải đi ra tìm đồ vật ăn, hơn nữa lúc này đầy khắp núi đồi tất cả đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, động vật căn bản là không chỗ trốn. Mọi người chính trò chuyện đây, tiểu tiểu mắt sắc, chỉ vào xa xa vui mừng hô, "Mau nhìn mở xem, đó là cái gì? Là Sơn Dương sao?" Tất cả mọi người đều chuyển hướng tiểu tiểu chỉ về phương hướng, quả nhiên nhìn thấy một đám giống quá sơn dương động vật từ núi rừng bên trong đi ra. Vương Trí Giang ánh mắt sáng lên cười nói, này không phải trong nhà dưỡng Sơn Dương, là Dạ Sơn Dương. Dạ Sơn Dương. Ai u mùi vị đó nhưng là ghê gớm, đi, bắt được dết tan thịt. Chu hổ khí thế hùng hổ địa nói rằng, thủy sinh các loại, chờ, cái khác mấy nam nhân cũng có chút ý động. Vương Trí Giang đạp hổ tử một cước tức giận nói rằng, ngươi chỉ có biết tan thôi, này Dạ Sơn Dương mười mấy năm trước gặp phải quy mô lớn bắt dết, mấy năm qua đều rất hiếm thấy, phòng trừng trong ngọn núi cũng không hơn nhiều. Tiểu tử ngươi vẫn là tích chút được đi. Nghe được Vương Chí Giang nói như vậy, Nguyên Bản nóng lòng muốn thử mấy người đều tiêu dừng lại. Đám kia Dã Sơn Dương đi ra đạc vài bước, thật giống là thấy đứng ở pha đỉnh mọi người, lập tức lại chạy vào trong rừng biến mất không còn tăm hơi. Theo Thái Dương thăng càng ngày càng cao, chu vi nhiệt độ cũng chậm chậm cao lên. Đón lấy nơi này liền náo nhiệt, mọi người đứng ở trên sườn núi nhìn xuống dưới, ngoại trừ vừa nãy Dã Sơn Dương ở ngoài, trong rừng cây không chỉ xuất hiện nhóm lớn thỏ rừng cùng nóc yếu bảo. Liền ngay cả Mai Hoa Lộc cũng nhìn thấy vài con, thậm chí còn nhìn thấy một đám đại lợn ở rừng. Đang nhìn đến ngốc hiệu bảo quần một khắp đó, nếu không là còn kiên kỵ chính đang dưới sáo trào thỏ rừng, này mấy người trẻ tuổi đã sớm hướng về tiếp. Sau đó Vương Trí Giang mang theo mọi người vòng quanh lâm tử xoay chuyển hơn một giờ mới hướng về dưới sáo địa phương đi đến. Đầu tiên đi tới trào gà rừng cái kia nơi địa phương, nơi nào mũ dưới sớm nhất, liền từ nơi nào bắt đầu thu sáo. không nghĩ tới đệ trên một sườn núi liền để mọi người thất vọng rồi một lần, Mộ Chính ở chỗ này, thế nhưng là không có bộ thỏ. Mọi người có chút thất vọng, Tiểu Tiểu méo miệng hỏi, "Cậu, tại sao không có tóm lại thỏ nha?" Vương Chí Giang lắc lắc đầu nói, "Khả năng là vừa nãy ở đây trảo gà rung động tĩnh quá to lớn đem thỏ sợ quá chạy đi, bất quá cũng có thể là cùng dưới 6 thời gian ngắn có quan hệ." Nhìn thấy mọi người có chút không rõ, Vương Chí Giang lại giải thích, "Dưới tình huống bình thường đều là ở buổi tối dưới tốt ngủ." thở ở ban đêm đi ra hoạt động nhiều lần, sáng ngày thứ 2 mới đi thu sáo, trong lúc có thời gian 7, 8 tiếng đây. Mà hiện tại mới trải qua hơn 1 giờ, hơn nữa còn ở ban ngày, không sáo đến thỏ cũng coi như là bình thường, hơn nữa trong này cũng tồn tại số mệnh vấn đề, vẫn đúng là không phải mấy câu nói có thể nói rõ sợ. Nếu nơi này không có sáo đến thỏ, Vương Chí Giang lại mang mọi người hướng về mặt khác 2 nơi đi tới. Cũng may lúc này vận khí không tệ, thứ hai pha trên sáo đến 3 con, đã bị rỉm chết rồi. cứng cọi đằng điều mài hỏng thỏ ra lông lâm vào nhục bên trong, hiển nhiên này, mấy con thỏ trước khi chết trải qua một phen kịch liệt dãy rủa, cũng chính bởi vì vậy mới ra tốc chúng nó tử vong. Một chỗ khác phương cũng sáo đến hai con, xem ra này hai con là mới vừa sáo đến không lâu, thỏ còn ở phía trên dãy rủa. Vài con đại cẩu tiến lên dùng cái mũi người thiếu, thỏ hoảng sợ càng thêm kịch liệt dãy rủa, chỉ là bất luận làm sao hành hạ đều làm không ngừng đằng điều làm thành ngũ, càng ngày càng gấp, con mắt cũng là được hồng. Chương 588 Dự mãn tỉnh thành Hoa Quốc hữu. Tình cảnh nhất thời có chút tàn nhẫn, ba người phụ nữ không đành lòng xem, thẳng thắn hay ngo qua chỗ khác, Vương Chí Giang cũng đã làm thúy, nhấc lên gậy gỗ trong tay tự chiếu thỏ đầu chính là mấy lần, hai con thỏ lập tức liền bàn ăn dao. Nhìn ba cái van bối vẻ mặt, Vương Chí Giang cười ha hả nói rằng, "Ta nói bọn nha đầu, các ngươi nhìn khung cảnh này cảm thấy tàn nhẫn đúng không? Ta và các ngươi nói, trong núi lớn thỏ rừng tử tuyệt đối là cái reo vạ tinh, đồ chơi này cùng con chuột gần như" Số 1 năm vài hoa, một hoa chính là một đoạn. Đồ chơi này một nhiều lên trên núi thảm thực vật liền gặp vật rủi, nhân vì chúng nó không chỉ ăn thực vật lá cây hơn nữa ngay cả rễ hành đều không dung tha, đồ chơi này nếu như đã có thành tựu tuyệt đối là đại thai. Vì lẽ đó a các ngươi không nên cảm thấy nó giải đến đáng yêu liền không đành lòng, đồ chơi này giết chết một con liền có thể cứu sống vài khỏa hoa cỏ cây tối đây. Nghe xong này một phen giải thích, ba người phụ nữ lúc này mới dễ chịu một ít, trên mặt vẻ mặt cũng dần dần mà thả ra. Nhìn trời cũng nhanh đến trưa, hơn nữa trong ngọn núi lại đặc biệt lạnh, đừng xem ăn mặc nhiều, thế nhưng một lúc sau mấy người phụ nhân đều có chút không chịu nổi. Liên mọi người đem con ngồi thu hồi đến, đi tới rừng tùng một bên đem xe trượt tuyết lấy ra xáo được, dồn dập lên xe trượt tuyết liền phải rời đi. Ngay vào lúc này, mọi người đột nhiên phát hiện đối diện xuất hiện bảy, tám con hôi màu nâu, đuôi ngắn, đuôi căn dưới có bạch mao độc, trong đó 3, 4 con trên đầu vẫn dài ra tam xoa rác. Hiểu bảo, cậu, là Hiểu bảo quần a. Chu Vũ vừa nhìn hưng phấn quát to một tiếng. Vương Chí Giang cũng là vui vẻ không ngớt, mùa đông hiếu bảo là nhất mầu mỡ bất quá, mùi vị đó có thể đem người hư chết. Hơn nữa vừa vặn hiện tại mọi người lên một lượt xe trượt tuyết, liền Vương Chí Giang vung tay lên, một đám đại cẩu lôi kéo bốn con xe trượt tuyết khí thế hùng hổ điệu chạy hiếu bảo quần phương hướng chạy đi. Thừa dịp hiếu bảo quần còn không phản ứng lại cơ hội, Vương Chí Giang từ trên vai gỡ xuống súng săn quay về không trung liền nổ một phát súng. Súng chát chúa tiếng vang lên sau khi Hiểu Bảo quần bị kinh sợ. Từng con từng con đuôi trên bạch mao lập tức nổ tung, đã biến thành từng cái từng cái bạch cái mông. Nhìn ra mọi người truyền hình trực tiếp cười. Từ là Đông Bắc Thưởng thấy nhất hoang dại động vật, dân chúng cũng gọi nó ngốc yêu bảo, đồ chơi này tính cách dịu ngoan thế nhưng lòng hiếu kỳ rất nặng, vì lẽ đó khuyết điểm này cũng liền trở thành nó mệnh môn vị trí. Vì lẽ đó có kinh nghiệm thợ săn dã ngoại gặp phải Hiểu Bảo, chỉ cần hét lớn một tiếng, hoặc là thả một không thương, Hiệu Bảo hội ngây người ngây người một lúc, ngơ ngác nhìn Thợ săn. Mà Thợ săn sẽ thừa dịp thời gian này đem Hiệu Bảo bắt giết đi. Hơn nữa đừng xem Hiệu Bảo chạy trốn nhanh, ở tuyết địa liền không xong rồi. Chân hãm ở tuyết trong hầm cũng lại không rút ra được, chỉ có thể trơ mắt khiến người ta đãi. Vào lúc này đám kia Hiệu Bảo vẫn đúng là chính là cái này trạng thái, mỗi một người đều bị giò ngồng, thế nhưng cũng không chạy, liền như vậy thẳng tắp địa kéo nổ tung bạch cái mông nhìn những người này. Thế nhưng điều này cũng làm cho lão là mấy giây Sau đó những này ngốc hiếu bảo rốt cục tỉnh quá ý vị đến bắt đầu rồi lưu vong lữ trình, từng con từng con lại như con rồi không đầu giống như chạy loạn khắp nơi. Trong chớp mắt bốn cái cậu kéo xe trượt tuyết liền đến, các nam nhân dồn dập nhảy xuống xe trượt tuyết nhấc lên trong tay cây gậy quay về những này ngốc hiếu bảo liền đuổi tới. Lúc này có hiếu bảo bợi hoàng không chọn lộ rơi vào tuyết động bên trong, có thực sự là dọa ngông trực tiếp liền đụng vào đối phương cây gậy trên. Này bảy người đàn ông mang theo cây gậy chuyên môn chiếu hiệu bảo sau đầu hoặc là trước sau chân nhi chào hỏi, cuối cùng cũng coi như là lưu lại ba con đại yêu bảo. Ha ha ha, sảng khoái, thật mẹ tiếp sảng khoái a, ngày hôm nay thực sự là đã nghiền rồi, không chỉ trải nghiệm một cái cẩu kéo xe trượt tuyết, hơn nữa còn xuyên biển rừng vượt cánh đồng tuyết săn bắn dã chim chí. Không nghĩ tới cuối cùng còn có thể tới cái bổng đánh yêu bảo. Cậu, ta hôm nay cái buổi tối có thể chiếm được cố gắng uống vài chén a. Lão Tào vẫy phong lẫm liệt điều lái một chiếc cầu kéo xe chở tuyết. Quay về mặt sau, Vương Chí Giang Dũng cảm điệu nói rằng: "Tất yếu, ngày hôm nay đánh nhiều như vậy món ăn dân dã nhi. Đêm nay nói cái gì cũng đến cố gắng ăn mừng một trận. Mấy ngày nay ta còn phải trở lại hai chuyến, mắt thấy còn có hơn 1 tháng liền muốn qua Tết, này món ăn dân dã nhi nhưng là nhiều lắm bị điểm, nếu không quá năm muốn cái này nhì trên chỗ làm đi. Ta đàn ông cũng không thể lỗi lớn năm vào núi săn thú chứ." "Đúng đúng đúng, cậu anh Minh" Cái kia cái gì nhớ tới cho ta lưu hai con gà rừng cùng thỏ a, ta quyết định, nhà chúng ta năm nay đêm 30 buổi tối liền không giết trong nhà đại công kê, ta cũng trâu bỏ một cái đôn chỉ dã chim chíp nếm thử tiền. Đường về lộ rất thuận lợi, mọi người cong lấy con ngồi ngồi xe trượt tuyết vừa đi vừa chuyện tiếu, đề tài tự nhiên không thể rời bỏ ngày hôm nay chuyện săn thú nhi. Tối hôm đó, mọi người lại chân thực địa ăn một bữa món ăn dân dã nhi bữa tiệc lớn, thêm vào lưu đại chủ lại lấy chút lão căn cũ từ dược thiện cùng đường phèn cũ tử. Vậy thì thật là lại ăn lại uống quá nhanh tán ăn rất tiêu dao. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Chu Hộ rất sớm địa liền đến trong trấn thương trưởng mua về bán túi quần bơi, sau đó người trẻ tuổi ở trên núi giữ nhà, Đại Bưu cùng Hộ Tử mang theo một đoàn lão già đến Lạc Đà Sơn bên kia tẩy ôn truyền đi tới. Trên buổi trưa Vương Quế Lan lại tới nữa rồi, nghe nói con gái nuôi có bầu sau, vị này lão nương ngày hôm qua liền đến trên núi cùng với Lưu Quên Nhi cả ngày, Drai Rong Văn tự địa nói một đống lớn chú ý sự hạng, liền này vẫn chưa yên tâm. Vì lẽ đó ăn xong điểm tâm sau liền lại tới. Bởi Vương Quế Lan đến, các nữ nhân đều gom lại trên lầu nói chuyện, chỉ còn giữ lại Chu Vũ cùng Lao Tảo hai cái đại nam nhân tại dưới lầu. Hai người thể nhạc cực điểm liền mở máy vi tính ra tốt nhất võng. Chơi một lúc hậu Chu Vũ điện thoại vang lên, tiếp nghe xong bên trong truyền đến Liêu Tam Pháo mang theo thanh âm khẩn khan. Cháu rể a, ta có lỗi với ngươi a, mau mau cứu mạng a. Chu Vũ giật mình, vội vàng hỏi, Liêu ca, ngươi đây là sao? sẽ không là khiến người ta cho bảng phiếu chứ? Ta phi, ai là ngươi liếu ca? Ngươi cái này bất hiếu ngoạn ý, gọi nhị thúc ta. Lại nói nữa, ai nói ta bị trói giá? Muốn bắt cóc cũng là đem ngươi người địa chủ này cho trói lại, tiểu tử ngươi chính là không chạy ta tốt. Bất quá lúc này ta nhưng là không tránh được nữa. Cháu rể à, ngươi là không biết ta mấy ngày nay là sao quả à, từ sáng đến tối trốn đằng đông nấp đằng tây, liên thủ kia cũng không dám mở a. Sao? sẽ không là ngươi khiếm nhân gia tiền chứ? Chu Vũ thực sự là có chút không rõ, suy đoán lung tung nói: Mẹ nhà nó ngươi vẫn là đừng đoán, lại cho ngươi đoán hai về ta mẹ kiếp phải cho ngươi đoán chết rồi. Liêu Tam pháo thở phì phò nói rằng: Thở hồn hển hai cái khí thô sau Liêu Tam pháo lại tiếp tục nói, nói thật với ngươi à, từ khi trước Tết ngươi đem 100 dàn hoa cúc tiểu chở tới đây sau khi ta liền một ngày ngày thật tốt cũng không qua quá. Ta che trời cái nào, đầu một ngày liền bán đi hơn 20 dàn. Ngươi biết ta bán bao nhiêu tiền một cân sao? 300 khối a, so với hai ta thỏa thuận tốt giá tiền lại tăng cao 100 khối, liền như vậy còn cùng không đủ cầu đây. Đợi được ngày thứ 2 tan này, điểm còn chưa mở môn ni bên ngoài liền bài nổi lên hàng dài, đều là muốn đến mua hoa cúc cũ. Ta vừa nhìn nhưng là do sợ, liền lại định cái hạn mức tối đa, nhiều nhất không thể vượt quá 5 cân, liền như vậy còn có một phần lớn người không có mua được đây. Này không bắt đầu từ lúc đó đến hiện tại Thiên Thiên có không ít người tới cửa đến muốn mua hoa quốc cựu, hơn nữa Chu Vi bằng lưu thân thích càng là nghe tin lập tức hành động, ngươi nói ta nào có nhiều như vậy a. Không thể làm gì khác hơn là cùng bọn họ đoán miêu miêu. Bất quá những này ta đều có thể nhẫn nhịn, thế nhưng cháu rể à, ta hiện tại thực sự là hối hận chết rồi, ngươi nói ban đầu ta nếu như đem giá tiền định ở 500 đồng tiền một cân chúng ta là không phải có thể quá độ một bút ta. Nghĩ đến đây ta liền cảm giác đặc có lỗi với ngươi. Cháu rể, ta này điếm quả thực nóng nảy không giống cái dáng vẻ, Hoa Cúc tiểu càng là dự mãn tỉnh thành. Hiện tại ở tỉnh thành ta này, Hoa Cúc tiểu tuyệt đối là thời thượng đại danh tử, phàm là có điểm theo đuổi đều đang nghĩ biện pháp làm điểm Hoa Cúc uống rượu. Thân bằng bạn tốt gặp nhau ngươi muốn nói mình không uống qua Hoa tiểu đều thật không tiện ngẩng đầu. Nay có thể đều nhiều hơn thiệt thòi ngươi à, cái kia cái gì, không biết ngươi còn có thể cho nhị thuốc làm điểm Hoa Cúc tiểu cứu cứu cấp không? Chu Vũ trong lòng tán nhẫn mà khinh bỉ một phen cái này hắc tâm thương nhân, phải biết những kia hoa cúc tiểu chỉ là phổ thông hoa cúc cũ, vốn là định tốt là 200 khối một cân, lại nói dài đến 300 một cân liền đủ có thể, không nghĩ tới tên này lại vẫn ngạo ít, có thể thấy được kẻ này tâm có cỡ nào hắc. Bất quá đối với có thể nhiều kiếm tiền Chu Vũ vẫn là rất cao hứng. Phổ thông hoa cúc tiểu trong tay mình còn lại thật sự không hơn nhiều, cũng là bách 80 đản, lại nói nữa hiện tại nhưng là đại mùa đông, Trên núi hoa cúc còn không mọc ra đây, vì lẽ đó không thể vô hạn lượng cung cấp, chính mình nhiều nhất chỉ có thể đem trong tay này bách 80 đàn đưa tới, có thể giải quyết bao nhiêu vấn đề liền giải quyết bao nhiêu bà. Ba. Còn loại kia dùng tử văn mật ong chế riêng cho xa hoa hoa cúc tiểu hiện tại còn không là nắm lúc đi ra. Cũng may phía bên mình đại dưa hấu lục quả đảo cùng đại anh đảo cũng nhanh thành thụ, hơn nữa long lý hiện tại cũng dài đến gần đủ rồi, hẳn là có thể ra đường. Nghĩ tới đây chù vũ đem ý nghĩ của mình nói cho liêu tam pháo nghe. Liêu Tam Pháo mừng rỡ thoại đều không nói ra được, chỉ biết là toe toét miệng cười to không ngớt. Chương 589, Tráo mồng 8 tháng Chạp. Thời gian thật nhanh trôi qua, trong nháy mắt liền đến tháng Chạp sơ 8. Lúc này Thái Bình trấn quanh thân dần dần mà có chút quá năm người vị, chợ trên bắt đầu nhiều năm họa cùng câu đối xuân mua đi, trong thôn cũng lục tục có người đưa tài thần cùng táo vương ra chân dung tới. Kỳ thực đến đưa tài thần cùng táo vương ra người đều là một ít con buôn, thế nhưng người phương Bắc đều chú ý đổ chơi này. có người đến đưa liền không thể không muốn. Tài thần liền không cần phải nói, ai có thể đem tài thần ra ra bên ngoài thôi. Cho tới táo vương ra vậy cũng là một tôn đại thần, một cả năm đều ở nhân gian phù hộ dân chúng mưa thuận gió hòa, ngư mãn đường cốc mang kho, hơn nữa ở lịch nông tháng chạp 23 ngày đó còn muốn không chối từ lao khổ địa bay đến trên trời hướng về ngọc đế báo cáo nhân gian khó khăn cùng với bách tính cần lao, đó là chân thực địa trời cao nôn chuyện tốt hạ giới bảo vệ bình an. Ngươi nói như thế một vị một lòng vì dân tốt thần tiên dân chung có thể cự tuyệt sao. Vì lẽ đó A này táo vương gia cũng là muốn mời vệ. Kỳ thực một tấm tài thần như cũng là khối tám mau tiện, thế nhưng không nhịn được đưa nhiều người A. Lúc này mới tháng chạp sơ tám, chu định quốc gia cũng đã thu được 4 tấm tài thần gia cùng 3 tấm táo vương gia. Bởi ngày hôm nay là tịch tám, ở phương Bắc tới nói cũng là cái trọng yếu ngày lễ, hơn nữa này vừa nhanh qua tiết. Vì lẽ đó trên núi những lão nhân kia ra 2 ngày trước đều bị người nhà đón về quan hệ, còn những kia năm bảo vệ hộ cũng bị chính mình thân thích thỉnh đến nhà đồng thời quan hệ, bảo là muốn đợi được qua Tết lại trở lại trên núi ở mấy ngày. Cho tới Lưu đại chủ nhân gia cô nương đã sớm gọi điện thoại tới, nói là tịch 8 ngày này toàn gia cũng đều phải quay về buổi tiếp phụ thân quan hệ. Muốn nói quá như vậy truyền thống ngày lễ còn phải là ở nhà mình thoải mái nhi. Liên Lưu đại chủ cũng đánh cái bao vây 2 ngày trước liền về nhà thiếu kháng chờ con gái con rể ngoại tôn tử tới cửa. Sáng sớm Chu Vũ Ca lưỡng cùng bắt thúc đám người đem trên núi việc vội tử xong sau liền cùng nơi hạ sơn, những khắc trước tiên mặc kệ, ngày tịch 8 sáng sớm cháo ngỗng 8 tháng trạp là nhất định phải uống mấy đoạn. Ô tô chạy ở thôn trên đường, có thể nhìn thấy hai bên nhân gia hầu như đều sửa cửa phòng. Hưng hực nhiệt khí từ trong phòng bếp bốc lên, phòng trường đều là ở luộc cháo ngỗng 8 tháng trạp. Phảng phất cái này mát lạnh buổi sáng liền ở này hương vị ngọt ngào cùng ấm áp bên trong tỉnh lại. Bọn nhỏ Tú Năm tụm ba đứa tụ tập cùng một chỗ chơi đùa, thỉnh thoảng chạy vào nhà bếp nhìn hương vị ngọt ngào cháo ngỗng 8 tháng trạm xong trưa. Bị đại nhân cười thét to vài câu sau liền lại chạy ra, cha ngập đồng chí khuôn mặt lộ ra hồn nhiên nụ cười vui vẻ, trong miệng còn thỉnh thoảng sướng địa phương dân dao. Tiểu Hai, tiểu Hai ngươi đừng khóc, quá tịch 8 liền giết lợn, đại tẩu đại tẩu ngươi đừng thèm, quá tịch 8 chính là năm. Nhìn ngoài cửa xe cảnh tượng Chu vô cùng hổ tử lòng tràn đầy vui mừng, không khỏi nghĩ đến chính mình vui sướng tuổi hưu thơ, đối với cái kia hương vị ngọt ngào ngon miệng cháo ngỗng 8 tháng chạm càng là tràn ngập ngong trong trông. Hắn không thể lập tức liền về đến nhà uống hai chén. Tháng chạm năm nhất, coi trọng nhất ngày lễ lớn, đó là ngày mùng ngày 8 tháng 12, dân chúng xưng là Tết ngỗng 8 tháng chạm. Đông Bắc có uống cháo ngỗng 8 tháng chạm quen thuộc, ở phương Bắc tháng chạm sơ 8 là một năm bên trong lạnh nhất một ngày. Đông Bắc dân ngạn nói tịch 7 từ 8, đóng rất xuống ba. Mọi người vì để cho cằm của mình an an ổn ổn không bị đông cứng đi, các gia đều muốn giao cháo ngỗng 8 tháng chạm niềm cảm. Đương nhiên ngoại trừ những lý do này ở ngoài, chủ yếu hay là bởi vì cháo ngỗng 8 tháng chạm ở trong hầu như nang hết mọi người biết rõ ngũ cốc hoa màu, vì lẽ đó cháo ngỗng 8 tháng chạm đồng thời còn tượng trưng cắt tường phước thọ, vui mừng được mùa. Cháo ngỗng 8 tháng chạm bình thường là dùng hạt cao lương, gạo kê, đậu nành, gạo nếp, hạt lạt, đậu đỏ các loại, chờ tám loại ngũ cốc đồng thời cháo rang. Ngao đến hỏa hầu cháo ngồng 8 tháng chạp nhum nhấp vô cùng hương vị ngọt ngào ngon miệng, là đông bắc người mùa đông bên trong một đạo mỹ vị. Cháo ngồng 8 tháng chạp phân huân tố hai loại, tố chỉ là mết và kê, huân bên trong liền nhiều hơn thì theo, mùi vị đó càng là mỹ đến điểm đi nha. Kỳ thực cháo ngồng 8 tháng chạp cũng không phải cần phải muốn đến tịch 8 ngày này mới ăn. Bất cứ lúc nào muốn ăn cũng có thể ngoa trên một toa, nhưng nếu là muốn ăn đến huân cháo ngồng 8 tháng chạp, liền nhất định phải đợi được tiến vào tháng chạp mới có. bởi vì chỉ có đến tịch 8 trước sau, Đông Bắc nhân tài hội giết lợn. Hơn nữa tịch 8 không đơn thuần là cái truyền thống ngày lễ, kỳ thực nó càng là quá năm khúc nhạc dạo. Quá tịch 8, năm vị hương thơm liền từng trận phả vào mặt. Từ ngày đó bắt đầu từng nhà liền muốn bắt đầu chuẩn bị quá năm sự tình, quét dước vệ sinh, giết năm trừ, làm đậu hũ, chưng bánh màn thầu, chưng bánh nhân đậu vân vân. Chu Vũ đẩy ra cửa lớn đi vào sân, liền thấy trong phòng bếp ra bên ngoài bốc hơi nóng. Cái kia lượn lờ bước lên nhật khí bên trong còn có thể nghe đến một luồng nồng nặc cố hương. Cửa phòng bếp nửa mở, Vương Quế Lan cùng mợ chính đang đứng ở món ăn đôn trước thiết món ăn, Chu Định Quốc cùng Vương Chí Giang nhưng là các ngồi ở táo khanh trước thiêu đốt hỏa, chính đang luộc cháo ngỗng 8 tháng trạng. Chu gia thôn bởi giượi lưng Thanh Vân sơn mạch, có thể hái sản vật núi rừng rất nhiều. Vì lẽ đó ở truyền thống cháo ngỗng 8 tháng trạng bên trong còn gia nhập hải đảo, cây rẻ, hành nhân, nhân hạt thông, cẩu kỷ, cây phỉ, nho khô các loại. Tổng cộng không xuống mười mấy loại vật liệu. Chu Vũ Tử nhỏ đến lớn thích nhất uống chính là mẹ làm cháo ngỗng 8 tháng chạp. Bất quá này cháo ngỗng 8 tháng chạp bắt tay vào làm nhưng là có rất nhiều chú ý, nhất định phải ở tháng chạp sơ 7 buổi tối liền bắt đầu bắt đầu bận tối buổi, tẩy mết, phao quả, phân phối bì, đi hoạch, tinh kiếm sau đó ở trời chưa sáng thì bắt đầu đại hỏa nấu luộc, sau đó sẽ dùng vi hỏa chấm đôn, vẫn đôn đến trời sáng choang, tối hỏa lại muộn trên nửa giờ hương vị ngọt ngào ngon miệng cháo ngỗng 8 tháng chạp có thể xem ngau được rồi. Nhìn thấy Chu Vũ trở về, hai người phụ nữ mau mau ném trong tay việc, từng cái từng cái mặt mày hớn hở địa, đem hai cái chính đang nhóm lửa các lao ra đấu kỵ địa trực đi môi. "Tiểu Vũ, Thiên Nhi lạnh, ngươi mau tới kháng tọa một lúc, cháu ngỗng 8 tháng chạm như thế này là tốt rồi, ta cùng ngươi mợ ngày hôm nay làm tổ cháu ngỗng 8 tháng chạm cùng hôn cháu ngỗng 8 tháng chạm, như thế này cho ngươi uống cái đủ." Vương Quế Lan càng xem nhi tử càng là yêu thích, cao hứng nói rằng, "Không phải là sao Tiểu Vũ?" Năm nay này cháu ngồng 8 tháng chạp mùi vị chỉ định không thể tranh lệnh, ta và mẹ của ngươi từ hôm qua cái buổi tối liền bắt đầu vội tử, ngươi ba cùng ngươi cậu sáng sớm 4 điểm, 4 giờ liền đứng dậy nhóm lửa lột chút, như thế này ngươi có thể chiếm được uống nhiều một chút. Mợ cũng là đầy mặt nụ cười địa nói rằng, hả, thật sao? Ai u vẫn là mợ cùng mẹ được, bất quá ta ba cùng ta cậu biểu hiện hôm nay cũng là không sai, đáng giá biểu dương, khi nhìn các ngươi hai vị không ngừng cố gắng à. Chu Vũ dùng khỏe mắt sao đến tra cùng cậu khinh thường vẻ mặt, lúc này mới cố ý trêu nói: "Ha ha, thằng nhóc ngốc, ngươi cảm tạ hai người bọn họ làm gì? Một cái là thân lão tử, một cái là cậu ruột, vì nhi tử cái cháu ngoại trai sáng sớm khởi điểm sớm toàn cái cái gì? Được rồi, ngươi đừng đống, mau mau đến trên giường ấm áp ấm áp. Ta cùng ngươi mở lại làm hai cái món ăn chờ ở một chút chúng ta liền ăn cơm." Vương Quế Lan không khách khí nói rằng, vốn là Chu Định Quốc muốn liên hợp em vợ phản kháng một thoáng, Nhưng nhìn lão bà từ trừng mắt lên lập tức liền đem đầu hạ thấp xuống, vì em vợ rất là khinh bị một phen. Sau đó Vương Quế Lan cùng mẹ nấu một đảo ngư, than bản trứng gà, sau đó lại dùng từ trên núi trích đến dưa chuột làm cái đập dưa chuột. Cuối cùng lại luộc một chút hàm vị trứng. Lúc này ở cậu gia ở lại Vương Vân Hải lão gia tử cũng tới, cùng Chu Vũ cười ha hả Hà hàn huyên một lúc. Sau đó không lâu thơm nát cháo mỏng tám tháng chạp liền làm được rồi, lão cha con dồn dập cười dày trên khanh. Hai người phụ nữ còn lưu trên đất làm chút phần kết việc. Một bàn việc nhà đôn cá nụ, một bàn vàng óng ánh than trứng gà. Một bàn xanh biếc đập dữa chuột, một bàn hương lưu dầu hầm vị trứng, trung gian là hai cái cháng men buồn, bên trong chứa nóng hổi mùi thơm phân tán cháo ngỗng 8 tháng trại. Này hai buồn cháo ngỗng 8 tháng trại một chậu điểm, một chậu hầm. Điểm chính là tố cháo ngỗng 8 tháng trại, màu sắc rực rỡ nhiều thải. Hồng lục bạch tô điểm trong đó, không nói ăn nhìn đều là hương, hầm cháo ngỗng 8 tháng trại ở trong hỗn chút luộc nát thì băm. Hương mà không chán. Nhìn mùi thơm phân tán cháo ngổm tám tháng trạm, Chu Vũ thực sự là không nhịn được, mau mau cầm lấy cơm cái muội thịnh năm đoạn tố chúc đi ra, hướng về phía còn trên đất bận rộn mẹ cùng mợ la lớn, "Mợ, muội, nhanh lên một chút ăn cơm đi, không nội tử, ta muốn đều thèm chết rồi." Biết mình không lên kháng người nhà là sẽ không ăn cơm, liền hai người phụ nữ mau mau dùng tạp dề trà sát lấy tay cười ha hả đi vào nhà tử ngồi ở kháng duyên một bên, người cả nhà lúc này mới bắt đầu động khoái húp cháo. Không thể không nói này, cháo ngỗng 8 tháng trạng làm được thực sự là ăn quá ngon, tố trúc gan đứng dậy nhu nhu hoạt hoạt hỉ lương hỉ điểm. Nhục trúc hương mà không chán, hàm hương bên trong mang theo nhàn nhạt trong eo, ăn trên một cái tuyệt đối là mỹ hưởng thụ. Hơn nữa những kia phối món ăn, Chu Vũ quả thực đều ăn đi rồi. Mùa đông khắc nghiệt, bên ngoài trời đất ngập tràn băng tuyết, người một nhà ngồi vây quanh ở giường sưởi trên uống hương vị ngọt ngào ngon miệng cháo ngỗng 8 tháng trạng, thỉnh thoảng chuyện phía năm nay thu hoạch cùng với năm trước hẳn là chuẩn bị sự vụ. khiến cho người cảm giác cực kỳ thích thú cùng Mỹ Hạo. Đương nhiên, đối mặt mỹ vị như vậy, tán gẫu loại sự tình này liền không muốn tìm Chu Vũ. Gia hỏa này chỉ lo túi đầu uống cháo ngỗng 8 tháng chạp, đó là một bát tiếp theo một bát, tối hậu Chu Vũ vẫn ăn bốn h碗 này không nỡ dừng miệng, tuy rằng ngoài miệng còn muốn ăn, thế nhưng cái bụng thực sự là không chứa nổi. Liên quan với cháo ngỗng 8 tháng chạp ở Thái Bình trấn bên này còn có cái chú ý vậy thì là cháo ngỗng 8 tháng chạp nhất định phải làm thêm, tuyệt không có thể ăn một bữa hết. tốt nhất là ăn mấy ngày sau còn có còn lại, đây chính là điểm tốt, thủ hàng năm có thừa ý tứ. Đương nhiên nếu như đem chúc đưa cho cùng khổ người ăn, cái kia càng là vì chính mình tiếc đức. Bất quá Chu gia thôn người quá tịch tám đó là ra ra đều luộc cháo ngỗng 8 tháng trạng, vì lẽ đó tặng người này nói chuyện liền không tồn tại. Điểm tâm vẫn còn tiếp tục, Vương Vân Hải cùng cô gia cùng với nhi tử một bên uống hoa cúc tiểu một bên cười ha hả lao khái nhi, Chu Vũ bởi ăn được quá nhanh quá nhiều đã trống. Vào lúc này đang nằm ở nhiệt kháng đầu vỏ cái bụng đây. Vương Quế Lan uống một bát chúc sau quay về nằm ở trên giường nhi tử cười nói, "Tiểu Vũ, san san ngày mai sẽ có thể trở về, mắt thấy nhanh qua tiết, ta và cha ngươi muốn cái này lễ bái sáu giết lợn, ngươi như thế này cho Thanh Thanh gọi điện thoại, gọi nàng lại đây ăn thịt heo." "Đúng rồi, ngươi thuận tiện lại cho Thanh Thanh cha mẹ cùng ra gian mãi mãi cũng đánh một cái, tuy rằng Thanh Thanh còn chưa xuất giá bọn họ không nhất định đến, thế nhưng ta này lễ nhưng là chiếm được." "Ngươi xem một chút ngươi mũ." Liên cố con dâu, Tiểu Vũ a, ngươi những bằng hữu kia cái gì cũng đều gọi tới, Tỉnh Thành Lưu lão bản, Thanh Thanh nàng nhị thúc, còn có thị trấn Quách lão bản, nhân gia nhưng là không ít giúp ta. Đúng rồi, ta sao đem ta làm khuê nữ cùng làm con rể quên đi. Tiểu Tào hai người cũng từng chiếm được đến, còn có cường tử cùng hắn ba, cũng đều cho gọi tới, còn đại gia ngươi toàn gia ta cho đánh. Chúng ta năm nay nuôi hai con trư, đơn giản đồng thời đều giết, cố gắng náo nhiệt một hồi. Hả? Cái này lễ bái sáu liền giết lợn à? Cái kia cảm tình được, ta nhưng là tốt mấy năm không ăn đến thịt heo, thực sự là hoài niệm cái kia một cái a. Đáng đợi. Ai bảo ngươi không trở về nhà? Ai, tiểu Vũ a, ngươi không có ở ra mấy năm qua ba mẹ ngươi liền năm ngoái rớt qua trừ, hai năm trước rượng đến trừ đều bán tốt cho ngươi tích góp tiền mua nhà tử cưới vợ, ngươi sau đó có thể chiếm được cố gắng yêu kính ba mẹ ngươi, bằng không cậu này quấn ngươi đều không qua được, biết không? Vương Chí Giang tức giận nói rằng. Chu Vũ vào lúc này cũng không vờ cái bụng. Trong lòng tràn đầy đối với cha mẹ cùng người nhà hổ thẹn. Vương Quế Lan không muốn nghe, tàn nhẫn mà chừng một chút đệ đệ nói, "Chí Giang ngươi nói gì thế? An cơm đều không chặn nổi miệng của ngươi." Tiểu Vũ không trở về nhà ở bên ngoài buôn ba càng không dễ dàng, ngươi coi hắn là loại kia không có tim không có phổi hại từ sao? Hơn nữa con trai của ta từ khi sau khi trở lại làm thịt bao nhiêu đại sự, con tìm cho ta một cái thanh thanh ưu tú như vậy con dâu, sau đó không cho ngươi cùng tỷ phu ngươi lại nói hắn, biết không? Nói xong còn uy hiếp mà liếc nhìn chính ở bên cạnh vụng trộm nhạc Chu Lệ Quốc. "Aiuta a, ta không phải trôi chạy vừa nói như thế sao? Muốn nói ta này đại cháu ngoại trai vậy tuyệt đối là rồng trong loài người a. Có ưu tú như vậy cháu ngoại trai ta này khi, làm, cậu trên mặt cũng có quang không phải. Ta cái nào sẽ cam lòng nói hắn a." Khà khà, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Đối mặt nổi giận tỉ tỉ, Vương Chí Giang nhưng là không dám trêu chọc, chỉ được cười theo mặt thấp giọng nhận sai. Khênh khách Nhìn thấy Vương Trí Giang dáng vẻ, Vương Quế Lan cùng Lý Tuyết Liên lại như là đánh thắng trận giống như khanh khách cười không ngừng. Dừng lại, một trận ấm áp vui tươi cháo mỏng 8 tháng chạm ngay khi như vậy hòa hợp tốt đẹp bầu không khí bên trong tiếp tục. Chương 590, Long Lý Thanh Đường. Uống xong cháo mỏng 8 tháng chạm Chu Vũ cùng gia nhân ở đồng thời Hàn Huyên một hồi tử, sau đó cha cùng cậu liền chạy nhà ấm đi tới, mấy ngày nay nhà ấm bên trong đại dư hấu cùng quả đào mọc hài lòng, mấy ngày nữa thì có thể hái. Phòng chừng tháng chạp mười mấy liền có thể hạ xuống một nhóm, tin tưởng có thể quá độ một bút. Vì lẽ đó này hai vị hiện tại hầu như ăn ở đều ở bên kia, nếu không là ngày hôm nay đổi tới tích tám, này hai vị nói cái gì cũng sẽ không trở về. Trên buổi trưa chú Vũ cho Thanh Thanh gọi điện thoại, làm cho nàng cái này thứ bảy về đến nhà ăn thịt heo. Thanh Thanh tự nhiên là cười đáp ứng rồi, thế nhưng bởi ăn thịt heo nhiều người, cô nương mặt nộn, nhất định phải lôi kéo tiểu tiểu cùng nơi lại đây. Bởi vì hết thể láo nhân ra đều hạ sơn chuẩn bị quá năm đi tới, vì lẽ đó qua song tiết ngồng 8 tháng chạp trên núi Thanh Nhàn không ít, Lý Thái Công vợ chồng cũng theo láo Thái Công trụ đến hổ tử trong nhà, mỗi ngày ngủ ở hừng hực giường sưới trên để láo nhân ra lại tìm về năm đó cảm giác, hô to đã nghiền không ớt. Ngày thứ 2 chú vũ lại đi tỉnh thành vận đi 100 đàn hoa cúc hiểu, cuối cùng cũng coi như là tạm thời giải liêu tam pháo cùng liêu vân phi cấp. Nhưng cho dù như vậy, này hai vị cũng không hài lòng. phải biết Chu Vũ trong tay thứ tốt nhưng là không ít đã liền hầu như một ngày thuốc một chút để Chu Vũ hay mau đem Long Lý thanh đường, còn có cái kia đại dưa hấu đại quả đào cùng với đại anh đào, quan sau khi lập tức hái, những đồ chơi này nếu có thể trước ở quá năm trước làm ra đến, tuyệt đối có thể kiếm bạc. Lại nói Chu Vũ cũng là tương đương khát vọng kiếm tiền a, phải biết hiện tại hắn còn khiếm thanh thanh ngàn vạn đây, tuy nói thanh thanh từng nói không nóng nảy, có thể đó là ngàn vạn a, mình có thể không nóng nảy sao được? Vì lẽ đó hai ngày nay Chu Vũ là từ sáng đến tối đều ở nhà ấm cùng hồ nước vừa lấy cập anh đào lều bên trong loan quanh. Liền hy vọng những bảo bối này có thể lập tức thành thuộc chính mình tốt cẩm bán lấy tiền trả nợ. Muốn nói tới nhà ấm cũng thật là ra sức, đại dư hâu cùng xanh biếc đại quả đào hiện tại hầu như đã quen, mà hơn 2000 quả đại anh đào càng là quả lớn đầy dây, đỏ hồng hồng hoàng tinh tinh, phòng trưng lại có thêm cái bẩy, tám thiên là có thể quy mô lớn hái. Cho tới Long Lý bên này Chu Vũ phát hiện Mấy mấy cái hồ nước tự bên trong long lý hầu như cũng đã có thể ra đường, mà ở những kia nhỏ hơn một chút hồ nước bên trong ở vương giáo thụ chỉ điểm cho Chu Vũ lúc trước làm một chút đại vóc long lý đầu tiến vào làm như cá lớn, hiện tại cũng sinh sôi nảy nở ra không ít long cá chép miêu, bởi thỉnh thoảng tăng thêm không gian thủy, vì lẽ đó những kia cá nhỏ miêu từng cái từng cái long tinh hồ mắt. Ở trên mặt nước du lịch không ngớt. Nếu cá buột không thiếu, mà long lý cũng dài đến rất lớn, mắt thấy đã sắp qua Tết. Vì lẽ đó Chu Vũ liền dự định ở nhà dết song chư sau liền đem long lý đường từ thanh. Thế nhưng lúc này còn có một vấn đề, vậy thì là tiên dục loan bên trong những kia long lý hiện tại dài đến kiểu gì? Nếu như cái đầu rất lớn tốt nhất là đồng thời mò đi ra, cũng tốt để các hương thân quá cái năm éo. Liền Chu Vũ lại trở về trong thôn tìm tam thuốc thương lượng chuyện này. Chu định bang nghe song Chu Vũ ý nghĩ sau có chút tiếc nối điệu lắc đầu nói, nhị cầu tử A, tiên dục loan bên trong long lý hiện tại bình quân mỗi điều cũng là nặng 3, 4 cân. Nếu như hiện tại mò đi ra có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Ta nhìn ngươi vẫn là trước tiên mò đi, lấy lòng sau có danh tiếng chờ thêm năm tiên dục loan bên trong chợ lên thị sau tin tưởng cũng có thể bán cái giá tiền cao. Chu Vũ gật gật đầu, bây giờ nhìn lại chỉ có thể chính mình trước tiên vơ vét, bất quá tham thúc cũng không tồi. Nếu như thông qua chính mình long lý buôn bán có thể đem nổi tiếng mở ra, chờ thêm năm đầu xuân trong thôn long lý trở lên thị sau giá tiền cũng sẽ không kém. Lại nói này long lý tuyệt đối là thứ tốt. Lạ như hoa cúc tiểu như thế, nếu như nổi tiếng đánh ra, khách mời tuyệt đối là nối liền không rức. Ông cháu Lượng Thương nghị xong hậu Chu Vũ liền cho tỉnh thành Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi gọi điện thoại, để bọn họ đem xe chuẩn bị ký cảng các loại, chờ chủ nhật này liền đến kéo mới mẹ Long Lý. Nhưng bởi Long Lý dưỡng quá hơn nhiều, tổng cộng mười mấy cái đường tử. Nếu như lập tức đều mò tới phòng trừng cũng bán bất động, vì lẽ đó Chu Vũ cùng hai người bọn họ thương nghị một phen. Lần này liền mở hai cái hồ nước từ trước tiên bản bán xem, nếu như có thể bán động đến thời điểm nhiều hơn nữa mở một ít cũng không mượn. Nhận được chu Vũ điện thoại sau, Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo cả người tràn ngập nhiệt tình nhi, cho dù là hai cái hồ nước tử vậy cũng là hơn 20 mẫu diện tích, nghe chu Vũ ý tứ, mở ra long lý phòng trường ít nhất cũng đến 10, 20 ngàn cân. Đại buôn bán, đây mới là đại buôn bán a. Liền hai người ngồi không yên. Mau để cho thủ hạ công nhân thông báo những kia lao khách hàng chủ Nhật lại đây tranh mua long lý. Hơn nữa vì mở rộng tuyên truyền, còn phái người đóng dấu lượng lớn tuyên truyền đan đến mặt đường trên phân phát, đang mong đợi long lý có thể rất lớn bán. Bởi chương kỳ buôn bán Chu Vũ đặc sản, hơn nữa Chu Vũ trong tay tất cả đều là chút thứ tốt, thực sự là khó có thể định giá. Nếu như còn duyên đem làm trước quý cũ có chút không thích hợp. Liên này hai vị cùng Chu Vũ lại lần nữa định ra một cái tân hợp đồng. Vậy thì là tần điểm buôn bán Chu Vũ cung cấp đặc sản thì không lại lập ra giá thu mua, mà là ở tổng giá trị tiền cơ sở trên khấu trừ 20 phần trăm làm như tiền thuê, Chu Vũ nắm ra bán 80 phần trăm, như vậy song phương đều có thể được lợi. Chu Vũ cảm thấy cái này cách làm rất tốt, đơn giản bất việc nhì, hơn nữa Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam pháo đó là buôn bán tổ tông, có thể căn cứ độ vật tốt xấu bán ra giá tiền đến, điểm này chính mình là dù như thế nào cũng không cách nào so với. Lợi dụng hai ngày nay thời gian Chu Vũ tìm đến cha Tam Thúc cùng với Đại Khuê, bắt thúc các loại, chờ, thúc thúc đại ra, lợi dụng chính mình từ trong trấn mua được công suất lớn máy bơm nước từ hai cái hồ thủy đường tử bên trong ra bên ngoài tuyển thủy, phòng chừng 2 3 ngày sau đường tử liền có thể bị thanh lý địa gần như, đến thời điểm lại để trong thôn các lao gia giúp đỡ đến đường tử bên trong kiếm ngư là được. Ở nông thôn nuôi cá nhân gia gia đường thì đều là làm như vậy. Hôm nay đã là lễ bái năm, hai cái hồ nước bên trong còn giữ lại không tới nửa ao tự thủy. Tùy thời có thể nhìn thấy từng cái từng cái thành nhân cánh tay trường đỏ phường phường đại Long Lý ở bên trong nước không ngừng mà bơi lội, tình cờ suý đẹp đẽ đuôi đánh ra mấy cái bọc nước, vắn lên đến Thủy Châu trên không trúng phát tán, vòng ánh tỏa sáng. Bên bờ đứng không ít người xem náo nhiệt, phần lớn đều là đến giúp đỡ, Chu Định Nghĩa nhìn mãn đường tử Long Lý không khỏi quay về bên cạnh ngô láo đại nói rằng, đại ca, nhị cầu tử con hứng cá này dưỡng thâm hậu à, ngươi xem một chút này thủy mới phóng tới một nửa ngư liền thò đầu ra. Ghê gớm à thật không biết tiểu tử này chỗ học được bản lĩnh, ta phỏng trừng này một đường tử ít nhất có thể ra 7, 8 ngàn cân ngư. Hơn nữa con cá này ta ăn qua, mùi vị tốt ghê gớm, ta phỏng trừng chính là 20 khối 1 cân cũng không còn xuất lại. Ta đi, cái này một đường cá bột không phải là mười mấy vạn. Nô láo đại liếc nhìn chính đang làm cảm khái trạng chu định nghĩa biểu môi, mỹ mắt đều lười dơ lên đến, khinh thường nói, ta nói lao bắt ta, ngươi nói ngươi còn từ sáng đến tối giúp đỡ nhị cầu tử dưỡng chư. Sao cái gì cũng không biết. Biết này Long Lý ở tỉnh Thành bán bao nhiêu tiền một cân sao? 60 khối A, hơn nữa ngươi có tiền còn mua không được. Còn coi A, sáng sớm ta cùng ngươi nhị ca 3 cái ăn mặc thủy khố đến đường từ bên trong quay một vòng. Mẹ kiếp, nhìn thấy đều là cả lớn, ngại con là một cái cũng không thấy A. Hơn nữa đi ở trong nước cái kia ngư đều trực chẳng chân. Vì lẽ đó A ta cảm thấy này một cái đường từ làm ra đến Long Lý tuyệt đối không chỉ 7, 8 ngàn cân, có thể là gấp 3 năm lần vãng thượng phiên. Ta tính toán ít nhất cũng có cái 20 ngàn cân. Nghe xong Ngô lão đại nói lời từ biệt nói Chu Định Nghĩa, đứng ở bên bờ xem trò vui vẻ, tám cái các lão gia tất cả đều kinh sợ, một mặt không thể tin được mà nhìn Ngô lão đại. Tam Nhẫn mà nuốt ngụm nước bọt, Chu Định Nghĩa lúc này không hỏi Ngô lão đại, mà là xoay người lại đến xa hơn một chút nơi quay về đang cùng Trương kế toán nói chuyện Chu Định băng hỏi, "Tam ca, ta hỏi ngươi chuyện này nhi, vừa nãy lão Ngô đại ca nói long lý ở tỉnh thành có thể bán được 60 đồng tiền một cân." Chuyện này là thật đến giả. Hả, này ngược lại là thật sự, bất quả hắn sao sẽ biết. Nga đúng rồi, chỉ định là ngô láo nhị từ nhị cầu tử tiểu ca mấy cái bên kia nghe tới. Chu định bang tự nhiên địa nói rằng. Ta đi, tam ca à, nói như vậy ta tiên dục loan bên trong long lý cũng có thể bán được cái giá này. Vậy chúng ta không phải giàu to sao? Chu định nghĩa cả người run dậy nói rằng. Định nghĩa à, ngươi cũng bốn mươi vài người liền không thể chấn định một chút. Run cầm cập cái giám. chút tiền lẻ này liền đem ngươi hù dọa mất mật. Thật là không có tiền đồ. Nhìn Chu Định Nghĩa hùng dạng Chu Định bang lật lên mí mắt bẩn tiụ nói, lại như là nhìn người ngoài hành tinh giống như, Chu Định Nghĩa con mắt chát đều không nháy mắt nhìn vị này bổn gia Tam Ca Kiêm thôn chi bộ bí thư, kinh ngạc vạn phần hỏi, "Ta Tam Ca, này vẫn là ngươi sao?" 60 khối một cân đều là món tiền nhỏ rồi. Lại ai năm ngoái vào lúc này vì cho năm bảo vệ hộ chữa bệnh xấu đến trực vô đầu thành tốc thành tốc địa ngộ không yên. Cái kia cũng chính là mấy ngàn đồng tiền chứ? Điều này cũng làm cho một năm công phu, ngươi hiện tại sao liền trở nên như thế châu bò cơ chứ? Cẩn thận hả Hê lớn hơn dụng lông a. Cút đi đi, ta không phải vừa nói như thế sao? Ta khi nào hả Hê? Ta được kêu là trong lòng năm chắc có được hay không? Nhìn thấy Lao Bát dám khiêu chiến quyền uy của mình, Chu Định bang mặt kệ, chứng mắt con ngươi giải thích. Sau một khắc vị này thôn bí thư chi bộ vỗ đầu một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như nói rằng, ai đúng đúng rồi. Lão bắt à, ta, ta chật nhớ tới một chuyện, người mấy ngày nay giúp đỡ nhị cầu tử vội tử song chư tràng sự tỉnh sau liền đến tiên dục loan lưu vài vòng đi, nơi đó long lý hiện tại cũng không nhỏ, vậy cũng là sáu mười đồng tiền một cân cục cưng quý giá à, cũng đừng làm cho người thâu đi tới, bằng không sự tổn thất của chúng ta liền lớn hơn, biết không? Chu định nghĩa vốn định phản đối tới, chuyện này rõ ràng chính là tam ca đối với mình trả thù, cái lao gia hỏa này từ nhỏ đến lớn chỉ biết bắt nạt so với hắn tiểu nhân, nhỏ bé những huynh đệ này. Nhưng là ở chu định bang dâm uy dưới chu định nghĩa cuối cùng vẫn là cắn răng đáp ứng rồi. Chờ chu định nghĩa trở lại đám người kia trung gian thì mọi người đều lôi hắn để hỏi liên tục, khi chiếm được đáp án chuẩn xác sau những người này không khỏi giũa ra ngón tay cái đối với Chu Vũ tràn ngập vô hạn kính nể tình. Bình thường dân quê nuôi cá đơn giản chính là cá chép cá mẹ cùng với cá trích các loại, chờ, thông thường cá nước ngọt, nhưng là nhìn nhân gia nhị cậu tử, một ruộng chính là long lý, vậy cũng là 610 đồng tiền một cân a. Này giữa người và người chênh lệch sao liền lớn như vậy đây? Tiên dục Loan nuôi Long Lý chuyện này ở Chu Gia thôn ngoại trừ cực nhỏ một nhóm người ở ngoài phần lớn người đều còn không biết đây, vì lẽ đó hiện tại những người này cũng không biết, nếu như bọn họ biết rồi đắt giá như vậy Long Lý thôn tập thể cũng ở nuôi hơn nữa còn có chính mình phân nhi thời điểm không biết hội vui vẻ thành hình dáng gì. Chương 591, giết năm trư. Ở Đông Bắc nông thôn, gia gia ở nhanh quá năm thời điểm đều muốn giết lợn, không giết lợn tính là gì quá năm a. Làm văn quán, làm nhục viên thuốc, đôn miến, quán huyết chàng, làm thịt kho tàu, đôn xương sườn cái gì đều không thể rời bỏ thịt heo. Đông Bắc người quá năm cái ăn, hầu như tất cả đều là vây quanh cái này Tân Diết Trư chiến hay. Vì lẽ đó mọi người xưng là giết năm trư. Đương nhiên, cái này năm trư bình thường bác tính trong nhà trên căn bản 1 năm có thể giết tới một con là tốt lắm rồi, ngoại trừ cưới vợ sính cô nương các loại. Chờ, đại sự bên ngoài, bình thường muốn ăn thịt cũng chỉ có thể ăn một điểm ướp muối hàm thịt heo. Nếu như muốn ăn trên mối mẹ thịt heo cũng chỉ có đợi được tiến vào tháng Chạp mới có thể. Nếu không cũng sẽ không lưu lại tiểu hài, tiểu hài ngươi đừng khóc, quá tịch 8 liền giết lợn, đại tẩu đại tẩu ngươi đừng thèm, quá tịch 10 năm nhìn như vậy giống như vui đùa kỳ thực có chút lòng chua xót lý ngữ. Lễ bái 6 sáng sớm tuần trước Vũ liền đứng dậy, vội vã cùng hổ tử cùng với lưu đại chú ăn qua điểm tâm, không giống nhau, không chờ bắt thuốc bọn họ tới sau ra ba cái liền lái xe hướng về trong thôn cảng. Bởi vì ngày hôm nay nhưng là giết lợn tháng ngày. Vì lẽ đó ca lương nhất định phải về sớm một chút tốt giúp đỡ Trảo Trư, còn Lưu đại chủ tự nhiên là là buổi trưa hôm nay làm giết lợn món ăn chủ chủ. Khi ba người đến nhà sau khi, Chu Định Quốc ca lương cùng Vương Chí Giang đã đem chuồng lợn môn đánh ra, chỗ không xa bày đặt một cây 500 cân móc cần, đây là như thế này để dùng cho chưa cân trọng dụng. Lao Thái công cùng Lý Thái công lão hai cái còn có Vương Vân Hải vào lúc này chính ở bên kia nhìn, không ngừng mà thảo luận hai con đại lợn béo trọng lượng. Nhìn thấy Chu Vũ ca lương trở về, Chu Định Bang mau chóng tới đem cửa lớn xuyên vào, Chu Định Quốc thì lại nhảy vào chuồng lợn dùng gậy gỗ đem hai con to mọng đại hắc trư chạy ra, để nó lượn trước tiên ở trong sân đi bộ một lúc. Bởi ngày hôm nay muốn giết lợn. Vì lẽ đó Vương Quế Lan sáng sớm không có cho chúng nó cho ăn, chỉ là hơi hơi cho điểm thanh thủy uống, như vậy như thế này giết xong trư sau thấu trư ruột thời điểm có thể đủ tốt làm một ít. Lúc này Chu Định Quốc hút thuốc từ trong hương phòng lấy ra một cái đầu ngón tay độ lớn dây thử cùng một cái cánh tay thô ru gậy gỗ. Vương Quế Lan cùng vợ của huynh đệ cũng vội vã hướng về trong nhà ôm tuổi lựa chuẩn bị nấu nước. Hết thẻ giết lợn trước cần chuẩn bị sự tình cũng không kém nhiều nữa, sẽ chờ giết lợn tượng Chu lão tứ đến. Ta nói Định Quốc ca ngươi cùng tiểu bốn tử tự chào hỏi không? Tiểu tử này sao đến hiện tại còn không lại đây? Đợi một lúc sau lão thái công có chút nóng nảy, mở miệng hỏi. "Lão gia, ta ngày hôm trước rồi cùng hắn nói xong rồi, ngươi yên tâm đi." Tối ngày hôm qua đầu thôn lão Trương gia giết lợn, phòng trừng tiểu tử kia uống bắt đầu tăng lên chậm. Chúng ta chờ một chút đi. Ngược lại tiểu tử này tay chân gọn gàng, giết hai con chư cũng không dùng được vừa lên ngọ, ta điên cấp. Lại nói giết lợn vậy tuyệt đối là cái việc cần kỹ thuật, không phải uýt đao một thống đơn giản như vậy. 2, 300 cân thậm chí 4, 500 cân thân thể khổng lồ chư sắp chết dễ rủ kình đạo vô cùng hung mãnh, 3, năm cái tên đồ con không chắc có thể bận việc được, hơn nữa đao pháp kiếm giai người thông thường không tìm chuẩn chư động mạch mạch máu, dừng lại Một trận loạn thống chư lại vẫn có thể tránh thoát dây thường đầy người máu tươi điệu tìm người liều mạng, thường thường làm cho đầy sân tàn tạ. Vì lẽ đó này liền cần chuyên nghiệp giết lợn tượng tới làm những thứ này. Những kia am hiệu sâu đạo này giết lợn tượng thủ pháp nhanh nhẹn hơn nữa ung dung cấp tốc, chỉ một người liền có thể thành thạo điều luyện, đảm thiếu phong thanh địa so hoạt. Không chỉ có làm được, khô đến sạch sẽ nhanh nhẹn một đao mất mạng, còn có thể thuận lợi cho chư hái được nội tạng. Đầu heo chư tay xương sườn cái gì tất cả đều phân giải ra. Huyết liên quán huyết chàng, chư thân các vị trí phân loại chuẩn bị cho ngươi được, có thể không dày xéo tất cả đều xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, như thế thứ nhất không chỉ có chư thiếu chút thống khổ, hơn nữa nên lưu đồ vật đều có thể rất lớn mức độ bảo lưu lại đến, đơn giản lời giải thích là có thể giết nhiều đi ra 10 cân lục. Chu lão tứ chính là Chu gia thôn chuyên dụng giết lợn tượng, cùng Chu Định Bang như thế tuy rằng đều họ Chu, thế nhưng thuộc về hai đại chi mạch, liên hệ máu mủ mỏng vô cùng. Thế nhưng Chu lão tứ các trưởng bối kết hôn đều sớm hơn nữa cũng có thể sinh. Tuy rằng cũng là hơn 40 tuổi so với Chu Định Bang cũng không nhỏ hơn là mấy, nhưng dù sao đều là họ Chu, hướng về trên truy cái mấy đời vẫn là người một nhà, hơn nữa ở nông thôn vẫn là rất chú trọng bối phận, vì lẽ đó dựa theo bối phận nhưng là phải gọi Chu Định Bang tâm gia, gọi Chu Vũ cùng Chu hộ thúc thúc. Mọi người chính trò chuyện đây, liền nghe thấy ngoài cửa lớn có người gọi, nhị gia ở nhà không? Ta là lão tứ a mau mau mở cho ta môn. Chu Vũ mau mau chạy đến cửa lớn mở cửa ra, một cái đẩy xe đạp chắc vài bạn tạp dề hơn 40 tuổi hán tử cười ha hả đem xe đạp tôi vào. "Ai u, này không phải tiểu nhị thúc sao? Ngươi không ở trên núi vội vàng sao chả về đến cơ chứ?" Nhìn chuyện này làm, người kia xem đều Chu Vũ sau nhiệt tình nói rằng. Hán tử kia nói xong vừa nghiêng đầu quay về xa một chút Chu Định Quốc nói rằng, "Ta nói nhị gia à, có ta lão tư ở ngươi còn dùng đem ta tiểu nhị thúc gọi trở về sao?" Nhân gia như vậy vội Có đến giúp đỡ công phu còn không bằng ở trên núi kiếm nhiều tiền một chút đây. Thật đúng, ngươi này hai con chưa còn không biết có đủ hay không nhân ra lễ phí gì chuyển đây. Chưa kịp Chu Định Quốc nói chuyện Nhi đứng ở đàng xa lão thái công cười mắng. "Ai, ta nói tiểu tứ Nhi à, ngươi cái kia miệng sao như quần đông eo giống như như vậy tụng đây. Cùng bạch tử cái cái gì? Có chuyện các loại, chờ, đem chư giết xong lại nói. Ngày hôm nay ngươi nhị gia đến khách mời cũng không ít, tiểu tử ngươi cũng không thể làm lỡ sự tình." Ai ô ô, láo tổ tông cũng ở à, vậy ta nghe ngại, ta không nói là được rồi, lập tức liền bắt đầu làm việc. Sau khi nói xong chú láo tứ nhìn mấy lần cái kia hai cái đại lợn béo, thần tình kia lập tức liền không giống nhau, hơi có chút rất giống xa trường thu điểm binh đại tướng quân. Sau khi xem xong gật gật đầu có chút khí thế địa quay về mọi người nói rằng, cái kia cái gì, nhị ra tam ra cùng cậu ra các người như thế này giúp đỡ ta trào trừ, tiểu nhị thuốc tam thuốc hai người các người còn trẻ hơn có thể đừng tìm eo. Vì lẽ đó hai người các ngươi nhìn là được. Nhị ngoạiãn ngoại ngươi vội vàng đem tiếp huyết buồn chuẩn bị kỹ càng, mặt khác lại thiêu một đại oa nước nóng, giữ lại thanh lý chư ma dụng. Lúc này giết lợn tượng to lớn nhất, tất cả mọi người đều bị Chu lão tứ sai khiến mở ra. Chu Định Quốc về nhà cầm một bao ngọc khê yên kính đáo đưa cho Chu lão tứ, vị này nhân sĩ chuyên nghiệp đốt một con sao mỹ mỹ điệu hít vài hơi. Tứ Điệt Nhi a, tam thúc hỏi ngươi, ngươi nói ngươi nhị gia gia này hai con chư có thể nặng bao nhiêu? Hồ tử thiện mặt hỏi Chu lão tứ cũng không tức giận, xem ra sớm đã bị hắn trêu chọc quen rồi, tàn nhẫn mà hít một hơi thuốc lá cười nói, "Tiểu tam thuốc, muốn ta xem à, đầu kia lớn một chút hẳn là gần như có 400 cân khoảng chừng, trái phải, nhỏ hơn một chút đầu kia ít nhất cũng có thể có cái 32, 3." Nghe xong Chu lão tứ, đứng ở bên ngoài những người này tất cả đều vui vẻ ra mặt, lại nói dưỡng chư 1 năm không phải chạy bao dài điểm được sao? Nếu làm như chuyên gia Chu lão tứ nói như vậy, vậy thì không giở 10 Chờ đến Chu lão tứ đem Viên đánh xong sau, liền chào hỏi Chu Định Bang Ca Lượng cùng Vương Chí Giang tiến lên chào trừ, Chu Vũ Ca Lượng cũng không có nghe hắn, cũng theo tiến lên hỗ trợ. Muốn nói tới trừ khí lực nhưng là so với người lớn hơn nhiều, mấy người lấy 30 phút mới đem trừ theo ngã, cũng bốn người tiếp tục bốn con móng heo, một người đẻ lại trừ cái bụng, Chu Định Quốc nhanh chóng nắm quyền trước tiên bị tốt thô dây thường đem trừ miệng cùng tứ chi dùng móng heo chột bó tốt. 7.8 phút sau hai con đại lợn béo liền bị trói tốt trên đó. Trong miệng vẫn gào lên Tốt muốn biết ngày hôm nay chính là tận thế Vì lẽ đó được kêu là thanh thê thảm địa ghê gỡ ấm Thế nhưng chư đồ chơi này Chính là đánh tới ăn thịt Cũng không có ai vì chúng nó tiếng kêu Cảm thấy khó chịu cái gì Lúc này hai tấm bàn vương đã dọn xong Chú Vũ đem cân nói ra lại đây giao cho cha Sau đó cùng hổ tử đem một cái rắn chắc thô Du gậy gỗ luẩn vào đại cân thiết hoàn bên trong Đem một cái đại lợn béo nhức lên Chú định quốc mau mau treo lên Quả cân xứng cân 418 cân Sau đó ba người lại đem một đầu khác đại lợn béo sưng một thoáng, 340 cân, lúc này mọi người dồn dập hướng Chu lão tứ rũa ra ngón tay cái, nhân gia này nhãn lực giới chính là một chữ nhi, ngưu. Sau đó mọi người đem hai con đại lợn béo nhấc đến trên bàn vuông dùng đầu gỗ lót được rồi, Chu Định Bang cầm điều trìu đem chư trên người quét sạch sẽ, Chu Vũ cùng Chu Hổ mỗi người cầm một cái cháng men buồn phóng tới chư dưới cổ, một cái tay khác cầm một cái bắp cán. Chu lão tứ từ xe đạp trên thủ cái kế tiếp tay mãi. Từ bên trong lấy ra một cái dao mổ lợn cùng cùng nơi đá mài, đem dao mổ lợn ở đá mài trên đãng hai lần sau liền đến đến bàn vuông trước. Vào lúc này Chu Định Quốc ca lượng chính một con một đuôi chặt chẽ hấn lại con này đại lợn béo, Chu lão tứ nhấc theo đao đi tới gần sau trêu ghẹo nói, nhị gia tăng già, ngươi lượng có thể chiếm được cho ta để lại, muốn không sau đó nhị nếu như một đao đâm vào đi chứ chạy các ngươi cũng không nên trách ta. Được rồi lão tứ, mau mau giới dao nhỏ đi, muốn không sau đó nhị chúng ta liền thật đến theo không được. Chu Định Quốc có chút ít tức giận nói rằng, Chu lão tứ gật đầu cười, y đau nơi tay, tay trái thâm rọ trư cái cổ, tìm kỵ dưới đao vị trí, sau đó xoay tay phải lại, dài hơn nửa thước dao nhỏ liền thuận xuống. Chưa chưa cảm giác được đau, dao nhỏ đã xuyên thẳng gáy động mạch lớn, khoảng chừng, trái phải thôi thôi thần đạo, thanh đao mắt phóng to, rút đao ra tử, huyết liền theo đao mắt chảy tới chạc dưới chậu bên trong. Chậu bên trong sớm phan thông hương đại liêu các loại gia vị, Chu Vũ cầm bắp cán không chỗ ở dạo. Làm cho huyết không thể đọc lại, tốt giữ lại một hồi quán huyết chẳng dùng Không dùng mấy phút, hai con đại lợn béo liền bị thả huyết hoàn thành sứ mạng của mình Chu láo tư nhanh nhẹn mà đem chư thân các vị trí từng cái phân giải Nội tạng cũng phân loại địa lấy xuống, sau đó liền bắt đầu bái ra heo Lúc này Chu định quốc ca lưỡng cùng vương trí giang liền đem cắt lấy đầu heo cùng móng heo nhất đến nấu nước nóng bát tô trước Đem những này linh bộ kiện ở nước sôi bên trong năng một thoáng, sau đó liền bắt đầu rút mau Thái Bình trấn quanh thân giết năm trừ rút mao phương thức có chút không giống, có đem trừ giết chết sau trực tiếp ở trừ trên người lâm nước sôi rút mao, như vậy liền không hề đơn độc ra heo. Mà chu gia thôn bên này, nhưng là đem đầu heo nóng heo cùng da heo trước tiên bái hạ xuống, sau đó sẽ rút mao, như vậy da heo còn có thể nấu chế da heo đồng ăn. Muốn nói Chu lão tứ cũng thật là một tay hảo thủ, không tới một canh giờ liền đem một con lợn thu thập gọn gàng. Vương Quế Lan sai sử Chu Vũ ca lượng đem rễ xuống giò lặc ba các loại, chờ dùng dây thường mặc vào đến treo ở trong sương phòng. Hiện tại bên ngoài nhiệt độ đều ở dưới 0 mấy hơn 20 độ, vậy thì là cái thiên nhiên tủ lạnh. Đem nhục đặt ở trong sương phòng tức không sợ chiêu hôi lại không sợ hỏng rồi, muốn ăn thời điểm đến bên trong dùng dao nhỏ cắt hai khối là được, bất việc nhi vô cùng. Hơn nữa tự nhiên tủ lạnh thịt treo băng tan sau chiếc kia cảm hầu như cùng với mẹ thịt treo như thế, có thể không giống ở tủ lạnh bên trong tủ lạnh sau thịt treo ăn đứng dậy hãy cùng đầu gỗ cặn giống như như thế khó ăn. Chương 592 giết năm trừ 2. Đội tử xong những này, Hậu Chu Vũ mau mau cho Chu lão tứ điểm chỉ yên đưa tới trong miệng hắn đồng thời muốn hắn nghỉ một lát, thế nhưng Chu lão tứ lắc lắc đầu cười nói, "Tiểu nhi thúc, giết lợn công việc này chơi chính là cái lưng sức lực, có thể ngàn vạn không nghỉ ngơi được, một khiết này eo liền loạn không xuống nữa, còn sao làm việc? Hơn nữa ngày hôm nay trong nhà sợ là có không ít khách nhân đến chứ. Bang hữu của ngươi có thể đều là chút đại nhân vật, ta có thể chiếm được đem người ra chiêu đãi được rồi." cũng không thể bởi vì ta bị trễ lại đại sự của ngươi nhi. Lại nói ta thôn có thể có ngày hôm nay còn không đều là bởi vì ngươi. Vì lẽ đó a sự tình của ngươi chính là ta toàn thôn sự tình, cũng không thể để ngươi ta chọn Lý nhi. Nhìn chú lão tứ một bên hút thuốc vừa nói chuyện, hơn nữa còn vẫn không người bái ra hello, Chu Vũ giật mình tiếp tục nói, "Lão tứ, ta có một ý tưởng, kỹ thuật của ngươi tốt như vậy nếu không ngươi sau đó cho ta làm được, khô đến. Ta dự định quá mùa màng lập một cái lò sắt sinh." Ta chuyên môn giết lợn rừng bán đủ, thẳng thắn ta liền chiêu mấy người do ngươi quản, liền chuyên môn phụ trách giết lợn, nguyệt nguyệt đều có tiền lương, ít nhất 2000 khối, ngươi thấy được không? Từ giết lợn bắt đầu sẽ không giơ lên eo Chu lão tứ vừa nghe Chu Vũ, đột nhiên liền đem eo nhấc lên, kinh hỉ vạn phần nói rằng: "Tiểu nhị thúc, ngươi nói tới là thật đến. Muốn ta giúp ngươi quản lý lò sát sinh." Ai u này cảm tình tốt, đời ta cái gì cũng không biết sẽ giết lợn, thật nếu có thể chỉ vào môn thủ nghệ này ăn cơm vậy còn không đến mỹ chất rồi. Cho tới tiền lương cái gì 2000 đồng tiền ta là muốn đều không dám nghĩ tới, ngươi chính là cho đến ít hơn chút nữa cũng không liên quan. Được, cái kia ta liền chắc chắn rồi, bất quá ta đoán chừng phải sang năm 4, năm tháng lò sát sinh mới có thể kiếm được, đến thời điểm ngươi giúp ta lại tìm mấy người, nếu như kiếm được có thêm ta còn có tiền dưỡng. Bảo đảm sẽ không thiệt thòi các ngươi là chắc chắn. Chu lão tứ vào lúc này mừng rỡ cũng không tìm tới Bắc, thoại nói mình mặc dù sẽ giết lợn tay nghề nhưng cũng chính là trong thôn quyết năm trừ thời điểm giúp đỡ mọi người động động dao, mua da ra cho trên mấy cân thịt mà thôi. Nay nếu như giúp đỡ tiểu nhị thúc làm việc nhưng chỉ có có cố định thu vào, ở nông thôn đừng nói 1 tháng 2000, chính là mỗi tháng 1000 đồng tiền cũng không ít đã hơn nửa đại khuê thủy sinh cùng với Ngô lão đại đám người kia đã giúp đỡ tiểu nhị thúc làm việc, nghe nói chỉ là giúp đỡ chăm sóc nhà ấm cùng này cho heo ăn mỗi tháng liền cho 2000 khối, còn không làm lỡ chuyện của nhà mình nhi, chính mình lúc này thật đúng là nộp đại vận a. Sau đó Chu lão tứ tình hình kinh tế, trong tay càng thêm gọn gàng, mảnh nhục dao nhỏ nhiều lần động tác. Đem ra heo thổi đến là sạch xanh xanh, hầu như không nhìn thấy còn sót lại thịt mỡ. Lúc này đã là hơn 9 giờ, cuối cùng một con lợn cũng thu thập địa gần đủ rồi, con lợn này nhục sẽ không có hướng về trong xương phòng đưa, bởi vì buổi trưa hôm nay đến ăn thịt heo nhiều người, vì lẽ đó Vương Quế Lan Định đem những này nhục đều cho luộc. Nhìn chư thu thập đến gần đủ rồi, Chu Vũ liền mang theo hổ tử ra đi mời người. Giết năm chứ ở nông thôn tới nói, nhưng là một việc lớn nhi. Buổi trưa muốn mời tới trong thôn trưởng cuối cùng bằng hữu thân thích lại đây ăn thịt heo, mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo địa ăn xong một bữa phun nhi hương thịt heo hết chảng, thật vui vẻ mà chuẩn bị quá năm. Lão Tảo cùng Chu Đại Bưu hai nhà người là trước hết đến, hơn nữa Chu Đại Bưu còn mang theo phụ thân. Vừa xuống xe chiến chiến liền chạy đến trong sân nhìn Chu lão tứ bái ra heo, khi thấy Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang sau khi một cái một cái nhị ra gia gia tam gia gia kêu. Đem hai chàng này mừng rỡ Bắc cũng không tìm tới. Nhìn cao hứng đẩy sân chạy chiến, chiến. Lao Ca Lượng không khỏi ước ao đứng dậy, này nếu như mình có thể có cái tôn tử thật là tốt biết bao a, liền đem ánh mắt nhắm ngay đang ở sân bên trong giúp Đờ Chu lão tứ vội tử Chu Vũ cùng Chu hổ, tâm tư liền bắt đầu tăng lên. Hai nhà này người sau khi đến, Vương Quế Lan xinh kiếu ngạnh tham mà đem Lưu Quên Nhi cho cho tới trên giường ngồi xong, căn bản là không cho phép nàng dưới địa hỗ trợ. Trời đất bao la phụ nữ có thai to lớn nhất Hơn nữa ngày hôm nay trong nhà người đến nhiều, nếu như bị ai không chú ý khái đụng liền không tốt. Vốn là triệu thiến là chuẩn bị giúp một tay tử. Thế nhưng cũng bị Vương Quế Lan cho niện đến trên giường, làm cho nàng bối tiếp Lưu Quên Nhi trò chuyện. Cho tới chú đại biêu cùng lao tạo nhưng là ngồi không yên, này hai vị nhất theo bán rụng nước nóng qua một bên thấu chư ruột đi tới. Cũng không lâu lắm, Thanh Thanh cùng tiểu tiểu cũng đến, cùng theo các nàng đồng thời đến còn có Lưu Vân Phi cùng Lưu Tam Tháo. Nhìn thấy Thanh Thanh cùng tiểu tiểu, Vương Quế Lan cùng ở trong phòng bếp hỗ trợ thím ba tử cao hứng miệng đều không ngậm lại được, ném hạ thủ bên trong việc liền đi ra ngoài đón, đem hai cái sắp là con dâu phụ lĩnh đến trong phòng. Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi cũng không vào nhà, liền đứng ở bên ngoài hút thuốc nhìn mọi người bận rộn, chu định quốc sở bọn họ đóng liền nhiệt tình nói rằng, ai hư hai vị thân ra, các ngươi sao còn đứng bên ngoài lắm, còn không mau đến trong phòng tọa. Ha ha, nhị ca, không nghĩ tới chúng ta đều kết hôn nhà. Thật sự là duyên phận a hiện tại, nhưng chân chính là người một nhà, ngươi nha cũng đừng cùng hai chúng ta khách khí, thật nhiều năm chưa từng thấy rết năm trừ, hai chúng ta liền ở bên ngoài cố gắng cảm thụ cảm thụ, ngươi vội ngươi đi, không cần phải để ý đến hai chúng ta." Liêu Tam Pháo sảng khoái nói rằng, tuy nói là thân gia, thế nhưng chu định quốc cùng này hai vị đó là thuộc như cháu, vì lẽ đó cũng sẽ không khách khí nữa, để đại bưu cùng lão tảo bắt chuyện tốt này hai vị, chính mình liền vào nhà tiếp theo vội tự đi tới. Chu Đại Bưu cùng lão Tảo ở thấu chư ruột, Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi cũng không chế tạo, liền đứng ở bên nhi trên vừa nhìn vừa cùng bọn họ trầm rãi trò chuyện. "Ai u, hai vị đại ca cũng tới rồi. Hoan nghênh hoan nghênh a." Lão Tảo cười ha hả nói rằng: "Này, tiểu Tảo a, ngươi là không phải nên cải đổi giọng. Hồ Tử hiện tại nhưng là ta chuẩn ngoại sinh nữ tế, mà Chu Vũ cũng là ba pháo cháu rể, ngươi là hai người bọn họ ca ca, vì lẽ đó cũng đến gọi chúng ta thúc thúc hoặc là cậu." Bằng không không phải làm kẻ mối sao?" Lưu Vân Phi trêu nói. "Chính là A Minh tử, gọi chúng ta thanh thúc thúc cậu ngươi còn chịu thiệt là sao?" Ngươi xem một chút Đại Bưu, nhân gia vừa nãy gọi nhiều gọn gàng. Lại nói nữa nếu như ngươi còn gọi chúng ta lưỡng ca ca, nay không phải chiếm Đại Bưu ca bà tiện nghi sao? Ngươi không phải là muốn để Đại Bưu gọi ngươi một tiếng thúc thúc chứ?" Lưu Tam Pháo cáo giả bắt đầu cho láo tảo trên mặt rực. Chu Đại Bưu lúc này trong lòng mỉm cười. Ngược lại theo bối phận chính mình là phải gọi này hai vị thúc thúc cùng cậu, chính mình là một điểm trong lòng gánh nặng cũng không có, không thấy chú láo tứ đều bốn mươi vài còn phải thẳng kỳ gọi đại thúc sao. Liên gia hỏa này cố ý hổ cái mặt quay về lao tào nói rằng, manh tử, ngươi sẽ không thực sự là muốn cho ta tên thúc thúc ngươi chứ. Tiểu tử ngươi là không phải ra ngứa. Lại nói ngược lại, điều này cũng làm cho là ta một người ở đây. Ngươi nói nếu như hiện tại hổ tử ở đây ngươi còn có ân hệ sao. Cẩn thận hắn đem ngươi cũng nên thành chư cho giết. Nhìn vẻ mặt hàm hồ Chu lại bĩu, lão tạo tức giận đến mặt đều tái rồi. Thật muốn đem chư ruột đồ vật bên trong suýt hắn một mặt. Thế nhưng vì xã hội và hài lão tạo vẫn là nhịn xuống, trong lòng có khí địa nói rằng, ai, ta nói hai vị ông chủ lớn a, lại nói hai người các ngươi xa như vậy đạo nhi lại đây ăn đốt thịt heo cũng không dễ dàng hà. Này tiêu hao xăng tiền phòng trừng cũng có thể mua đầu heo chứ. Thật sự là không dễ dàng áp vì an ủi hai người các ngươi bị thương tâm linh. Ta liền cố hết sức địa gọi các ngươi thúc thúc cùng cậu đi. Mẹ kiếp, tiểu tào a, tiểu tử ngươi chính là miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi. Ta sao lưỡng có ngươi nói tới như vậy thèm sao? Lưu Vân Phi cười khổ nói, "Lão tào con ngươi chuyển động chứa thật không tiện điệu nói rằng, ai nha ngươi xem một chút, vừa nãy là lời ta nói không trải qua đại náo. Xin lỗi rồi." Cái kia cái gì? Ta nói hai ông chủ thúc thúc cậu, các ngươi biết hai anh em chúng ta đang làm gì thế sao? Thấu chứ rốt à? Vì lẽ đó a các ngươi vẫn là tránh xa một chút được, đỡ phải phun đến một thân cứt heo. Các ngươi phải biết, chư đồ chơi này cùng như không giống nhau, Như ăn được là thảo bỏ ra chính là nãi. Tuy rằng chư ăn được cũng là thảo, thế nhưng bỏ ra đến nhưng là phân người a. Kẻ này nói xong còn dùng tay cố ý dùng tay chen một thoáng chư ruột, từ bên trong bỏ ra một ít xanh lá mạ sắc đồ vật. Ồ. Oh. Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi không chịu nổi, mau mau che miệng chạy ra, phòng trường này hai vị buổi trưa huyết chẳng là ăn không vô nữa. Một lát sau Chu Vũ ca lượng lôi kéo chín vị thái công cùng Lý Mãi, Nguyễn Mãi còn có gần chư nhi mấy vị ra ra trở về, nhìn thấy mọi người đều tới cao hứng cùng mọi người chào hỏi. Sau đó liền vào nhà cùng chị dâu cùng với trong lòng chính mình người Hàn Huyên vài câu. Bởi ngày hôm nay nhiều người, Chu Vũ còn phải thỉnh thoảng giúp một tay tử, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều thời gian bồi mọi người tán gẫu, cũng đi ra ngoài giúp đỡ lao tảo bọn họ thấu chư ruột đi tới. Chư ruột thấu tốt sau dùng thanh thủy rửa sạch sẽ. Sau đó còn muốn dùng dấm trắng lại tẩy 2 lần mới có thể quán huyết tràng, nếu không sẽ có cứt heo vị. Vương Quế Lan ở trong nồi lớn lấy một đại buồn mang theo hương mật thông mật cùng rau thơm mật nước nóng rót vào chứa máu heo buồn bên trong, Chu lão tứ tự mình ít dào quán huyết tràng. Trong phòng bếp nóng hổi, hai cái nồi sắt lớn đều đang sôi trào. Một cái chảo bên trong luộc khối lớn nhi thịt tươi, Vương Quế Lan còn đem gan heo cũng ném vào đi luộc, khác một trong miệng thì lại luộc huyết tràng. Chờ đến huyết tràng luộc tốt sau, Các nữ nhân đem huyết tràng mò đến chậu lớn bên trong, sau đó Liêu đại chủ liền lên sàn. Diệt Nam chư tự nhiên không thể chỉ là ăn thịt heo huyết tràng, như dưa chua kia sao nhục cùng với cải trắng mảnh sao nhục vậy cũng là nhất định phải làm một ít. Khi khối lớn nhi thịt heo luộc tốt sau, Vương Quế Lan đem gan heo mò đi ra, sau đó lại vơ vét hai khối béo gầy giao nhau thịt heo cắt gọn, chứa ở hai cái trong tô lén lén đoan đến buồng trong. Vương Quế Lan hành động này bị chính đang chủ trong phòng bãi toán chu hổ nhìn vững vàng. Tiểu tử này lén lén chọc vào một thoáng Chu Vũ than thở nói rằng: "Nhị cậu ca, ngươi nhìn ta một chút hai đại nương, bưng gan heo cùng thịt heo chạy bưởng trong đi tới. Ai, nay ở trước đây nhưng là hai anh em ta phúc lợi à, hiện tại đều bị tiểu tiểu cùng chị dâu cướp đi." Chu Vũ trong lòng ấm áp, cười ha hả nói rằng: "Không phải là sao? Nhớ tới khi còn bé ta hai nhà giết lợn thời điểm ta mụ cùng ta thím Ba Nhi đều sẽ lén lén trước tiên đem luộc tốt gan heo cùng thịt heo đưa cho hai ta ăn, không nghĩ tới hôm nay vẫn như thế làm." Nàng là thật đem tiểu tiểu cùng trị dâu ngươi xem là thân cô nương. Hai ta sau đó phải lãnh sang một bên. Bất quá tiểu tử ngươi sẽ không ăn chính mình người vợ thôi chứ. Ai nha nhị cậu ca nhìn ngươi nói, sao có thể chứ? Ta chỉ là nhìn thấy cảnh tượng này nghĩ tới khi còn bé, biểu lộ cảm xúc mà thôi. Vương trong hiện tại nhưng là rất náo nhiệt, biết Vương Quế Lan đau chính mình, vì lẽ đó Triệu Thiến Lưu Quên Nhi cũng không khách khí. mang theo hai cái lao chu già sắp là con dâu phụ cùng chiến chiến cầm lấy thơng ngắt còn mang theo nóng hồi khí nhi thịt heo cùng gan heo liền bắt đầu ăn. Muốn nói tới nông thôn dưỡng đến thịt heo chính là hương, đặc biệt là trong nồi lớn hồ đi ra, càng là hương không chịu nổi. Hơn nữa bởi đều là lương thực này đi ra, vì lẽ đó hương đồng thời cũng là tươi mới cực kỳ. Đám người này ngoại trừ Lưu Quên Nhi cùng Triệu Thiến ăn qua, thanh thanh cùng tiểu tiểu Trô ăn qua ăn ngon như vậy thịt heo a. Vì lẽ đó cũng không còn rồ rẻ. Một đại đoàn nhỏ cùng bán đoàn Gan Heo lập tức bị những người này ăn sạch. Nhìn thấy Lưu sạch sẽ hoàn đề, Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu lén lén nói ra một thoáng cái lưỡi nhỏ, vừa nãy thật là không có ăn ít, cũng may nhiều người hiện ra không, ra, nếu không nhiều thẹn thùng. Trong phòng bếp lúc này là bận rộn nhất, Lưu đại chú ở táo trên đài Salmon ăn, hộ tử ở phía dưới thiêu đốt hỏa. Khác một cái nồi sắt lớn bậy bếp trước Vương Quế Lan đem ngày hôm qua liền cắt gọn dưa chua hướng về canh thịt bên trong, lão tào ở phía dưới vụ vụ điệu thiêu đốt hỏa. Bởi vì luộc nhục thang dầu tính lớn, vừa vặn dùng để quấy dưa chua. Muốn nói tới quấy dưa chua nhưng là đông bắc người yêu nhất. Dùng canh thịt quấy đi ra dưa chua toan bên trong mang hương. Dâu mà không chán, nhục nhiều mà không tiên vị. Thang thiếu mà không khô rắn. Bình thường nhân gia giết xong chư sau liền đem quấy dưa chua thỉnh đến chậu lớn bên trong đến cửa phòng bếp một bên, nếu như vậy cũng không có thể đống cũng không có thể hỏng rồi, muốn ăn thời điểm liền đảo trên mấy cái muôi ở trong nồi hâm lại, bất kể là liền cơm kẻ vẫn là bánh màn đầu. đều là tốt nhất việc nhà liền món ăn, nếu như lại liền mấy biện tỏi ăn, mùi vị đó thì càng ngon. Bởi canh thịt nhiều dẫn đến quế đi ra dưa chua cũng nhiều, vì lẽ đó này một đạo quế dưa chua bình thường nhân gia có thể ăn được cả năm. Bận rộn vừa lên ngọ. Bữa này mọi người chờ mong đã lâu giết lợn món ăn rốt cục muốn khai tiệc. Bởi trong thôn nhiệt độ thấp, vì lẽ đó rượu đế nhất định phải nung một thoáng mới có thể uống, muốn không cũng quá vội. Liên Chu Vũ tìm đến nang tiểu ấm trước tiên nóng hai ấm hoa cốc cũ. Còn rượu nho thì lại trực tiếp quán đến hai cái bình rượu bên trong, sau đó phóng tới kháng đầu chỉ chốc lát sau liền có thể ôn tử, huống đứng dậy vị cây gậy tốt. Các nữ nhân đem hổ tốt khối lớn nhục cắt thành tiểu hài tử to bằng lòng bàn tay lát cắt nhị, đem huyết chàng tà cắt thành cùng nơi cùng nơi chứa ở đại trong cái mâm, sau đó dùng dự lưu đi ra canh thịt tiêu nhiệt sau rồi ở phía trên. Như vậy vốn đã có chút ôn lương miếng thịt cùng huyết chàng lập tức liền trở nên nóng hổi, sau đó liền bị mấy người phụ nhân cởi khanh khách địa đoan đến trên bàn. Bởi lại đôn nhục lại xào rau, đại trên giường nhiệt năng cái mông, những người khác đều cảm giác thật thoải mái, thế nhưng Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo liền không xong rồi, liền Chu Vũ cho hắn lưỡng một người chuẩn bị một cái băng ngồi nhỏ tọa ở phía trên. Mọi người ngồi vây quanh ở kháng bên cạnh bàn. Vui sướng chuyện tiệc, ở từng trận mùi thơm ngát mê người mùi thịt bên trong, ngã, cũng hết chuyện nhà, nói sắp đến ăn lành đại niên. Trên bàn xếp đầy món ăn, trung gian là một đại buồn quái dưa chua. bên trong mang theo từng mảng từng mảng liền phì mang sấu thịt bà chỉ. Ngoại vi là một đại mâm lục lục, chỉnh tề địa một mảnh ép một mảnh địa điệp ở trong cái mâm, một đại bàn bày ra chỉnh tề thiết đến có 3 phần độ dày rất chàng. Viên viên địa, lóe thâm màu nâu tia sáng, chiến run dày đầu, hương nhuyễn mê người, nhúng lên tỏi giã nước tương tuyệt đối là miệng đầy sinh hương. Một đại mâm sấu nhục sao dựa chua kia, dưa chua nhất định phải là theo thiết kia, hơn nữa hầu như dùng đều là dưa chua ngạnh, ăn đứng dậy ngoại trừ toan hương ngon miệng ở ngoài. Còn có một loại thủy thủy cảm giác. Cuối cùng một bàn chính là rau cải trắng sao thịt, rau cải trắng là chính minh sản, vị nhặn sướng miệng, phối hạt. Ợp một ít xấu miếng thịt cùng cả rốt một sao, tuyệt đối có thể khiến người ta ăn nhiều hai chén cơm. Hữu mặn môi, nhục phiêu hương, món ăn hương phân tán, ngồi ở nhiệt trên giường không, khí này liền lên tới, mọi người là liên tiếp nâng chén, miệng lớn ăn ngủ, sau đó sẽ đến hai cái tươi mới huyết chàng, vậy thì thật là hết sức hưởng thụ. Bữa này rất lợn món ăn bữa tiệc lớn đầy đủ ăn hơn 3 tháng thừa nhỏ, mãi đến tận 2 giờ chiều nhiều chúng có thể xem xong việc nhi. Bởi buổi trưa này một bàn có thể đều là thịt heo đại hần, vì lẽ đó uống một chén trà đi đi đẩy mỡ vẫn là rất cần phải. Liên Chu Vũ đem đại bàn ăn tử lui lại, mang lên hai tấm tiểu phương trác, đón lấy Vương Quế Lan cùng mợ bưng lên hai bộ trắng nõn trà cụ, Chu hộ vui vẻ nhi điệu đem ra mấy túi nhỏ lá trà bắt đầu cho mọi người pha trà. Bởi cũng được quá Lý Thái công giáo dục. Vì lẽ đó, hộ tử phao lên trà đến vẫn tính là mạch lạc rõ ràng, nếu không là vóc người thật là quá mức khôn ngo, hơn nữa một bên pha trà một bên đầu diêu đuôi hoàng, còn thật là có chút văn nhân nhà thơ phong thái. Ngồi dưới đất trên ghế, nhìn hộ tử đem trà phao đến ngay ngắn rõ ràng, Liễu Tam Pháo đem hắn kéo qua không khỏi kinh ngạc nói: "Ta nói hộ tử, tiểu tử ngươi hành a, này pha trà công phu cũng thật là khá tốt, ta trước đây sao không nhìn ra đây?" Khà khà, Nghị Thúc A, người có sai lầm mắt mã có thất đệ. Này toán chuyện gì a? Lại nói nữa ngươi biết ta những này năng lực với ai học sao?" Hổ tử trang điểm nói. "Hả? Tiểu tử ngươi còn có sư phụ? Bất quá có thể đem ngươi cái này chạy gỗ giáo thành như vậy, người kia đủ để xưng là trà đạo đại sư." "Đúng rồi hổ tử, vị cao nhân này là ai vậy?" Muốn nói vị cao nhân này vậy coi như ghê gớm, cả đời này là nam chinh bắc chiến, vì quốc gia cùng dân tộc lập xuống công lao hắn mã. "Vậy thì thật là công huân trác." Liền ngay cả H các hạ cấp tư lệnh quân khu cùng chính ủy đều tranh nhau làm tại xế cho hắn. Hồ tử thật là có chút uống lớn hơn, dĩ nhiên cùng Liêu Tam Pháo Lưu Vân Phi hai người nói về Lý Thái Công lịch sử. Cũng may Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi không có uống lớn, chính là bởi vì bọn họ rất tỉnh táo, cho nên mới cho rằng Hồ tử chính là ở nói hưu nói vượn miệng đầy náo pháo, khinh bỉ hắn hai lần sau liền không để ý tới hắn. Mà lúc này trong phòng chia làm vài giúp ở tán gẫu nhi, vì lẽ đó Hồ tử cũng không ai nghe được. Tự nhiên cũng sẽ không có người ra để giải thích cái gì. Nhìn thấy Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi mặc sát chính mình, hổ tử cũng không lại phản ứng hai người bọn họ, xoay người trở về đến kháng trước kế tục cho mọi người pha trà. Theo nước nóng ngâm, bạch ngọc giống như bát trà bên trong trở nên xanh biết sáng sủa, thanh tân hương trà lượn lờ bay lên, cho này khá là có chút vận động trong phòng truyền vào một mùi thơm. Liêu Vân Phi đang cùng Chu Định Bang đảm luận tỉnh thành Tân Điếm sự tình, đột nhiên ngửi thấy này cố mùi thơm ngát. Dùng sức nghi địa người một cái không khỏi kinh ngạc nói, "Tam ca, hộ tử phao phải là cái gì chà? Ta làm sao người thấy Bích Loa Xuân ngồi vị? Hơn nữa còn là Trệ Xuân Bích Loa Xuân." "Ha ha ha, Lưu lão đệ, ngươi này mũi thực sự là quá tốt khiến cho, này trà cư nhà chúng ta lý ra ra nói có thể không phải là Trệ Xuân trà lòng tĩnh ngồi vị sao? Bất quá huống đứng dậy có người nói so với Trệ Xuân trà lòng tĩnh còn tốt hơn. Những này lá trà đều là nhị cẩu tử ở trên núi loại." Ngươi nếu như yêu thích như thế này để hắn đưa ngươi điểm. Vào lúc này, hổ tử đã đem trà pha được rồi, trên giường do Chu Vũ phụ trách đoan đường, liền hắn liền bưng hai bôi lại đây đưa cho Liêu Vân phi cùng Liêu Tam pháo. Tráng đoan trong chén trà vài miếng xanh nhạt lá cây phủ ở trong đó, nước trà màu sắc nhu lục tươi sống, hương vị nước nguội. Còn không uống đây, chỉ là nhìn qua hai người liền há hốc mồm. Bích Loa Xuân, hơn nữa còn là cực phẩm Bích Loa Xuân, mẹ kiếp Chu Vũ còn có thể trổng ra như thế người đứng đầu lá trà đi ra. Sau một khắc hai người cũng không uấn, nâng chung trà lên thưởng thức một cái miệm nhỏ, sau đó liền nhắm mắt lại bắt đầu dư vị. Liên tục uống năm chén trà sau, Lưu Vân Phi cùng Liễu Tam Pháo liếc nhìn nhau quyết tâm, lúc này không thèm đến sửa mặt từ bỏ cũng phải cùng Chu Vũ Tiểu Tử này muốn một ít lá trà trở lại, này trà so với Trệ Xuân Bích Loa Xuân còn tốt hơn uống, tuyệt đối là cực phẩm bên trong cực phẩm, này nếu như không muốn cái mấy bao trở lại đời này đều khó mà an tâm a. Uống một trận nước trà sau những kia bản thôn các gia gia liền trở về. Còn mấy vị thái công cùng trong thành những khách nhân này đều đi chưa tới, bởi vì ngày mai Phượng Hoàng trên núi muốn tiến hành quy mô lớn bắt cá, vì lẽ đó những người này buổi tối đều muốn đến Phượng Hoàng trên núi trụ, tốt chờ ngày mai xem long lý được mùa lớn. Vào lúc này mọi người đề tài lại nói tới long lý, Chu Định bang quay về Liễu Tam Pháo nói rằng: "Liễu lão đệ, Minh trên Thiên Sơn liền muốn lao ngư, các ngươi bên kia chuẩn bị địa kiểu gì? Có thể đừng đến thời điểm bán không được liền phiền phức. Đồ chơi này ăn được chính là một cái mới mẹ sức lực." Nếu như thời gian dài bán không được chết rồi liền bán không ra giá tiền Liêu Tam Pháo vô bộ ngực nói rằng Tam ca, ngươi cứ yên tâm đi Hai ngày nay chúng ta đã sớm đem quảng cáo đánh ra đi tới Chỉ là trước đây láo khách hàng dự định cũng đã đạt đến hơn một vàng cân Bất quá ta phỏng chứng nơi này có không ít hai đạo con buồn Vì lẽ đó ta đem giá tiền thêm đến 80 đồng tiền một cân Hơn nữa hiện tại cửa hàng lưu lượng khách lượng lớn như vậy Phỏng chứng lại có thêm cái 10, 20 ngàn cân cũng có thể bán đến lên dưới Kỳ thực ta cùng Vân Phi lo lắng không phải bán bất động, mà là sợ không đủ bắn à. Ha ha ha, được, chỉ muốn các ngươi có thể bảo đảm tiêu đi ra ngoài, chúng ta còn có hơn 10 đường tử ngư đây, không được ta liền ngay cả dạ nhường bắt cá, bảo đảm không thể làm lỡ tiêu thụ. Liêu Tam Pháo nghe song mừng giỡn trực gật đầu, trên rừng những ông già này cũng là ha ha cười không ngừng, rồn rập mong mọi ngày mai Long Lý được mùa lớn. Trưng 593, cá chép vượt Long 1-1. Mọi người trở lại trên núi thời điểm trời đã bắt đầu tối. Chu Định Nghĩa cùng bản thôn 4 người ngày hôm nay không có đi, sáng sớm ở chỗ này này xong chưa sau tiếp theo phân ra 3 người đến đến trên núi cho ăn những kia động vật cùng gia cầm, còn lại 2 người thì lại nhìn chằm chằm hồ nước tự kế tục nương. Buổi trưa liền ở trên núi trong phòng bếp làm điểm cơm đối phó rồi một cái. Khi Chu Vũ mang theo mọi người đến hồ nước một bên thì, 5 người còn ở ra bên ngoài tuyển thủy. Mấy người an vị ở bên cạnh nhìn mực nước biến hóa, hoa hoa toàn ra cùng với khoát nha thỏ các loại, chờ Động vật như trước ở mặt trước trên đất trống chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Bát thuốc, thường sơn thuốc, ngày hôm nay nhưng là đem các ngươi mệt muốn chết rồi chứ. Thật sự là thật không tiện a, trong các ngươi ngọ không gặp mai ăn thịt heo, trước khi đi ta mộ để ta mang đến không ít, ta buổi tối ăn thật ngon dừng lại, một trận ha. Chu Vũ đi tới, tràn ngập vẻ này nói rằng: "Nhị cậu tử, cùng ngươi những này thuốc thuốc đại gia có cái gì khách khí? Bất quá buổi tối bữa này thịt heo nhưng là đến ăn nhiều một chút." Ngày hôm nay mấy người chúng ta cũng thật là mệt muốn chết rồi. Chu Định Nghĩa nói tới chỗ này không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lại hưng phấn nói rằng: "Đúng rồi nhị cậu tử, bát thúc còn có cái tốt đẹp tin tức phải nói cho ngươi. Lần này tiểu tử ngươi nhưng là phải giàu to rồi, ngươi là không biết ta, mấy người chúng ta vì chuyện này bận bịu cả ngày cũng hưng phấn một ngày, nếu không là trong nhà của ngươi có khách người, chúng ta sớm liền không nhịn được chạy về đi nói cho ngươi." Lúc này Biên Nhi trên Liễu Thái công không nhịn được, lớn tiếng nói: Ta nói lão bác, tiểu tử ngươi trước đây không cũng rất sảng khoái nhanh sao? Hôm nay cái sao trở nên như thế làm phiền? Có cái gì chuyện tốt mau mau nói a." Ai, ta này liền nói, "Liễu nhị gia ngươi đừng có gấp ha. Là có chuyện như vậy nhỉ, sáng sớm chúng ta năm người hết bận sau liền đi tới nơi này xem đường tử nhượng. Bởi vì ngày hôm qua này thủy gần như đã phóng tới một nửa, hơn nữa tối hôm qua trên này một đêm, tới gần bên bờ mực nước cũng là so với đầu gối thêm một điểm." Này thủy một tiện đường tử biên nhi trên long lý liền thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, liền mấy người chúng ta liền không nhịn được muốn đi xuống xem một chút đường tử bên trong long lý đến cùng mật không chặt chẽ. Nói tới chỗ này Chu Định Nghĩa vô đuổi hai mắt sáng lên nói tiếp, nhị cậu tử a, vạn vạn không nghi tôi a, mấy người chúng ta ăn mặc thủy khô xuống tới đường tử bên trong sau liền triệt để há hốc mồm. Ngươi nói thú vị không? Chúng ta lại bị đường tử bên trong tình huống cho làm sợ. Muốn nói tới gần bên bờ nước cạn khu còn khá là bình thường, long lý cũng không biết Hầu như mỗi điều đều có thể có cái năm, 6 cân nặng 7, 8 cân. Thế nhưng khi làm mấy người chúng ta xuyên qua nước cạn khu trầm rãi hướng về đường tử trung gian lúc đi, tình huống này liền không giống nhau. Mẹ tiếp, cá lớn a, chúng ta đụng tới đều là cá lớn a, đỏ tươi đỏ tươi, tình cơ nắm lấy một cái hãy cùng ôm chính mình nhãi con giống như, cái kia độ lớn, cái kia dài ngắn đều mẹ tiếp muốn thành tinh. Vừa mới bắt đầu đem mấy người chúng ta sợ đến gào điệu một tiếng liền hướng trên bờ chạy. Thật sự cho rằng gặp phải yêu quái đây. Thế nhưng chờ chúng ta sau khi lên bờ lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút lúc này mới xác định đồ chơi kia chính là long lý, cũng không thể thành tinh, chỉ là dài đến quá to lớn mà thôi. Nghĩ rõ ràng những này chúng ta cũng sẽ không sợ sệt, liên từng cái từng cái lại hưng phấn bính đến trong nước kế tục kiểm tra. Liên như vậy, chúng ta 5 người cơ hồ đem hai người này đại đường tử đều tham khắp cả, nhị cầu tử a trung gian khu vực vùng nước sâu bên trong đều là cá lớn, mỗi người đều là nặng mười mấy cân. Ngươi thưởng sơn thúc còn từng đụng phải mấy cái càng to lớn hơn, thế nhưng món đồ kia ở trong nước sức lực quá to lớn chúng ta tay không cũng không bắt được, nếu không không phải phải nắm lấy một cái cho ngươi xem xem. Chu Định Nghĩa vị này đường đường bảy thước đại lão ra vốn là là cái trâm ổn dương cương hắn tử. Cũng không quen môn tử, thế nhưng nói tới chuyện này đó là khu tay mùa chân. Hưng phấn không giống cái dáng vẻ. Thật sâu thở hổn hển khẩu khí thô Chu Định Nghĩa vô vô ngực nói, đạt được, vẫn là không nói với ngươi. lại nói chúng ta lại nên hưng phấn, lớn như vậy cũng chưa từng thấy nhiều như vậy cá lớn như thế à, lúc này thực sự là mở mắt. Hơn nữa loại kia đại vóc long lý trên người màu sắc càng sâu, hồng thực sự là kỳ cục. Đồ chơi này đừng nói ăn, chính là nhìn cũng biết là bảo bối a. Lần này mọi người xem như là rõ ràng, không khỏi mừng rỡ trong lòng, đều vì Chu Vũ cảm thấy vui vẻ. Chu Vũ cũng không nghĩ tới còn có lớn như vậy kinh hỉ chờ đợi mình, ai biết chưa kịp hắn nói chuyện đây, lão táo cùng hổ tử liếc mắt nhìn nhau. Lập tức liền đỏ mắt lên tiến lên bái chu định nghĩa cùng Lưu Thưởng Sơn thủy khố. Ai nha, hai người các ngươi tiểu tử thối đây là muốn sai Lưu manh là sao? Ha ha ha. Ở mọi người trong tiếng cười, Chu Hộ cùng Lao Tảo mặc vào từ trên người người khác bái dưới thủy khố đắc im mà nhảy đến trong nước. Tuy rằng sắc trời có chút hắc, thế nhưng đường tử bên trong long lý thực sự là quá hơn nhiều, hai người này cũng là mệnh được, dĩ nhiên ở chính giữa vùng nước sâu hợp lực bắt được một cái nặng mười mấy cân đại vóc long lý, có tới dài nửa mét. Cái kia đỏ đậm râu rồng ở đèn đường chiếu xuống nhìn ra là rõ rõ ràng. Điều này cũng làm cho La là Chu hộ sức lực lớn, muốn không vẫn đúng là liền không bắt được. Lần này mọi người là thật hưng phấn, chỉ có Lưu đại chủ còn nhớ bạn trước công tác không cam lòng trở lại nhà bếp bận việc cơm tối, còn lại những người này bao quát tổ bà nội ở bên trong đều vây quanh hồ nước tử không rời mắt, từng cái từng cái vui vẻ ra mặt, đối với ngày mai mở đường lao ngư càng là tràn ngập chờ mong. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng mọi người liền vội tự mở ra, Người trẻ tuổi mỗi một người đều mặc vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng thủy khố, liền ngay cả Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo đều xuống dưới. Hồ nước từ bên trong thủy đã bị công suất lớn máy bơm nước tuyển 2 ngày, tới gần bên bờ nước cạn khu đã còn lại tiểu bắp chân thấm thủy, thế nhưng trung gian vùng nước sâu còn chưa phải thiện, khoảng chừng còn có 1 mét thâm. Hoa Hoa toàn gia cùng theo đoàn người đi tới hồ nước trước, nhìn thấy có chút long lý đã thò đầu ra, rộn rập hướng về đường tử bên trong chó sủa inh ỏi không ngớt. Chúng nó kêu to ngã, cũng không cần gấp gáp lập tức liền đem cái khắc động vật đều đưa tới. Khoáp nha thỏ cưỡi đại hồng là trước hết đến, tiểu tử nhìn thấy trong nước long lý sau nóng lòng muốn thử địa liền muốn đến cái phi khiếu, thế nhưng bởi nước cạn, Chu Vũ sợ nó xuất tốt ngạn, một cái liền đem nó từ đại hồng trên lưng rựa đi. Sau đó đại lừa cùng hai lừa cũng không biết từ nơi nào chui ra, mặt sau còn theo mai hoa lộc quân. Này hai con tên to xác nhìn thấy những kia long lý sau cũng học hoa hoa toàn ra thân cái cổ chính là một trận lừa hí. Hai con đại gấu ngựa mang theo hài tử cùng chiến đấu kê là cuối cùng đến, gấu ngựa toàn gia nhìn thấy hồ nước một bên long lý sau không nhịn được cũng muốn nhảy xuống chảo hai cái, bị chu hồ tản nhẫn mà vỗ hai lần sau mới thành thật hạ xuống. Vào lúc này đã hơn 8 giờ, một vầng mặt trời vàng nóng đã treo ở đồng phương phía chân trời, cái kia tử tử kìm quang xẹt qua xanh um rừng cây, rực rỡ hoa dại, thảm cỏ xanh đệm bãi cỏ, chiếu vào cái kia sóng nước lấp loáng trên mặt hồ, ở trên mặt nước hình thành từng đạo từng đạo dập dờn kim ba. Xanh thảm giữa bầu trời tinh khiết thông thấu, mấy đóa trắng loán vân lười nhác địa phù ở nơi đó. Hồ nước khu vực bầu trời vài con đại điêu bay lượn với bầu trời, một đám ban ngày na ở tầng trời thấp huyền truyền nhảy múa, càng có từng bảy từng bảy chim nhạn, trang nghịch chờ đợi điều ở trên mặt nước hoặc đỉnh hoặc truy đuổi, thỏa thích hưởng thụ vùng thế giới này ban tặng chúng nó là thú. Vương giáo thủ cùng bạn già hôm qua cái buổi tối vẫn cứ buộc nhi tử đem bọn họ đưa trở về, bởi vì Chu Vũ đã cho bọn họ gọi điện thoại tới. nói cho bọn họ biết ngày hôm nay muốn mở đường thả cá. Đối với làm một đời sự nghiệp, cản ở trọng yếu như vậy khi, làm, khẩu, vương giáo thủ cái nào còn muốn có thể trong nhà ngơi người. Đây chính là nghiên cứu long lý sinh trưởng cơ hội thật tốt a. Bất quá vào lúc này, nhìn cái kia trời xanh mây trắng, cây xanh hừng hoa, nhìn lại một chút cái kia ứng kích trường không, long lý nhảy nhót, thiên nga phiên phiên, thêm vào chính mình mang tới tỉnh thành nông khoa biến thành nghiệp những kia nước gạo. Vương Giáo thụ cho dù không phải phương diện này, chuyên gia cũng có thể đoán ra vì sao liền nơi này có thể dưỡng long lý. Lại nói nếu như liền tốt như vậy hoàn cảnh long lý đều sống không được, cái kia đồ chơi này ngoại trừ tuyệt chủng còn có thể có lựa chọn khác sao? Bởi vậy cũng càng thêm kiên định hắn muốn ở Vượng Hoàng Sơn tỏa ra nhiệt lượng thừa quyết tâm. Quá chỉ chốc lát sau, Chu Định Quân cùng mấy vị khác trong nhà có xe thôn dân đánh xe ngựa tới, trên xe ngựa tọa đầy người, phần lớn đều là thân thể cường tráng các lão gia, còn lại chính là chút hài tử. Bang này tiểu tử ngày hôm nay đây là tới xem trạo ngư tới. Nhìn 50, 60 hảo nhân mã quóng lấy lưới đánh cá an mặc thủy khố hảo hứng chạy về đằng này, hồ nước trước những người này có chút không rõ. Lao thái công nghi hoặc mà hỏi, nhị cậu tử, những người này là ngươi gọi tới. Ai u ta thái công a, ta ngày hôm nay tổng cộng liền dự định dọn dẹp ra hai cái hồ nước tử, nơi nào sẽ gọi tới nhiều người như vậy. Ngày hôm qua bảng hắc ta trở về trước ta chỉ là để ta ba giúp đỡ tìm bảy, tám người. Ai biết hiện tại tới nhiều như vậy. Lúc này đám người kia cũng tới đến phụ cận, đi ở phía trước rõ ràng là lão Trương gia lão đại, Chu Vũ đến quản hắn gọi lại thúc. "Đại thúc a, các ngươi sao tới? Sẽ không là ta ba mời các ngươi tới được chứ?" Chu Vũ trước mặt hỏi. "Ha ha ha, người ba đúng là không tìm chúng ta, thế nhưng chúng ta biết ngươi hôm nay cái thanh đường tử này không liền đến sao?" Lại nói nữa, "Tiểu tử ngươi cũng là, chuyện lớn như vậy nhị sao liền không thể chào hỏi đây?" đều là thúc thúc đại gia có cái gì thật không tiện. Nếu không là Thường Sơn tối hôm qua lên tới nhà chúng ta tán gâu nhì ta còn không biết đây. Hơn nữa nghe Thường Sơn nói ngươi con cá này đường bên trong long lý đều sắp thành tình, chúng ta đây có thể chiếm được lại đây mở mở mắt. Đúng rồi nhị cầu tử, ta còn đứng làm gì? Mau mau hạ thủy lao ngư à? Ngươi xem một chút, chúng ta liền lưới cá đều mang đến. Hơn nữa chúng ta ở trên đường đã nghĩ được rồi, bốn người lôi kéo một cái lưới lớn. Chúng ta lại như quỷ vào thôn càn quét như thế thành hàng hướng về trước chuyến, bảo đảm sẽ không có một cái cá lọt lưới. Không thể không nói, vị này Trương lão đại biện pháp quả thật không tệ, thế nhưng này tỉ dụ nhưng là có chút không quá thỏa đáng, đặc biệt là một đám lão già vào lúc này còn ở biên nhi trên đứng đây. Giờ khắc này cái nhóm này lão già tức giận đến cả người run rẩy, vì sao kêu quỷ thành hàng vào thôn càn quét, không có một cái cá lọt lưới? Chẳng lẽ chính mình là người chết sao? Liên Trương lão đại gục huyết môi. bị một đám đằng đằng sát khí ông lão mạ chính là cái vòi phun máu chó, đầu đều sắp giáp đến đũng quần bên trong, hận không thể trực tiếp nhảy vào trong nước đến cái thủy độn. Thế nhưng bách với đám lão giả này hung tàn, Trương lão đại cũng là ngẫm lại mà thôi, cũng không dám thật đến như thế làm. Muốn nói Chu gia thôn những này hậu bối đối với này tám vị lão tổ tông vậy thì thật là kính nể đến trong xương. Các loại, chờ, các lão đầu tự ra khí sau khi, Trương lão đại ngẩng đầu lên mặt mày hớn hở điệu nói rằng, mấy vị gia gia Các ngươi hạ giận sao? Nếu không các ngươi một người lại đạp ta một cước. Ta bảo đạp không chạy, ai bảo ta chọc giận các ngươi tức giận chứ? Chương 594, cá chép vượt long môn 2. Nhìn Trương lão đại cười ha ha hùng dạn, tám vị thái công trong lòng một mảnh ngậm áp. Trong thôn những này hậu bối vẫn lấy loại này giả vờ ngây ngốc phương thức đậu chính mình hài lòng, này sau Lương Tiết Lộ chính là những người này đối với mình lão ca mấy cái tôn trọng, thật tốt hậu bối a. Những người khác đều cười ha hả nhìn Không có bởi vì các lão đầu tử bá đạo mà tức giận, càng không có bởi vì Trương lão đại xái vai hề còn đối với hắn có bất kỳ xem thường, bởi vì bức tranh này mảnh xem ra càng là như vậy hài hòa cùng mỹ hảo. Chu Vũ lúc này có chút nóng nảy, tuy rằng hiện tại lao ngư người đến đông đủ, thế nhưng từ tỉnh thành chạy tới đây đại xe vận tải còn chưa tới. Bởi vì lúc trước rồi cùng Liêu Tam Pháo Lưu Vân Phi nói cẩn thận, vì bảo đảm long lý mới mẻ độ, những cái đại xe vận tải trên còn muốn trang mấy cái dương sắt lớn, các loại chờ. Hồ nước từ bên trong ngư mỏ tới sau liền trực tiếp trang đến thiết trong dương, nếu như vậy những này ngư kéo đến tỉnh thành sau bảo đảm vẫn là như thế nhẹ nhõm tư mừng. Nhi thúc, Liễu thúc, đại xe vận tải khi nào có thể đến? Có thể đừng chậm trễ thời gian a. Chu Vũ xoay người cau mày hỏi. Chu Vũ đã sớm đổi giọng, lại nói Liêu Tam pháo vậy cũng là thanh thanh ruột thịt nhi thúc, mình và hắn có thể không thèm để ý này bối phận, nhưng là chuẩn cha vợ cùng Lưu Tân dân lão gia tử có thể không thèm để ý sao? Vì lẽ đó vì hạnh phúc của mình Chu Vũ vẫn là đổi giọng. Bất quá nếu Liêu Tam Pháo bên này đã sửa lại khẩu, như vậy Lưu Vân Phi bên kia thế tất cũng muốn như thế, muốn không thì cẳng là không ra ngô ra khoai. Ai nha cháu rể à, lúc này mới hơn 8 giờ, ngươi coi ta những kia xe vận tải là máy bay à? Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, vừa nãy cái kia mấy cái tài xế đã gọi điện thoại cho ta, nhiều nhất còn có nửa giờ liền đến, ta xem vẫn để cho mọi người trước tiên lao ngư đi. Thực sự không được trước hết ở lưới đánh cá bên trong bãi. Chu Vũ ngẫm lại cũng là, bán giờ chính mình còn chưa chắc chắn có thể mò ra đệ nhất vống đây. Liên rồi cùng lão Trương ra đại thúc nghiên cứu một thoáng, cuối cùng quyết định, liền lấy bốn người làm một tổ lôi kéo vòng xếp thành một loạt hướng về trước chuyến. Bởi đến giúp đỡ nhiều người, những người này tổng cộng mang đến mười mấy tấm lưới đánh cá, liền mọi người chính mình tổ đoàn, trong nháy mắt liền tạo thành mười mấy tổ, mọi người giơ lên lưới đánh cá liền hướng trong nước đi đến. Lúc này Chu Định Quốc ca lũng mang theo lão bà cùng Vương Trí Giang toàn gia vội vội vàng vàng địa chạy tới, trong tay cũng mang theo hai tấm lưới đánh cá. Nhìn thấy hồ nước trước tình huống thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt có nhiều người như vậy hỗ trợ, không có sai lầm, bỏ lỡ đại sự. Hồ Tử nhìn thấy cha cùng hai đại gia cùng với cậu hiện tại mới đến, trêu nói, "Ta nói các ngươi mấy vị còn biết ngày hôm nay mở đường lao ngư a. Sao muộn như vậy mới đến? Thật đúng, không một chút nào quan tâm chúng ta." Những người này thở hổn hển, nghe được hổ tử sau cũng không có cách nào địa gợi cận, chu định bang lúc này đúng là không có mang hắn. Mà là trực tiếp đi tới chu vũ trước mặt kích động nói rằng: "Nghị cẩu tử, thực sự là chuyện tốt thành đôi a, ông trời phù hộ, chúng ta những kia nhà ấm bên trong quả đảo cùng đại dư hấu đều thuộc rồi." "A, đều quen. Ta cho rằng còn phải mấy ngày đây." "Đúng rồi, đến cùng là chuyện ra sao nhi nhanh cùng ta nói một chút." Chu Vũ cao hứng nói rằng: "Ha ha." Nay không ta và cha ngươi còn có ngươi cậu tối ngày hôm qua các ngươi đi rồi liền đi nhà ấm bên kia gặp đêm. Ta bởi uống rượu hơn nhiều, nửa đêm bên trong thì có chút khát, liền ta liền đến nhà ấm bên trong hái được cái quả đào muốn giải giải khát. Lúc đó ta đã nghĩ đổ chơi này cho dù không thuộc nhưng là có chỗ vô ích không phải. Ai biết này một cắn bên trong dĩ nhiên đỏ chót đỏ chót, hơn nữa phần thịt quả cũng rất nhu tử, mùi vị đó hương vị ngọt ngào đòi mạng. Liền ta liền khát nước cũng đã quên. Vội vàng đem ngươi bà cùng ngươi cậu đánh thức. Sau đó chúng ta ca ba liền đến địa bên trong tùy ý kiểm tra một phen, cuối cùng rốt cuộc xác định. Những kêu đại quả đào có hơn một nửa đều quen, mùi vị càng là tốt ghê và ấm. Liền chúng ta cũng không ngủ, liền đến đến dưa hấu địa muốn nhìn một chút đại dưa hấu tình huống, ai biết trích cái kế tiếp đi sau xuất hiện đại dưa hấu dĩ nhiên cũng quen. Này không sáng sớm hôm nay chúng ta về đi lúc ăn cơm liền đem chuyện này nói cho người trong nhà, ngươi mụ cùng ngươi thím ba nhi còn có ngươi mợ này liền không xong rồi, không phải muốn qua xem một chút. Bằng vào chúng ta 6 người đến hiện tại mới lại đây. Mọi người vừa nghe càng là sướng đến phát rồi rồi, đây thực sự là chuyện tốt thành đôi A, ngày hôm nay xem ra cũng thật là được mùa lớn. Những người này ở trong cao hứng nhất còn chúc Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi, nếu như đem Long Lý Đại Dưa Hấu cùng Đại Quả Đào Vận đến trong cửa hàng, những khách cũ kia còn không đến nhạc điên lên rồi, then chốt là cái này cần kiếm bao nhiêu tiền A. Xem ra năm trước là nhẹ nhàng không tới A. Sau đó mười mấy tổ đội ngũ liền xếp thành một loạt lôi kéo lưới đánh cá rơi xuống thủy, từ nước cạn khu bắt đầu chậm rãi về phía trước chuyến đi. Trên bờ rảnh rỗi tráng lao lực mau mau chạy đến đối diện, chờ hỗ trợ kéo võng. Đám con nít càng là dọc theo hồ nước tử lại chạy lại theo, từng cái từng cái vui vẻ reo hớn. Mấy chục hào người kéo lưới cá từ từ hướng phía trước đi tới, vừa mới bắt đầu ở nước cạn khu thời điểm còn không có cảm giác gì. chỉ là tình cờ có long lý càng mĩ chín chân nước lạnh hoặc là có long lý ở dưới mặt nước đụng phải tay chân mà thôi. Thế nhưng theo mọi người từ từ đi tới vùng nước sâu, tình cảnh dần dần mà liền trở nên náo nhiệt. Nguyên bản vẫn tính tương đối bình tĩnh mặt nước bắt đầu có càng ngày càng nhiều long lý càng mĩ chín chân nước lạnh, trên không trung bốc lên hai lần sau lại tạp lên một chuỗi xuyến bọt nước, khi làm mọi người chuyến qua trung gian khu vực sau, bảy cá trở nên càng ngày càng dậy, từng cái từng cái tranh tương hướng về trên nhảy lên. Vào lúc này tất cả mọi người đều xem bối rối, liền thấy trong suốt trên mặt nước chia thành hai thái cực khu vực. Ở bức tường người mặt sau thủy vực đó là kim quang trong trẻo, mặt nước bình tĩnh, trong suốt cực kỳ. Mà phía trước cái kia một nửa thủy vực là bọt nước tung tóe, vô số điều đỏ đau long lý tranh nhau chen lấn địa bính ra mặt nước nhảy lên không ngớt. Ở vạn sợi ánh mặt trời chiếu rọi xuống, những kia nhảy ra mặt nước đại vóc long lý phủ thêm một tầng kim quang, dường như phóng qua long môn hóa thân làm kim long, ngạo du với phía chân trời. coi là thật là tường thụy cực kỳ, nhanh nhẹn một bộ cá chép vượt long môn hình ảnh. Thanh thanh xuất phát từ một cái người viết báo trong lòng, không kìm lòng được địa lấy điện thoại di động ra đem mảnh này được mùa cảnh tượng ghi lại. Trong nước mấy chục người vào lúc này hô to kêu to, nay tấm cá chép vượt long môn chẳng cảnh thực sự là quá làm người chấn động. Chỉ là bởi hương phấn, trong đội ngũ có mấy tổ tách rời, cũng may trên bờ còn có người nhìn chằm chằm. Hậu mỹ của họ sau mọi người cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh lại tâm tình, tiếp tục lôi kéo vòng lớn hướng về trước chuyến. Đại tiểu tử, hiện tại cảm giác tiểu gì? Lưới đánh cá trầm không trầm. Trên bờ Ngô Thái Công không nhịn được hỏi. Ngô gia gia, ngươi cứ yên tâm đi, này một vòng xuống nếu như không internet đến ngót nghét một vạn cân ngươi liền đạp ta mấy đá. Được mùa lớn à, nhị cậu tử này Đường Tử Long Lý chỉ định là được mùa lớn á, hiện tại rựệ ta cánh tay đau đớn đau đớn. Trứng lão đại ở trong nước lôi kéo cổ Hằng hô. Ha ha ha ha, lão đại a, nhàn rỗi không chuyện gì nhi ta đạp ngươi làm gì? Ngươi nha cũng đừng cùng ta đấu miệng lưỡi, mau mau mang theo mọi người lại thêm đem sức lực, đời ta còn chưa từng xem như thế venh vao tràng cảnh đây. Lô Thái công ở trên bờ cười nói. Trong nước đám người này càng đi về phía trước, trên mặt nước nhảy lên long lý liền càng nhiều, tùy theo mà đến chính là những người này khí lực dần dần mà không đủ dùng. Trên bờ Chu Định Quốc vừa nhìn, cũng không kịp nhớ xuyên thủy khố. Mau mau mang theo những người còn lại nhảy vào trong nước xuyên qua nhảy lên không lướt bảy cá giúp đỡ trong nước những người này hướng về bên bờ kéo võng. Chờ đến bức tường người sắp tới nước cạn khu thời điểm, nước cạn khu bên trong đã che kín long lý. Trên bờ những hải tử kia vừa nhìn cái gì cũng không để ý, từng cái từng cái đệ trần chân liền hạ xuống thủy, mỗi người ôm lấy một con đại long lý rất vui mừng mà đi lên bờ, đem trong lồng ngực cá lớn ném vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng đại cung bên trong, khanh khách cười vài tiếng sau liền lại trở về nước động đường bên trong. Dừng lại, mọi người đều dừng lại. Lúc này Chu Vũ đứng ở chính giữa, hai tay cố hết sức lôi kéo vòng lớn tiếng nói: "Tiểu Vũ, làm gì muốn dừng lại a? Con cá này còn không lấy tới đây." Nhìn thấy hồ nước bên trong cảnh tượng, trên bờ Vương Quế Lan cười đến con mắt đều không mở ra được, quay về Chu Vũ lớn tiếng hỏi: "Ngô, ngươi mau mau đến cửa lớn nhìn xe vận tải tới không? Nếu như xe vận tải còn chưa tới tốt nhất trước tiên không muốn mò ngư, ta những này ngư phỏng chừng 1 ngày 2 ngày cũng bán không xong." Vì lẽ đó cách đường sau tốt nhất trực tiếp trang đã có thủy trong rừng, nếu không ta sợ ai không qua mấy ngày thời gian, nói như vậy con cá này, nhưng là hạ giá. Hả? Vậy các ngươi trước tiên dừng lại nghỉ một lát nhi, ta lập tức đi ngay nhìn. Nói xong, Vương Quế Lan liền chạy chậm chạy cửa lớn mà đi. Trong nước đám người này đúng là mệt muốn chết rồi, lợi dụng thời gian này vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Bởi không có ai hướng về trước đuổi, vì lẽ đó cá chép vượt long môn cảnh tượng sẽ không có vừa nãy đồ sộ. Bất quá nước cạn khu đâu đâu cũng có long lý, trong đó càng không ít có rất nhiều tiền to xác, nhìn ra trên bờ những người này là giật mình không thôi. Chỉ chốc lát sau Vương Quế Lan lại chạy trở về, một bên chạy một bên la lớn, "Mọi người kế tục đi, xe vận tải tới rồi, tài xế đang từ từ địa hướng về bên này mở đây." Nghe xong Vương Quế Lan, mọi người lại tích góp đủ khí lực dùng sức nhi lôi kéo vong về phía trước chuyến, cuối cùng cuối cùng đem bảy cá toàn bộ chạy tới nước cạn khu. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh, Tất cả mọi người tất cả đều chấn váng. Liền thấy hẹp dài nước cạn khu đỏ chót một mảnh, lít nha lít nhít điệu tất cả đều là long lý. Bởi long lý thực sự là quá hơn nhiều, cho tới ở nước cạn khu đều loa trở thành loa, căn bản là không nhìn thấy thủy. Mẹ nhà nó a, rương ngọc đế bạch cốt tinh a, ta mẹ kiếp không phải đang nằm mơ chứ? Nay mẹ kiếp là nuôi cá vẫn là dưỡng con chuột a, làm sao sẽ nhiều như thế? Lao Tảo trừng mắt đôi mắt nhỏ, không dám tin tưởng địa hồ to gọi nhỏ. Bên cạnh Chu Hổ không muốn nghe, Quật Muồm nói rằng: "Lão Tào a, lão Tào, nói chuyện với ngươi có thể đi hay không để ý. Vì sao kêu r dưỡng con chuột a? Nhà ngươi con chuột là màu đỏ hơn nữa còn ở trong nước du a? Mẹ kiếp, tam lưu tử ngươi cái tên nhóc khốn nạn làm sao rồi cùng ta không qua được đây. Chính là dưỡng con chuột sao? Thủy con chuột không được a?" Lão Tào tức giận, ngực liền lên. "Ta cũng dựa vào, ngươi trâu bò, còn dưỡng nổi lên thủy con chuột, vậy ta hỏi ngươi, có màu đỏ thủy con chuột sao?" Mẹ nhà nó rựa vào rựa vào, ren biến dị hay không? Người khác còn đang khiếp sợ với trước mắt tình cảnh, thế nhưng lão Tào cùng hổ tử hai người này lại đinh nhi ghi, làm, làm đứng dậy, nếu không là trong tay còn lôi lới đánh cá, phòng trường vào lúc này đã ở trong nước lực đứng dậy. Này, này, hai người các ngươi thằng nhóc con tất cả im miệng cho ta, đem trong tay vòng cho ta nắm chặt, nếu như đem ngư thả chạy xem ta không đạp chết các ngươi. Muốn đâu ra như thế này lên bờ lại đánh, vừa vặn để mọi người nhìn nhà ga nhà ga. Trên bờ Lao Thái công thở phì phò nói rằng, Lao Thái công một đời khí hai người này lập tức liền yên nhị, tàn nhẫn mà chường đối phương một chút sau liền không nữa lên tiếng. Chương 595, cá chép vượt long môn ba. Ngày hôm nay tình huống như thế thực sự là vượt khỏi dự đoán của mọi người, không nghĩ tới cái này hồ nước có thể ra nhiều như vậy long lý. Nhiều như vậy ngư nếu muốn đều vớt lên giạ bộ đến trên xe đó cũng không là tiểu việc, mà trong nước kéo vòng những người này vẫn chưa thể động. Nhất định phải dùng võng ở trong nước ngăn bằng không ngư liền chạy, vì lẽ đó người này tay nhưng là không đủ dùng. Liên chu định bàn quay về Nhi Tử Hồ, "Hổ tử, ngươi cho ngươi lục thúc thế ngươi cầm lấy võng, ngươi mau mau lái xe về thôn gọi người lại đây giúp đỡ lão ngư, các lão gia nếu như không đủ dùng liền đem lão nương môn cũng gọi tới một ít, nhất định phải nhanh, cái này đường tử còn phải đến 2 lần, một cái khác đường tử còn không nhúc nhích đây." Chu Hổ biết sự tình khẩn cấp, liền vội vàng đem trong tay võng giao cho bọn gia lục thúc. Bước nhanh lên bờ liền hướng cửa lớn chạy đi. Vào lúc này từ tỉnh thành ra ba đại đại xe vận tải cũng từ từ mở ra hồ nước trước, tuy rằng FPOI không ít hoa hoa thảo thảo, thế nhưng vào lúc này mọi người cũng không cố nhiều như vậy. Ba đại đại hóa bên trên xuống tới sáu cái tài xế, những người này đều là Liêu Tam Pháo thủ hạ, sau khi xuống xe đã nghĩ chạy Liêu Tam Pháo mà đi báo đáp tốt cáo một thoáng, ai thành nghĩ đến hồ nước vừa nhìn đến mãn đường tử đỏ đau lòng lý thì liền không dời nổi bước chân nhi, hơn nữa liên thoại cũng không nói ra được. Từng cái từng cái tất cả đều trợn to hai mắt há to miệng, nhìn dáng dấp là bị làm sợ. Sau đó trong nước vẫn như cũ lưu lại mấy chục hào người lôi kéo lưới đánh cá phòng ngựa ngư chạy trốn, những người còn lại liền giơ lên lại khung tất cả đều nhảy vào trong nước bắt đầu kiếm ngư. Liền ngay cả các lão đầu tử cũng đều tiếp. Còn Thanh Thanh tiểu tiểu cùng Ngô Thiến đã sớm ở bọn nhỏ xuống sau chỉ chốc lát sau liền tất cả đều kéo lên ống quần nhi tiếp. Nay ba người phụ nữ hiện tại đều ngoạn nhi điên rồi. Chính Cẩm lấy một cái hơn 20 cân đại long ly đồng thời giơ lên hướng về bên bờ đi đầy. Bảy long ly dùng sức nhi điệu giãy rửa. Vì lẽ đó ba người này cũng không cố trên quần áo, đem con rồng này lý thật chặt ôm vào trong ngực cười khanh khách lên bờ. Sau đó lại hưng phấn nhảy xuống kế tục tìm kiếm đại vóc long ly. Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi vì trải nghiệm bình thường mới mẻ cảm giác, vì lẽ đó cũng ở kéo vòng trong đại quần, vào lúc này nhìn thấy mãn đường tử đều là ngư thì có chút không nhịn được, liền cùng Chu Vũ nói một tiếng. trao đổi hai người lại đây xả võng, hai vị cũng hưng phấn giơ lên đại khung, túi người xuống kiếm ngư. Chỉ chốc lát sau hồ tử cầm lái khinh tạm trở về, sau xe tranh đấu đứng tràn đầy một đám người, phần lớn đều là lao cha con. Đám người này nhìn thấy hồ nước bên trong tình huống sau từng cái từng cái mặt mày hớn hở. Lớn tiếng mà hướng về Chu Vũ một nhà chúc mừng, sau đó mượn đại khung xuống tới đường tử bên trong bắt đầu kiếm ngư. Những người này đến rõ ràng tăng nhanh lao ngư tốc độ, không tới một canh giờ nước cạn khung ngư liền bị kiếm sạch sẽ. Những này ngư tất cả đều bị trang đến xe vận tải trên thiết trong dương, vẹn vẹn con này một chuyến liền xếp vào năm cái dương sắt lớn, hầu như xếp vào hai xe vận tải. Sau đó mọi người đem vòng rút lui, lại từ đầu tới đuôi chuyến một lần, lúc này ngư có thể sẽ không có vừa nãy kiếm như nhiều. Thế nhưng cũng lượm mấy lại không? Lại chuyến lần thứ 3 sau cũng chỉ có mấy chục điều. Mọi người này mới lên bờ nghỉ ngơi, thay đổi dưới một nhóm người kế tục đến một cái khác hồ nước bên trong xếp thành một loạt hướng về trước chuyến. Khi đám người kia chuyến xong hội thứ nhất thì nước cạn khu cảnh tượng cùng vừa nãy địa gần như, hồ nước một bên một bên tất cả đều là đỏ ao long lý, mọi người vô cùng phấn khởi điệu giơ lên đại khung xuống kiếm ngư. Tình cảnh trong lúc nhất thời là náo nhiệt cực kỳ. Liên như vậy sắp tới hơn 100 hào người dòng giá làm thịt vừa lên ngọ, hai cái hồ nước bên trong long lý rốt cục mò xong. Đem ba chiếc xe hàng lớn chứa đầy không nói. Trên đất còn dư lại mười mấy khung không chán xong. Liên Vương Quế Lan cho đến giúp đỡ mỗi người phần một cái. Cơ Hường thân nhất theo Đại Long Lý thật cao hứng lòng đất sơn, dự định về nhà cố gắng thưởng thức thưởng thức này quý thái quá nhi cá lớn. Bữa trưa liếu tam pháo cùng Lưu Vân Phi vô tâm tư ở đây ăn cơm, nhìn xe vận tải trên nhảy nhót tương bừng long lý hai người này mừng rỡ miệng đều nở ra, liền vội vã lên xe. Mang theo đoàn xe hướng về tỉnh thành cản, dự định ở trước khi trời tối bán đi một nhóm. Chu Vũ biết hiện tại thời gian là văn bạc, vì lẽ đó cũng không ngăn hai người bọn họ chỉ là ở hai người bọn họ trước khi đi nói cho hai người bọn họ Hậu Thiên sẽ đem đại xe vận tải phái lại đây, lần này cần dưới dưa hấu cùng quả đào, hai người tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Bữa cơm chưa tự nhiên ăn được là long lý, bên ngoài còn giữ một đống đây. Lúc này Chu Vũ đem ở nhà ấm gọi Từ Đại Khuê thúc cùng Ngô lão đại cùng với thủy sinh mấy người cũng hô lại đây, để bọn họ nếm thử long lý mùi vị. Bởi ngày hôm nay là long lý được mùa lớn, hơn nữa này long lý mùi vị sắc thực không tầm thường. Vì lẽ đó, một bữa cơm ăn được mọi người là vẻ mặt tươi cười tâm tình khoái khoái. Dưới buổi trưa Chu Vũ ca mấy cái đem hai cái hồ nước thủy triệt để mà rút khô, lại nhặt được mấy khung long lý, sau đó từ nguyệt lượng hồ hướng về hai người này đưởng tử tuyển thủy, đợi được mực nước đạt đến nhất định chiều sâu sau liền tiếp tục đầu lòng cá chép yêu. Sau bữa cơm chiều, mọi người ngồi ở trong phòng ăn trò chuyện ngày hôm nay lao ngư sự tình, từ từ liền cho tới hai cái hồ nước đến tụt cùng có thể ra bao nhiêu long lý. Bởi vì Long Lý Cương mò tới liền trực tiếp chán xa, vì lẽ đó cũng không ai biết ngày hôm nay đến cùng lấy bao nhiêu. Có nói 10.000 cân, có nói 15.0000 cân, thuyết pháp bất nhất. Lao Tảo phân phối xửng sốt mấy lần, con ngươi ho khan mấy lần, trực tiếp đi tới tối vị trí giữa thiên cái bụng khoe khoang nói, mọi người đều yên lặng một chút, ta đến nói hai câu. Các ngươi nói trọng lượng đều không đúng, không phải 10.000 cân cũng không phải 15.0000, ta tính toán ở 20.000 đến 24.0000 cân trái phải. "Ồ, oh, tiểu tao a, ngươi sao hội làm cho như thế tinh chuẩn?" Lao Thái công không hiểu hỏi. "Khà khà, mọi người lao ngư thời điểm ta ở trong nước lôi kéo võng, thế nhưng khi bọn họ muốn hướng về trên xe trang thời điểm ta rồi cùng người khác thay đổi một thoáng, chạy đến trên xe ngay khi biên nhi trên đứng, cái gì cũng không cần dán, liền phụ trách đếm xem, tổng cộng là 2.132 điều, ta theo một cái 10 cân toán lên trên nữa thêm giờ, chính là số này." Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Nhìn tiểu tử này từ sáng đến tối cười hít mắt, cảm tình còn là một hùng hổ nhân vật ta, tâm tư này cũng quá kín đáo. Mẹ kiếp, hơn hai ngàn con cá cũng không sợ đem con mắt mấy bỏ ra. Chu hổ lúc này biểu môi khinh thường nói, lao tạo à, đắc sát, ngươi cho ta kế tục đắc sát, ta xem vào lúc này nếu như cho ngươi theo cái đuôi ngươi đều có thể bay lên tới. Ta liền nạp mượn, ngươi đến cũng có thể hay không đếm xem à. Chưa hôm nay lôi đi những kia long lý không phải là 2,132 điều. mà là 2,182 điều, hơn nữa các hương thân lấy đi 82 điều cũng còn lại 73 điều, tổng cộng là 2,337 điều, vì lẽ đó tổng thể trọng lượng hẳn là ở 22,000 cân đến 26,000 cân trong lúc đó. Mọi người đều nghe choáng váng, hộ tử sẽ không là cũng tĩnh cố đếm xem chứ? Lại nói tiểu tử này từ sáng đến tối lẫm lẫm liệt liệt vẫn còn có phần này tâm tư. Vậy còn có để cho người sống hay không? Hộ tử, ngươi nói số này nhị có cái gì căn cứ? Ta nhưng là một cái một cái mấy đi ra, ta thế nhưng có thể không thấy ngươi mấy. Lao Tảo không phục nói. Mẹ kiếp, bản nhân mới chính mình mấy đây, ta cùng phụ trách kiếm ngư những kia các hương thân đã sớm bằng rào, nhất định phải đem mình nhặt được không bên trong ngư mấy rõ ràng, kiếm xong ngư sau ta liền tìm bọn họ, bọn họ liền đem số lượng nói cho ta, ta chỉ cần phụ trách gộp lại là có thể. Đương nhiên, cuối cùng cái kia tặng người 82 điều cùng còn lại 73 điều đều là chính ta mấy. Mọi người hiện tại liền không phải hít vào ngụm khí lạnh, mà là cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Yêu ngươi a, tiểu tử này tuyệt đối là dạ làm heo ăn thịt hổ đại yêu nghiệt a. Mẹ nha nó, hổ tử vẫn là ngươi tàn nhẫn a, ca ca bội phục cực kỳ. Lao tào ôm quyền chân thành tán dương. Ai nha khách khí khách khí, lao tào ngươi cũng không kém a, tâm tư này thật sự là tốt. Hai anh em ta chính là không phân dư lượng, tiểu đệ cũng là bội phục không thôi a. Ai hú hai người này liền bắt đầu lẫn nhau khoa lên, hoàn toàn đi vào trạng thái Trong miệng nói thật không tiện, muốn khiêm tốn phải khiêm tốn, có thể lăng là đem đối phương thổi phồng đến mức hay cùng đóa hoa nhi giống như, vậy tuyệt đối là trên trời dưới đất gần như không tồn tại, đều là vạn năm mới có thể xuất hiện một cái nhân vật. Sau đó mọi người thực sự là nghe không vô, các lão đầu tử đem gậy trên đất đập cho vang ầm ầm đỏ mặt đi ra ngoài, Ma Chu Vũ cùng Chu Đại Bưu cùng với bốn cô gái cũng là nhẫn nhịn cười ôm bụng chạy ra ngoài. Cái loại, chờ Hai người này cảm thấy miệng khô lưỡi khô muốn uống nước làm cho nhất hầu thời điểm mới phát hiện toàn bộ nhà hàng liền còn lại hai người bọn họ. Tuy rằng lòng lý là thứ tốt, thế nhưng có thể hay không ở tỉnh thành tiêu thụ đi ra ngoài mọi người vẫn còn có chút lo lắng, dù sao lúc này ra đường số lượng thực sự là quá hơn nhiều, lão tẩu cùng hổ tử hai người này không phải đều đến sao? Phòng đoán cẩn thận ít nhất đều là 20 ngàn gần, muốn ở những này ngư chết đi trước đó đều bán đi cũng xác thực không phải cái chuyện dễ dàng gì. Cũng may loại này lo lắng không có kéo dài thời gian bao lâu, giữa trưa ngày thứ hai thời điểm Chu Vũ nhận được liêu tam pháo điện thoại. Trong điện thoại liêu tam pháo âm thanh tiết lộ ra hết sức hưng phấn, la lớn, cháu rể, mở rộng cửa đại các, mở rộng cửa đại các ta. Chiều hôm qua chúng ta hơn 4 giờ liền đến trong cửa hàng, xe đều không tá liền bị chờ ở chỗ này khách hàng mua đi hơn 5.000 cân. Sáng sớm hôm nay ta này cửa tiệm liền bài nổi lên trường lòng, ha ha, biết ta vừa lên ngõ bán bao nhiêu sao. 15.000 cân, mẹ kiếp, 15.000 cân a i u, hiện tại trong điểm hò hét loạn lên, Thưởng Long Lý đều muốn đánh tới tới, không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là lại lấy một đám người lại đây duy trì trật tự. Liêu Tam Pháo vẫn ở lại nhảy cái liên tục, phòng Trừng vào lúc này thua tay múa chân, Chu Vũ vẫn chưa thể không nghe, gia hỏa này quá hưng phấn, nếu như không phát tiết đi ra phòng Trừng đều có thể bị chết. Đồng thời Chu Vũ trong lòng cũng có đệ, lần này Long Lý xem như là triệt để mở ra cuộc việc. Liêu Tam Pháo lại nhảy một trận sau mới phát hiện mình ngày hôm nay thật là có chút nói nhảm, liền mau mau dừng miệng nói tiếp: "Nị Cẩu tử, cái kia cái gì ngươi mau mau? Hiện tại liền chuẩn bản thân tay ngày mai kế tục lao ngư." "Đúng rồi đúng rồi, loại kia đại dư hấu cùng đại quả đảo ngươi cũng cùng nơi cho trích mấy xe, ta hôm nay cái buổi tối liền phái xe đi qua, ngày mai sáng sớm chuẩn đến, ngươi nhiều tìm những người này hỗ trợ, tranh thủ chiều nay liền có thể đem những kia thứ tốt kéo trở về." "Nị Cẩu tử, không phải ta cùng ngươi thổi?" chỉ cần ngươi theo ta nói tới làm, có thể đúng lúc bảo đảm cung cấp, ta bảo đảm cho ngươi năm trước có ít nhất ngàn vạn vào sổ. Chương 596, huynh đệ đồng lòng, lợi đồng lòng. Lời này Chu Vũ thích nhất nghe, liền lời thể son sắt điệu bảo đảm chỉ định có thể làm được đúng lúc cung cấp, hai người cuối cùng lại xác định một phen ngày mai trích hoa quả cùng lao ngư sự tình, lúc này mới cúp điện thoại. Dưới buổi trưa Chu Vũ liền triệt để vội mở ra, Dương Hầu đúng là dễ bản, hái xuống sau trực tiếp chuyển tới xe vận tải trên là có thể Thế nhưng quả đào liền không xong rồi, cần phải muốn chứa ở quả trong lồng che. Liên Chu Vũ để hộ tử đến trong trấn cấp đoạt quả lồng sắt đi tới. Cho tới đến hồ nước bên trong ngõ lòng Lý Chu Vũ còn định dùng ngày hôm qua đám người kia, liền cùng Tam Thúc tra đồng thời ai ra lại mời một lần, hy vọng những này bạn thôn thúc thúc đại gia ngày mai có thể kế tục quá đi hỗ trợ. Đại Mùa Đông cũng không có việc gì khác nhi, những người này tất nhiên là miệng đầy đồng ý. Bóng đêm nặng nề, sao lốm đốm đầy trời. Mùa đông chu gia thôn buổi tối lạnh giá tiêu điều, tính lặng cực kỳ, liền ngay cả cậu đều hiềm lạnh ở tại hoa bên trong không chịu đi ra. Lúc này thôn ủy hội đại lạt bá vang lên. Chu gia thôn các hương thần, ta là nhị cậu tử. Muốn như vậy mở ra lạt bá quấy rối mọi người nghỉ ngơi, xin lỗi rồi. Bất quá ta chỗ này có chuyện nhi cần mọi người hỗ trợ, ta ở bãi sông địa không phải có vài chỗ nhà ấm sao? Bên trong dưa hấu cùng quả đào đều quen, vì lẽ đó ta liền dự định ngày mai bắt đầu trích dưa hấu dưới quả đào. Mọi người cũng biết ta cái kia nơi lớn, vì lẽ đó còn phải thỉnh mọi người sáng sớm ngày mai qua đến giúp đỡ, ta ở đây cảm ơn trước mọi người rồi. Bảy cương ăn cơm tối xong, các gia các hộ vào lúc này chính đang trên giường lao hạp nhi xem tivi, vì lẽ đó này đại Lạt bá vừa vang tất cả mọi người đều nghe thấy, liền chu gia thôn tối hôm đó tán gẫu chủ đề đều đã biến thành nhị cậu tử. Ngày thứ 2 chu gia thôn hết thảy thanh tráng niên nam nữ ngoại trừ một bộ phận đến vượng hoàng trên núi giúp đỡ ngọ long lý ở ngoài. Tất cả mọi người đều đi tới bãi sông Điệu nhà ấm, giúp đỡ Chu Vũ dưới quả đào trích đưa hấu. Bởi nhiều người vì lẽ đó không tới bữa trưa. Liên hái được hai đại xe đưa hấu cùng hai đại xe quả đào, đương nhiên còn có hai xe vận tải Long Lý. Cứ lại đây kéo hóa tài xế rạng, tình thành người hiện tại muốn mua Long Lý đều muốn đi luôn rồi, ngày hôm trước kéo trở về hai xe vận tải Long Lý chiều hôm qua liền bán sạch, tổng số thật giống là hơn 26,0000 cân. Liên này còn có thật nhiều khách hàng không có mua được mà cầu nhạo đây. Thế nhưng dù sao không tới 2 ngày liền bán đi hơn 2 vạn cân long lý, nay thị trường đến cùng có hay không bão hòa Liêu Tam Pháo cũng không rõ ràng lắm. Nếu như Chu Vũ bên này mở có thêm bán không được tổn thất nhưng lớn rồi. Bất quá gia hỏa này không hổ là đám trầm thương mại này hành mấy chục năm, con người đảo một vòng đã nghĩ ra một cái biện pháp tốt. Để cho ổn thỏa, liền chọn dùng làm hội viên sớm thu khoản phương thức trước tiên đem long lý số lượng đại khái điều thống kê một thoáng. Mua nhiều người liền nhiều mọ phản chi cũng thế. Bởi hội viên làm khá là vội vàng, vì lẽ đó đến tối ngày hôm qua mới thôi, qua loa tính toán ra còn cần hơn 12,000 cân long lý, hơn nữa Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi tính toán, lúc này liền muốn hai cái đường tử long lý. 10 giờ sáng bán trái phải mấy chiếc xe hàng lớn chứa đầy hàng hóa từ Chu Gia thôn chạy tỉnh thành mà đi. Lúc xế chiều Chu Vũ kế tục muốn mọi người trích qua dưới quả đảo. Bởi vì không nữa trích một phần lớn liền chí dục, như vậy không tốt hủy. Hơn nữa chính mình bên dưới ngọn núi, nhưng là kiến một cái loại cỡ lớn kho lạnh, lúc này vừa vận dụng đến trên. Mặt trời chiều ngã về tây, một ngày thời gian cứ như thế trôi qua, các thôn dân đầu đầy mồ hôi điệu từ nhà ấm bên trong đi ra, có xùi hai cái quả đào, có ôm cái đại dưa hấu, từng cái từng cái vui vẻ ra mặt địa hướng về trong thôn đi đến. Nay kết thúc mỗi ngày, nhưng là đem Chu Vũ những người này lụy gần chết, lão tảo cùng Chu đại bưu sáng sớm liền đến hỗ trợ, hiện tại lui đang ngồi ở nhà ấm bên trong hổng hộp điệu thở hỗn hẹn. Chu Vũ đưa đi các hương thần sau trực tiếp liền ngửa mặt hướng lên trời địa nằm ở giữa hố địa bên trong không động đậy. Lao nhị, ngươi mau mau đứng dậy. Luy lớn hơn không thể trực tiếp nằm xuống, nói như vậy đối với thân thể không tốt. Chu Đại Bưu quan tâm địa quay về Chu Vũ nói rằng: "Ôi mẹ của ta a, thực sự là mẹ chết ta, Đại Bưu ca ngươi liền để ta nằm một lúc đi." Chu Vũ đáng thương lắp bắp nói: "Mẹ nhà nó, thân thể luy điểm là cái giám gì?" Trong lòng thoải mái mới là thật sự. Tiểu tử ngươi xuất hiện ở trong lòng sợ không phải muốn nhạc nổ tung chứ?" Lão Tào phiết miệng nói rằng. "Chính là chính là, lão Tào a, ta còn lần đầu nghe ngươi nói cú tiếng người." Đại Bưu cười nói. "Mẹ nhà nó, Bưu ca ta không mang theo như vậy à, ta vẫn cho là các ngươi ca ba liền hổ tử chẳng ra gì, ngươi có thể tuyệt đối đừng để ta đem ngươi cùng hổ tử hoa đến cùng nơi đi. Bất quá hổ tử ngày hôm nay phụ trách lão ngư, tiểu tử kia bảo đảm đến nhà hàng rồi, kiếm ngư nhiều hơn ẩn a." Lão Tào có chút hâm mộ nói rằng: "Đúng rồi mãnh tử, biết ta ngày hôm nay rơi xuống bao nhiêu quả đào bao nhiêu dưa hấu sao?" Chu lại lại hỏi. Lão Tào vừa nghe liền nhảy lên, trừng hai mắt nói rằng: "Ta nói Bưu ca à, ngươi thật sự coi ta là thần tiên a. Nhiều như vậy quả đào ai mẹ kiếp có thể mấy lại đây?" Bất quá lại nói ngược lại, "Chính là có thể mấy lại đây ta cũng không ấy, từ khi ta mấy quá long luy sau ngươi xem một chút các ngươi từng cái từng cái xem ta ánh mắt kia. Hay cùng nhìn quỷ như thế." Dựa vào, ta mẹ kiếp bình thường chính là đặc hàm hậu người, vì huynh đệ ta không chịu thiệt lúc này mới giải ra về tâm nhãn, bị nghĩ đến lại bị các ngươi nhìn như vậy, ai, mạng của ta thật khổ a. Chu Vũ không điều lão Tào ở nơi đó tự ái tự liên, hai ngày nay xác thực đem hắn mệt muốn chết rồi, xem ra chính mình không thể cái gì đều một kiên chọn, có câu nói một cái hảo hán ba cái rút, hiện tại thật hần là tìm hai người giúp đỡ chính mình vội tử, muốn không đợi được sang năm xuân về hoa nở khách du lịch lại làm đứng dậy. chính mình chẳng phải là đến mộ tử. Cho tới nói tìm ai giúp mình, trước mắt không thì có hai cái sao. Nghĩ tới đây Chu Vũ tử dưới đất bò dậy đến, đi tới hai người trước mặt nói rằng, đại ca, tao ca, với các ngươi lượng thương lượng một chuyện bái. Các ngươi xem a, phía ta bên này việc là càng ngày càng nhiều, từ đầu tới đuôi đều là chính ta mù mộ tử, hơn nữa trong tay ta còn có mấy cái hạng mục không làm đây, tuy rằng có hổ tử hỗ trợ thế, nhưng cũng không giúp được. Vì lẽ đó a ta đã nghĩ quá năm sau khi hai người các ngươi liền đem tiệm của mình diện đóng, đến ta chỗ này đến giúp đỡ. Đại ca ngươi làm người trầm ổn, liền thay ta quản nhà ấm khô lạnh tiểu phường cùng với trên núi ngư đường các loại. Tào ca ngươi miệng lưỡi gọn gàng, năm sau chúng ta làm lên du lịch thời điểm ngươi liền thay ta quản lý du lịch khối này nhi, mà khác phía tây chim di chú thung lũng cùng hồ điệp cốc cùng với Long Vương Hạp còn có ta trên núi Nguyệt Lượng hồ đều quy ngươi quản, ngươi tốt nhất nghiên cứu một chút, tranh thủ đem khách du lịch làm lớn. Cối này nhi thu vào không thể thiếu. Con hổ tử liền tạm thời theo ta, Hoa Lan khối này nhi trước tiên quy hắn quản, sau đó ta còn có chuyện muốn hắn làm. Ta nói huynh đệ, ngươi đem nhiều như vậy việc đều giao cho chúng ta, vậy ngươi làm gì? Lao Tào híp mắt lại hỏi. Mẹ kiếp, ta là đỉnh núi chủ nhân, ở sớm chút thời gian vậy thì là đại trại chủ, ngươi có thấy đại trại chủ làm việc sao? Chu Vũ bật thốt lên, tự nhiên điệu kỳ cục. Thế nhưng sau khi nói xong liền cảm giác có cái gì không đúng. Liên Mao Mao lại bổ sung, "Hả? Không đúng, không thể nói như thế. Kỳ thực 3 Tảo Ca, ta cảm thấy ta mới là mệt nhất, ngươi xem một chút các ngươi chỉ là phụ trách cụ thể sự vật, mà ta còn phải nắm chặt thị trường hướng đi, quy hoạch vĩ mô bản kế hoạch, những này thực sự là có thể mệt chết người a." Tuy rằng lão Tảo vào lúc này hết sức khinh bỉ Chu Vũ, vì sao kêu vĩ mô bản kế hoạch? Đồ chơi này không phải là dùng để lắc lư người sao? Thế nhưng là không có phun hắn, trong lòng trái lại dũng động một dòng nước ấm. Mình và Chu Đại Bưu cùng với Hồ Tử không giống nhau, cái kia hai tên này là nhị cậu tử cùng nơi quang đỉnh lớn lên anh em ruột, có cái gì chuyện tốt nhớ hắn lượng rất bình thường. Nhưng là mình và nhị cậu tử nhận thức vẫn chưa tới 1 năm, tiểu tử này liền dám đem lớn như vậy cơ nghiệp giao cho mình quản lý, cái này cần là đối với mình bao lớn tán đồng. Rõ ràng chính là cũng coi chính mình là thành anh em ruột. Không vì cái gì khác, liên vì là phần này tín nhiệm mình cũng phải đem việc làm được rồi. Lúc này Chu Đại Bưu nói chuyện, Được rồi huynh đệ ngươi không cần giải thích, nhìn thấy ngươi mấy ngày nay vội thành như vậy ta đã sớm nghĩ tới đến giúp ngươi, ta trong chấn cái kia phá sửa chữa sưởng từ sáng đến tối sống giờ chết giờ ta đã sớm không muốn làm, năm sau ta liền đóng cửa đến giúp ngươi. Có câu nói huynh đệ đồng lòng lợi đồng lòng, chúng ta ca mấy cái thử dịp còn trẻ cố gắng sông một hồi. Ngươi giao cho ta những kia việc ta nhất định mau chóng bắt đầu, ngược lại những này giao cho trong tay ta ngươi cứ yên tâm đi, chỉ định không ra được vấn đề. Ha ha ha ha. vẫn là đại ca sảng khoái, lão tào ngươi sao nói, tới chỗ của ta trăm vạn lương một năm không phải là mơ ủ. Chu Vũ Vũ râu nói, mẹ kiếp, ta nói nhị cầu từ a, ca ca ta là người như vậy sao? Dung một phần nhỏ viên đạn bọc đường bắt chuyện ta. Được rồi, nếu huynh đệ ngươi như thế thành tâm, ta không giúp ngươi thì giúp ai đây? Hơn nữa ta tự từ khi biết ngươi sau khi ngươi bất giác điệu ta ở tại ngươi nơi này thời gian so với khi chồng tự điểm thời gian còn muốn trường sao? Hơn nữa Bưu ca như thế không văn hóa người đều biết chiến tranh anh em ruột da trận phụ tử binh đạo lý, ta có thể không biết sao? Chuyện này liền như thế định, ta ca mấy cái liền tâm hướng về một chỗ muốn sức lực hướng về cùng nơi sứ, thần cản giết, thần Phật đến diệt Phật, tranh thủ đánh ra cái nơi phồn hoa cẩm tú tiền đồ. Muốn nói Lao Tào đầu độc lòng người đúng là một tay hảo thủ, gia hỏa này thao thao bất tuyệt địa nói một đại thông sau khi, Chu Vũ cùng Chu Đại Bưu liền cảm thấy cả người là sức lực, hưng phấn ghê gớm. Nếu sự tình nói tới đây liền phải nói nói lợi ích phân phối, anh em ruột mình tính sổ, này hai vị có thể đều là có gia có khẩu người, thế nào cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình chứ. Lại nói đều là chính mình tốt ca ca, nhiều cho bọn họ một ít chu vũ trong lòng tình nguyện. Đại ca, Tào ca, các ngươi đã đồng ý lại đây giúp ta, vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút công chuyện tiền. Các ngươi cũng không cần thật không tiện, đóng cửa lại ta chính là người một nhà, người một nhà không nói hai nhà thoại. Các ngươi trải qua tốt ta nhìn cũng vui vẻ không phải. Như vậy đi, liền lấy Long Lý làm cơ sở chuẩn đi, mỗi người các ngươi nắm Long Lý lợi nhuận 10%. Bình thường mỗi tháng nắm 2000 đồng tiền sinh hoạt phí. Long Lý thị trường xuất hiện ở đây sao nóng này? Vì lẽ đó ta dự định sang năm ở Long Vương Hạp cái kia trong hồ lớn cũng nuôi tới Long Lý, như vậy chúng ta quy mô liền không nhỏ, ta phỏng chừng 1 năm qua mấy chục triệu vẫn có thể cho tới. Được rồi, trước tiên liền như thế định, các ngươi cũng không cần phản đối, phản đối vô hiệu. Qua tiết các ngươi liền đến đi làm đi, như vậy ta cũng có thể giải thoát rồi. Nói tới chỗ này Chu Vũ chỉ lo hai vị ca ca thật không tiện tiếp thu chính mình hảo ý, liền rời đi đề tài, chứa đầy mặt sầu trùng điệu tiếp tục nói, "Ai, các ngươi là không biết ta, ta từ sáng đến tối quay về hộ tử câu nói kia lao đều sắp đến bệnh tâm thần, các ngươi sau khi đến liền có thể phân tán một thoáng sự chú ý của hắn, ta cũng tốt sống thêm mấy năm. Cho nên nói các ngươi không chỉ có là lại đây giúp việc khó khăn của ta cũng là tới cứu ta mệ a." trung năm 597, thần kỳ đèn lường quả. Nghe xong Chu Vũ, Lao Tảo cũng lý giải Chu Vũ khổ tâm, lúc này nếu như lại ma làm phiền kỳ địa liền không còn gì để nói, không khỏi cảm kích nói rằng, kha kha, một năm mấy triệu a, mẹ kiếp ta chính là làm trên mấy đời hạt giống điểm cũng không thể kiếm nhiều tiền như vậy a được rồi, ta cũng không cùng ngươi lập dị, ngươi phần này tâm ý kha kha liền nhận lấy, Liêu Mạng cũng đến giúp đỡ ngươi đem sự tình làm tốt. Cho tới Chu Đại Bưu liền càng không có vấn đề. rất là yên tâm thoải mái điệu tiếp nhận rồi huynh đệ hảo ý. Nhìn thấy hai vị ca ca đáp ứng rồi sự tình của chính mình, Chu Vũ cao hứng xoa xoa tay tiếp tục nói, cái kia cái gì? Hai người các ngươi sau đó phải được thưởng vãng lai với trong trấn cùng Chu gia thôn, liền hai người các ngươi cái kia hai đại phá xe ta nhìn đều kinh hồn bạt vía. Nếu không như vậy đi, năm sau một mình ta cho các ngươi lượng mua một đại xe mới, tốt giữ lại thông cần dùng. Nga đúng rồi, cũng đến cho hổ tử mua một đại Nếu không tiểu tử này sẽ không để cho ta qua tốt năm. Mẹ nhà nó, nay còn chưa lên cương nghi liền cho phối xe. Lão nhị a, nếu không nói ngươi là thuần cái cha con đây. Rất lớn khí thật sảng khoái, ca ca yêu thích. Cái kia cái gì, ngươi dự định cho chúng ta phối cái gì xe a? Chu Đại Bưu vui mừng hỏi. Chu Vũ Lượng hắn một cái buồn phiền nói, Đại Bưu ca, có ngươi nói như vậy sao? Cảm tình ta nếu như không cho các ngươi mua xe liền không phải nam nhân. Thật đúng. Vốn là dự định mỗi người cho các ngươi mua một chiếc SCUV, kết quả cho ngươi vừa nói như thế ta tâm tình không tốt, vẫn là mỗi người một đại cỡ cỡ đi. Mẹ nhà nó. Chu lại bưu cùng lão tảo tản nhẫn mà lại gần một thoáng. Tiểu tử này quá ác, chỉ vì câu nói đầu tiên đem SCUV đã biến thành của cỡ, khiến người ta làm sao chịu nổi a. Bất quá hai người cũng biết Chu Vũ cùng bọn họ đùa giỡn ngược lại cũng không để ý, ca ba cái lại Hàn Huân vài câu sau buổi tối gác đêm đại khê cùng Ngô lão đại liền đến. Ca Ba lúc này mới dọn dẹp một chút trở lại trên núi. Tối hôm đó Chu Vũ lại nhận được Liêu Tam Pháo điện thoại, Đại Dương Hâu cùng Đại Quả Đào bán đến kỳ được, này vẫn chưa tới thời gian nửa ngày liền bán mấy ngàn cân, cái kia tình cảnh dùng phong thượng để hình dung đều không quá đáng. Liền Liêu Tam Pháo mừng rỡ bên dưới đã nghĩ tận dụng mọi thời cơ, để Chu Vũ ngày mai đưa một ít đỉnh cấp hoa cúc tiểu lại đây. Tốt thừa dịp này Cố Đông Phong triệt để đem tân điếm bảng hiệu chế tạo thành tỉnh thành đệ nhất. Chuyện tốt như vậy, Nhi Chu Vũ tự nhiên là đáp ứng hạ xuống, dự định sáng sớm ngày mai liền lái xe đến tỉnh thành đưa 50 đàn định cấp hoa cúc tiểu đi qua. Tối hôm đó Chu Vũ cấp loại, "Trờ, mọi người đều ngủ hậu tiến đến trong không gian." Bởi vì lục tư lệnh trạng vạng thời điểm điện thoại tới, dục chính mình mau mau sản xuất dược thuốc, tháng này nhưng là sắp tới kỳ. Liên Chu Vũ rất là bất đắc dĩ lại đi vào cái này thần bí không gian. Bởi gần nhất phi thường độ, ngẫm lại dĩ nhiên có hai mươi mấy thiên chưa có tới đến trong không gian nhìn. Này thật giống là từ khi đạt được không gian sau thời gian qua đi thời gian dài nhất một lần. Trong không gian xanh um tươi tốt, hầu như không có giới hạn, đại khó có thể tưởng tượng. Lục địa, núi sông, dòng sông là không thiếu gì cả. Ngoại trừ không có nhật nguyệt sao trời ở ngoài nơi này, nghiêm nhiên chính là một cái thu nhỏ lại bản tinh cầu. Không gian cái ao như trước tinh khiết trong suốt, nếu như không phải bởi trong không gian có phòng, thổi trên mặt nước nổi lên từng vẻ sóng gợn lăn tàn, Chu Vũ Tuyệt sẽ không cho là bên trong có nước. còn tưởng rằng chính là cái ao không từ đây, bởi gần nhất không có sử dụng không gian dịch, vì lẽ đó cái ao mặt trên tiểu hồ đất bên trong đã chứa đầy óng ánh xanh biếc không gian dịch. Nhìn cái kia rung động lòng người địa màu xanh biếc liền cảm thấy được tràn ngập sinh cơ, không cần nói uống chính là ở bên cạnh trạm lâu đều sẽ cảm thấy tâm thần sảng khoái. Tinh thần sảng khoái. Chu Vũ đi tới bên cạnh cái ao lựa mấy cái đại vốc nhân xâm đi tới lúc trước sản xuất rượu nho trên đất trống, trên đất xếp đầy vỏ chai rượu từ Đây là hắn một tháng trước một thân một mình đến trong chấn pha lê sưởng mua được, chính là vì phao rượu thuốc chuẩn bị. Trong sân có mấy chục dũng tán rượu đế, chú Vũ trước tiên đem người tham dùng dao nhỏ tức thành lát cắt cất vào vỏ chai rượu bên trong, sau đó tìm đến cái phêu bắt đầu đi vào trong trang tiểu. Dòng dã 200 bình rượu thuốc chú Vũ dùng hơn 2 giờ mới vội từ xong. Bởi lần thứ 2 đi tới không gian, chú Vũ lại trở nên hương phấn, ký được bản thân lần trước còn ở khoát nhà thỏ nhắc nhở dưới sử dụng 2 lần thuấn lý gì. lại nói như thế phong cách dị năng là cá nhân có thể không hưng phấn sao? Liên Chu Vũ lúc này lại muốn thử một chút. Nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ trước đây đi qua ngọn núi lớn kia, sau một khắc Chu Vũ liền đạt tới ngọn núi lớn kia giữa sơn núi. Ở phía trên đi bộ một lúc sau lại nhắm mắt lại nghĩ đối diện rừng cây. Liên Chu Vũ sau một khắc liền đến đến một đám lớn rừng cây rậm rạp bên trong. Chu Vũ lúc này hơi kinh ngạc cánh rừng cây này không giống với Thái Dương rừng cây. cũng khác nhau với vượng hoàng trên núi cây thông lâm cùng cây phong lâm các loại. Bởi vì cánh rừng cây này thực sự là quá đặc thù, đặc thù có chút không dám khiến người ta tin tưởng. Trong rừng đều là cùng một loại cây gỗ, màu xanh biết thân cây, cành thô dịu mộng, cùng những khác cây tối không giống chính là loại này, cây tối từ gốc rễ bắt đầu liền phân ra 3 cái thân cây, mỗi một cái thân cây đường kính đều có thể có bằng thùng nước, này liền tạo thành cả cây đại thụ xem ra là tráng kiện cực kỳ. Hơn nữa trung gian bộ phận chạc cây cuốn quanh Hầu như thiên nhiên địa hình trở thành một cái lưới lớn, phòng trường người nằm trên đó cũng không có vấn đề gì. Nay còn không là tối chỗ đặt trụ, để Chu Vũ giật mình không thôi chính là cả cây đại thụ chạc cây trên mọc đầy tóc cầu to nhỏ màu đỏ rực hình tròn trái cây, treo ở trên nhánh cây rồi cùng từng cái từng cái tiểu đèn lồng giống như, trông rất đẹp mắt. Nhìn cái kia từng cái từng cái khả quan đèn lồng màu đỏ, Chu Vũ lòng hiếu kỳ liền lên tới, bởi chạc cây nhiều, hơn nữa thủ cũng không tào lắm, cũng là khoảng 4, 5 mét. Vì lẽ đó Chu Vũ không tốn sức chút nào điệu bò đến trên cây hái được hai cái hình tròn trái cây hạ xuống. Loại này quả tròn tự bề ngoài màu sắc tươi đẹp tròn bóng, mới nhìn rồi cùng bí đỏ gần như, nhưng so với bí đỏ nhưng là viên hơn nhiều. Chu Vũ dùng tay gõ 2 lần, trái cây phát sinh nặng nề âm thanh, lại dùng tay nhẹ nhàng cưa cưa, phát hiện bên trong cùng theo đang lay động, thật giống như bên trong chứa chất lỏng. Sự phát hiện này nhưng là để Chu Vũ hưng phấn không thôi. Liền mau mau lại hái được mấy cái khá lớn hình tròn trái cây một cái thuấn di trở về đến hồ nước trước. Mang theo tâm tình kích động, trù vũ trong tay mang theo một cái khai sơn đao, đem một cái trái cây phóng tới chưa tán rượu để thùng rượu trên, sau đó rơ lên khai sơn đao hướng về trái cây chém tới. Trái cây không như trong tưởng tượng cứng rắn, lập tức liền đem trái cây chém thành hai nửa. Trái cây bị đánh mở trong nháy mắt bên trong nhất thời chảy ra lượng lớn đạm chất lỏng màu xanh biếc, theo thùng rượu tí tách địa đi xuống chảy Tuy theo mà đến chính là một luồng thơm ngát hương vị ngọt ngào, thấm ruột thấm gan. Ma phá tan sau trái cây bên trong cũng là đỏ tươi đỏ tươi. Chu Vũ sợ hết hồn, tuy rằng trước đó cũng biết bên trong khả năng tồn tại chất lỏng, nhưng là chất lỏng này cũng quá đặc tụ, màu sắc thúy nộn tiên lục không nói, trong suất độ cũng cực cao, mới nhìn rồi cùng tiểu hồ đất bên trong không gian dịch gần như chỉ là ở sền sệt độ trên muốn hi không ít. Hơn nữa nó tản mát ra mùi vị là như vậy thanh tân cùng thơm ngát, khiến người không kìm lòng được địa muốn uống một hớp. Tuy rằng không biết đồ chơi này có độc hay không, thế nhưng lại tản ra hương thơm xanh nhạt chất lòng thực sự là quá mê người, lại nói mình là không gian chủ nhân, đồ vật bên trong sẽ không đem chính mình độc chất chứ. Căn cứ phần này trong lòng, Chu Vũ Vân ngón tay đầu ở một người trong đó nửa cung tròn trái cây bên trong chấm một điểm còn sót lại chất lòng phóng tới bên mép, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một thoáng. Lênh lẹnh, hương thơm thoải mái, nhẹ nhàng khoan khoái bên trong mang theo nhàn nhạt điểm. Đầu lưỡi nhũ đầu trong nháy mắt liền bị đâm kích đến, miệng lưỡi xinh tân. khiến cho người thoải mái sướng sướng. Nuốt xuống này ngụm nước bỏ sau trong miệng như trước thơm ngát đạm sảng khoái, dư vị vô cùng. Nhắm mắt lại dư vị một lúc, Chu Vũ phát hiện mình không vấn đề gì, liền túi người xuống ôm lấy cái kia một nửa nửa cung tròn trái cây liền đem còn lại chất lỏng miệng lớn uống vào. Uống xong chất lỏng hậu Chu Vũ chưa hết thòm thèm điệu trà sát một thoáng miệng, thực sự là quá thoải mái, chuyện này quả thật chính là ngày mùa hè bên trong tránh nhiệt giải thử thần phẩm a. Liền hắn lại cầm một cái trái cây phóng tới thùng rượu trên. Lúc này là không dám dùng sức nhi địa bộ, mà là dùng mũi dao từ từ đi đến xuyên, chỉ chốc lát sau liền chui ra một cái lỗ thùng to. Chu Vũ đem miệng nhắm ngay cửa động rầm rầm địa uống lên. Chờ đưa cái này trái cây bên trong chất lỏng uống xong sau, Chu Vũ cảm giác mình cái bụng đã no lên tới, bởi vì trái cây bên trong chất lỏng thực sự là không ít, loại này đại vóc bên trong ít nhất có thể có 1 2 cân. Trái cây bên trong chất lỏng xác nhận xong sau, Chu Vũ rồi hướng cái kia tươi đẹp phần thịt quả xẻ ra hứng thú. Lại nói chất lỏng đều tốt như vậy uống, trái cây kia nhục còn có thể ăn không ngon sao. Liên hắn càng làm bổ ra trái cây lấy tới một nửa. Sắc ngoài rất cứng, hẳn là không cắn nổi, liền chu vũ dùng khai sơn đao ở bên trong cắt một khối nhỏ phần thịt quả phóng tới trong miệng, thúy thúy, trong veo nhiều chế ốc, hơn nữa đồng dạng mang theo chất lỏng hương thơm, thật là là hiếm, có mỹ vị. Thứ tốt ta, chính mình đây là lại nhạt được bảo. Nếu trái cây kia thần kỳ như vậy, ngoại hình như đèn lồng màu đỏ. Thẳng thắn sau đó liền gọi làm đèn lồng quả được rồi. Chu Vũ xoa xoa tay ở tại chỗ hưng phấn không thôi. Này nếu có thể đem loại này trái cây quy mô lớn trồng, tuyệt đối so với đại dư hấu cùng đại quả đào còn nóng nảy. Lại nói đồ chơi này ai từng thấy a? Phía Nam đúng là có cây dừa, nhưng là đồ chơi kia có thể cùng loại này trái cây so với sao? Quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Hơn nữa kết ra loại này trái cây đại thụ cũng đủ kỳ lạ, đại thụ trung gian quả thực chính là một cái thiên nhiên vông lớn. Hơn nữa mặt trên địa phương rất lớn, cảnh cây đủ thô. Nay nếu như ở trên núi hoặc là Thái Dương trên đảo reo vào một nhóm sau đó ở phía trên kiến cái thu ốc, cái kia đến đưa tới bao nhiêu du khách. Buổi tối đến thụ trong phòng ngủ, hô hấp trong thiên địa sạch sẽ nhất tinh khiết nhất không khí, linh khoảng cách cảm thụ thiên nhiên, ban ngày liền đi ra nằm ở thụ internet xái phơi nắng, khát liền làm cái quả tròn tử quá đã nghiền, đói bụng liền gặm điểm phần thịt quả. Tiêu Dao Sơn thủy bên trong, phẩm nhân gian tuyệt sắc, hưởng vô thượng màu xanh lục cảm phẩm. Vậy tuyệt đối là thần tiên giống như hưởng thụ. Tưởng tượng thấy chính mình miêu tả cảnh tượng, Chu Vũ lúc này đều say rồi, tâm tư đã xuyên qua thời không đi đến tương lai, ở trong đầu hưởng thụ cái kia mỹ lệ thời gian. Một lát sau Chu Vũ rốt cục đình chỉ trong đầu mơ màng, tinh thần trấn hưng địa lại là một cái thuần di trở lại cái kia mảnh rừng cây, sau đó bắt đầu đào móc những kia mầm cây nhỏ, cuối cùng lại trở lại hồ nước trước. Liên như vậy lui tới, cũng không biết bao lâu trôi qua Chu Vũ dĩ nhiên làm ra hai đại trồng cây giống cùng một ít cây cảnh. Sau đó cắm ở hồ nước trước trên đất trống, dự định khi này chuốt cây giống trưởng thành đại thụ sau trước hết cấy ghép đến trên núi không thấy được địa phương, cuối cùng lại tiếp tục hướng về cần địa phương cấy ghép. Kém gọi nhất cũng muốn ở mùa hè đến lâm trước đó đem loại này thần kỳ thụ cấy ghép đi ra ngoài. Chương 598, cái này con rể không đơn giản một. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Chu Vũ liền đứng dậy, ngày hôm nay sẽ có một một số ít người còn phải tiếp tục trích dưa hấu dưới quả đào. Bởi vì Liêu Quân Nhi mang thai, vì lẽ đó tối ngày hôm qua lão Tào trở về, Chu Bưu đúng là đi chưa tới. Sáng sớm sau khi cơm nước xong rồi cùng hộ tử đi nhà ấm bên kia giúp một tay tử đi tới. Chu Vũ không có gấp đi, mà là ứng Liêu Tam Pháo yêu cầu đi tới Hoa Lan cốc muốn trích chút phổ thông hoa lan cùng hoa cốc bắt được tân điễm trang sức một thoáng. Mặc dù là đại mùa đông, thế nhưng lan trong cốc như trước có không ít hoa lan an tưởng địa mở ra, cho cái này yên tĩnh địa thung lũng mang đến vài tia thanh tân cùng tao nhã. Chu Vũ hiện tại tốt xấu được cho nửa cái hoa lan chuyên gia, ở trong cốc quay một vòng sâu đào ba mươi mấy khỏa chính đang mở ra hoa lan cùng hoa cúc bỏ vào ba lô bên trong, sau đó lại đang trong sân cốc kiểm tra một phen. Từ khi nhân thu hậu Chu Vũ lại mua không ít cực phẩm hoa lan loại cầu loại ở trong không gian, các loại chờ, giải ra sau một thời gian ngắn liền ngây tấy ghép đến trong sân cốc. Vì lẽ đó xuất hiện ở trong cốc thật là có không ít cực phẩm hoa lan, còn hoang dại sản phẩm mới loại Chu Vũ hỏi qua thanh thanh bà nội. đã xác định được thì có 8 cây. Thế nhưng Chu Vũ không giống như tiểu trước đây đem nải 8 cây sản phẩm mới loại bán đi, mà là lưu làm hạt giống, dùng những này hạt giống lại trồng ra một nhóm lớn sản phẩm mới loại. Tuy nói sản phẩm mới loại cầu cho dù gieo vào cũng chỉ là có rất nhỏ tỉ lệ có thể mọc ra cực phẩm hoa lan, thế nhưng Chu Vũ có không gian cùng với không gian dịch, vì lẽ đó đạt được sản phẩm mới loại phần trăm đặc biệt cao. Hiện tại trong sơn quốc có gần một nửa hầu như đều là sản phẩm mới loại. Chu Vũ hiện tại chủ yếu là sợ làm cho người khác hoài nghi, muốn không đã sớm đem những này sản phẩm mới Hoa Lan lấy ra đi bán đi. Hắn dự định quá song năm cố gắng đem Hoa Lan sản nghiệp phát triển một thoáng, khuếch quy mô lớn. Tranh thủ hình thành một đạo sản nghiệp liên, làm vượng Hoàng Sơn chủ đánh sản phẩm đối ngoại tiêu thụ. Đem trích đến Hoa Cốc cùng Hoa Lan chứa ở chậu hoa bên trong sau, Chu Vũ ở bắt thúc dưới sự giúp đỡ hướng về trên xe xếp vào 120 đạn cực phẩm Hoa Cốc cũ. Vốn là là dự định kéo 50 đạn, Thế nhưng sau đó Chu Vũ ý nghĩ lại thay đổi, nếu nghĩ ra thải như vậy thì thẳng thắn cả gia cái đại. Liên liên nhiều dẫn theo chút cực phẩm hoa quốc hữu. Bởi sắp tới năm đóng, đông bắc lúc này khí trời lạnh kỳ cục, vì lẽ đó người đi trên đường cùng xe cộ đều thiếu rất nhiều, Chu Vũ không tới 11 giờ liền đến tỉnh thành. Xe chạy tới Tân Điếm phụ cận, Chu Vũ lúc này có thể coi là là mở mang kiến thức, triệt để biết rồi vì sao kêu khách hàng tập hợp. Liên thấy sạn vật núi rừng cửa tiệm khẩu Chu Vi là người ta tập hợp. Sếp thành một cái đội ngũ thật dài, mọi người lo lắng chờ đợi. Thẩm Phàm gác chân nhìn về phía trước, chỉ lo thứ tốt bán không còn. Mà tân điểm cửa lớn ai bài dừng 3 chiếc xe hàng lớn, trên xe đồ vật đều dùng dậy đặc chăn bông che kín, hẳn là sợ dống. Sếp hạng hàng trước người lần lượt đi tới xe vận tải trước cùng trên xe công nhân viên giao lưu một lúc sau những kia công nhân viên liền từ chăn bông dưới lấy ra một ít quả đảo dưa hấu hoặc là đỏ rau cá lớn, tiếp theo chính là cân nặng trả tiền. Cuối cùng mua xong đồ vật khách hàng cười ha hả nhất theo đồ vật bước nhanh địa đi ra. Chú Vũ thấy này trong lòng vui vẻ. Đây là Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi nhìn thấy khách hàng quá nhiều liền trực tiếp ở bên ngoài làm lên chuyện làm ăn. Chỉ là không nghĩ tới mấy thứ này đã vậy còn quá được hoang nền. Chú Vũ vừa nhìn khung cảnh này xe cũng không vào được, liền liền cho Liêu Vân Phi gọi điện thoại. Không lâu Liêu Vân Phi liền mang theo mấy cái tiểu tử tìm tới chú Vũ. Ai hú chú lão đệ, muốn chết ca ca. Đồ vật đều mang đến. Vừa nhìn thấy chú vũ Lưu Vân Phi tâm tình liền cực kỳ tốt, cười chào hỏi. Khá khá, ta vẫn là gọi ngươi lưu thúc đi, ngươi vừa nãy lời này nếu như bị nhị thúc ta nghe được hắn chỉ định đến chiếm ngươi điểm tiện nghi. Ha ha ha ha, ai ú ngươi nhìn ta một chút trục lợi chuyện này quên đi, may là tên kia không ở, bằng không ta liền thiệt thòi lớn. Đúng rồi, tiểu cùng đông hoa đều mang đến sao? Lưu Vân Phi cười lại hỏi. Đều mang đến, bất quá loại kia đỉnh cấp hoa cúc tiểu lần này mang đến 120 đàn. Trong đó 100 đàn ngay khi trong cửa hàng bán, tiện nghi nhất không thể thấp hơn 800 khối một cân, nếu không ta liền thiệt thòi lớn. Còn còn lại 20 đàn ngươi cùng ta nhị thúc một người lưu 10 đàn, điều này cũng nhanh qua tiết, ta sợ lại không thời gian lại đây, vì lẽ đó liền sớm cho các ngươi mang tới, tốt giữ lại quá năm uống. Chu Vũ hồi đáp. Còn cô ta cùng Tam Pháo phân nhi. Ai ô ô thực sự là cảm tạ rồi. Nói đến cũng thật là thật không tiện, chúng ta nhận thức này đều gần một năm ta cùng Tam Pháo Tịnh chiếm ngươi hết. Cái kia cái gì, chúng ta này làm ca ca cũng không có thể lão như thế ra mặt dạy, chờ thêm năm đầu xuân tất có báo, tiểu tử ngươi sẽ chờ tin tức tốt đi." Lưu Vân Phi cảm khái nói. "Làm sao lão Lưu, cùng ta còn khách khí lên. Bỏ đi chúng ta trước đây quan hệ không nói chuyện, lại nói ngươi hiện tại đều là hổ tử cậu, mà Liễu đại ca cũng thành nhị thúc ta, chỉ bằng tầng này quan hệ ta cũng đến đưa điểm rượu ngon cho các ngươi nếm thử a. Lại nói đồ chơi này có thể không giống vừa mới bắt đầu như vậy quý giá?" Hiện tại ta mình có thể chế riêng cho, quản đủ uống, không đủ ta cho các ngươi thêm đưa." Chu Vũ Đại khí điệu nói rằng. Lưu Vân Phi cười cợt không khách khí nữa, chỉ huy nhân thủ đem cái vỏ rượu chuyển xuống xe nhấc đến trong cửa hàng, sau đó hai người liền ở bên ngoài một bên nhìn kế tục chen chúc mà đến khách hàng vừa lái tâm điệu trò chuyện. Nhắc tới cũng xảo, Liễu Thừa Sơn ngày hôm nay vừa vặn đến trong tình huống về tỉnh ủy Ngô bí thư báo cáo công việc, không để ý trời cũng thưởng. liền rồi cùng Ngô bí thư cùng đi ra đến muốn chịu chút nỗi lầu ấm áp ấm áp. Hơn nữa lương ra kỳ thực đi được cũng đến gần, Ngô bí thư sợ dĩ có ngày hôm nay, cũng cùng Liễu Tân dân khí, làm, tình trưởng thời điểm đối với hắn dẫn có quan hệ, mà Ngô bí thư lại là một cái chủng tình người, vì lẽ đó trước ở ngày Tết thời điểm cũng sẽ đi gặp vọng Vân An lão lãnh đạo. Tài xế ở mặt trước lái xe, Liễu Thừa Sơn cùng Ngô bí thư ngồi ở chỗ ngồi phía sau trên tầng gẫu. Đi ngang qua trung tâm chợ phía sau xe tốc rõ ràng điệu chậm lại. Cuối cùng dĩ nhiên ngừng lại. Ngô Bí thứ hỏi, "Tiểu Lưu a mau mau đi xuống xem một chút, phía trước là chuyện gì xảy ra? Làm sao đem đạo đều lắp kín?" Tài xế tiểu Lưu mau mau xuống xe quay một vòng sau chạy về trong xe báo cáo, "Ngô Bí thư, Liễu thư ký, phía trước là một nhà truyền bán màu xanh lục thực phẩm truyền bán điểm, ngày hôm nay lại làm ra không ít thứ tốt, dân chúng liền xếp hàng mua, kết quả đội ngũ này một trường liền đem ta xe cho chặn lại rồi." Xem ra một chốc là không qua được. Hai vị lãnh đạo các ngươi ngồi xong, ta đem xe đổ về đi chúng ta đi một con đường khác, bảo đảm sẽ không làm lỡ giờ làm việc. Đừng, tiểu lưu ngươi chờ một chút, đây là cái gì điểm? Làm sao biết cái này sao nóng này? Sẽ không chính là cái kia chuyên bán long lý cùng hoa cúc tiểu chuyên bán điểm chứ? Lô bí thư hứng thú một thoáng liền đến, tò mò hỏi: "Ai nha bí thư, ngài cũng biết tiệm này a? Ta trước lễ bái thiên liền đến mua quá một con rồng lớn lý, đầy đủ nặng 13 cân đây, bỏ ra ta hơn 1000 đồng tiền đây." Sau khi trở về ta liền để vợ ta đoá trở thành ba đoạn, cho cha mẹ ta cùng cha vợ ra cắt đưa đi một phần. Muốn nói tới Long Lý cũng sắc thực đủ quý, thế nhưng đồ chơi này thực sự là ăn quá ngon, cũng sắc thực trị cái giá này. Hiện tại toàn ra dưới đốn cái ống ít nhất cũng đến cái sắp xỉ một nghìn, hơn nữa còn không có thể bảo đảm món ăn mùi vị hài lòng tư. Thế nhưng Long Lý liền không giống nhau, đồ chơi kia mùi vị thực sự là thần, quả thực chính là ăn không đủ à. Cho nên nói tiêu tốn một ngàn đồng tiền ăn thật ngon một đôn long lý bữa tiệc lớn cũng đáng. Bất quá loại kia hoa cúc kiểu ta nhưng là mua không nổi, nghe nói đồ chơi kia bán được 300 đồng tiền một bình, đúng là cha vợ của ta trước đây ở bạn cũ nơi đó uống qua, vì lẽ đó nghe nói tiệm này lại đi vào một nhóm hoa cúc xay rượu liền ngoan hạ tâm lai mua hai bình. Ta lần trước đến xem hắn thời điểm may mắn uống qua hai bôi, ai nha, ta thực sự hình dung không ra cái kia mùi rượu, ngược lại chính là hai chữ, tốt uống, thực sự là quá tốt uống. Bình thường rượu ngon quả thực liền không có. Cách nào nhi cùng nó so với, nếu như nói như vậy nhân gia bán vẫn đúng là liền không mắc. Lô bí thư cười ha ha quay về tiểu Lưu nói rằng, "Tiểu tử ngươi đúng là cam lòng, mua một cái thập tam cân đại long lý. Dị của ngươi hai ngày trước cũng nghe người khác nói này long lý có cỡ nào mỹ vị, nay không ngày hôm qua sáng sớm liền chạy tới xếp hàng, ròng rã đợi một cái giờ mới đến với nàng, cuối cùng mua một cái nặng tám cân long lý trở về, tối ngày hôm qua chúng ta liền trưng ăn." Bất quá mùi vị này sắc thực lại như như ngươi nói vậy, thực sự là quá ngon, ta sống hơn 50 tuổi vẫn là lần đầu ăn được ăn ngon như vậy ngư, thực sự là mở mang hiểu biết rồi. Còn ngươi nói tới loại kê hoa cúc tiểu ta cũng đã từng nghe nói, bất quá đúng là không có cơ hội uống qua. Nghe ngô bi thư cùng tiểu lưu, liếu thửa sơn vào lúc này trong lòng một loại tự hào cảm tự nhiên mà sinh ra, những này có thể đều là chính mình con rể cung cấp ta muốn nói tiểu chú đứa nhỏ này cũng thật là một nhân tài. chỉ dựa vào bản thân Dĩ Nhiên làm ra lớn như vậy thành tích, Thanh Thanh giao cho chính hắn cũng yên lòng. Chương 599, cái này con rể không đơn giản hay. Đang suy nghĩ sự tình đây, Liễu Thừa Sơn trong lúc vô tình ngoài chiều, hướng ra ngoài một bên xem xét hai mắt, ai biết Dĩ Nhiên nhìn thấy đang cùng Liêu Vân Phi tán gẫu Chu Vũ. Liễu Thừa Sơn vào lúc này hỉ thượng mi sao? Quay về bên người Ngô bí thư nhẹ giọng nói rằng: "Bí thư, ngài ngồi trước một lúc, ta đi ra ngoài một chút." "Ồ, Thừa Sơn a, Chẳng lẽ ngươi để hai chúng ta nói thèm cũng muốn xuống mua hai cái long ly nếm thử? Bất quá xem giá thế này đến bài đính thời gian dài đội, ta xem hay là tôi đi, ta buổi chiều để chị dâu ngươi lại đây mua, sau đó để tài xế cho ngươi đưa tới, buổi tối cũng làm cho lão lãnh đạo nếm thử tiên. Lô Bí thư Hỏa Khí điệu nói rằng: "Ha ha, Lô Bí thư ngài quá khách khí, bất quá này long ly chúng ta toàn ra nhưng là đã sớm ăn qua, đặc biệt là lão gia nhà chúng ta tử, có một quãng thời gian hầu như Thiên Thiên An." hắn được miệng đều biến điêu. Ồ, chẳng lẽ là người khác đưa cho lão lãnh đạo? Lại nói lão lãnh đạo năm đó đặc biệt chú trọng bồi dưỡng người trẻ tuổi, hẳn là có không ít người nhớ tới hắn được, đưa điểm thứ tốt cho lão nhân gia cũng không gì đáng trách. Ha ha, nô bĩ thư a, ngươi còn không biết ta ba. Liền nói ngươi đi, đừng nói năm đó, liền nói hiện tại ngươi dám cho ta ba tặng đồ sao? Liêu Thừa Sơn cười hỏi. Ha ha ha, Thừa Sơn a, ngươi khoan hãy nói, ta thật liền không dám đưa Nhà ta còn có hai bình rượu ngon, nay không nhanh qua tiết sao? Ta đang lo kiểu gì mới có thể cho lão gia tử đưa tới đây." Lô Bí thư sảng lãng cười nói, "Ha ha, ta trước tiên không nói những này, những kia long lý không phải là lão nhân đường, mà là có một người khác, ngài trước tiên ở chỗ này chờ một chút, ta xuống mang cá nhân lại đây ngài liền biết là chuyện gì xảy ra." "Ồ, Thưa sân a, hiếm thấy ngươi cũng đánh tới một hồi bí hiểm." "Hay nha, vậy ngươi mau mau xuống." Ta còn thật sự muốn biết là chuyện gì xảy ra đây." Nô bí thư hơi kinh ngạc điệu nói rằng. Sau đó Liêu Thừa Sơn cười ha hả xuống xe, trực tiếp hướng Chu Vũ đi đến. Chu Vũ vào lúc này cùng Liêu Vân Phi tán gẫu đến chính hoàn đây, bất thình lình nghe được bên cạnh có người gọi mình, quay đầu một nhìn một chút tử liền ngây ngẩn cả người, giật mình hỏi, "Liêu thúc thúc, ngài sao hội tới nơi này?" Liêu Thừa Sơn cười ha hả vui vẻ nói rằng, "Tiểu Chu a, ta không phải là cố ý tới nơi này." Chưa hôm nay ta đến tỉnh ủy mở hội, nay không vừa vặn đến cơm điểm, ta đã nghĩ cùng Ngô bí thư đi ra chịu chút nỗi lẩu ấm áp ấm áp. Ai nghĩ đến dĩ nhiên nhìn thấy ngươi đứng ở chỗ này, vì lẽ đó liền xuống tới xem một chút. Sau khi nói xong lại cùng khí địa quay về Lưu Vân Phi nói rằng, Vân Phi cũng ở a. Các ngươi tiệm này thật đúng là ghê gớm, vừa nãy Ngô bí thư còn khen các ngươi những thứ kia mùi vị được, hắn phu nhân ngày hôm qua trả lại mua một con rồng lý đây. Ai hú thật sao? Đây chính là tin tức tốt. Bất quá Liêu bí thư à, ngài đây chính là có chút khoe khoang hiềm nghi a, những này thứ tốt còn không đều là tiểu Chu cung cấp. Ta cùng Định Sơn cũng chỉ là theo gõ cổ vũ. Kiếm chút đỉnh tiền mà thôi, chân chính kiếm bộn tiền vẫn là tiểu Chu a. Nếu không nói nhân gia Liêu Vân Phi buôn bán làm được lớn như vậy, chính là sẽ nói, mấy câu nói hạ xuống nghe được Liêu Thừa Sơn là vui vẻ không ngớt. Được rồi Vân Phi, tiểu Chu còn trẻ hơn, ngươi cũng không nên lại khoa, nếu như kiêu ngạo liền không tốt. Đúng rồi, Ta trước tiên bất hòa ngươi hàn huyền, nô bí thư liền ở trong xe, ta trước tiên mang tiểu chú đi qua bái kiến một thoáng. À, nô bí thư sẽ ở đó một bên. Ai ưu vậy ngài vội vàng đem chú vũ mang tới, đừng động ta. Lưu Vân Phi vừa nghe cũng vì chú vũ cảm thấy vui vẻ, này nếu có thể cùng đường đường bí thư tỉnh ủy kéo lên điểm quan hệ vậy sau này chú vũ tiền đổ lại càng không có giới hạn. Phòng chứng đi ra biên giới cái kia đều là việc nhỏ như con thỏ. Đi ở liễu thừa sơn bên cạnh. Chu Vũ có chút sốt sáng hỏi, "Liêu thúc thúc, ngài thật dẫn ta đi gặp bí thư tỉnh ủy a?" Nhìn Chu Vũ dáng dấp sốt sáng, Liêu Thừa Sơn không khỏi mỉm nhạc, cười thầm tiểu tử này cũng có căng thẳng thời điểm. Bất quá ngoài miệng lại nói, "Ta nói tiểu Chu, ngươi không phải sợ chưa? Bí thư tỉnh ủy làm sao, cũng ăn ngủ cốc hoa màu, ngươi coi như hắn là vị trưởng bối là được, người khác rất tốt." Liêu thúc thúc, "Ta ngược lại không là sợ sệt, chính là cảm thấy nhân gia lớn như vậy quan nhi cùng ta cách 10 vạn 8000 dặm." Ngươi nói ta gặp được hắn nói cái gì a?" Chu Vũ nhẹ giọng giải thích. "Ha ha, vậy ngươi lúc trước lúc nhìn thấy ta làm sao không gặp ngươi có một chút căng thẳng. Cùng ta nói bước nói phét, chỉ điểm Giang Sơn. Thúc thúc ta tốt xấu cũng là cái bí thư thị ủy chứ. Khả năng là cảm thấy Chu Vũ xuất hiện ở cái này trạng thái rất thú vị." Liêu Thừa Sơn kế tục trêu nói. "Khà khà, Liêu thúc thúc ta cùng ngài nói thật ha, lần đầu nhìn thấy ngài thời điểm ta thật liền không một chút nào căng thẳng, vì sao đây?" Ngài nói ta đi được chực làm được chính cũng không muốn lệnh bợ ngài ta tại sao phải căng thẳng? Thế nhưng khi biết ngài chính là thanh thánh phụ thân thì tốt huyền không đem ta hủ chết, khi đó thực sự là đẫĩ sợ sệt. Cùng Liễu Thừa Sơn cũng coi như là tương đối quen thuộc, Chu Vũ Liễn ăn ngay nói thật. Ha ha ha, tiểu tử thối, cái này thứ không cũng giống vậy sao? Ngược lại ngươi cũng không muốn lệnh bợ bí thư tỉnh ủy, vậy ngươi còn căng thẳng cái cái gì? Liễu Thừa Sơn cười hỏi. Liễu thúc thúc, lần này tuyệt đối không giống nhau a. gia cùng thành thành quan hệ bại ở đây, nếu như vạn nhất cho bí thư tỉnh ủy lưu lại cái gì ấn tượng xấu này không phải đánh mặt của người sao? Vì lẽ đó ta mới căng thẳng a. Liêu Thừa Sơn vui mừng địa gật gật đầu, nếu như nói trước đây đối với Chu Vũ yêu thích là vừa ý hắn nhân phẩm cùng năng lực, như vậy thông qua ngày hôm nay lần này đối thoại chính là yêu thích người này, yêu thích hắn xích tự tri tâm, yêu thích tính cách của hắn, cũng chân chính địa coi hắn là thành nhi tử. cũng đang là thông qua lần nói chuyện này triệt để tiêu trừ giữa hai người mối lạ cảm, giữa hai người ông tế quan hệ trở nên càng thêm hòa hợp. Ngồi ở trong xe, nô bí thư khá cảm thấy hứng thú vẫn nhìn Liêu Thừa Sơn, liền muốn biết hắn có thể đem ai lĩnh lại đây. Thế nhưng làm hắn giật mình chính là Liêu Thừa Sơn dĩ nhiên lĩnh quá đến một người tuổi còn trẻ tiểu tử, tuy rằng chỉ là An Mặc kiện rất phổ thông vũ nhũ phục, thế nhưng thân hình cao lớn tướng mạo uy vũ, dương cương đẹp trai, trong lúc đi hơi có chút khí thế. Vào lúc này nhìn thấy hai người đã đi tới Liên hắn mở cửa xe đi ra ngoài. "Thưa sân a, đây chính là ngươi nói với ta có thể giải thích nghi hoặc người kia. Bất quá tiểu tử này dài đến thực sự là là một nhân tài, còn không mau giới thiệu cho ta giới thiệu." Đợi được hai người đến gần, Lô Bí thư sảng khoái nói rằng, "Được, vậy ta liền cho ngài giới thiệu một chút. Bí thư, tên tiểu tử này gọi Chu Vũ, là Thái Bình trấn Chu gia thôn người, ta nói như vậy ngài hẳn là nhớ tới đến một chuyện như chứ?" "Ồ, cái kia không phải nhận tàu trên cái?" Sau đó trong video mạng lưới cái kia làng. Ban đầu ta còn cho người thay ta đi qua an ủi cùng xin lỗi tới. Ngo bí thư giật mình hỏi. Đúng rồi, chính là cái kia Chu Gia Thôn. Ta cũng vậy từ đó trở đi mới nhận thức tiểu tử này. Thế nhưng làm ta không nghĩ tới chính là tiểu tử này dĩ nhiên đã sớm đem con gái của ta phương tâm cho câu đi. Cho nên nói hiện tại tiểu tử này vẫn là ta sắp là con rể. Ha ha, ngài nghe rõ chưa? À, còn có chuyện này. Ha ha ha, hay. Hai a, tiểu chu vừa nhìn chính là cái không sai người trẻ tuổi, thanh thanh cùng hắn quá sướng. Bất quá Thừa Sơn a, chuyện này cùng Long Lý có quan hệ sao? Ngô Bí thư không hiểu hỏi. Ha ha, vẫn đúng là liền có quan hệ, ngài biết tại sao nhà chúng ta có thể như vậy sớm ăn trên Long Lý sao? Liêu Thừa Sơn lại đánh tới bí hiểm. Ngô Bí thư trong lòng chấn động, giật mình hỏi, "Thừa Sơn, đừng nói cho ta những kia Long Lý đều là ngươi này sắp là con rể làm ra đến a?" Ngô Bí thư Ngài vẫn đúng là liền đoan đúng, không chỉ long lý là hắn thao túng, liền ngay cả này truyền bán trong cửa hàng đại dư hấu lấy cùng cái khắc cực phẩm sản vật núi rừng, cũng đều là ta này sắp là con rể cung cấp, đúng rồi, còn có cái kia hoa cúc tiểu cũng là đứa nhỏ này căn cứ cổ phương chính mình sản xuất đi ra. Hắn ở Thanh Vân Sơn mạch quanh thân nhận thầu mấy ngọn núi lớn, chuyên môn dùng để làm nuôi trồng nghiệp cùng trồng nghiệp, hiện tại cũng coi như là có chút thành tích. Liêu Thừa Sơn hướng về Ngô bí thư giải thích. Chờ đã, Thừa Sơn ngươi đợi lần nữa, ngươi mới vừa nói Tiểu Chu nhận tàu mấy ngọn núi lớn. Tiểu Chu, Chu Vũ. Thật giống lập tức nhớ ra cái gì đó, nô bí thư nhìn về phía Chu Vũ ánh mắt liền lạ lạ. Nếu như mình nhớ không lầm, lần trước Lý Phó tổng lý cùng mình chào hỏi thời điểm liền trọng điểm đề cập tới cái này Chu Vũ, nói hắn là chính mình một cái văn bố, hiện tại chính dẫn thôn dân đồng thời làm giàu làm giàu, là cái không sai hài tử, đồng thời còn để cho mình ở không vi phạm chính sách điều kiện tiên quyết tận lực cho hắn một ít thuận tiện. làm cho hắn phát huy ưu thế của mình, tranh thủ làm ra thành tích lớn hơn nữa, cũng tốt để càng nhiều dân chúng đạt được giàu nhân ái. Đứa nhỏ này những khác không biết, chính là đối với nuôi trồng nghiệp cùng trồng nghiệp đặc biệt có tâm đắc, vì lẽ đó còn muốn lại nhận thầu mấy ngọn núi lớn. Lý phó tổng lý đó là người nào? Nước Cộng hòa Thạc Quả Cần Tồn, quả lớn còn sót lại, mấy vị lao gia tử một trong lý lao con lớn nhất, hơn nữa lý phó tổng lý một đời vì dân vì nước, đường đường chính chính thanh liêm, khi nào cũng không dùng linh tinh quá quyền trong tay. Lần này năng lực một cái trong ngọn núi hài tử nói tốt đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng, vì lẽ đó Ngô bí thư liền đem chuyện này cho rằng là đại sự để làm. Cũng may nhận thầu núi rừng cũng không phải đại sự gì, hơn nữa quốc vụ viện cũng rơi xuống văn kiện, vì lẽ đó chuyện này thì càng dễ làm. Đang điều tra một fan Chu Vũ sau, tình huống xác thực cùng lý phó tổng lý nói tới như thế, vì lẽ đó Ngô bí thư trực tiếp liền đem Lâm Nghiệp Thính người tìm đến để bọn họ đem mấy tòa núi rừng nhận thầu cho Chu Vũ. lại nói có thể làm cho Lý Phó tổng lý nói tốt vãn bối có thể là người bình thường sao? Cho nên khi hắn nhớ tới này Chu Vũ chính là đối phương Chu Vũ thị, hơn nữa trước mắt tên tiểu tử này hào phóng khéo léo, là một nhân tài, thế nhưng ăn mặc cùng với lời nói cử chỉ không hề có một chút giao giao cùng không khỏe, dù là ai cũng không nghĩ ra hắn còn có như vậy ngành hậu trưởng, cho nên nói Ngô bí thư là thật đến có chút bội phục. Nghĩ tới đây Ngô bí thư cười ha ha quay về Chu Vũ nói rằng, "Tiểu Chu đúng không?" Tiểu tử không đơn giản a, tuổi còn trẻ liền có thể làm ra lớn như vậy thành tích, nghe nói chính ngươi giàu còn không quên các hương thân, mang theo các hương thân đồng thời làm giàu làm giàu, là một nhân tài a. Tiểu tử làm rất tốt, quần áo nếu là có khó khăn gì liền tìm ngươi này chuẩn cha vợ, hắn nếu như không giải quyết được liền đến tìm Ngô Thúc Thúc, ta tận lực giúp ngươi giải quyết là chắc chắn. Một cái bí thư tỉnh ủy là sẽ không dễ dàng lung thuận cái gì lời hứa, huống chi vẫn là sơ lần gặp gỡ một cái nông thôn tiểu tử. Cho nên khi hắn nói xong lời nói này, sao Liêu Thừa Sơn trừ ăn da kinh vẫn là giận mình, chẳng lẽ bởi vì tiểu Chu là tương lai của mình con rể Ngô bí thư mới nói ra lời nói này? Nhưng làm mình có thể có mặt mũi lớn như vậy sao? Cho nên nói điều này cũng làm cho là nhân gia Ngô bí thư lợi khách sáo, ngàn vạn không thể làm thật. Chu Vũ trong lòng đúng là gương sáng nhi giống như, suy đoán hẳn là vị này Ngô bí thư biết rõ bản thân mình cùng gia gia quan hệ, bất quá có tiện nghi không chiếm là khôn tiếp. Cơ hội tốt như vậy thả ở trước mặt mình, có thể nhất định phải nắm lấy. Chương 600, cái này con rể không đơn giản ba. Nghĩ tới đây Chu Vũ lộ ra kích động vẻ mặt quay về Ngô bí thư nói rằng, "Ngô bí thư chào ngài, thực sự là rất cảm tạ ngài, ta nhất định không phụ lòng kỳ vọng của ngài, không ngừng cố gắng, tranh thủ có thể làm cho các hương thân sớm ngày trải qua khá giả sinh hoạt. Bất quá ta chính là một cái tiểu nông dân, ở gây dựng sự nghiệp trong quá trình khó tránh khỏi sẽ gặp phải như vậy như vậy khó khăn." đến thời điểm vẫn đúng là khả năng phiền phức đến ngài. Bất quá ngài yên tâm, ta bảo đảm tuân quy thủ pháp, sạch sẽ xanh làm việc nhì, đường đường chính chính là người. Nhìn Chu Vũ chậm rãi mà nói, căn bản liền không, không hề có một chút căng thẳng, Liễu Thừa Sơn trong lòng cười khổ, cái này tiểu tử ngốc sao còn tưởng là thật, nhân gia bí thư tỉnh ủy nhiều vội. Thật sẽ vì một mình ngươi phổ thông nông thôn thanh niên giải quyết khó khăn. Liên dương một chút tâm thần chứa trách cứ, Chu Vũ, ngươi nói ngươi cũng chính là làm làm chồng cùng nuôi trồng nghiệp. Có thể có khó khăn gì cần Ngô bí thư giải quyết? Thật đúng, Ngô bí thư từ sáng đến tối vội tự toàn tỉnh đại sự, ngươi những kia hạt vương đầu xanh đại điểm sự tình có thể tuyệt đối đừng đi phiền phức hắn. Đường biệt, Thừa Sơn a, cũng không thể nói như vậy, Tiểu Chu không phải ta tỉnh người sao? Sự tình của hắn ta đương nhiên đến quản. Ngô bí thư sau khi nói xong lại cười ha hả nói rằng, được rồi Thừa Sơn, ngày hôm nay liền đến người này, chúng ta vẫn là mau mau đi ăn cơm đi, không lỗi thời có điểm không đủ dùng. Nồi lẩu liền không thể ăn, đến phụ cận tùy tiện ăn một chút đi. Đúng rồi Tiểu Chu, ngươi ăn cơm chưa không? Muốn không cùng chúng ta đồng thời chịu chút. Lúc này Chu Vũ nhưng là sợ hết hồn, cùng bí thư tỉnh ủy cùng nhau ăn cơm. Vậy còn có thể ăn được sao? Liền mau mau vung vung tay thành khẩn nói rằng, "Lô bí thư ta còn phải ở chỗ này giúp một tay tử một trận, liền không quấy rầy ngài cùng Liêu thúc thúc. Cái kia các ngươi trước tiên đừng đi. Ở đây thiếu chờ ta một lúc a, ta lập tức sẽ trở lại." Nói xong Chu Vũ ngay lập tức về phía trong cửa hàng chạy đi. Liêu Tam Pháo vào lúc này đang ngồi ở trong cửa hàng trên một cái ghế nghỉ ngơi. Lại nói vị đại lão này bạn từ sáng sớm gọi từ đến hiện tại, cuối cùng cũng coi như là lấy sạch đi vào nghỉ ngơi một chút, vào lúc này đang cùng Lưu Vân Phi lao Chu Vũ sự tình đây. Đột nhiên hai người nhìn thấy Chu Vũ sốt ruột vội hoảng địa hướng về trong cửa hàng chạy, Liêu Tam Pháo trên mặt lập tức liền mặt tươi cười, được kêu là một cái vui vẻ a, lúc này nếu để cho hắn bình chọn ai là người đáng yêu nhất, Chu Vũ khẳng định là thỏa thỏa nhi trên đất bảng. "Này, cháu rể, ngươi sốt ruột vội hoảng điệu làm gì? Còn không qua đây cho nhị thúc Vân An." Liêu Tam Pháo trêu ghẹo nói, "Ai nha các ngươi ở đây a, thật sự là quá tốt. Cái kia cái gì, vội vàng đem trong cửa hàng đồ tốt nhất mỗi dạng cho ta đến 3 phần, phải nhanh." "Này này, ngươi không phát rượu chứ? Tiểu tử ngươi đây là muốn làm gì?" Liêu Tam Pháo trạm lên kinh ngạc hỏi. "Ai nha nhị thúc, nô bĩ thư liền chờ ở bên ngoài." Ngươi nói ta có thể làm gì?" Chu Vũ Vội vã nói rằng, "Mẹ nhà nó? Lang hồ bí thư a, tiểu tử ngươi quá mẹ kiếp trâu bò, dĩ nhiên có thể tóm lại lớn như vậy vóc nhân vật. Aiu mẹ của ta nha, lão lưu, ma lưu, hậu môn tiểu nhà kho nào còn có mấy cái 20 cân chở lên đại long lý, ngươi mau mau dẫn người đi lấy. Ta đi kiếm dưa hấu, nhị cẩu tử chính ngươi bản hoa quốc cừu, ngay khi trong cửa hàng rựợt vào phía bên phải kiều căng bên cạnh. Liêu Tam pháo lớn tiếng chỉ uy hai người. Sau đó chính mình bước nhanh chạy ra ngoài. Chu Vũ sau khi rời đi Ngô bí thư hướng về Liêu Thừa Sơn hỏi dò một thoáng Chu Vũ tình huống cụ thể. Khi Lâm nghe nói Chu Vũ làm ra những này thành tích sau không khỏi than thở nói, "Thừa Sơn, ngươi cái này con rể không đơn giản a kim lẫn há lại là vật trong ao." Hiểu ra phong vân liền hóa lòng. "Thanh thanh đứa nhỏ này thực sự là tìm tốt nam nhân." Ha ha, bí thư ngươi thổi phồng đến mức nhưng là có chút nghiêm trọng, bất quá tiểu Chu đứa nhỏ này thực là không tồi. Nhân phẩm năng lực cái gì đều xem như là trăm người chọn một, hơn nữa dựa vào năng lực của chính mình làm ra lớn như vậy một phần gia nghiệp, cũng thật là không dễ dàng. Nghe đến đó, Ngô bí thư mang trên mặt một tia cân nhắc nụ cười hỏi, "Thưa sân a, hai ta ngày hôm nay chính là ca ca huynh đệ ở Táng Câu, ta hỏi ngươi một câu nói ngươi có thể muốn cùng ca ca ta nói thật, hành không?" Ngô bí thư xem ngài nói, "Hai ta bất kể là loại nào thân phận, ta bảo đảm đều biết gì nói nấy luôn vô bất tận, ăn ngay nói thật, ngài hỏi đi." Tô Lẫm, ta hỏi ngươi, ngươi biết Lý Phó Tổng Lý không? Đương nhiên ta hỏi biết người này không là ở bề ngoài, mà là trong âm thầm. Dù La Liễu Thừa Sơn luôn luôn trầm ổn, phong vân bất động tính cách, nhưng vẫn để cho câu nói này dọa đến, không khỏi kinh ngạc nói rằng, "Ngô no bí thư, ta một cái tiểu tiểu địa cấp bí thư thị ủy nơi nào sẽ nhận thức Lý Phó Tổng Lý a? Bất quá ngài làm sao sẽ hỏi lên cái vấn đề này?" "Ha ha, không quen biết liền thôi, ta cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, ngươi cũng đừng coi là thật." Lô Bí thư trong lòng ám đạo Chu Vũ người trẻ tuổi này thực sự là ghê gớm, có như thế ngành hậu trưởng còn biết điều như vậy, thậm chí ngay cả cha vợ cũng không biết. Nay nếu như đổi thành những khác người trẻ tuổi, sợ không phải đã sớm ồn ào mở ra làm được thiên hạ đều biết. Như vậy người trẻ tuổi có thể thành công tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Thoại nói chính mình người tiểu sư đệ này vốn là là từ chính một tay hảo thủ, hai mươi mấy ngày trước đã bị đề bạt làm phó tỉnh trưởng, nếu như lại có thêm lý phó tổng lý dẫn Vậy tuyệt đối là tiền đồ giống như cầm a. Nghĩ tới đây Ngô bí thư mỉm cười nói, thừa sân a, ngươi hiện tại cũng thân kiêm phó tỉnh trưởng, tuy nói xếp hạng ở phía sau chưa đi đến tường ủy, thế nhưng ta tin tưởng vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian, bằng năng lực của ngươi trở lên mấy cái bậc thang cũng có thể, hãy làm cho thật tốt nhé, nói không chắc 3 năm rưỡi sau ta vị trí này chính là ngươi. Ai nha Ngô bí thư, ngươi lời này nhưng là để ta thụ sủng nhượng kinh a, bất quá mặc kệ tương lai như thế nào, ta thân là Bạch Tính quan phụ mẫu chỉ để ý đem công việc làm được rồi, để dân chúng trải qua ngày thật tốt liền không tính số ngủ phí đời này, ngài nói đúng không?" Liêu Thừa Sơn hào khí can vân điệu nói rằng. "Ha ha ha, nói thật hay, mặc kệ sau đó kiểu gì, chúng ta đầu tiên đến đem mình bản chức công việc làm được, tối thiểu phải xứng đáng dân chúng a." 7.8 phút hậu Chu Vũ mang theo vài tên công nhân giơ lên một đống lớn đồ vật đi tới cỏ sa tiền, quay về Ngô bí thư nói rằng, "Ngô bí thư, ngày hôm nay cũng là ta may mắn, có thể ở đây gặp phải ngài." Lam như tiểu bối nhi ta cũng không có gì có thể đượng, này không, ngài cũng biết long lý đại dưa hấu còn có hoa cúc tiểu đều là chính ta mua bán lại đi ra, cũng không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng đều toán màu xanh lục thực phẩm, ngài cùng Liêu Thúc Thúc còn có vị này tại xế sư phụ lấy về nếm thử, nếu như ăn được ta cho các ngươi thêm đượng." Chu Vũ thành khẩn nói rằng. Nhìn cái kiết đều sắp thành tinh ba cái đại long lý, ba cái có tới nặng mấy chục cân đại dưa hấu cùng với ba đàn hoa cúc cũ, nô bí thư đầy mặt vẻ chấn động, kinh ngạc hỏi: Tiểu Chu à, những thứ này đều là chính ngươi làm ra đến. Ai u ta trời ạ, cá lớn như thế cùng dưa hấu ta còn thực sự là chưa từng thấy, thực sự là mở mang hiểu biết a. Ha ha, ngày hôm nay chúng ta nhưng là theo Thừa Sơn nhỏ, hành, ta này khi, làm, thúc thúc bắt ngươi ý đồ không tính là nhận hối lộ, kim tối về liền cẩn thận ăn một bữa giải đỡ thèm. Liêu Thừa Sơn bây giờ đối với Chu Vũ đó là trong lòng thỏa mãn, đứa nhỏ này quá hội làm việc. Ở người bình thường trong mắt ngày hôm nay trọng điểm không thể nghi ngờ là Ngô bí thư, đương nhiên cũng có thể có chính mình một phần nhi, còn tài xế liền không còn quan trọng. Nhưng là hắn không tiến thì thôi, đưa tới chính là 3 phần, không có hạ xuống tài xế, đến cái đối xử bình đẳng, phần này tâm tính thật là ghê gớm. Lại nói bí thư tình ủy tài xế vậy còn là phổ thông tài xế sao? Cùng vị này tài xế quan hệ nơi được rồi cũng là rất nhiều ích lợi. Quả nhiên vị kia họ Lưu tài xế vừa nhìn có chính mình phân nhi. Này trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu, hướng về phía Chu Vũ nói rằng: "Ai hữu còn có ta phân nhi a. Thật sự là cảm tạ Chu lão đệ, tối nay ta liền đem người cả nhà kêu đến đồng thời hưởng thụ long lý bữa tiệc lớn, đồ chơi này thực sự là ăn quán ngon. Huynh đệ, sau đó đến tỉnh thành tới nhà ngoạn nhi a." Chu Vũ cười ha ha nói: "Lưu ca, ăn long lý thời điểm có thể tuyệt đối không nên đã quên uống điểm hoa cúc cũ, tuyệt phối a hơn nữa tan này hoa cúc cũ cùng trước đây những kia mùi vị nhưng là không giống ô. Này mấy đàn là đỉnh cấp, mùi vị tốt ghê gớm. Ngày hôm nay đây là xem các ngươi xe tiểu không chửa nổi, nếu không ta còn muốn cho thêm các ngươi mang chút đây. Lô bí thư bây giờ đối với Chu Vũ cũng là càng xem càng yêu thích, đứa nhỏ này tâm tư linh xảo, hơn nữa nói chuyện làm việc phong khoáng đại khí, tiền đồ sáng lạn, sau đó thật muốn là cầu đến chính mình có thể giúp một cái liền giúp một cái đi. Mấy người lại khách sáo vài câu sau ba người liền lên xe, Chu Vũ vây tay đem người đưa đi, sau đó trở về đến trong cửa hàng. Lúc này đã tới gần buổi trưa, thế nhưng cửa lớn như trước còn có xếp hàng chờ đợi, chỉ là ít người rất nhiều, mười mấy cái nhân viên cửa hàng chính thay ca ăn cơm, mà Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi ngay khi trông cửa hàng đi tới đi lui, căn bản là tọa không tới. "Này Lao Liêu, ngươi nói Ngô bí thư hội sẽ không tiếp nhận nhị cậu tử những thứ đó." "Vị này bí thư nhưng là cái bao công mặt đen, sẽ không sẽ đem nhị cậu tử mạ dừng lại, một trận chứ." "Ai ô ô này đều do ta, lúc trước thì không nên tán thành hắn đi tặng đồ." Này, ta nói ngươi đừng lão như thế đi hành không? Qua lại đến ta truyền hình trực tiếp ngắt, lại nói nữa ta cho biết Ngô Bí thư hội sẽ không tiếp nhận Chu lão đệ lễ vật ta. Cùng ta nói những này không phải đàn gậy hai châu sao? Lưu Vân Phi vẻ mặt đau khổ nói rằng, đang nói Ni Trù Vũ cười híp mắt đi vào, Liêu Tam Tháo vừa nhìn mau mau nhào tới sốt sáng mà hỏi, "Ai u tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về, Ngô Bí thư không có má ngươi chứ?" Mẹ nhà nó, "Lão Liêu đồng chí có ngươi nói như vậy sao?" tra cho hắn tặng đồ a, hắn sao hội mang ta? Khi, làm, nhân gia là ngươi a, tốt xấu không phân ư? Chu Vũ khinh thường hồi đáp. Ồ. Nói như vậy đồ vật hắn đều nhận lấy rồi. Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút là ai ra tay. Lô bí thư không chỉ nhận lấy, hơn nữa còn đặc biệt hài lòng đây. Chu Vũ đắc ý mà nói rằng, Liêu Tam Pháo vô đủ hưng phấn trực nhạc, tốt, nhận lấy là tốt rồi, điều này nói rõ Ngô bí thư đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm. thêm vào ngươi là thành thành bạn trai, nếu không hắn sẽ không thu. Có ngày hôm nay lần này tiếp xúc, sau đó ai muốn là cho ngươi sử bán tử gọi ám côn đại ca ta không giải quyết được ngươi liền tìm hắn, hắn người này rất chính trực, bảo đảm sẽ vì ngươi ra mặt. Ha ha ha, tiểu tử ngươi hiện tại ở hắc cắt tỉnh này mảnh đất nhỏ có thể nên ngang mà đi, đương nhiên ngươi cũng không thể phạm pháp, bằng không hắn chính là đầu vừa ra mặt trừng trị ngươi. Này này, ta nhị thúc a, ngươi sao một hưng phấn liền nói bậy đây? Ta khi nào trải qua chuyện xấu nhĩ a. Ngươi chính là để ta ý chí ta cũng sẽ không a." Chu Vũ trêu nói. Chương 601: Chi hoa hồng. Nhìn Chu Vũ cười hì hì trêu chọc Liễu Tam Tháo, Lưu Vân Phi cười nói: "Được rồi được rồi, hai người các ngươi cũng đừng ở nơi đó cùng mật tử, chúng ta mau mau đi ăn cơm, buổi chiều phòng trường còn phải vội. Ta xem ngày này có điểm âm, có thể đừng đuổi tới Tuyết, Chu Vũ ngươi đạo nhĩ sa, cơm nước xong liền nhanh đi về đi." Chu Vũ gật gật đầu. Chính mình vẫn đúng là đến sớm một chút đi, chỉ lát nữa là phải đến năm cũ, ngày mai còn phải đến đại anh đảo lều bên trong nội tử, hậu thiên vừa vặn là đại tập, chính mình phải mua sắm mua sắm hàng Tết, lại không mua sắm liền không kịp. Thế nhưng lúc này Chu Vũ còn có một việc không làm, liền quay về hai vị nói rằng, Nhi thúc, Lưu thúc, hai người các ngươi hai ngày trước nhưng là đáp ứng ta ở năm trước muốn đem các hương thân tiền lại phát xuống đi, lại nói trong thôn bà ngoại tiểu tiểu nhưng là đều mắt ba ba chờ số tiền kia mua hàng Tết ta. Hậu thiên nhưng chỉ có năm cũ, không nữa phát tiền mua hàng Tết nhưng là không kịp, các ngươi cũng không thể để các hương thân uống cải trắng thang quá năm chứ. Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi nghe được là mãn đầu hắc tuyến, tiểu tử này quá không là đồ vật, không phải là muốn tiền lại sao? Cho tới nói tới thảm như vậy sao? Nhị cậu tử a nhị cậu tử, ngươi cái tên nhóc khốn nạn đây là trưởng tâm nhân a, có lời không thể nói rõ sao? Liên thôn các ngươi năm nay còn cho tới uống cải trắng thang quá năm. Này một mùa hè cùng trời thu ra ra sợ không phải ít nhất đều có mười, hai mươi ngàn vào sổ chứ. Ai nha nhị thuốc à, cái kia mười, hai mươi ngàn đã sớm để các hương thân tồn đến ngân hàng, hơn nữa còn là tồn giờ chết, cái nào cam lòng lấy ra hoa à. Các người nếu như thật sự không cho các hương thân cái này nằm liền chỉ có thể uống cải trắng thang. Chu vũ kế tục tố khổ nói. Liêu tam pháo gật đầu một cái nói, người nói tới cũng với, này đi tới năm chúng ta sắc thực hẳn là theo cổ phần đem tiền lại phát xuống đi. Ta cùng ngươi lưu thúc vừa nãy chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Kỳ thực chúng ta đã sớm đem nhà này sự tình xử lý xong. Chỉ là hai ngày nay thực sự là bận quá tròn nên mới tạm thời không có phát. Hơn nữa ta này điểm bởi đều là ngươi cùng các ngươi thôn cung cấp vật liệu, vì lẽ đó cũng không lấy cái gì quay vòng tài chính, cuối năm đúng là nhưng là phát xuống không ít tiền lãi. Tài vụ bên này chưởng đã làm xong, biết thôn các ngươi yêu thích tiền mặt, hơn nữa các hương thân cũng không có tạp Vì lẽ đó Nhi chúng ta đã đem tiền lấy ra. Như vậy đi, như thế này cơm nước xong ta liền để kế toán cùng người cùng nơi trở lại, trực tiếp đem tiền cho các người thôn đưa đi. Còn thôn các người sao phát ta liền mặc kệ, ngươi thấy được không? Ai ô ô, ông chủ lớn chính là ông chủ lớn, các người thực sự là quá anh minh thần võ, chuyện này làm chính là sẵn khoái. Cái kia cái gì? Nếu không các người đem ta hai ngày này tiền cũng cho kết liêu đạt được. Lại nói địa chủ gia cũng không lương thực dư á. Chu Vũ tối đầu khom lưng điệu nói rằng, "Xin một tiếng." Lưu Vân Phi bật cười, lắc đầu đối với hắn nói rằng, "Nhị cậu tử a nhị cậu tử. Nếu như ngươi cái này đại địa chủ đều không lương thực dư vậy chúng ta lương còn không đến cái đói. Tiểu tử ngươi yên tâm đi, các loại chờ đem những hàng hóa này bán sạch sau chúng ta liền đóng cửa hiệp nghiệp, đến thời điểm mới có thể đem ngươi cái kia một phần toán đi ra, năm trước nhất định có thể đem tiền đánh cho ngươi." Nói tới chỗ này Lưu Vân Phi hơi xúc động, tở một hơi dài nhẹ nhõm nói tiếp, "Chu Vũ à, ngươi xem ta cùng Tam Pháo cả ngày vội bận rộn, gia nghiệp cũng không tính là nhỏ. Thế nhưng chúng ta liều sống liều chết 1 năm cũng kiếm không tới ngươi một nửa, mà ngươi cả ngày cười vui vẻ không phải lưu kê chính là đấu cẩu, ngược lại là không cứng rắn cái gì chuyện đứng đắn nhỉ? Quả thực chính là ở tiêu giao tự tại bên trong kiếm tiền, thực sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Ta cùng Tam Pháo cho ngươi đại khái đoán chừng một chút, tiểu tử ngươi năm trước ít nhất có thể kiếm được 15 triệu trái phải." Quả thực là không có thiên lý a. Chu Vũ nghe được là mở cờ trong bụng, cười vui vẻ địa quay về Lưu Vân Phi nói rằng: "Lưu thúc hai, hai người các ngươi đây là ước ao gen tị a, lại nói tuổi tác lớn hơn cũng không thể lão như thế tranh cường hào thắng. Đối với trái tim không tốt, bất quá ta liền không còn quan trọng, các ngươi chỉ cần trong lòng sảng khoái muốn sao bẩn thỉu liền sao bẩn thỉu, ta lời dặn chính là kiếm tiền của mình để cho người khác nói đi thôi." Ha ha ha. Nhìn Chu Vũ hả hê dạ, Nếu không là hiện tại ở trong cửa hàng, hai người bảo đảm hội tiến lên cho hắn quật ngã sau đó sẽ tàn nhẫn mà trà đạp một phen tiểu nhân đắc chi a. An qua bữa cơm trưa Chu Vũ Liễn mang theo sáu bao tải nhân dân tệ lôi kéo trong cửa hàng kế toán hướng về trong thôn Phan đi. Bóng đêm sâu sa thăm thẳm, gió lạnh vù, vụ vu điệu thổi mạnh, bên ngoài hầu như nước đóng thành băng, trên đường đã rất khó có thể nhìn thấy người đi đường. Thế nhưng lúc này Chu Vũ trong lòng nhưng là hừ hực hừ hực. Mới vừa rồi cùng bên người vị này họ Lý kế toán hàn huyên vài câu, Chu Vũ cái gì cũng không nhớ kỹ, chỉ là chắc chắn nhớ kỹ kéo trở về bao nhiêu tiền, tổng cộng là 483 vạn, thiếu một chút chính là 5 triệu a. Chu gia thôn tổng cộng liền hơn 200 hộ. Làm được rồi này, một nhà liền có thể có thể phân đến 20.000 đồng tiền, cái này qua tuổi đến bảo đảm là nhiệt nhiệt náo náo, phòng trừng các hương thân nếu như này đạo tin tức này sợ là buổi tối đều sẽ hưng phấn ngủ không yên chứ. Xem ra đi sản nghiệp hóa con đường này vẫn là rất qua mình. Năm sau đến cố gắng cùng các hương thân thương lượng một chút, tranh thủ đem thổ địa tập trung đứng dậy làm tập trung quản lý, gieo vào đại dư hấu cùng đại anh đảo các loại, chờ, kinh tế giá trị cao thu hoạch, đồng thời sẽ đem hồng cảnh thiên các loại, chờ, dược dụng thực vật cũng cường hóa chủng, tin tưởng có thể so với năm nay còn tốt hơn không ít. Vào thôn thời điểm trời đã đen, Chu Vũ chưa có về nhà, mà là đem ly kế toán trực tiếp kéo đến trên núi. Lại nói trời đã muộn như vậy hơn nữa còn như thế này Này nếu như đem cho tới chuyện tiền nói cho người trong nhà một đêm này cũng không cần ngủ, vẫn là các loại, chờ, ngày mai trời đã sáng rồi hãy nói. Lúc này trên núi chỉ còn giữ lại Lưu Đại Trù, Chu Đại Bưu cùng Chu Hổ, ba người này kiên trân chờ đợi hơn nửa ngày cuối cùng đem Chu Vũ cho phán trở về, liền mọi người đi nhanh lên cùng ăn tính ăn cơm, đồng thời Chu Vũ cũng đem lý kế toán giới thiệu cho mọi người. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, Chu Vũ đem chuyện ngày hôm nay nhìn nói một lần. Có nên nói hay không đến trong thôn tiền lãi đã kéo trở về liền ở trên xe bày đặt thời điểm, Lưu đại chủ ba người lập tức liền ăn không ngon, nhanh chân vừa chạy ra ngoài đi. Một bên chạy Lưu đại chủ còn vừa mắng, nhị cậu tử ngươi cái tên nhóc khốn nạn, ngươi muốn hủ chết ai là sao? Mẹ tiếp hơn 400 vạn liền như vậy vứt ở trên xe. Trái tim của ngươi có thể thật là lớn, này nếu như bị vật gì điêu đi hoặc là bị gió to thổi chạy sao làm. Chu Vũ quay về chính đang cúi đầu cười lý kế toán nún nún vai. Thật không tiện địa nói rằng, lý đại ca cho ngươi cười chê rồi à, thật đúng, đem tiền phóng tới trên xe có lỗi sao? Chỉ là ăn bữa cơm công phu còn có thể chạy hay sao? Ai, người này á tâm chính là chầm không tới. Lý kê toán dùng sức nhi địa nhẫn nhịn không hề răng, chỉ lo vừa lên tiếng liền mắng to thậm chí cắn tiểu tử này mấy cái. Mẹ kiếp vậy cũng là sắp tới 5 triệu á ai có thể chỉ lo ăn cơm mà đem 5 triệu thả đi ra bên ngoài liều mạng. Vị này ra tâm có thể thật là lớn. Chỉ chốc lát sau Chu Đại Bưu cùng hổ tử liền đem mấy bao tải tiền nhấc đến biệt thự trong, trong lòng hay cùng buồn tròn giống như ầm ầm nhảy lên. Sau đó ca lưỡng lúc này mới lại trở về trong phòng ăn kế tụ ăn cơm. Còn Lưu đại chủ đó là chết sống không ra, trong tay nắm đem dao bầu an vị ở bao tải trên nhìn chằm chằm cửa lớn, bởi hưng phấn hơn nữa lo lắng trên người không nhịn được loạn đấu một mạch. Bốn người sau khi cơm nước xong mang theo chút cơm nước trở lại biệt thự, Lưu đại chủ lúc này mới yên lòng lại lay hai cái cơm, thế nhưng cũng không ăn bao nhiêu. Trong lòng cơn hưng phấn này sức lực còn không quá đây, lúc này sao có thể ăn cơm a? Đừng nói là cơm. Chính là đến bàn long can phượng đảm cũng là ăn thì không ngon a. Kết quả một đêm này, ngoại trừ nhân gia lý kế toán ngủ cái ngủ ngon ở ngoài, Chu Vũ Kha 3 vẫn cứ bị Lưu đại chủ buộc cầm trong tay dao bầu ngồi ở bao tải trải qua một đêm. Thất vất và ai đến sau khi trời sáng ba người đã nghĩ đi bổ cái rác, nhưng là vừa bị Lưu đại chủ thúc đem tiền trang thượng xe kéo về nhà. Sáng sớm trên Vương Quế Lan chính đang trong phòng bếp luộc cơm, lúc này trong sân cửa lớn còn khóa lại đây, Chu Định Quốc đang ở sân bên trồng cho gà ăn cho heo ăn, đột nhiên nghe có người gọi cửa liền mau chóng tới đem cửa mở mở. Cửa lớn mở ra trong nháy mắt liền đem Chu Định Quốc giật mình, liền thấy nhi tử cùng hai cái cháu trai tóc nguồn ngang. Con ngươi đỏ lên, trong tay còn cầm một thanh khảm đao, xem dáng dấp như vậy thật giống như tối hôm qua trên đi ra ngoài cướp đường mới trở về giống như. Đại Vũ, Tiểu Vũ, hổ tử Các ngươi đây là sao? Ra chuyện gì? Là không phải chịu thiệt, đây là trở về gọi người vẫn là sao? Nhìn thấy ba đứa hài tử dáng dấp này, Chu Định Quốc sẽ không hướng về địa phương to nghĩ, gấp giọng hỏi: "Ai nha hai đại gia?" Chuyện gì cũng không có, chính là chúng ta ca ba tối hôm qua trên một đêm không ngủ, làm một đêm bảo an. Hóa ra là như vậy a, ai u vừa nãy tốt huyền không đem hai đại gia cho hù chết. Ồ, không đúng rồi, vậy các ngươi làm gì còn cầm đao? Chu Định Quốc không hiểu hỏi: Ba, là có chuyện như vậy nhỉ, tối ngày hôm qua ta liền đem ta thôn ở tỉnh thành điểm diện tiền lãi cho kéo trở về, chỉ là khí trời quá muộn liền không có nói cho các ngươi biết, đại chúa không yên lòng liền để chúng ta ca ba dòng dã dữa một đêm. Nay không ngày mới lượng liền để chúng ta kéo trở về. Người trước hết để cho để, chúng ta ba trước tiên đem tiền nhấc đi vào, vài bao tại đây. Chu Vũ quay về tra giải thích. Cái gì? Nhấc đi vào. Cũng còn tốt mấy bao tải. Tiểu Vũ ngươi cũng không nên hù dọa ba, này tiền lãi sẽ không thật sự thành bao tại trang chứ. Ai nha mẹ của ta a, cái này cần là bao nhiêu tiền a? 1 triệu vẫn là 2 triệu. Chu Định Quốc hưng phấn cả người run rẩy, run rẩy hỏi. Ai nha hai đại gia, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Kỳ thực tiền cũng không coi là nhiều, cũng là hơn 480 vạn. Nghị Cẩu Ca đều không coi trơ mắt, tối hôm qua trên còn muốn đổ bất việc nhi đem tiền trực tiếp phóng tới trên xe ở bên ngoài quá một đêm đây. Vẫn là ta cùng đại ca cùng với đại chú không vừa mắt lúc này mới đem tiền nhấc vào trong phòng giữ một đêm. Chu Hổ Quệ Mồm nói rằng, thoại nói mình tối hôm qua trên cùng đại bưu ca nhấc số tiền này thời điểm tốt huyền không mà chết, sự tình người khởi sướng không nói biểu dương mình một chút sao quan tâm chỉ nói là thành cực khổ rồi cũng thôi ta. Nhưng là nhị cậu ca liền chỉ lo ở trong phòng ăn ăn cơm. Điều đều mặc xác chính mình một thoáng, này nếu như không trả thù trả thù chính mình cũng không qua được lòng này thầm nhi. Quả nhiên nghe xong hổ tử sau chu định quốc tàn nhẫn mà chừng một chút nhi tử, trầm mặt nói rằng: "Tiểu Vũ, trái tim của ngươi sao lại lớn như vậy đây? Đây chính là các hương thân tiền mồ hôi nước mắt, vạn nhất nếu là có cái sơ suất sao làm? Người cũng lớn như vậy ngươi, sau đó làm việc có thể chiếm được chắc chắn điểm, hướng về đại ca ngươi cùng hổ tử cố gắng học một ít." Chu Vũ đang muốn nói giải thích hai câu, hổ tử ở một bên nhi mau mau tiếp nhận thoại tra, hùng hục nhi điệu nói rằng: "Ai o o hai đại gia, ta thị không dám" Bất quá nếu như nhị cậu ca hướng về ta học tập, ta bảo đảm sẽ không giấu làm của riêng, một cách toàn tâm toàn ý dạy hắn, ngài cứ yên tâm đi. Lời nói này đến suýt chút nữa không đem Chu Vũ cho buồn nôn tử, liền ngay cả Chu Đại Bưu cũng không chịu nổi, che miệng mau mau xoay người lại bản bao tại đi tới. Chu Vũ vừa nhìn cũng trong lòng rơi lệ theo sát đi ra ngoài. Chu Định Quốc cũng không quản hắn lưỡng, vẻ mặt ôn hòa địa quay về cháu trai nói rằng, hổ tử a, vẫn là ngươi đứa nhỏ này nghe lời, hai đại gia hiếm, có nhất ngươi. Cái kia cái gì, ngươi mau mau về nhà đem ngươi bà tìm đến, sau đó sẽ đi đem trường kế toán cùng thái công môn đều tìm đến, chúng ta cố gắng nghiên cứu một chút số tiền này ra phân. Được rồi, hai đại gia ta làm việc ngươi yên tâm, bảo đảm đem chuyện này làm được thỏa thỏa nhi, đi rồi. Nói xong tiểu tử này lại như cái đắc thắng đại tướng quân, hấp tấp địa chạy ra ngoài. Hơn 10 phút sau, Chu Định Quốc gia trên đất bày đặt mấy cái bao tải to, mà trên giường tọa đầy người. Chu Định Quốc cá lưỡng, tám vị thái công Trương kế toán cùng với mấy cái thôn dân tiểu tổ trưởng, đương nhiên tỉnh thành đến Lý kế toán cũng ở, hắn là Chu Vũ lái xe đến trên núi cho tiếp trở về. Mấy ông lão già, Chu bí thư chi bộ, vừa nãy ta đã đem cụ thể khoản cho mọi người nói rõ, các ngươi nhìn có hay không cái gì xóa đâu. Nếu là không có liền phiền phức Chu bí thư chi bộ ở tấm này biên lai like trên thêm cái tự, ta sau khi trở về cũng tốt cùng chúng ta quản lý có cái bàn giao. Ai nha Lý kế toán trơi lạnh như thế này, nhi hơn nữa đạo nhi lại xa như vậy, ngươi còn tới. Thật sự là cảm tạ ngươi rồi. Ngươi mới vừa nói đến những này không có chút nào kém, cùng chúng ta bên này khoản cũng có thể đối đầu, ta lập tức liền cho ngươi ký tên. Chu Định Bang sau khi nói xong cầm bút lên đem tự cho ký rồi. Sau đó Chu Đại Bưu liền mang theo lý kế toán đến buồng trong ăn làm quả uống trà xanh tán gẫu nhi đi tới. Chính trong phòng mọi người khí thế ngất trời điệu thảo luận mở ra. Chu gia thôn từ trước tới nay còn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy đây, sắp tới 5 triệu a, ông trời thực sự là mở mắt ta. Cuối cùng mọi người nhất trí cho rằng số tiền này vẫn là mỗi gia trại phản xuống tốt nhất, bởi vì đây là tập thể sản nghiệp. Hơn nữa, mỗi gia cũng đều nhiệt tình tham dự vào. Vốn là mọi người còn muốn giữ lại một phần nhỏ làm trong thôn kiến thiết quỹ, thế nhưng sau đó vừa nghĩ đây chính là lần đầu chia hoa hồng, tốt nhất để mọi người cao hứng một chút, sang năm càng thêm nhiệt tình nhi 10 phần. Liền số tiền này trong thôn một phần không để lại đem tất cả đều phát xuống đi. Sau đó những người này liền vội mở ra, đem tiền tất cả đều ngã xuống đất phương, liền như vậy ngồi trồm hôm trên mặt đất kiếm tiền, một loa mười ngàn. Nhưng là không việc xấu nhi. Đếm xong tiền sau Chu Định bang đến thôn ủy hội dùng đại kèn đồng phát thanh mấy lần, để trong thôn mọi người ra nhất định phải phái chủ nhà đến Chu Định quốc gia, có việc gấp nhi thương lượng, hơn nữa mùa ra đến thời điểm nhất định phải mang một cái bố túi áo. Chu gia thôn những thôn dân này đang nghe xong bí thư Chi bộ phát thanh sao tất cả đều sửng sốt, từng ấy năm tới nay đại mùa đông tập thể mở hội đúng là từng có, nhưng là khi nào cũng không yêu cầu quá còn phải mang theo một con bố túi áo a. Thế nhưng nếu bí thư Chi bộ lên tiếng vậy thì mang theo bái. Liền Chu gia thôn liền xuất hiện một bộ kỳ lạ cảnh tượng, bán buổi sáng ở lạnh lẽo trong gió rét mọi người mỗi người mang theo một cái bố túi áo cười cười nói nói địa chạy chu định quốc gia đi đến. Giờ rã vừa giữa trưa Chu định quốc gia trong đại viện trở thành xung sướng hải dương, các hương thân nội tâm cảm xúc mãnh liệt hoàn toàn bị đốt cháy, cái kia bắn ra hừng hực tựa hồ cũng muốn đưa cái này hàn đông cho hỏa tan đi. Mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới lần này mở hội bên trong dĩ nhiên là chưa tiện. Hơn nữa là một số lớn khoản tiền cách sủ, mỗi gia đều lĩnh đến gần như 20 ngàn đồng tiền đây. Chu bí thư chi bộ còn đem những kia giấy tờ cho mọi người truyền đọc, mọi người mới biết cảm tình là tỉnh thành tân điếm tiền lãi. Kỳ thực mọi người trước đó cũng hỏi qua Chu Vũ cùng Chu Định bang đám người, biết Tân Điểm bên kia làm đĩnh náo nhiệt, nhưng là đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra hội náo nhiệt thành như vậy a. Dĩ nhiên mỗi gia đều có thể phân đến nhiều tiền như vậy, nay ở trước đây đó là nghĩ cũng không dám nghi tôi a. Liền không linh đến tiền kích động đứng xếp hàng, mà thôi kinh lệnh đến tiền cũng không muốn rời đi, liền đứng ở trong sân hưng phấn trò chuyện. Trên mặt tất cả mọi người nụ cười sẽ không từng đứt đoạn. Vừa chưa cuối cùng đem tiền chia xong, Nhưng là các hương thân vào lúc này không còn khẩu vị ăn cơm, như thế một khoản tiền lớn để ở nhà ai có thể an tâm. Liền lưu lại 12000 liền tập thể đánh xe ngựa ngồi tay vịn túi lơ khơ hoặc là bốn bánh tử vội và đến trong trấn đem tiền tồn đến trong ngân hàng, khi trở về liền bọc lớn tiểu quyển địa mua về không ít ăn ngon. Dự định buổi tối toàn gia cẩn thận mà ăn một bữa. Cùng trong thôn các gia các hộ như thế, Chu Định Quốc gia nghiệp phân đến gần như 20000 đồng tiền. Sế chiều hôm đó Chu Định Quốc rồi cùng em vợ đến trong trấn đại chợn mua một phen Mua được không ít dê bỏ nhục, lại đến vượng hoàng trên núi hái không ít rau xanh, buổi tối đem Thái công cùng Lý Thái công chu định bang một nhà cùng với Lưu Thanh Sơn cũng cho kêu lại đây, một đại gia đình ngồi cùng một chỗ ăn đón xuyến nồi lẩu. Trên bàn cơm mọi người uống mấy chén hoa cốc say rượu, lời này liền bắt đầu tăng lên, càng là nghĩ tới trước đây gian khổ tháng ngày, suy nghĩ thêm năm nay này thu hoạch, không nhịn được cảm khái vạn phần lã chã rơi lệ. Tiểu bối Chu Vũ ca bà cũng còn tốt điểm. Thế nhưng vị Chu gia thôn hầu như đều ngoa ngứt tóc Chu Định Bang cùng Chu Định Quốc ở cồn kích thích đó là ôm đầu khóc giống, nhìn ra tất cả mọi người cũng không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng hình ảnh này rất nhanh sẽ bị một người hóa giải mất, bởi vì khi làm, Chu Hổ nhìn thấy cha cùng hai đại gia ôm cùng nhau lưu lại anh hùng lệ thời điểm, tiểu tử này lập tức liền bị đâm kích không xong rồi, oa một tiếng hãy cùng khóc lớn đứng dậy, thanh âm kia đại đẩy phòng đều có thể truyền tới hai dặm địa ở ngoài. Hơn nữa lệnh mọi người vạn phần không rõ chính là Tiểu tử này lại vẫn có thể một bên khóc lớn một bên uống hoa cúc tử vừa ăn thịt dê sọ sâu, cái này cần là nhiều kỳ hoa. Chu Đại Bưu cùng Chu Vũ vành mắt lập tức liền không đỏ, ca lưỡng túi đầu cặc cặc cười không ngừng, mãi đến tận bị Vương Quế Lan tản nhẫn mà chừng một chút sau hai người này mới ngừng cười thành. Nhưng là hổ tử liền thảm, vốn là chu định quốc ca lưỡng rượi vào tiểu sức lực hồi ức cực khổ lịch chính ôm đầu khóc giống muốn cẩn thận mà phát tiết một chút, ai thành muốn cho tiểu tử này cát đức. Liên Ca Lượng không ai đều tàn nhẫn mà vồ hắn hai lòng bàn tay, Thí Ba Nhi cũng là tức không nhịn nổi, tàn nhẫn mà bấm tiểu tử này hai lần, kết quả hồ tử lần này liền biến thành bởi vì đau mà khóc lớn không ngớt. Lần này đem mọi người càng là cười đến thở không ra đầy khí nhi. Dạ đen kịt đen kịt, tinh không tinh khiết thanh tân, gào thét gió bắc lẫm liệt thổi mạnh, trời giá rét địa đống nước đóng thành băng. Thế nhưng xuyên thấu qua mờ nhạt ánh đèn có thể nhìn thấy từng nhà bóng người đông đảo, một nhà già trẻ hoặc ngồi ở bàn rượu bên. Hoà quanh chân ngồi ở nhiệt kháng đầu, trong lòng Như Xuân Thiên giống như ấm áp, cảm khái ngày hôm qua, bàn luận ngày hôm nay, sướng nghĩ ngày mai, có vui cười cũng có nước mắt. Này một đêm đầy trời ánh sao sáng lạ, này một đêm từng nhà tiếng cười cười nói nói, này một đêm nhất định phải hưng phấn đến chưa chợp mắt, này một đêm gánh chịu nước mắt rượi rượi càng tươi đẹp hơn ngày mai. Chương 602, hấp tấp cản đại tập 1. Ngày hôm nay là tháng chạp 22, trong trấn có đại tập, đây là quá 5 năm trước thứ 2 đếm ngược cái đại tập. cũng là một năm ở trong náo nhiệt nhất một cái. Bởi vì năm quan sắp tới, cực khổ rồi một năm bách tính chung quy phải làm hết sức địa nhiều mua chút hàng tiết để có thể khoái khoái lạc lạc địa quá đại niên. Thái Bình trấn quanh thân càng là chú ý cái này, bình thường không nỡ bỏ ăn không nỡ bỏ xuyên, thế nhưng quá năm thời điểm liền cam lòng dùng tiền, thật giống một năm ở trong khổ cực kiếm đến tiền chính là vì mấy ngày này mà hoa. Đầu tiên tiểu hài tử nhất định phải mua thân bộ đồ mới thưởng, bình thường nông thôn trong nhà đều có thể mất đầu trừ. Vì lẽ đó này thì theo liền không cần mua, thế nhưng ngươi nhất định phải mua, bởi vì may mắn có thừa mà. Người Trung Quốc quá đại niên đồ chính là cái may mắn, vì lẽ đó quá năm là nhất định phải ăn ngư. Lại chính là một ít rau xanh, thì như toán đại, rau hẹ cái gì. Bởi ngày hôm nay vừa vặn đuổi tới cuối tuần, Chu Vũ tối hôm qua cho nàng gọi điện thoại, muốn dẫn nàng đồng thời đi dạo địa đạo nông thôn đại tập. Hai người ước định ngay khi Thái Bình trấn lao Trần Dê đầu đàn thang quán nơi tập hợp, không gặp không về. Cơ hội tốt như vậy hổ tử tự nhiên không thể bỏ qua, bởi nhân gia tiểu tiểu là cái nghề tự do giả, từ sáng đến tối chính là thời gian nhiều, vì lẽ đó hổ tử ngày hôm qua sáng sớm liền cho tiểu tiểu gọi điện thoại, nhân gia tối ngày hôm qua liền đến trên núi, vào lúc này chính đang cùng nơi Khanh Khanh ta ta đả tình mạ tiếu. Chu Vũ nhìn trong lòng rất lớn đố kỵ, tức giận hướng về phía Chu Hổ Hồ, ta nói hai người các ngươi dính được rồi không? Ngày hôm nay tập hợp nhiều người, nếu như đi chệ chen đều không chen vào được. chúng ta vẫn là sớm một chút đi thôi. Vượtan nhẫn địa hôn một cái tiểu tiểu, hổ tử chưa hết thòm thèm địa liếc mắt nói, nhị cẩu ca ngươi cái gì cấp? Lúc này mới hơn 8 giờ có được hay không? Ai như thế đi sớm tập hợp, ngươi lại đợi lát nữa, ta cùng tiểu tiểu còn có ít lời chưa nói xong. Kẻ này sau khi nói xong giơ lên tiểu tiểu mặt ngọc lại là một trận mãnh thân, đem tiểu tiểu mặc cửa chững khắp hắn. Thế nhưng kẻ này ra dời khắp ở trên người hãy cùng nạo ngựa giống như, vì lẽ đó hôn môi vẫn đang tiến hành. Chu Vũ thực sự là không nhìn nổi, ngay không phải là trần trụi mắt làm người tức giận sao? Hơn nữa còn là ở ban ngày ban mặt, quả thực chính là đạo đức bại hoại mà. Thế nhưng bởi tiểu tiểu ở đây, Chu Vũ cũng không dễ hướng về phía Hồ tử phách giận, liền chỉ nhìn cho ký hai người bọn họ bóng lưng hô, "Hồ Hổ tử, nếu như vậy vậy ngươi trước tiên vội vàng a, ta trước về thôn đi. Nhìn trong nhà còn cần bán cái gì hàng Tết, hôm nay tốt cùng nơi để mua. Cái kia cái gì các ngươi xong việc nhi sau so đến nhà tìm ta a." Sau khi nói xong Chu Vũ xoay người rời đi, nhưng là đi không vài bước lại quay đầu, trên mặt hiện lên vài tia cười xấu xa, la lớn, "Hổ tử, gần như là được. Hai người các ngươi còn chưa có kết hôn mà, tuyệt đối đừng nháo chết người a." Sau khi nói xong nhanh chân liền chạy, chỉ lo hổ tử đuổi theo trả thù. Nấp nổi, "Đại Sát Lang ngươi mau thả ta ra, đều do ngươi, lúc này ta nhưng là để Chu Vũ chuyện cười chết rồi." Tiểu Tiểu ra mặt đến cùng không có cách nào nh nh cùng Chu Hổ so với. Nghe xong Chu Vũ sau nhị căn tử đều đỏ. Dung sức nhi địa vỗ Chu Hổ mấy lần sân quái đạo. "Tiểu tiểu, hôn môi nhi một khắc trị thiên kim a, lúc này ngươi phản ứng tên kia làm gì?" "Hắn đây là trông mà thèm hai ta đây. Bởi Thanh Thanh đã lâu không tới, vì lẽ đó ta nhị cậu ca hiện tại toàn bộ một nội tiết mất cân đối, hắn hiện tại chính là kiến bất đắc người khác thân thiết, này cái này gọi là cái gì?" Tước Gao Gen tỷ a đi đến, đến, hai ta tiếp theo thân. Chu Hổ mặt không đỏ tim không đập địa nói rằng, Lời nói này lại cho tiểu tiểu náo loạn cái đại hư mặt, dậm chân nói rằng, vậy cũng không được, ta xem hai ta vẫn là đi nhanh lên đi, ngày hôm nay nhưng là năm trước đại tập. Ta còn muốn cố gắng đi dạo đây, trước đây đều là cuống thương trưởng cái gì, có thể chưa từng có cuống quá năm trước đại tập đây, nhất định đặc biệt có ý tứ chứ. Chu hộ rất bất đắc dĩ, nhị cẩu ca thực sự là quá thiếu đạo đức, chính là kiến bất đắc người khác được, ngươi nói đây là người gì a? Còn có 8 ngày liền muốn qua Tết. Tuy nội tháng chạp 26 còn có cái cuối cùng đại tập, nhưng là khi đó mọi người còn phải ở nhà vội tử, vì lẽ đó quá năm hàng Tết bình thường đều muốn vào hôm nay mua tể. Chu gia thôn ngày hôm nay bên trong đi tập hợp người thật sự không ít, đánh xe ngựa, ngồi tú lơ khơ. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là cỡi xe đạp, mọi người ăn mặc dày đặc, nhất theo túi giao khóa rồ hình thành từng đạo từng đạo dòng lũ thẳng đến Thái Bình trấn mà đi. Ngày hôm nay đi cản đại tập tru ra thôn những này thúc thúc đại gia thím đại nương cái kia tinh thần diện mạo tuyệt đối đều cây gậy, từng cái từng cái ở trên đường là chuyện cho vui vẻ, xem giá thế kia ngày hôm nay nếu như không tiêu tốn cái sắp xỉ một nghìn đều thật không tiện trở về. Chu vũ cầm lái phá bánh mì, tiểu tiểu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trong bùng xe nhét tràn đầy điện, tất cả đều là trong thôn chùi xe đi cản đại tập người. Hổ tử tọa ở phía sau, cùng đám người này khẳng chính là không còn biết trời đâu đất đâu. Tam Lư tử ngươi cũng trưởng thành, tiểu tiểu lại xinh đẹp như vậy, ngươi khi nào đem người ra cưới vào nhà a?" Trong buồng xe đại khuê thầm cười hỏi. "Khà khà, cái gì cấp a? Tốt cơm không sợ muộn, chúng ta còn trẻ hơn chính là chờ lý nghiệm thời điểm, vì lẽ đó dự định chờ một chút." "Tam Lư tử a, vì sao kêu tốt cơm không sợ muộn? Nếu như chậm tiểu tử ngươi liền không sợ tốt như vậy nha đầu bị người khác khiêu đi tới sao? Hơn nữa ngươi xem một chút tiểu tiểu nhìn lại một chút ngươi." ngươi không cảm thấy ngươi chính là con quốc ghẻ sao? Thật vất vả đụng tới chỉ thiên nga còn không mau mau ăn được trong miệng. Chỉ có ăn được trong miệng mới là ngươi nhục a." Lô lão đại người vợ trêu ghẹo nói. "Này này, ta nói đại nữ a, ta sao chính là con quốc ghẻ? Lại nói nữa cô ta như thế soái con quốc ghẻ sao? Thật đúng, ngươi nói như vậy không phải làm trái ta này hảo quang hình tượng sao?" Hổ tử không muốn nghe, mặt tối sầm lại nói rằng: "Bộ bộ bộ lạc, các ngươi đừng tức giận hắn." Chúng ta tam lưu tử là toàn bộ Thái Bình trấn đẹp trai nhất tiểu tử, muốn không nho nhỏ có thể coi trọng hắn sao? Ô tô theo dòng người dòng xe cộ chậm rãi lái vào trong trấn, những này thím đại nương cười khanh khách xuống xe vội vã chạy phía đông đại tập đi tới, Chu Vũ thì lại mang theo hộ tử cùng tiểu tiểu đến lao Trần Dê đầu đàn thang quán nhận được chờ ở nơi đó thanh thanh, bốn người hai chiếc xe đông nhiều tây nhiều địa rốt cục đi tới đại tập lối vào nơi. Đây là một đám lớn lộ thiên địa, lúc này đã là người ta tập ngập, chen vai thích cánh. Mọi người tiếng cười tiếng giao hàng cùng với cô kệ mặc cả âm thanh đan xen vào nhau hình thành một mảnh sung sướng hải dương, cái kia tình cảnh hừng hực hầu như muốn hỏa tan đi này lạnh lẽo hàn đông. Nay một đám lớn sân khấu ngoài trời xếp đầy đủ loại quầy hàng, hầu như đều là phụ cận làm tiếp buôn bán, đương nhiên cũng không có thiếu thái bình trấn quanh thân thôn dân đem chính mình thổ đặc sản kéo tới mua đi. Chư này bên ngoài liền ngay cả một ít bình thường không thường thấy tiểu xiếc cũng đi ra. Có loại kia dùng tiểu cái trồng đồ vật, cũng có tại chỗ lấy hoa và chim tranh phong cảnh tự Còn có bán bình an phù khắc chữ ngọc thạch điếu truy, bán tranh phong cảnh chỉ, câu đối môn thải chữ phúc cũng không phải số ít. Hơn nữa ở vào miệng, lối vào cùng lối ra, mở miệng chu vi càng là có không ít người lề xe, mặt trên chợ đầy sáng lấp lánh hồng tán lạn kẹo holo, hạt vương đường cùng với nộ thành xốp xốp giòn ma túy hoa các loại, chờ, an vạt, tại chiều dương một bên càng là ngồi một loạt thầy tướng số, bọn họ duy nhất điểm giống nhau chính là toàn đều đeo kính mát, cũng không biết là thật không nhìn thấy hay là giả không nhìn thấy. Hiện tại mới là sáng sớm hơn 9 giờ một điểm, chợ trên cũng đã không thể thông suốt, Chu Vũ bốn người chỉ có thể theo đoàn người chậm rãi na động bước chân. Tuy rằng nhiều người không tiện, thế nhưng lão nông dân nhưng là thích nhất cuống loại này đại tập, ngoại trừ náo nhiệt vẫn là náo nhiệt. Tuy rằng đều đem người chen thành lục giáp mô thế, nhưng trên mặt mỗi người vẫn là tràn đầy vui vẻ nụ cười. Bởi nhanh qua Tết, vì lẽ đó lần này đại tập trên bán đồ vật đa số là một ít hàng Tết, câu đối xuân chữ phúc, thì cá, rau dưa qua quả, mũ áo giày vân vân. Tuyệt đối là rực rỡ muôn màu đến không xuể. Rau dưa là quá năm nhất định phải đổ vận, quanh năm suốt tháng mặc dù là bình thường lại không nỡ bỏ người đều hội mua chút rau dưa trở lại, bởi vì thịt heo ra ra đều có, đồ chơi kia ăn nhiều cũng chán hoảng, vì lẽ đó món ăn bên trong thị trường người là nhiều nhất, mặc kệ là món gì, mỗi một cái sạp hàng trước đó đều vây lại đến mức là bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng, chỉ có thể một người mua xong một người khác mới có thể lại cắm vào đi chân. Hàng năm hai ngày này, món ăn giới đều dài đến nhanh chóng, hầu như một ngày một cái giá, vừa nãy Chu Vũ hỏi một thoáng tiên cái nấm dĩ nhiên cao lên tới 6 khối tiền một cân, Toán Hảo cũng đạt đến 8 khối tiền một cân lịch sử độ cao, rau hẹ cũng còn tốt điểm, nhưng là đạt đến 6 khối tiền một cân, còn chuối tiêu, quả cam các loại, chờ, phía Nam hoa quả cũng không đắt lắm, cũng là 3, 4 đồng tiền một cân, bất quá mua người cũng nhiều, nếu tới chậm căn bản là mua không được. Chu Vũ dựa theo mẹ chỉ thị mua chút dê bò nhục cá hồ, cá nục cùng tôm biển các loại, chờ, tủ lạnh hải sản phẩm, tiếp theo lại mua chút miến, chuối tiêu cùng quả cam cùng với hạt dưa các loại, chờ, còn kẹo, nhưng là Thanh Thanh đến thời điểm từ thương trưởng bên trong mua chút mang tới. Cho tới một ít rau xanh cùng hạt thông cây phỉ tương đương quả liền không cần mua, rau xanh nhà ấm bên trong loại một đầm lớn, làm quả trong thôn ra ra đều có, vì lẽ đó những này có thể tiết kiệm được không ít tiền. Chương 603, hấp tấp cản đại tập 2. Thanh Thanh cùng tiểu tiểu hai cái thanh xuân mỹ lệ đại cô nương một người cầm một chuỗi kẹo hồ lô, nhìn trái hưu thu thu, đầy mặt mới mẻ, vào lúc này con mắt cũng không đủ dùng. Mỗi cái quầy hàng trên mua đi đổ vật cái gì đều có, có rất nhiều thứ chính mình cũng không gọi nổi đến tên, liền hai cô bé quay về bên người nam sĩ chính là một trận liễu da liễu dĩu địa hỏi dò. Nơi này quả thực quá náo nhiệt, người chen người người ai người, cũng may Chu Vũ ca lưỡng đều là huống qua không gian dịch nhân sĩ. Cái kia tố chất thân thể hầu như đã đạt đến không phải người mức độ, hơn nữa bản thân lại cao to cường tráng, vì lẽ đó có thể rất tốt đem hai cô bé bảo hộ ở trong đó. Có chút tiểu thanh niên nhìn thấy hai cô bé này quá đẹp đi, liền liên tiếp điệu hướng bên này chen muốn thuận thế khai điểm dầu, thế nhưng chưa kịp đẩy ra nhân ra bên người đây, bị hai cái thân thể cường tráng hung thần ác sát giống như nam nhân lại cho chen trở về. Chu Vũ ca lưỡng một người khóa cái miệng lớn túi, lôi kéo chính mình bạn gái ở trong đám người đi bộ. Đi thời gian thật dài đều không có mua đồ. Thanh Thanh không hiểu hỏi, "Chu Vũ, ngươi làm sao không kế tụ mua? Những thứ kia đều thật tươi mới a, nếu không chúng ta lại mua điểm đi." "Ha ha, nha đồng đốc, chúng ta có thể ăn không hết nhiều như vậy, hơn nữa trên núi thứ tốt cũng không ít, mua có thêm nhưng là lãng phí. Ngươi đừng có gấp, ta không phải là không mua, mà là còn không tìm được muốn mua đồ vật." Mấy người lại đi mấy phút sau đi tới một chỗ bán tranh tết than quần trước, nơi này mười mấy cái quầy hàng bán đến độ là tranh tết. Cái gì cá chép vượt long môn? Đại tiểu tử béo mập mạp nhăn đầu, Long Phượng Trình tưởng các loại, "Chờ, là không thiếu gì cả. Ai ưu tiểu huynh đệ muốn mua tranh Tết ta? Ta chỗ này tranh Tết không chỉ chất lượng tốt hơn nữa giống toàn, muốn xá dạng thì có xá dạng, nhiều mua còn có thể tiện nghi đây." Than chủ là một cái hơn 40 tuổi hắn tử. Vừa tra bắt tay một bên cười ha ha ha nói rằng, Chu Vũ gật gật đầu, "Này quá đại niên trong nhà là nhất định phải dán lên vài tờ mới tình vui mừng tranh Tết." Liền ngay khi quẩy hàng trên trống lên. Ai nha Chu Vũ ngươi xem, tấm này thật đáng yêu a." Thanh Thanh chỉ vào một tấm tranh Tết vui vẻ nói rằng. Chu Vũ vừa nhìn xì một tiếng bật cười, Thanh Thanh chỉ vào chính là một cái đại tiểu tử béo cùng một cái mập mạp nha đầu cưỡi một cái đại hồng cá chép tranh Tết, đại tiểu tử béo giữ lại một cái quả đào đầu hình, mập mạp nha đầu chát tiểu thụ mái tóc, hai tiểu hài tử trắng nõn nà mập mạp trắng trẻo, thần thái ngây thơ đáng yêu. Chẳng trách Thanh Thanh sẽ thích. "Này Lẽ nào ta nói không đúng sao? Tấm này tranh tiết vốn là thật đáng yêu mà. Nhìn thấy Chu Vũ cười chính mình, Thanh Thanh phiết miệng nhỏ gắt giọng. "Nga không không, tấm này tranh tiết xác thực đáng yêu, ngươi nói tới một điểm đều không có sai." Chu Vũ cười nói. "Vậy thì không đúng rồi, ngươi đã cũng thừa nhận nó đáng yêu, vậy tại sao còn muốn chuyện cười ta?" Chu Vũ nhìn Thanh Thanh ngây thơ tiểu mô dạng không nhịn được cười nói, "Nhà, là có chuyện như vậy nhi?" Sáng sớm ta từ trong nhà lúc đi ta mụ theo ta bản giao một phen mua hàng Tết sự tình, cuối cùng ngàn dặn dò vạn dặn muốn ta nhất định không thể quên mua tranh Tết. Ta liền hỏi nàng muốn mua xá dạng tranh Tết, ta mụ nghĩ một hồi liền nói nói, mụ cùng ngươi ba hiện tại liền yêu thích tiểu hải tử, vậy thì mua vài tờ tiểu hải tử kỵ cá chép to đi, tốt nhất là một nam một nữ đều đầy đủ hết. Cho nên khi ta thấy ngươi tới liền muốn tấm này tranh Tết thì ta liền không nhịn được, ngươi cùng ta mụ ánh mắt kinh người nói đồ a. Thanh thanh mặt cười lập tức liền đỏ. Không đa nghi bên trong cũng dâng lên một luồng ngọt ngào cảm giác. Chu Vũ cha mẹ yêu thích tiểu Hải Tử chính mình đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là mình cũng yêu thích a, ân, nếu như mình cùng Chu Vũ kết hôn sinh ra tiểu bảo bảo nhất định sẽ rất đáng yêu chứ? Chu Vũ nhìn thấy Thanh Thanh thẹn thùng sẽ không kế tục đùa hắn, xoay người liền lại chọn vài tờ mập mạp Hải Tử tranh Tết của lên, đem tiền giao cho ông chủ sau liền mang theo Thanh Thanh rời khỏi. Chi hậu Chu Vũ lại mua một chút hương đến giấy diêm. Quá năm thời điểm trong nhà muốn tế bái tổ tiên cùng thỉnh thần, này thần tiên là muốn hưởng thụ hương nén giấy điem, vì lẽ đó quá năm thời điểm cái gì đều có thể ít, chỉ có những thứ đồ này ngàn vạn không thể thiếu. Lại nói quên tổ tông vậy còn gọi người sao? Trợ trên như trước rộn rộn dàng dàng âm bị cực kỳ, Chu Vũ ca lượng mang theo hai cô bé lại mua mấy đôi môn thần. Đông Bắc người hảo khí sang khoái, tối nhận trung can nghĩa Đạm anh hùng hảo hán, vì lẽ đó bên này dân chúng mua môn thần thời điểm đều nhận tần quỳnh cùng họ rất chỉ kính đức. Tiếp theo hai người lại mua một đại bó chữ Phúc cùng câu đối Xuân cùng với các loại màu sắc thải. Đã đi dạo có hơn 2 giờ, khí trời tuy rằng lạnh giá, thế nhưng Chu Vũ hiện tại là cả người đổ mồ hôi. Vốn là theo Chu Vũ ý tứ hiện tại nên trở về, thế nhưng hai cô bé còn không buông đủ, vẫn cứ lôi kéo hai chàng này lại tiếp tục đi dạo đứng dậy. Cuối cùng trực quứng đến ca lưỡng lại eo toan đau, lưng không ngừng tê khổ. Thế nhưng lạ kỳ chính là tố chất thân thể kém xa tí tấp hai chàng này, hai cái yếu kém cô gái, nhưng là không có cảm thấy một tia mệt nhọc, như trước hưng phấn như hai con mỹ lệ hồ điệp như thế qua lại ở tập hợp trong đại quân, để hai chàng này là kính nể không thôi. Bình thường đại tập bình thường ở chính giữa ngọ trái phải liền kết thúc, nhưng là lần này không giống. Chu Vũ bốn người đã cuống đến 12 giờ người vẫn không có tán, thế nhưng lúc này hai cô bé cũng cuống không chuyển động, liền liền bị lôi kéo đến lao Trần Dế đầu đàn thang quán. Buổi trưa liền dự định ăn cái toàn dương uống điểm dương thang. Ngồi ở ấm áp dương thang quán bên trong, Chu Vũ ca lượng không khỏi cảm khái vẩn vẩn, cười đối với hai cô bé nói tới chuyện trước kia nhi. Thanh Thanh tiểu tiểu sau khi nghe xong cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được, không nghĩ tới vì chính mình cùng Ái Lang giật dây không phải người lao, mà là cái này nóng hổi ấm áp bình thường tiểu tiểu dương thang quán, trong lòng không khỏi than thở duyên phận kỳ diệu. Bởi lập tức liền muốn qua tiết, vì lẽ đó ăn qua bữa cơm trưa sau Thanh Thanh cùng tiểu tiểu trở về thị trấn. Chủ vũ ca lưỡng lôi kéo mua được hàng tiết thật cao hứng địa về đến nhà. Tối ngày hôm qua còn tròm sao hóng ánh, đêm đen phong lạnh, không nghị sáng sớm ngày mới mới vừa sáng liền bay là tả địa bay lên hoa tuyết, phong cũng nhỏ đi, thổi cái kêu mỏng manh nu nu hoa tuyết lười nhát trên không trung bay lượng, lại từ từ rơi trên mặt đất, ở dưới chân vang xào sạt. Lịch nông tháng chạp 23, trong không khí mịt mở nình mật an tường ngủi vị. Ở một mảnh an tường yên tĩnh sáng sớm bên trong... Ở đây trời mềm mại hoa tuyết bên trong Chu gia thôn nên đón quá năm trước cái cuối cùng ngày lễ năm cũ. Năm cũ, không phải một cái pháp định ngày lễ, mà là một cái dân gian tập tục, bởi vì là tập tục, vì lễ đó nam bắc phương năm cũng đều có sự khác biệt quá pháp, về mặt thời gian nói, phương bắc năm cũng là ở tháng chạp 23 ngày, mà phía nam thì lại chậm một ngày, là ở tháng chạp 24. Ở đông bắc này rất đạn, năm cũ là rất trọng yếu một cái ngày lễ, nó không chỉ có tượng trưng cho giao thừa tới gần, càng tượng trưng cho hồng hồng hỏa hỏa tháng ngày đến. Nó tuy rằng không có tiết xuân náo nhiệt vui vẻ, ăn uống linh đỉnh, nhưng là trong lòng mỗi người nhớ thương nhất, đi nhớ ngày lễ. Từ ngày đó bắt đầu liền muốn đi vào quá 5 nhịp điệu, 23, đường qua nhi niêm, 24, quét phòng nhật, 25, nổ đậu hũ, 26, đôn thịt luộc, 27, tể gà trống, 28, đem diện phát, 29, trưng bánh màn thầu, 30 nhi buổi tối ngào một đêm, đại niên mùng một níu bốn một cái. Từ ngày đó bắt đầu các gia nữ nhân liền bắt đầu bắt đầu bận tối buổi, chuẩn bị các loại sự vật, thật vui vẻ nên tiếp giao thừa đến. Đồng thời ngày đó cũng là dân chúng tháng trại bên trong bận rộn nhất một ngày, đây là vui mừng, hân hoan một ngày, đi ngoại trừ năm rồi không vui, cho dân chúng mang đến tiệm một năm mới, mang đến hy vọng mới, tân nguyện vọng, vì lẽ đó ở ngày đó có rất nhiều dân tục hoạt động. Làm làm căn bản trên còn quá xuân loại thu thu rượi vào thiên ăn cơm phương thức sống thái bình trấn quanh thân nông thôn. Ở ngày đó càng là noi theo cổ lão dân tục cùng truyền thống, từng nhà đều sẽ vượt qua một cái tuần tuy nhất, ấm áp nhất, tối địa đạo một cái ngày lễ. Ở ngày đó, toàn gia muốn tiến hành quét bụi, đem trong nhà quét tước sạch sẽ xanh xanh, dùng thanh khiết, chỉnh tề tới đón tiếp mỹ hảo một năm. Đồng thời mọi người còn phải dụng tâm đi quét bụi, bởi vì còn muốn từ táo. Quét bụi là tập tụ, càng là tâm thái, dụng tích cực lạc quan quét tới cựu tuổi bên trong gặp gỡ không vui, năm sau mới có thể hòa hòa mỹ mỹ, mưa thuận gió hòa. Tư táo cũng gọi là cúng ông táo, dân gian đem thiên xưng là tiểu tuổi hoặc năm cũ. Táo Vương gia vì là trưởng quản một nhà hưng suy phúc họa chủ nhân một gia đình, được một nhà hưng hỏa, bảo vệ một nhà ác hang, sắt một nhà thiện ác, tấu một nhà ưu khuyết điểm. Táo Vương gia tự trên một năm giao thừa tới nay liền vẫn ở nhà bên trong để bảo vệ này một nhà. Đến tháng chạp 23 ngày Táo Vương gia liền muốn thăng thiên, đi hướng trời cao Ngọc Hoàng Đại Đế báo cáo này người một nhà hành động. Vì lẽ đó đưa ông Táo nghi thức xưng là đưa Táo hoặc từ Táo. Ngọc Hoàng Đại Đế căn cứ Táo Vương gia báo cáo, lại đem này một nhà ở 1 năm mới bên trong hẳn là đã được các hung họa phúc vận mệnh giao cho Táo Vương gia tay. Bởi vậy, đối với người một nhà tới nói, Táo Vương gia báo cáo có hết sức quan trọng tác dụng. Chương 604: Thụy Tuyết Bay Phiêu 5 cũ đến 1. Chu gia thôn đưa táo nhiều ở hoàng hôn hoặc vào buổi tối cử hành. Người một nhà tới trước phòng bếp, mang lên tiểu trác Cung cung kính kính về phía thiết lập tại táo bích điện thờ bên trong táo vương gia kính hương, cũng cung trên dùng đường mạch nha cùng diện làm thành kẹo các loại. Dùng đường mạch nha cung phụng táo vương gia là để lão nhân gia người ngọt ngào miệng. Còn có địa phương tỷ như tiểu vương trang chính là đem đường đồ ở táo vương gia miệng bốn phía, vừa đồ vừa nói, lời hay nhiều lời, không lời hay đừng nói. Cũng chính là dân chúng nói trắng ra trời cao luôn tuyệt tốt, hạ giới bảo vệ bình an. Đây là dùng đường tắc lại táo vương gia miệng, để hắn đừng nói nói xấu. Nhắc tới từ táo liền không thể không nhắc tới An Ma Đường dân tộc. Chu Vũ hiện tại còn đối với khi còn bé An Ma Đường ký ức chưa phai, vậy thì thật là điểm đến trong lòng hương mãn toàn thân, khiến người ta dư vị vô cùng. Ở lúc đó ma đường là như vậy hương vị ngọt ngào, như vậy thèm người, ăn bao nhiêu cũng không cảm thấy được chán. Viên như mặt trăng, sắc bạch như dương ma đường, ngọt ngào ngon miệng, trường như chiếc lư, thúi nhai, nghiền ngẫm có tiếng. Bất kể là loại nào hình dạng, cũng làm cho người khó có thể quên. Hàng năm tháng chạp 23 mấy ngày trước thì có bán ma đường, không cần phải nói liền biết muốn hết năm cũ. Ma đường cũng không phải ăn bậy, ăn ma đường chính là hồ miệng, liền không thể lại nói hưu nói vượn. Phu thê không thể cách nhau, tiểu hài không thể má người, chỉ có như vậy, cái này năm mới có thể qua được, cái này ra tài năng bình bình an an. Tuy rằng như vậy ăn kiêng rất khó chịu, thế nhưng ở ngày đó các đại nhân đều là rất chăm chú đang thi hành Thỉnh thoảng nghe đến tiểu hài tử nói thổ tục cũng sẽ quát lớn một phen nhắc nhở bọn họ chú ý, cho nên nói có cái này tập tục, đối với gia đình hòa thuận vẫn có nhất định trợ giúp. Chứ này bên ngoài, từ cổ chí kim tiếp tục kéo dài dân tục bên trong, ở năm cũ ngày đó Thái Bình trấn quanh thôn nông thôn còn có tiến song cửa sổ quân thuộc. Song cửa sổ không chỉ có là trang sức, càng là ký thác đối với tương lai sự đẹp đẽ chờ mong. Mâu đỏ vui mừng, các thức Chu Dương đều ngưng tụ ở cái kia tiểu tiểu song cửa sổ bên trong. Một cây kéo một tấm giấy đỏ, sẽ để hình thái các dạng, thần hình giống nhau hoa, chim, cá, sâu bày ra ở mọi người trước mặt, hoặc là lại phối hợp mấy cái mị đến cực điểm chữa phúc chữa hỉ, thì càng là xa hoa. Đẹp đẽ xong cửa sổ để ngày này càng thêm vui mừng cùng muôn màu muôn mẻ, càng là thể hiện dần chúng đối với cuộc sống tốt đẹp ước mơ. Trọng yếu như vậy tháng ngày chú vũ là nhất định phải về nhà hỗ trợ, liền ngay cả lưu đại chú sáng sớm hết bận trên núi Việt sau đều vội và để hổ tử đưa về nhà. Vốn là Chu Vũ cho rằng Lưu đại chủ hiện tại chỉ có một người về nhà cũng không tiện. Liên liên mời hắn đến nhà mình hết năm cũ. Ai biết Lưu đại chủ không chút do dự mà từ chối, có bài có bản điệu nói rằng, nhị khẩu tử a ngày hôm nay, nhưng là năm cũ a, đại chú sủi cảo có thể không ăn, ma đường cũng có thể không ăn, thế nhưng vệ sinh không thể không quét tước, táo vương gia không thể không đưa a, bằng không đêm này Tôn đại thần nhã tức giận đến Ngọc đế cho ấy cáo ta một hình. Người nói một chút năm sau ta những ngày tháng này còn có thể có ân huệ sao. Lưu đại chú chăm chú ráng vẻ đúng là đem chú vũ sợ hết hồn, liền cũng không khuyến nữa, mau để cho hổ tử đem hắn đưa về nhà bên trong, cũng mời bọn hắn buổi tối đem táo vương ra đưa đi sau liền tới nhà ăn sủi cạo. Chú ra thôn bên này nằm cũ buổi tối từ táo xong việc sau là nhất định phải ăn đốn nóng hổi sủi cạo. Ở đông bắc bên này, dân gian có ăn không ngon quá sủi cạo ngạ ngữ, nhân bánh nhiều bị bạc sủi cạo là rất nhiều người phương bắc thích ăn nhất mì phở. Bất kể là quá nghiên quá tiết, trên bàn ăn sủi cảo đều là khiến người ta có loại cảm giác hạnh phúc. Nam Cú gia đương nhiên cũng không thể thiếu sủi cảo. Bất kể là thành thị, vẫn là nông thôn, từng nhà đều muốn ăn sủi cảo, Táo Vương gia tiễn đưa sủi cảo đại biểu cho người phương Bắc đối với Táo Vương gia tôn trọng cùng kính yêu.